t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố thiên nhân chi bí mở cửa làm ăn có khách hàng quen kia không thể nghi ngờ là kiện làm người vui sướng sự tình nhưng nếu là ác khách quay đầu vậy liền để trong lòng người khá khó xử thụ mấy vị này quay đầu lại đến lao bản nương muốn cười mặt đón khách cười cười nước mắt bịch liền chảy xuống hoa lão bản nương đặt mông ngồi dưới đất gào khóc không đợi người khi dễ như vậy coi như các người đều là đại tông sư đại cao thủ cũng không đợi người khi dễ như vậy a ta không sống được ngươi các người giết ta cái này ngược nữ từ đi nhìn xem trên mặt đất vung cánh tay chết thẳng cảng, ngay cả gọi mình không sống được lao bản nương dù là yến quần đồ bãi nguyệt chân nhân như vậy cao thủ cũng không khỏi có chút trên mặt không nhịn được bọn hắn tự kiềm chế thân phận nhưng từ chưa lấn ép qua người bình thường vị này có thể tại m ặ c châu mở khách sạn dũng mánh lao bản nương theo bọn hắn nghĩ liền là người bình thường yến quần đồ khỏe miệng giật một cái lao bản nương dùng cái gì vui đến phát khóc lao bản nương không để ý tới chỉ là vùi đầu khóc lớn khóc lê hoa đai vũ khóc bong bóng nước mũi đều xuất hiện hãn hải chi địa mở khách sạn như vậy từ quán lao bản nương có thể tính không được nhược nữ từ a vương hằng long yên lặng cười một tiếng mặc trâu hắn dù chưa có nhiều lắm giải, nhưng cũng hiểu biết lấy mạc trâu như vậy phức tạp hoàn cảnh bất kỳ người nào có thể ở đây đặt chân đều tất nhiên là có thủ đoạn một nữ nhân có thể tại hãn hải đặt chân nếu nói kỳ thật ngược nữ tử tự nhiên là không thể nào Hô! theo khóc Nhìn mệnh phiếu, cổ họng nhích, không khỏi chút phiếu, khách Tiếp một trước mắt, tiếng trước mặt một bọt nước mắt một chút nuốt、xuống. Một trùng cái gió giá kiến lập xem đem lão mà ngược cổ lúc nước nước rừng. nương lượng đòn vạn ngân bản xuống. vạn ngân sạn lần đậu, đầy đủ A bọn hắn cũng không nghĩ tới sau đại chiến vương quyền đạo nhân chuyện làm thứ nhất lại là bồi thường như thế một cái không có ý nghĩa khách sạn lao bản nương an k ỳ sinh lại không để ý tới bọn hắn suy nghĩ như thế nào làm người hai đời hắn dù chưa từng là người tốt nhưng cũng sẽ không lấy mạnh hiết yếu hủy hoại đồ vật liền bồi thường cái này xưa nay không là cái gì rất khó lý giải sự t ì n h đạo gia nói gì vờ ơ y lão bản nương nhận lấy ngân phiếu lập tức nín khóc mà cười chư vị đại gia xem xét liền là thiên hạ lớn nhất người tốt là lão là thiếp thân hiểu lầm một vạn lượng ngân phiếu đầy đủ đưa nàng khách sạn này tu kiến mười lần đều nhiều cái này hay là bởi vì trong sa mạc vật tư thưa thất nguyên nhân đổi lại địa phương khác còn muốn càng nhiều nên bù sự tổn thất của nàng đó là đương nhiên là dư sải lúc này nàng một chút nhảy người lên kêu lên nhỏ ra lục tử chạy đi chỗ nào chết rồi còn chưa tới chào hỏi các vị đại gia an k ỳ sinh lúc này mới cười một tiếng đ ố i yến c u ẩ n đ ổ bọn người nói các vị đạo hữu không ngại nhập bên trong nói chuyện đúng là nên như thế yến c u ẩ n đ ổ trả lời một câu mấy người liền tự đi tiến lầu hai lầu một đang quét dọn lầu ba cắt vàng chưa thanh trình tề ngược lại là chỉ có lầu hai này còn tính sạch sẽ không bao lâu tiếu dung chân thành lão bản nương liền dẫn mấy cái tiểu nhị dọn lên tràn đầy một bàn thịt rượu lại là tốt tất cả đều lên đi lên còn có mấy bình rượu ngon hãn hải bên trong nước nhất là c h â n quý mà hãn long khách sạn chỗ chi ốc đào có một con suối mắt trong veo n g o n miệng dùng để cất rượu càng là cái bên trong c ự c phẩm chính là yến q u ồ n g đồ uống một n g ụ m cũng là gọi tốt trong thiên địa này tóm lại là kinh hỷ không ngừng hãn hải bên trong nho nhỏ khách sạn liền có như thế rượu ngon không sai cực kỳ tốt lâu hai gần cửa số chỗ yến quần đồ đặt chén rượu xuống có chút tán thưởng đời này của hắn rượu thật ngon không háo lúc này ổn định lại tâm thần cái này loại rượu mới rất có tư vị đại phong bảy mươi ba châu đều có rượu ngon mặc châu chi rượu ngược lại là trong đó nhất lưu bình thường không thể cùng s á n h bay vương hằng long uống một hấp tinh tế đánh giá cũng không khỏi gật đầu cái bang trải rộng thiên hạ chư châu rượu ngon hắn phần lớn cũng là thường thức qua cái này mặc châu rượu không nói nhất đẳng cũng là số một số hai chỉ là tại cái này hãn hải bên trong nước đã cực kỳ quý giá bình thường người cũng không nỡ lấy nước cất rượu tự nhiên giá cả có chút đắt đỏ miệng n ư ơ i chi g ụ c lại đáng là gì một thanh phong nhàn nhạt mở miệm yến minh vương minh thế gian hưởng lạc bất quá cặn bắt h ô i lại có tư vị gì hắn t h ầ n sắc bình thản rượu cũng uống lại cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người hắn cả đời hứa cho kiếm đạo chỉ cảm thấy thế gian đủ loại đều nhạt như nước người sống thế gian vàng bạc phú quý cũng được rượu ngon mỹ nhân cũng tốt tóm lại là cần trải qua một phen nếu ngay cả yêu thích đều không có chẳng phải là lộ ra quá mức không thú vị yến cuồng đồ bật cười lớn thiên đạo từ xưa yêu cầu c a o hỏi truy tìm thiên đạo quá trình bên trong lại có làm sao kinh lịch một phen thế gian cực lạc quyền lợi cũng tốt sắc đẹp cũng được không có kinh lịch nói thế nào bông xuống đời này của hắn vinh hoa phú quý h ư ở n g qua rượu thật ngon thật đẹp sắc cũng không cảm thấy có cái gì thật là mất mặt sự tình cái gì gọi là mỹ một thanh phong khẽ lắc đầu thế gian đủ loại mỹ hảo tùy từng người mà khác nhau n g ư ờ i cảm thấy mỹ hảo người khác chưa hẳn cảm thấy mỹ hảo hắn cả đời thanh tu cực tình tại sông núi biển mây không cảm thấy có bất kỳ người có thể cùng sơn hải vẻ đẹp đánh đồng người cái có đạo làm gì tranh luận thiên hạ vốn là cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng như thế mà thôi an k ỳ sinh bưng bầu rượu chậm rãi vì mọi người riêng phần mình rót một chén rượu trong thiên hạ không có cái gì là chân chính chính xác nước cũng không sai lửa cũng chính xác. xung khắc như nước với lửa không có nghĩa là thủy hỏa có lỗi chính như thiên đạo nhân đạo cùng tồn tại giữa thiên đ i ệ m đạo trưởng vương h à n g long bưng chén rượu lên hắn cùng an kỳ sinh đối mặt nhiều nhất tính n ế t cũng có chút tương hợp đầu tiên mở miệng h ắ n hải bên trong ta gặp ngài cùng ma tôn giao thủ một chiêu cuối cùng đều là huyền bí không thể giải thích lần này trong lòng có nghi ngờ không biết khả năng giải hoặc vương minh không cần k h á c h khí an kỳ sinh mỉm cười cũng là bưng chén rượu lên lần này một trận chiến hắn cũng thu hoạch rất nhiều bất quá nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời Vương Hàng Long uống mười ộ t mắt hơi cạn sạch, cái khác ánh cái cạn của n mấy g tôn g thiên cả đều n nghi nghi nhân, nhân, nhân, nhân, nhân, nhân nhìn c như không ít nhưng mà đặc ở mấy vạn năm trong lịch sử cũng quá mức thưa tớt h thưa tớt đến đó chính là một cái chân chính truyền thuyết an k ỳ sinh từng cái nhìn về phía đám người tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn quan tâm là cái gì hắn cũng không thừa nước đục thả câu từ tốn nói vừa vào các vị đạo hữu suy nghĩ bàng huynh hoàn toàn chính xác thành tựu i thiên nhân cuối cùng một sát na kia bàng vạn dương nhìn thấy thiên nhân đại đạo cũng nắm chắc thiên nhân đại đạo trong đó huyền bí hắn là duy nhất có thể mắt thấy vô số năm qua thiên nhân khó tìm bây giờ lại có cơ duyên mắt thấy ba năm đến một ngày người bàng huynh chính xác đạt được ước muốn sao thiên nhân thiên nhân a vừa mới nói xong mọi người thần sắc khác nhau có cực kỳ hâm mộ có chờ đợi có kính n g cũng có chờ mong rất nhiều cảm xúc không phải trường hợp cá biệt giờ khác này trong lòng mọi người hiếm thấy không có thiên kiến mẹ phái hiếm thấy chân tâm thật ý chân chính cầu đạo người vô luận nhìn thấy ai đắc đạo trung pi là khó có ghen ghét bởi vì bọn hắn biết được con đường này là bực nào chi gian khổ cựu phù giới mấy vạn năm đến nay bất quá mười tôn thiên nhân chính xác chém ra thiên môn phá không mà đi bất quá tám người mà thôi cái khác vô luận là rất nhiều binh chủ cũng được vẫn là cái khác hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng tốt trung pi l à i ảm đạm đến đạo này trước đó đạo này rất khó khăn khó đến có người vượt qua đạo này trong lòng bọn họ thậm chí ngay cả một tia ghen ghét cũng không có thân mạch bức thành cảm lộ thiên địa thành tựu vô cực vô cực phía trên là thiên nhân đại đạo an kỷ sinh ánh mắt yếu ớt bình tĩnh thuận lại tâm ý của hắn mạnh t i ê u ngạo bàng vạn dương càng người mang nhập ngộng tri năng tại kia cuối cùng nhìn thoáng qua hắn cũng đã nhìn thấy thiên nhân huyền bí thậm chí so với bàng vạn dương hắn cảm xúc còn muốn càng sâu bởi vì bàng vạn dương tại cuối cùng chớp mắt đã đã mất đi cảm ứng hay là nói đã không giành bờ ớt lờ tâm cái khác thiên nhân đại đạo cùng thiên môn là khác biệt an kỷ sinh nhìn về phía một thanh phong thản nhiên nói từ xưa đến nay duy thiên nhân thần binh nhưng khai thiên môn việc này cũng không kém chỉ là truyền môn có chỗ bất công thôi chỉ có thiên nhân cầm thiên nhân thần binh mới nhưng khai thiên môn lại không phải là chỉ có như vậy mới có thể nhập thiên môn lời này giải thích thế nào vương hàng long hơi có chút nghi hoặc cái bang cố nhiên là thiên hạ đại bang nhưng mà tiền nhân cũng không từng có thiên nhân cũng chưa từng từng có binh chủ đối với thiên nhân hiểu rõ so với người bình thường biết được cũng nhiều không đi nơi nào mấy vạn năm tới nay t r ư quốc có sự ghi chép thiên nhân tổng cộng có mười người trong đó tám người đúc thần binh lấy khai thiên môn còn thừa hai vị sự tích không rõ nhưng mà cũng nên là phá không mà đi mới là bái nguyệt chân nhân ánh mắt lấp lóe nói ra mình biết hết thảy sau hai vị thiên nhân sở dĩ không đúc thiên nhân thần binh không phải là không thể mà là giữa thiên địa đã khó mà lại thành một thành thiên nhân thần binh an kỳ sinh khẽ gật đầu thiên địa cố nhiên minh ông nhưng mà tóm lại là có cực hạn thiên nhân thần binh cấp thiên địa ngũ kim tinh khí mà thành hắn bản thân chất liệu thiên địa khó tìm giống như long vương khải mấy vạn năm đến nay giữa thiên địa cũng chỉ có kiên một đầu chân long mà thôi bang vạn dương hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm lục ngục ma tông là thiên hạ đình tiêm nhưng mà hơn mười năm đi qua hắn cũng không có đúc thành thiên nhân cấp số thần binh hoàng giáp tự khai sơn ngàn năm vô số khoáng mạch vô số thiên tài dị bảo hoàng g i á c trung cũng chỉ là thần binh chi thuộc khó đến thiên nhân cấp số chính là bởi vì giữa thiên địa lại khó ra thiên nhân cấp số thần binh mấy người còn lại cũng như có điều suy nghĩ có quan hệ với thiên nhân cùng thiên nhân thần binh bọn hắn cũng đi tìm rất nhiều địa t ị c h mặc dù thiên nhân huyền bí cực ít lưu truyền giữa thiên địa nhưng trong lúc mơ hồ bọn hắn cũng là có châu đoán b a n g h u y n h đích thật là tại cuối cùng một sát na kia thành t i ể u thiên nhân nhưng mà hắn cũng không thiên nhân thần binh an kỷ sinh dẫn tận rượu trong chén chậm rãi buông xuống nói chỉ là không có thiên nhân cấp số thần binh cũng không có nghĩa là thiên môn liền không thể mở chương hai trăm năm mươi lăm xuất thế thần minh khai thiên môn vốn có hai loại phương pháp một loại như tám lớn thiên nhân như vậy lấy thiên nhân thần minh khai thiên môn hai thì là lấy thần n h ậ p thiên môn cả hai tuy có khác biệt lại đều là khai thiên môn chỉ là so với đơn thuần hồn linh thần ý tự nhiên là toàn cần toàn đôi u đối mặt thiên môn về sau không biết tới càng thêm an toàn cũng càng là thông d o n g thậm chí như thiên môn về sau là một cái thế giới khác không có nhục thân tồn tại đơn thuần thần ý cũng chưa chắc có thể chủ thế lâu dài bởi vì đủ loại cân nhắc loại sau thiên môn c h i pháp mới không bị các đời khai thiên môn người cân nhắc cuối cùng một sát nát kia bàn g vạn dương năm chắc trời nhân khí máy móc trình độ nào đó tới nói đã là thiên nhân thỏa mãn tiến vào thiên môn điều kiện thêm nữa nhục thân đã triệt để thiếu đốt tự nhiên chỉ có tiến vào thiên môn con đường này điểm này chỉ có an k ỳ sinh rõ ràng không có gì ngoài hắn bên ngoài mấy người khác mặc dù mật thiết chú ý trận c h i ế n kia nhưng cũng nhìn không thấu trong đó huyền bí an k ỳ sinh cũng không giàu diếm đem biết từng cái nói ra vừa vào thiên môn lại khó cảm ứng sinh tử khó liệu con đường phía trước khó liệu thì ra là thế vương h ằ n g long yến c u n g đồ bọn người thần sắc khác nhau đều l à n h ư có điều suy nghĩ nghĩ đến bàng huynh là đã sớm biết điểm này mới có thể tự chiến mới có thể không tiếp thiêu đốt tự thân chỉ vì đọ sức một cái cơ hội yến c u n g đồ khe khẽ thở dài hôm nay thậm chí cả về sau như người đời ta cũng chỉ có một con đường này giữa thiên địa lại khó ra một thanh thiên nhân thần binh bây giờ thậm chí cả về sau bàng vạn dương chỗ đi con đường tất nhiên cũng là bọn hắn thậm chí cả ngày sau truy tìm thiên nhân cảnh giới người muốn gặp phải cửa i con đường phía trước khó liệu sinh tử khó liệu lại như thế nào bàng h u y n không thèm để ý chúng ta cũng là không thèm để ý chỉ là dù vậy đường này cũng không phải người thường có thể đi bái n g u y ệ t chân nhân cũng là thở dài mấy người còn lại đều là im lặng lấy b à n g vạn dương chi hào hùng còn muốn vương quyền đạo nhân như vậy đối thủ một trận sinh tử mới có thể thấm nhuần trời nhân khí máy móc bọn hắn mặc dù có thành đạo tử chiến c h i tâm nhưng cũng chưa hẳn có thể làm được b à n g vạn dương làm được sự tỉnh trầm mặc lầu hai nhất thời trầm mặc sau một hồi lâu một thanh phong đứng dậy chắp tay nói đạo trường nói thẳng c h i ân một thanh phong khắt trong tâm khảm ngày sau nếu có điều kém sẽ làm đến đây không sai lần này ân tỉnh tất có chỗ báo t i ế n cồn đồ mấy người cũng đều đứng dậy chắp nhận tay, lần này bọn hắn thu hoạch đều có chút không nhỏ cũng là vừa lòng thỏa ý đều không có lưu lại tâm tư liền đều cáo tử An Kỳ s i chỉ là hắn hiếm thấy chưa từng đi trái vớt càng không suy tính được mất chỉ là rót rượu gắp thức ăn ngai kỹ nuốt chậm ăn thể phách của hắn cường hoành đến thực điểm nhưng mà có thiên địa linh khí tầm bổ lượng cơm ăn của hắn cũng không như thế nào kinh tế hai tục nửa tháng không ăn cũng không quan trọng nhưng có ăn hắn cho tới bây giờ là muốn ăn tâm tình của hắn như sắc mặt đồng dạng bình tĩnh đã không sau đại chiến tâm triều bành trướng cũng không chiến thắng cường địch về sau vui sướng càng không đăng đỉnh đệ nhất thiên hạ tự ngạo tu hành chính là tu tâm lòng yên t ĩ n h mới có thể sinh thuệ lòng yên t ĩ n h mới là đại tự tại hắn làm người hai đời kiếp trước buôn ba hồng chân bên trong một lát không nhàn g rỗi vì sinh tồn sinh hoạt kinh lịch đủ loại lại cũng không kịp l ắ n g động phẩm v ị t hưởng thụ khó nghị được mất dù cho là kiếp này bệnh nan y trước đó cũng ngày ngày suy nghĩ là đại triển quân cước là nắm lấy lớn nhất tại phú mà nỗ lực thẳng đến mắc phải tuyệt chứng về sau hắn mới hiểu cái gì là vạn sự dai không mới có nhàn hạ ổn định lại tâm thần trải nghiệm cuộc sống vương dương minh tâm học truyền thừa không có cho hắn hiệu quả nhanh chóng tăng lên thay đổi một cách vô tri vô giác chỗ tốt lại là khó mà hình dung đây là tiền nhân ban cho cũng là tạo hóa của mình đắc đạo càng phải thủ đạo trong c h è o rượu xẹt qua một đường vòng cung rơi vào chén rượu bên trong an k ỳ sinh bưng chén rượu lên theo cửa sổ mà trông về phía xa tại chỗ rất xa bao cắt đầy trời càng cao hơn, hơn mây cuốn mây bay thiên địa thương mang to lớn nhân sinh giữa thiên đ i ệ đã ngắn ngủi cũng nhỏ bé cho dù là thiên hạ đẹ nhất lại có cái gì đáng giá kiên ngạo đáng giá t i ê u ngạo sự tình an k ỳ sinh rượu vẩy vào ngoài cửa sổ theo gió thổi mùi rượu phiêu tán vu trường không bên trong ban huynh từ biệt có lẽ gặp lại vô hạn rượu một chén không n g ồ n g công gặp nhau một trận hãn h ả i một trận chiến như vậy kết thúc nhưng mà trong giang hồ n h ấ t lên phong bảo lại vừa mới bắt đầu hùng ngồi thiên hạ đệ nhất mấy chục năm lục ngục ma tôn bảng vạn dương như vậy bị người chỗ đánh bại sống chết không rõ tin tức để thiên hạ vô số người chấn động theo đồng dạng đăng đỉnh đệ nhất thiên hạ vương quyền đạo nhân an kỳ sinh cũng tại thời gian qua đi hai năm không đến thời gian bên trong lần nữa manh động thiên h ạ thiên hạng t h i ê cái này xa xôi huyện thành lao đạo sĩ gần hơn trăm tuổi chi linh quật h ờ i ngắn ngủi mấy năm mà thôi đã đ ă n g đỉnh đệ nhất thiên hạ đây là cỡ nào chi thần thoại vô luận là giang hồ võ lâm vẫn là đại phong triều đình thậm chí cả thế lực khác tất cả đều vì thế mà choáng váng rung động mà tại trận gió lốc này phía dưới lục ngục ma tông cũng lại lần nữa trở thành nơi đầu sóng ngọn gió đã từng cùng lục ngục ma tông co cựu hận giang hồ nhân sĩ đương nhiên sẽ không đông tha cái này cơ hội thật tốt cơ hồ trong vòng một đêm lục ngục ma tông các nơi bị người biết phân đà đã, đã bị toàn bộ cắn quét thậm chí có cao thủ đăng lâm lục ngục thanh sơn đáng tiếc là lục ngục thánh sơn sớm đã người đi nhà trống những cao thủ kia vừa hụt cũng chỉ có thể hủy lục ngục ma tông trụ sở cho hạ giận đã từng một lần làm người nghe tiếng biến sắc ma tông càng như thế liền trở thành quá khứ để không ít người c ả m thán nhưng lại cảm thấy đương nhiên từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tông môn bị vùi lấp trong năm tháng thiên nhân binh chủ môn phái đều đã gần như biến mất hầu như không còn lục ngục ma tông tiêu vong tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình giá trị này thời điểm mặt châu bên trong lại cực kỳ náo nhiệt bởi vì đoạn thời gian trước thiên tượng to lớn biến hóa phong bạo thổi lượn toàn bộ mặt châu cắt vàng lăn lộn phía dưới lại có một phương bị sa mạc vùi lấp địa cung lại xuất hiện nhân gian địa cung xuất hiện hấp dẫn toàn bộ mạc châu tội phạm mã tặc đạo tặc thậm chí cả phủ cận chư châu phủ cao thủ đ ế n đây bởi vì có người nhận ra đây là mấy trăm năm trước long kỳ môn lưu lại địa cung long kỳ môn là mạc châu từ trước tới nay cường thịnh nhất môn phái bởi vì cái này l o n g kỳ môn c h i chủ là cầm trong tay hãn hải đại l o n g cờ binh chủ đáng tiếc theo binh chủ biến mất long kỳ môn cũng cứ thế biến mất lần này địa cung lại xuất hiện tự nhiên hấp dẫn vô số võ lâm nhân sĩ ánh mắt mà theo tương truyền có người ở trong đó đạt được bí bảo tin tức lộ ra ánh sáng Càng là đã dẫn phát một trận tầm trong bao cát nô lục tam mang theo triệu thiên phong dục ngựa lao nhanh tóe lên điểm điểm cắt vàng hữu hữu ba từng đạo núi tên phá không gào thép bên trong chuyển đến quắt to một tiếng nô lục tam người chạy không thoát thức thời đưa ngươi tại long kỳ môn địa cung bên trong có được đồ vật giao ra nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trong bao cát mấy chục kỵ đ i ề n cùng đuổi theo mà tới thương cư ngươi rất tốt hôm nay ngô m ỗ người nếu là bất tử cũng nên tìm ngươi tìm cái bàn d a o nô lục tam chân khí bừng bừng phần chấn dùng ngựa lao nhanh tránh thoát mũi tên bắn thẳng đến m ặ t tái nhật trên một mảnh ấ m trầm hắn cũng không nghĩ tới mình rời đi hắn long khách sạn về sau c ư nhiên trở thành nhóm đầu tiên mắt thấy địa cung hiện thế người cái này vốn nên là tạo hóa làm sao địa cung quá lớn hắn bị giam ở trong đó ba ngày đợi ngày khác lúc đi ra liền bị người bao bọc vây quanh lấy vo công của hắn trốn tới bạn không là vấn đề làm sao hắn thiếu một tay lại dẫn triệu tiên phong nhất thời không kém bị đánh thành trọng thương về sau bị người một đường truy sát mấy lần h i ể m tử hoàn sinh nô thúc ngươi đi mau không cần quả ta triệu thiên phong một mặt hoảng loạn hắn biết được dựa vào ngô lục tam kinh công muốn chạy trốn việc không là vấn đề nhưng là bởi vì hắn liên lụy mới có thể lâm vào bị đuổi giết hoàn cảnh ngâm miệng nô lục tam chân khí phồng lên đánh bay phóng tới mũi tên nhìn đầy trời cắt vàng chỉ bằng đám rác rưởi này cũng nghĩ giết ta chó nhà có tăng thôi còn dám lớn lối như vậy trong báo cát một thân hình đại hán khôi ngô tại lập tức đứng thẳng người lên hai tay kéo một phát cùng thành chăn trọn lần này ngô ra liền để ngươi táng thân cắt vàng vang một đạo núi tên phá không giấu ở mưa tên bên trong một chút đâm rách nô lục tam bắn ra cương phong chân khí rõ ràng là một chi phá khí tiễn nô lục tam trong lòng nhảy một cái tại lập tức một cái c ú i người còn sót lại cánh tay bông ra c ư ơ n g ngựa ở sau lưng rút kiếm ra khỏi vỏ vô cùng chính xác tại mưa tên bên trong chém xuống phá khí tiễn lấy hắn khí mạch chi t h ầ n cho dù thiếu một tay phổ thông cung tiễn cũng tuyệt không có khả năng tại chân khí của hắn chưa từng hao hết trước đó làm bị thương hắn nhưng là phá khí tiễn khác biệt không có gì ngoài khổ luyện cao thủ bên ngoài khí mạch không có khả năng hắn cũng không được một kiếm chặt đứt phá khí tiễn nô lục tam sắc mặt liền là biến đổi bởi vì theo hắn động tác trì trệ khắp thiên phong cắt càn quét phía trước thình lình lại xuất hiện một đội truy binh trước không đường đi phía sau có truy binh đuổi trốn mấy ngày hắn cũng không biết thân ở chỗ nào chỉ sợ những phương hướng khác chưa hẳn liền không có truy binh ôm chặt ta nô lục tam ánh mắt c h ầ m ngừng hét lớn một tiếng về sau n g ả y lên một cái triệu thiên phong cắn răng một cái vào trụ ngô lục tam eo tiếp theo một cái trước mắt chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm bên thai không dứt thoáng qua đã vượt qua trăm trượng cứ thế mà khiêng mưa tên sông phá phía trước phong tỏa vâng đúng lúc này lại là một tiếng giống như p h í c h lịch đồng dạng lóe lên tiếng xé gió bên trong n ô l ụ c tam thân thể cứng đở bị một tiến g b ắ n thủng lồng ngực nhưng hắn thân thể không ngừng ánh mắt đảo qua b ố n phía đột nhiên sáng lên thấy được bên ngoài mấy dặm một chỗ ốc đảo nhỏ cùng ốc đảo giữa không trung tung bay một đạo cờ xí kia là hãn long khách sạn chương hai trăm năm mươi sáu hãn hải đại long kỳ vị kia còn ở đó hay không hãn long khách sạn n ô l ụ c tam chấn động trong lòng nhưng cũng không có lựa chọn nâng lên dư lực chở tay trường kiếm chém ra tấm lụa cũng giống như kiếm q u n g gào thét lên rào rơi bay tứ tung mà đến mũi tên đang tia lửa tung tóe kinh lực bừng bừng phân chân phía dưới nô lục tam m ư ợ n lực lui lại từ c ắ t vàng bên trong lôi ra một đường danh t h ậ t sâu khe đồng thời hắn thân thể lắp một cái đem triệu tiên h phong chấn động rất x u ố n g xuống tới lại từ một cước đem hắn bị đá xa xa ném đi ra ngoài nhanh đi khách sạn nô thúc triệu tiên h phong bi thiết một tiếng thân thể ném đi tại c ắ t vàng bên trong nhìn xem tại trong đám người vung vẩy trường kiếm nô lục tam hắn hai mắt đỏ bừng cắn răng phóng tới hắn long khách sạn đừng quản tiểu từ kia trước hết giết nô lục tam t i ệ khôi n ô đại hắn phát ra hét lớn một tiếng cũng từ khi lập tức nảy lên vung vẩy đ Và anh. đao kiếm tấn công khí lưu khuấy động hai người quanh thân bụi mù nổi lên một phía cơn phong tranh tranh gió cắt gào t h é t bên trong đột nhiên lại có một bóng người bùng lên mạc qua tiếp theo huyết hoa nương theo lấy một tiếng rên âm thanh văn g lên nô lục tam trường kiếm khuấy động vùng vẩy kiếm mang bước lui hai người tích tích máu tươi từ ngực tràn ra một cái thấp bé nam tử từ cắt vàng bên trong đứng người lên một vòng trường đao trên máu tươi giữ tợn cười một tiếng gãy một cánh tay kiếm pháp ngược lại càng phát ra tinh thâm nô lục tam ngươi quả nhiên lợi hại nọ mạnh hết đà thôi thương cư vuốt một cái bị chấn run lên mặt trong lòng cũng là chấn kinh nhưng hắn trời sinh tính hung tàn chẳng những không lùi thế công ngược lại càng phát ra ngang ngược nhưng hôm nay ngươi cùng tiểu tử kia đều phải chết thiên vương lão tử đều cứu không được các ngươi đột nhiên trong lòng của hắn nổi lên dùng cả mình chỉ cảm thấy một đạo vô hình khí tức tử trên trời gián xuống tựa như giống như núi cao ép trong lòng của hắn để hắn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lúc này nổ bắn ra đao q u a n g một chút thu hồi bảo vệ trước người g i ư ơ n mắt nhìn lại con ngươi liền là cò dụt lại chỉ thấy tại chỗ rất xa trong báo cát đột nhiên xuất hiện một ngựa mã đạo nhân thân ảnh kia một người một ngựa xuất hiện vô cùng q u dị nhưng không có mảy may đột ngột tựa như hắn nguyên bản nên ở nơi đó mà theo hắn xuất hiện trong chốc lát kia đẩy trời báo cắt cũng vì đó dừng lại cao thủ trước nay chưa từng có cao thủ thương cư trong lòng phát lệnh vừa định phát ra tiếng hỏi thăm liền nghe được từng tiếng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp quay đầu nhìn lại chỉ thấy bao cắt tràn ngập bên trong mùi máu tanh nương theo lấy từng k h ỏ a đầu lâu phóng lên tận trời a có xa phỉ q u á t to một tiếng quay người liền muốn đào tẩu nhưng thoáng qua thân thể cứng nở đầu lâu cao cao dơ lên máu tươi lượt vẩy cắt vàng trước sau bất quá mấy giây lát mà thôi trước sau hai đội mấy chục cái mã tặc x a phỉ đã bị triệt để giết bể mật hữu hình đao kiếm không đáng sợ nhưng cái này vô cùng một màn quỷ dị nhưng lại làm cho bọn họ dũng khí toàn bộ tiêu tán vô cùng sợ hãi sợ hãi vương quyền đạo nhân quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy ghét ác như cứu chỉ có ngô lục tam trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn từng tại h á n long khách sạn từng lưu lại tự nhiên sẽ h i ể u vị đạo trưởng này chu sát đạo phỉ sự tích phốc phốc theo một tiếng nhỏ x í u cắt thiết hầu âm thanh thương cư con ngươi co dù lại thấy được giết người kẻ cầm đầu một hạt nhỏ bé đến không thể gặp hạt cát một hạt, hạt cát tôn giá là ai cùng bọn ta có thủ đ o n gì thương cư h ã i nhiên rút dao tê cả ra đầu nhưng tiếng nói của hắn chưa rơi liền thấy một đạo bình tĩnh t ĩ n h m ị c h ánh mắt tại trong báo cắt sáng lên cũng hiện ra báo cắt về sau kia cưới hồng mã lấy áo trắng đạo nhân trong tâm hải nổi lên sóng lớn ngập trời n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là vương vương quyền đạo nhân a thương cư b ô n g chốc bị sợ vỡ mật quay người liền muốn đào tẩu cái gì vương quyền đạo nhân kia thấp bé h ắ n tử nghe được bốn chữ này ra đầu một chút nổ lúc này quay người liền muốn đào tẩu hừ đột nhiên một đạo tiếng hừ lạnh vạch phá bầu trời không nhìn bất luận cái gì khoảng cách tại chúng nhân trong lòng vang lên tựa như lôi đình phích lịch như là hủy diệt thanh âm t h ư lạnh một tiếng vang lên đ á m người tất cả đều trong lòng tê dại cả người tựa như bị điện giật đồng dạng đứng thẳng bất động tại n g u y ê n chỗ trơ mắt nhìn đạo nhân r ụ c ngựa từng bước một đi vào x a x a x a ba không nhanh không chậm tiếng v õ ngựa ngừng lại an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua trước mặt ngây người như phong triệu tiên h phong ánh mắt bên trong đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng ông thì giắc bên trong gợn sóng dâng lên vô số chỉ có hắn có thể nhìn thấy qua ảnh sen lẫn tại trước trước mắt mà thôi liền diễn sinh thành một mặt cổ lao thê lương giống nhau cái này hãn hải đại mạc đồng dạng thô c ạ c h lạnh lẽo cứng rắn c ử xí tiêu đại kỳ như thương phần phật mà động tản ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng thê lương ký h tức hãn hải đại long kỳ tiểu hai từ này lại là hãn hải đại long kỳ chủ ánh mắt lóe lên ở giữa triệu thiên phong lai lịch kinh lịch cùng tiềm ẩn tại hắn trong thân thể tựa hồ đang ngủ say đại long kỳ liền toàn bộ bị hắn thấm l u ậ n hắn tâm niệm vừa động muốn tìm kiếm cơ hội t i ê hư ảnh bên trong đại long kỳ tựa hồ hình như có cảm giác ẩn ẩn có chút r u n động tựa hồ có bỏ an k ỳ sinh thản nhiên nhìn một chút triệu thiên phong hãn hải đại long kỳ chưa khôi phục tự nhiên cũng không có cái gì thần dị nếu không những này đạo tặc cũng không có tư cách đổi giết hắn chỉ là cái này đại long kỳ chưa khôi phục khí cơ dẫn dắt phía dưới lại có thể để cho hai người này hướng về hắn vị trí trốn tới cái này coi như cực kỳ có chút ý tứ đạo chủ đạo gia tiểu nhân không biết là ngài đại giá tội đ á n g chết và lần tội đ á n g chết và lần thương cư toàn thân run dày quỷ sát tại cắt vàng bên trong không ngừng cầu xin tha thứ tha mạng tha mạng a an kỷ sinh danh danh có lẽ chưa hẳn có thể vang rền toàn bộ cự phụ giới nhưng ở mặc châu bên trong lại là chân chính như sấm bên hai vài ngày trước kia tựa như thiên thai đồng dạng kinh khủng phong bạo mặc châu bên trong không ai không biết mà đối với nhắc lên như thế thiên thai vương quyền đạo nhân ai có thể không sinh lòng sợ hãi không nói một lời hung lệ tội phạm vỡ ơ ý mà quỳ xuống đất cầu x i n tha thứ triệu tiên phong n g ử a đầu nhìn xem thần sắc bình tĩnh áo trắng đạo nhân trong lòng n à y sinh suy nghĩ ta nếu là có thể trở thành cao thủ như vậy thật là tốt biết bao muốn lần chết thì không cần an kỷ sinh chết đi ánh mắt đảo qua mấy cái xa phỉ thản nhiên nói chết một lần cũng liền đủ bình thản n g ự tựa như hàn lưu đồng dạng đảo qua bao cát n ô l ụ c tam chỉ cảm thấy trong lòng phát lệnh thương cư biểu tình g i ữ tợn chưa chuyển biến không ngờ khí tức hoàn toàn không có chết vô thanh vô t ứ c phù phù phù phù vài tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm một đám sa phỉ đã tất cả đều chết ngay lập tức tại chỗ theo gió cắt thổi qua mùi máu tanh nhất thời tràn ngập miệng m ũ i tạ tạ đạo trưởng ân cứu mạng n ô l ụ c tam ủy một chân trên đất trung điệp dập đầu cắt vàng bên trong n ô l ụ c tam khắc trong tấm khảm ngày sau không g i a quên hắn vốn muốn nói ngày sau tất có chỗ báo nhưng nhớ tới trước mặt vị này thân phận chỉ sợ mình là không có tư cách gì hồi báo không có các ngươi đụng tới những người này cũng làm ấn g i ế t thuận tiện mà thôi không cần cám ơn ta an kỷ sinh hơi khoác tay nô lục tam đã không tự chủ được đứng dậy cái này nô lục tam cũng coi là bi thảm nếu không phải là gặp được hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành binh chủ thức t ỉ n h cơ duyên một trong thiên nhân thần m i n h có lẽ vốn chỉ là đơn thuần thần m i n h nhưng theo tuế y nguyệt lưu chuyển tới nay hắn bản thân đã ám hợp một loại nào đó đ ạ i thế khi v ậ n thung lũng lúc cần nút cái này tựa hồ là những n à y thần binh tu hành đạo trưởng câu ngài thu ta làm đồ đệ cái này triệu thiên phong đột nhiên mở lời liền muốn quỷ xuống an kỷ sinh trước người nhưng vì một nửa hắn đột nhiên phát hiện mình bị không nổi nữa một tầng vô hình kình lực run lên đã không tự chủ được đứng thẳng người người có con đường của ngươi không cần bái ta làm thầy an kỷ sinh nhìn thoáng qua triệu thiên phong thiếu niên này thân phụ bừng bừng phân chân chi đại vận t h i ê n tư nội tính căn cốt khí vận đều là thiên hạ định tiêm càng là tương lai binh chủ làm bất luận người nào đồ đệ cũng là đủ tư cách mặc dù khí vận chân chính bừng bừng phân chân trước đó tất nhiên sẽ rất thê thảm nhưng hắn nhưng không có thu đồ suy nghĩ thu đồ là truyền đạo cũng là vì tiếp nhận tự thân chi đạo mà binh chủ hiển nhiên là không thích hợp khả năng nhận chủ thần binh tất nhiên là bởi vì hắn cùng thần binh tương tính phù hợp nhất nói cách khác bọn hắn tiếp nhận là đã từng thiên nhân t r i đạo các đời binh chủ tiếp nhận tiền nhiệm tất cả binh chủ đại đạo cũng đem nó thôi diễn càng sâu đây chính là thiên nhân thần binh tồn tại đạo lý hắn đương nhiên sẽ không thu một cái tiếp nhận người khác đại đạo đ ồ đệ ta triệu thiên phong còn muốn nói điều gì trước mặt đạo nhân thân ảnh lại đột nhiên phai n h ạ t x u ố n g d ư ớ i liền tựa như một trường c h ở i sắc bức h o a nhặt như như khói xanh biến mất tại trời cao bên trong đúng là đã biến mất tại trong tầm mắt của hắn lại là đã cưỡi ngựa rời đi mà mình ngay cả hắn đi như thế nào đều thấy không rõ thất、lạc. cực l ớ người t căn cốt r n hắn thiên tư thiên hạ nhìn o g thấy i gian n đạo trưởng không thu ngươi ta cũng đều vì ngươi tìm một cái tốt nhất sư thừa cùng triệu thiên phong ở chung đã có chút thời gian hắn tự nhiên nhìn ra triệu thiên phong bất phạm nếu không phải là công pháp của hắn không trọn vẹn không có đến tiếp sau hắn đã sớm thu hắn làm học trò nhưng triệu tiên h phong thiên tư tuyệt đỉnh so với hắn đã thấy tất cả mọi người muốn tốt rõ ràng là có thành tựu thần mạch tư chất mình làm sao có thể chậm chế hắn tạ ơn mô thúc triệu tiên h phong hít mũi một cái chấp chấp chua xót con mắt nói chúng ta đi khách sạn đi người thụ thương n ô l ụ c tam gật gật đầu triệu tiên h phong thật sâu nhìn về phía trong bão cắt sớm đã biến mất an kỷ sinh vị trí đạo trưởng một ngày nào đó ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi thiên nhân thần minh an kỷ sinh là cảm thấy rất hứng thú chỉ là một thanh chưa từng khôi phục thiên nhân thần binh hắn là không có hứng thú hắn liếc nhìn đại long kỳ cũng đã biết được cựu phụ giới thiên nhân thần binh nhận chủ cùng nó nói là thần binh nhận chủ chẳng bằng nói là thần binh là đã từng đại đạo tìm kiếm người thừa kế xem như thay chủ thu đồ hắn cùng thần binh tương tính không hợp muốn cưỡng ép nhận chủ đoán chừng sẽ dẫn xuất không cần thiết phản ứng theo hắn phỏng đoán cái phản ứng này khả năng vượt quá tưởng tượng lớn nếu không nếu là đơn giản mấy vạn năm xuống tới cũng không tồn tại cái gì thần binh nhận chủ mà là hẳn là thiên nhân thần binh hiệu lệnh thiên hạ dạng này chuyên môn chương hai trăm năm mươi bảy phong đô thành đầu tính vươ m ạ c châu hãn hải một trận chiến dư ba vẫn tự tại quyết tán tin tức đã mọc cánh đồng dạng chuyến khắp thiên hạ tiến một bước gây nên càng lớn manh động phong đô thành bên trong tân nhiệm cầm y hệ vệ chỉ huy sứ trúc chính thanh g ỡ xuống kim vũ thân lưng trên tin tức bắn ra một hạt đan dược cho nó chỉ có chân chính làm cầm y hệ vệ chỉ huy sứ trúc chính thanh m ớ i phát hiện đó là cái cỡ nào làm người nhức đầu chức vị quyền cao chức trọng đồng thời cũng l à như g dẫm trên băng mỏng nhất là thực lực của hắn xa còn lâu mới có thể cùng tiền nhiệm so sánh thời điểm nắm vớt thư tín trúc chính thanh chưa nhìn đã thở dài trước sau một tháng không đến hãn hải bảy đại tuyệt đỉnh hội tụ hãn hải một trận chiến thiên hạ đệ nhất đội chủ t hư hư thực thực binh chủ truyền thừa đại kỳ môn địa cung h i h n thế bất kỳ cái gì một kiện đều có thể xem như kinh thiên động địa tin tức lại liên tiếp phát sinh không khỏi làm hắn có loại mưa gió nổi lên cảm giác nhất là kia vương quyền đạo nhân an kỳ sinh đánh giết b à n g vạn dương nhất cử đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất sự t ì n h càng là đã đang hướng đường bên trong gây nên khủng hoảng cho dù là hắn trong lòng cũng là thấp thỏm tôn này tân tấn thiên hạ đệ nhất thế nhưng là cùng triều đình cực kỳ không hợp nhau hắn tiền nhiệm dương lâm trước đó phó chỉ huy sứ dương lăng đông s ư ở n g đốc chủ t à o thiên c ư ơ n g thái sư cơ trọng h ò a đều là bị hắn giết chết ngày đó trận chiến kia hắn từng xa xa nhìn thấy tâm thần vì đó đoạn lao đạo sĩ kia cường hoành không hợp t ố i thường không nói càng là chân chính không có vua không t r a hàng người ai thở dài hắn triển khai tin bệ chỉ nhìn thoáng qua tay liền l à run một cái cách đó không xa tân nhiệm cẩm ý hệ vệ phó chỉ huy sứ cán thương gặp hắn thất sắc không khỏi cũng là cả kinh tiến lên trước hai bước hỏi xin hỏi đại nhân xảy ra chuyện gì có tin tôi nói kia vương quyền đạo nhân khả năng đến trung châu chúc chính mặt danh sắc có chút khó coi cầm ý n g h vệ mật thám phát hiện cái kia thất hồng mã tung tích hắn ra m ạ c châu bên ngoài chưa từng trở về vương quyền sơn mà là hướng về trung châu phương hướng m à tới từ khi phong đô thành t r ư ớ c sau trận chiến đấy an k ỳ sinh tại triều đình trong lòng phân lượng liền kéo lên đến đỉnh không biết có bao nhiêu mật thám đang quan sát hắn động tĩnh mặc dù n h ế p tại võ công của hắn không dám theo dõi nhưng tùy ý hắn tiến vào cái nào một thành trì đều tất nhiên sẽ bị phát hiện đương nhiên cái này muốn vị kia không muốn ẩ n nấp tung tích nếu không trong thiên hạ không có mấy người có thể phát hiện hành tung của hắn nhưng cực kỳ hiển nhiên vị kia vương quyền đạo nhân có thể hay không bại lộ đánh giết bàng vạn dương về sau trong thiên hạ đã không người là địch thủ của hắn cũng không có khả năng có người đã thương được hắn cái gì cán thương sắc mặt cũng là đại biến làm cẩm y đ ị vệ phó chỉ huy sứ nếu là hắn lại đến chẳng lẽ không phải mình liền muốn chống đi tới dương lăng vết xe đổ không xa hắn nào dám đối mặt tôn này kinh khủng đạo nhân thoáng qua hắn ổn định lại tâm thần nói mặc châu từ t r ù n g châu trên đường đi còn coi u thanh lương các loại châu cũng chưa thấy đến vị kia chính là chạy t r ù n g châu mà đến cho dù là đến trung châu khả năng cũng là đi hiệp nghĩa môn chưa chắc sẽ cùng bọn ta khó xử a húng chi hắn đã khai tông lập phái thu môn đồ khắp nơi không có khả năng không hề cố kỵ chọc tới triều đình cái t i a tông môn cũng muốn một khi mà diện hy vọng hắn sẽ có kiên kỵ đi t r ú c chính thanh thu liễm suy nghĩ sắc mặt vẫn còn có chút ngưng trọng lắc đầu khá là sầu lo chỉ là cái này vương quyền đạo nhân như đến trung châu không thua gì kim lang vương nước chủ quan tuyệt không phải việc nhỏ cho dù chuyện bẽ xé ra to việc này cũng cần báo cáo vương thượng mới là cán thương gật gật đầu không sai hoàn toàn chính xác cần để vương thượng biết được thuận tiện cũng muốn thông báo một chút mấy vị khác đại nhân người đi, đi ta phải vào cung chúc chính thanh thở dài đứng dậy thay đổi chiều phục một đoạn thời khắc phong vương đột nhiên cười tiếng cười như hàn lưu thổi qua toàn bộ đại điện thái tổ nói không sai muốn nhất thống thiên hạ vẹn vẹn quốc lực còn không đủ còn muốn có uy hiếp thiên hạ vũ lực phải có che có đại ậ y Mấy thiên Một một địch người lượng. nước. địa lực n năm t ớ nay, nay xưa k h ô n g k h u y ế t t h i ế u cái này. Ví dụ, Đối với người này ví dụ. t r o n g võ l â m tới nói, đây linh à làm mà mộ, mong bọn hắn kính sợ, ngưỡng mộ, chờ mong chữ, sợ, đ ố với một ư ớ c c i chùi h ắ năm tới thể trần nói, liền chùi Đại không phong là làm chịu được được, chùi làm đủ. đ ờ i đời chăm lo quản lý mấy trăm vạn quân đội bảy nước đệ nhất quốc lực vậy mà tại đối mặt một người thời điểm cảm giác được bất lực đây là cỡ nào hoang đường cỡ nào b u ồ n cười cỡ nào xỉn đục cái này khiến hắn thật sâu cảm nhận được năm đó đại phong thái tổ tâm tình năm đó đại phong thái tổ tại đối mặt những cái kia thần mạch đại tông sư thời điểm bị chỉ là một cái lao hòa thượng ép ném đi một châu quyền quyết định thái tổ phải chăng cùng bây giờ mình đ ồ n g dạng phải chăng chính là bởi vì như thế mới có thể để hắn không tiếc lấy quốc vận làm đại giá đều mạnh hơn đi luyện hóa thiên nhân tần h m i n h hắn có thể cảm nhận được vội vàng tiến vào vương thành trúc chính thanh hắn có thể cảm nhận được hắn n g ư n g trọng sa tại bên ngoài mấy vạn dặm đã có thể làm cho đương t r i ề u nhất phẩm dưới một người trên vạn vạn người cầm y địa vệ chỉ huy sứ trong lòng kinh hoàng đệ nhất thiên hạ bạo lực cơ quan thần hồn nát thần tính một màn này như dao đâm trong lòng của hắn cái này khiến trong lòng hắn bi càng có một v ẹ n không cách nào che giấu phẫn nộ thậm chí so với phong đô thành lúc trước một trận chiến còn muốn cho hắn phẫn nộ gian g i ắ c ngón trỏ đâm thủng hàn thiết tinh hoa đúc thành vương tọa hắn nằm nghiêng tại trên bảo tọa nhắm mắt lại thích một hơi thật sâu lại từ c h ậ m dải phút ra vương không dùng đủ mới vừa ra lò bánh bao đến từ d u y ệ n châu tốt nhất son phấn b ộ t nước các vị khách quan mua được đưa cho ngưỡng mộ trong lòng cô lương phu nhân vừa mới hái trên trăm năm phần l á o c ủ khoai bộ tinh l í khí đổ tốt, ta. tốt nhất huyền châu gầm bố các loại nhan sắc đều có a cho dù là sắp tới hoàng hôn phong đô thành bên trong cũng vẫn là phi thường náo nhiệt trong không khí đều là tiểu thương tiểu phiến tiếng giao hàng cùng các loại đồ ăn hương khí phong đô thành bên trong hội tụ đến từ năm hồ tứ hải vô số châu phủ đặc sắc vật phẩm phồn hoa nhất bất quá người qua lại con đường phần lớn là người mặc tơ lụa cầm ý ỉa khí s ắ c tinh thần cũng đều thắng qua những châu phủ khác khách tới phong thái tự nhiên hơn xa những châu phủ khác hàn thường cung dạo bước trên đường dài cảm thụ được phố dài bên trong huyền áo tâm thần mười phần yên tĩnh hắn có chút nhắm mắt bốn phía rất nhiều thanh n m cảnh tượng lại tại trong đầu của hắn hoàn mỹ bảy biện thanh sam sĩ tử làm bạn đọc sách thường t h ứ c t r à lui tới khách thương giao hàng lấy các châu đặc sản người đi trên đường thảo luận ăn ở nhà ai nữ tử sinh mỹ lệ nhà ai bà nương không tuân thủ phụ đạo bị lan g trì chúng sinh muôn màu từng cái trong lòng hắn chạy x u ô i mà qua mà cái này chỉ là mặt ngoài hắn vọng khí thuật sớm đã đạt đến mức độ cực cao ự c c chỉ cần nghe người ta thanh âm cảm thụ hắn k h í thức liền có thể cảm nhận được một thân thân phận thành cựu thậm chí cả khí số từ, từ phố dài chất hiểu chi hài đồng nhiều đến hơn hai mươi bị h à n h cấp người nhiều đến hơn mười người nhiều kiếp nạn kiếp nạn hàn thường cung trong lòng hiện ra gợ sóng từ phong đô chi chiến h ậ hắn cực ít bế quan trong mỗi ngày hát tới trên đường dài đi đến ba canh giờ n h ó i một cái đã thời gian hai năm mà cái này gần như trong thời gian hai năm hắn chỗ quan c h i người nhìn đến khí vượt xa di vãng gấp trăm lần nghìn lần phong đô thành bên trong năm ngàn vạn người hắn hai năm ở giữa khả quan một phần m ộ mươi mấy triệu người chi khí số so với toàn bộ thiên hạ người tới nói không có ý nghĩa nhưng mà lấy nhỏ gặp lớn tại trong hai năm này hắn quả nhiên cảm nhận được không giống đồ vật các ngành các nghề nam nữ già trẻ người buôn bán nhỏ quan lại quân quý vô số khí số sen lẫn phía dưới hắn đã ẩn l n thấy được một vài thứ nếu nói đại phong vương triều khí v ậ n như rồng phong đô thủ thiện c h i địa chính là đầu rồng vị trí phong đô thành bên trong vạn vạn người chi khí số trình độ nào đó liền chiếu triệt ra đầu rồng cái vấn đề chỗ vấn đề kia quả nhiên không tại dân gian mà là tại vương thành vương thành chậm rãi mở mắt ra nhìn xem vương thành vị trí hàn thường cung sắc mặt có chút h o à n g hốt thân ở phố dài chính giữa biển người phun trào hắn lại cảm giác được trận t r ậ n cô độc tựa như một người dạo bước trong đồng hoang thiên địa minh mông duy mình một người sớm nhớ không rõ khi nào đã nóng lạnh bất xâm thân thể lúc này vợ ý mà cũng cảm nhận được từng tia từng tia ý lạnh ngày thơ lạnh có chút n ắ m thật chặt quần áo hàn thường cung thở thật dài một cái cất bước hướng về vương thành trôi đi đến đi qua hai con đường xa xa có thể thấy được vương thành hình dáng thời điểm đột nhiên một thanh â m chuyển đến gọi ở hắn vị đại nhân này vị đại nhân này tạm dừng bước thanh â m có chút g i à n mua hàn thường c u n g quay đầu nhìn lại kia là một cái thiết lập tại ven đường quầy hàng ngồi tại quầy hàng về sau chính là cái nhìn dần dần ra đi hàng người tại bên cạnh người có nhất kỳ tử d ư n g thẳng thượng thư trước tính một trăm năm sau tính một trăm năm lao tiên sinh mời hàn thường cung nhìn xem cái này cách g n mặc thân thiết hắn chưa gặp phong vương trước đó cũng là lấy như vậy cách gắn m ặ c hành tẩu giang hồ vị đại nhân này người mi tâm đ e n nhánh chỉ sợ có họa sát thân họa sát thân a lão giả kia hơi h í p mắt lại run rẩy nói họa sát thân họa sát thân hàn thương cung nhịn không được cười lên hắn thành danh mấy chục năm vọng khí thuật độc bộ thiên hạ tên i tuổi một lần lấn át thiên hạ đệ nhất bói toán đại sư bái nguyệt chân nhân xem nhân khí vận suy tính quân thế thậm chí cả diễn toán quốc vận đều có thể làm được không nhớ do bao lâu không ai dùng lần này khẩu khí cùng hắn nói chuyện bất quá cười cười nụ cười trên mặt hắn liền biến mất lao tiên sinh nhìn thấy cái gì nếu có thai muốn làm như thế nào hóa giải còn xin đại nhân viết lên một chữ l ã o giả nhấc bút lên đưa cho hắn hàn t h ư ơ n g cung lòng có cảm giác thiện tay viết xuống một chữ vương chữ tốt thư pháp cũng tốt l ã o giả dường như hơi kinh ngạc này chữ giải thích thế nào hàn t h ư ơ n g cung nhìn xem lao giả tâm tính thoáng thư giãn không cần giải l ã o giả đại diêu kỳ đầu đại nhân viết rõ ràng là trong lòng c h b u bờ lo tự nhiên cũng là kiếp nạn vị trí hàn thường cùng con người cò co dục lại chương hai trăm năm mươi tám phong đô cùng phong đô hàn t h ư ơ n g cung chấn động trong lòng trên mặt lại bất động thanh sắc liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đoán m ệ n h lão giả gân cốt l ò n g l o ẹ n đổ đổ giống như không có nửa giống như nội lực chân khí ba động toàn thân cao thấp đều là sơ hở không có chút nào một điểm có võ công nền tảng gián vẻ tại ánh mắt của hắn bên trong khí cơ cũng đồng dạng phổ thông nhưng mà nguyên nhân chính là quá mức phổ thông bình thường trong lòng của hắn lại ngược lại dâng lên một vòng thật sâu cảnh giác hàn thương cung rủ xuống ánh mắt nhàn n h ạ t hỏi tiếp như lão tiên sinh lời nói tiếp nạn này lại nên như thế nào phá giải khó cũng khó dễ cũng dễ lão giả run dậy vân tay i ế phong n t bút, một trên một thế, thì nhẹ nhàng nước, nhẹ nhàng Nếu như nạn này nhưng chấm vạch giấy mực cái. cát. sự tiêu, kiếp đại vạn p phong vương đưa ra đầu đôi thì làm phong nhìn xem một bút xuyên qua chữ vương đầu đôi tinh hồng dựng lên hàn thường cung trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời phong người thịnh vậy mậu vậy một tờ phía trên không vương thì phong không phong thì vương lao giả đặt bút nhà ống thản nhiên nói thành huệ nam lượng hoàng kim không vương thì phong không phong thì vương hàn thường cung từng lần một nhấm nuốt cái này tăng t ữ ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo hắn nhìn xem đoán mệnh lao giả lạnh giọng đặt câu hỏi người đến cùng là ai đại nhân cớ gì nói ra lời ấy đoán mệnh lao giả run run dày dày vân tay chẳng lẽ đại nhân ngay cả năm lượng hoàng kim cũng không có hàn thương c u n g ánh mắt bên trong phát họa ra lao giả bộ d á n g nhưng t ù ủ y ý hắn như thế nào suy tính lao giả này đều chỉ là một người bình thường không có chút nào sơ hở từ khí cơ tự thân thể từ thần sắc đến động tác đều không có chút nào một chút kẽ hở loại tình huống này phát sinh một là lao giả này võ công tướng thuật đều vượt qua mình thứ hai là hắn thật sự là một người bình thường ngón tay hắn run dày lời này của hắn chưa hề chủ động hướng người k h á c động thủ một lần lúc này cảm xúc bành trướng lại muốn xuất thủ nhưng cuối cùng hắn nâng tay lên vẫn là vươn vào trong ngực móc từ trong ngực ra một t ỏ i vàng đặt lên b à n đây là năm lượng hoàng kim lão tiên sinh hào hào thu về lão giả tay một vòng thu hồi vàng thản nhiên nói đại nhân tựa hồ cũng không tin hàn thương cung thần sắc bình thản quay người nhìn về phía nơi xa tại hoàng hôn phía dưới càng phát ra trang nghiêm to lớn vương thành l ã o tiên sinh người tính toán cực kỳ tốt chỉ là không v ư ơ n lại ở đâu g a phong cổ kim không có không vương quốc độ thiên hạ vạn dân trung quy phải có vương pháp chỗ còn hạn nếu không có vương nói thế nào nước hắn cãi than thở một tiếng dạ o bước hướng về vương thành đi đến đi ra hồi lâu hắn mới nghe được sau lưng chuyển đến giản mua thanh âm. cổ kim không có liền không thể có sao hàn thường c u n g thân thể chấn động quay đầu nhìn lại hoàng hôn phía dưới trên đường dài dòng người vẫn như cũ đi lao g i ạ kia đoán mệnh b à y bày cũng đã biến mất vô tung vô ảnh l i ê n tựa như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng trong chốc lát hắn lại cảm giác cái này phố dài đều có chút hư ả o tinh thần dị thuật hàn thường c u n g ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia vợ sóng c h ấ n kinh trong thiên hạ có thể vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng mình tinh thần người có thể có mấy cái cho dù thành t i ể u thái âm vô cực chuyển luân vương cùng bái nguyệt chân nhân cũng chưa chắc liền có thể dễ dàng như thế ảnh hưởng chính mình vương quyền đạo nhân trong lòng của hắn nổi lên một tia thật sâu suy nghĩ lại không dừng bước đi vào âm ảnh bên trong phố dài một góc ba tầng trên từ lâu an k ỳ sinh theo cửa sổ mà ngồi nhìn xem đi xa hàn thường cung cũng là khẽ lắc đầu đoán mệnh lao giả tự nhiên là bút tích của hắn hắn từ mạc châu mà ra chưa lâu cũng đã cảm nhận được khí cơ biến hóa ẩn ẩn đã nhận ra phong đ ô thành s ắ p phát sinh k ỳ biến hoặc có lẽ là nguyên nhân bởi vì hắn để nguyên bản không nên như thế sớm phát sinh sự tỉnh phát sinh sớm nguyên bản trong quy tích hàn thường cung cần đến mấy năm về sau mới ẩn ẩn phát giác được vương thành dị tượng lại dùng mấy năm mới cảm giác được quốc vận biến hóa chi đầu nguồn hàn thường cung không hổ là thiên hạ vọng khí thứ nhất hắn lấy vương thành chi khí khóa chặt quốc vận không tiết ra ngoài cơ h ộ i liền bóp chết thiên hạ rất nhiều tiềm long đáng tiếc hắn không biết được quốc vận dung chuyển đầu nguồn là long vương khải món này thiên nhân thần minh nếu không thật khả năng bị hắn thay đổi quốc vận cụ thể xảy ra chuyện gì hắn cũng không hoàn toàn biết được nhưng lại biết được tại khí vận d u n g chuyển phía dưới long vương khải sớm xuất thế tại về sau sẽ ra chuyện gì không có người biết được chỉ là cái này lớn như vậy phong đô thành lại tại trong vòng một đêm trở thành từ điện cái này đại phong trung tâm thủ thiện tri điệu tác dụng năm ngàn vạn nhân khẩu phong đô thành trở thành quỷ thành phong đô biến thành phong đô thảm như vậy sự tình nếu không biết thì cũng thôi đi đã biết được hắn tự nhiên không có khả năng xem như không biết nhẹ nhàng đập mặt bàn an k ỳ sinh nhìn về phía vương thành ánh mắt tính m ì n khó hiểu long vương khải hắn cũng không biết nguyên bản trong quỹ tích phong đô thành xảy ra chuyện gì nhưng nghĩ đến cùng một ngày này nhân thần binh thoát không khỏi liên quan chỉ là nếu nói đây là thiên nhân thần binh chi phản vệ vậy cái này long vương khải chi lực lượng coi như quá mức không thể tưởng tượng nổi đã bị quốc vận luyện hóa hai trăm năm còn có một tôn t h a i âm vô cực cảnh giới lao t h a i dám tự mình nắm giữ còn có thể tạo thành to lớn như thế phá hư hoặc là khách quan ngài muốn rượu rượu này thế nhưng là đến từ phong châu vinh hoa phủ nghe nói là thiên hạ đệ nhất cao thủ vương quyền đạo nhân đã từng truyền thụ cho cất rượu bí pháp tạo thành tiểu nhị bưng khay đến đây một bên trưng bày t h i rượu vừa mỉm cười nói, muốn nhìn dần dần lạc thiên màn phía dưới tựa như một con thái cổ h u n g thú phủ phục vương thành an kỳ sinh cười cười thật sao vậy cần phải thật tốt nhấm nháp một hai trong màn đêm vương thành càng thêm cảnh giới sông hộ thanh trước đều là từng đội từng đội ngồi cưỡi ngựa cao to giáp sĩ tuần tra trên tường thành còn có đông tây lượng hắn cao thủ toa c h ấ n quét mắt màn đêm phía dưới hàn thương cung d ậ m chân mà tới p h ò n g giữ vương thành tiểu tướng nhận ra hắn hơi có chút kinh ngạc lập tức thúc ngựa tiến lên cất cao giọng nói hàn đại nhân vương thượng đã miễn đi ngươi tùy thời vào cung quyền lực màn đêm sắp tới nếu không có vương thượng triệu h o n ngươi cũng không thể vào thành. hàn thường cung dừng bước nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái hàn mỗ hẳn là sẽ đối với vương thượng bất lợi không dám tia tiểu tướng biến sắc chớ nói hàn thường cung là thần mạch đại t ô n g sư chính là cái không biết võ công người bằng hắn là vương thượng tiềm để c h i thần không thiên dám chủ địa vị hắn cũng là tuyệt đối không đắc tội nổi chỉ là nhưng cũng không dám thả hắn đi vào vậy liền lăn đi hàn thường cung trường mi vậy một cái khí tức bừng bừng phân chấn chỉ một thoáng trong màn đêm hình như có hàn lưu báo tác tứ n h i ệ t khí lưu một chút đem tia tiểu tướng tính cả hắn người đứng phía sau mã quét ngang ra mấy trượng bên ngoài tiếp theo hàn thường cung p h t tay áo mà đi trên tường thành mấy cái k i a đông tây lượng hán cao thủ cũng là biến sắc một người trong đó đột ngột từ mặt đất mọc lên chui vào trong màn đêm tiến đến trong vương thành thông báo còn thừa hơn mười người cùng nhau từ trên tường thành càn g rơi xuống ngăn ở hàn thường cung t r ư ớ c người hàn đại nhân xin chờ một chút chúng ta đã tiến đến thông báo vương thượng mấy cái đông tây hán cao thủ kiên trì tiến lên mềm giọng thì thầm nói bọn hắn mặc dù thả trong giang hồ cũng coi như được cao thủ nhưng so sánh với thần mạch đại tông sư tới nói coi như cái gì cũng không phải hết lần này tới lần khác chỗ chức trách cũng không dám tự ý rời vị trí cúc đi hàn thường cung sắc mặt hờ hững trong lòng không hiểu cảm xúc tại quần quận cái này hàn đại nhân ngài đừng để ta chờ khó làm mấy cái đông tây hán cao thủ tất cả đều sắc mặt khó coi tiến t ố i lưỡng nan hàn đại nhân dùng cái gì sinh ra như thế lựa giận một tiếng n u hòa lanh lảnh thanh â m phá không chuyển đến tiếng nói đem rơi chưa rơi thời điểm một cái vóc người gầy gò khuôn mặt tuấn mỹ như nữ t ử đồng dạng thái giám đã đứng ở trên đầu thành ngọc tiên hàn t h ư ơ n g cung sắc mặt lãnh đạm đừng nói là người tào thiên cương còn sống cũng không phải là đối thủ của ta hàn đại nhân võ công xuất thần nhập hóa ngọc tiên tự nhiên là bội phụ ngọc tiên mỉm cười nói cầu nô tài còn chưa tránh ra con đường để hàn đại nhân tiến cung những người k i ế p như được đại xá đều là nhẹ nhàng thở ra cũng ít thối lui hàn thường cung cũng không để ý tới dậm chân tiến vào vương thành trong vương thành đèn đuốc sáng trưng rất nhiều giáp sĩ tuần tra các nơi khắp nơi đều hình như có bóng người lấp lóe màn đêm bông u xuống có ít người cũng là không thể ngủ to như vậy trong vương thành c h ỉ ít có không hạ ba vạn thái giám hơn vạn cung nữ phải tùy thời chờ triệu hoán hầu hạ đợi cho hàn thường cung đi đến quan cảnh đài trước thời điểm một chút liền nhìn thấy trong vương thành sáng trói sáng tỏ như ban ngày ánh đèn phong vương chắp tay đứng ở trích tinh đài cột buồn trước đó ánh mắt yên tĩnh nhìn không ra hỷ nộ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ngừng chân quan cảnh đài trước hàn thường cung hàn khanh bóng đêm càng thâm không trong phủ nghỉ ngơi tới gặp m ộ n vương thế nhưng là có chuyện gì quan trọng ngữ khí của hắn bình thản lại mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt xà lánh từ khi hơn một năm trước kia hắn liền không còn chủ động triệu hắn qua hàn thường cung càng miễn đi hắn có thể tùy thời ra vào vương thành quyền lợi thời gian qua đi gần như hai năm hắn cũng là lần đầu nhìn thấy hàn thường cung vương thượng không phải cũng không có nghỉ ngơi hàn thường cung sắc mặt có chút phức tạp mấy chục năm trước hắn cùng phong vương quen biết thời điểm hai người đều không xu dính túi nhoáng một cái mấy chục năm hai người đều là thiên hạ đ ỉ n h tiêm vô luận võ công vẫn là địa vị đều không phải đã từng như vậy nhưng quan hệ giữa hai người cũng cũng không tiếp tục là đã từng như vậy hai mươi năm qua quả nhân làm sao từng có một khắc nghỉ ngơi phong vương than nhẹ một tiếng trở lại nhìn về phía trong màn đêm phong đô thành hà n khanh không nói gặp ngươi quả nhân cho tới bây giờ là không tin số mệnh cho dù là nhận biết ngươi nhiều năm như vậy màn đêm phía dưới h ồ n g n g u y ệ t rủ xuống lưu là toàn bộ thành thị phủ thêm một tầng khẩu trang điểm đèn đuốc lấp lóe như tinh không đồng dạng mỹ lệ ta cũng không tin hàn thường cũng yên tính đứng thẳng thanh em bình tĩnh cho dù là phong thủy khí vận cũng là tùy từng người mà khác nhau nhân thế mà dễ cái gọi là thiên mệnh chỉ là nhân đạo chi thế thiên địa vô tình như thế nào sẽ để ý chúng sinh v ậ n m ệ n h đúng vờ ơ ơ ý phong vương than nhẹ một tiếng mới chậm rãi nói hai trăm năm trước thái tổ gian khổ khi lập nghiệp khai sáng ra lần này gia nghiệp cho dù thiên hạ bày rắn cùng nổi lên b ồ n vương cũng có thể từng cái cắn quét nhìn xem thần sắc bình tĩnh phong vương hàn thường cung ánh mắt rủ xuống trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng biến mất không thấy gì nữa ngươi quả nhiên biết được phong vương không đáp quay người nhìn về phía hàn thường cung thần sắc trị trọng ngươi như nguyện bồi bổn vương lần nữa quét dọn thiên hạ sáng tạo một phen tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phong công vĩ nghiệp hàn thường cung cũng c h ô n g đáp cũng từ nhìn về phía màn đêm phía dưới phong đô thành vương thượng nhưng đã từng hỏi qua thiên hạ này b á c h tính có phải hay không nhậm ý chương hai trăm năm mươi chín hàn thường cung b á c h tính phong vương khẽ nhữ m ả y h ắ n coi là hàn thường cung sẽ từ quốc vận quân thế địa vận tiềm lòng môn phái võ lâm các loại phương diện nói lên lại không nghĩ tới hắn đột nhiên nâng lên bạch tính ta tại phong đô ở bốn mươi ba năm hàn thường cung đi đến phong vương bên cạnh thần đỡ lấy lan can thản nhiên nói trước đường phố tam nương thường xuyên đưa một ít đồ ăn cho khâm thiên l ê n giám nàng thích hát khúc chỉ là hát có chút khó nghe ta từ trước đến nay không thích nghe nhu nhị là cái du côn lại hiếu thuận nhất lao nương vì cho lão nương chữa bệnh bán mình làm nô nhân cao mã đại cái hán tử cả ngày đẻ thấp làm tiểu lý lao thái sống hơn sáu mươi con cháu đầy đàn yêu nhất lại nại g cái nhàn thoại mặc dù lắm muộn lại là cái tốt trung đ ụ trương đại vĩnh đã từng làm mấy năm binh bởi vì chân gây trở về cần cụ chăm chỉ cả một đời bốn mươi m ư i cớ nặng dâu năm ngoái thêm cái mập mạ tiểu tử bán màn t h u triệu đại mỗi ngày bôn ba nuôi sống gia đình sau khi cũng yêu cho khó khăn hàng xóm đưa mấy cái bánh bao bọn hắn không có bản lãnh gì không có v õ công không nói có ngay cả thành thạo một nghề cũng không có nhưng bọn hắn vẫn là cố gắng còn sống phong vương yên tính nghe hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua những n à y cho dù là mấy chục năm trước là cái không lấy vui vương tử đó cũng là người bình thường cao không thể chạm đại nhân vật trong ngày thường tuần hành chư châu cũng chưa từng cùng chân chính lao bách tính tiếp xúc qua nghe hắn lại cảm thấy có chút ý tứ h à n thường cung thần xác hiện ra một tia bị hay người mang vọng kỹ thuật hắn nhìn thấy tử vong xa so với trên đời bất luận kẻ nào còn nhiều hơn Các loại cực loại bi kỳ t hơn ả m mà, nhìn đến mức kiếp không nhiều. nhiều, đại biểu đến chết nạn nhìn Nhưng nhìn cũng lặng. thấy h rất rất quá hai năm qua đợi hắn rõ ràng nhìn thấy phố dài v ắ n g lai người đều tử kiếp thời điểm trong lòng của hắn vẫn là có xúc động người chi khí v ậ n có dấu vết mà lần theo giống nhau n h ậ t nguyện quy tích tinh tượng biến hóa nhưng mà nhìn thấy lại không phải gậy ngón tay liền có thể sửa khí vận hắn có thể thôi diễn quốc vận lại không thể chống giông cải biến trăm ngàn vạn người tử kiếp hàn thường cung q a y người nhìn về phía phong vương bình tĩnh có chút lạnh lùng bọn hắn cũng là người sống sờ sờ vương thượng có hay không hỏi qua ý kiến của bọn hắn hàn thường cung phong vương khẽ lắc đầu t h ầ n sắc có chút lãnh đ ạ m n g ư ơ i muốn nói cái gì n g ư ơ i đều có khí tụ thì thành vận quốc vận vốn là vạn vạn con dân chi hội tụ quốc vận dung chuyển cùng mỗi người đều cùng một nhịp thở hàn thương cũng bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt như sao sáng lên ta muốn hỏi một câu vương thượng ngươi cầm mạng của bọn hắn làm cái gì trước đó hỏi qua bọn hắn không có bọn hắn có nguyện ý hay không quan cảnh đài trên hình như có cồn g phong độc h ở i lớn như vậy vương thành tựa như đều có t h ử a sóng quanh quần quan cảnh đài dưới không biết bao nhiêu binh sĩ vội vàng mà đến lại bị Ngọc Thiên ngăn cản bên ngoài hô hô ba trong cùng phong, phong vương quần áo phân vật nhìn xem gần trong gang tức hàn thường cung sắc mặt lập tức âm trầm xuống n g ư ờ i đang chất vấn quả nhân khí tức đột nhiên hạ xuống hàn thường cung khôi phục lại bình tĩnh liền xem như đi vậy liền nói cho ngươi phong vương quần áo g ơ lên hai con ngươi bên trong cũng giống như sáng lên nổi giận thanh âm lại cực độ hở h ữ g kẻ yếu ý nguyện chưa từng sẽ bị người để ý vô luận là tại đại p h o n g kim lang quốc đại viêm vẫn là cái khác vài quốc gia vô luận là tại bây giờ vẫn là quá khứ đều là như thế đại phong mười mấy vạn, vạn con dân từng cái hỏi qua bọn hắn ngươi có thể làm đến sao cuối cùng phong vương ngữ khí trở nên bằng phản ở dê hàn khanh nhất thời chi hy sinh đổi lấy vĩnh hằng thái bình có cái gì không được vĩnh hằng thái bình hàn thường cung rủ xuống con n g ư ờ i không có gì ngoài thiên địa bản thân còn có cái gì là vĩnh hằng nhật nguyệt còn có danh thiếu sông núi đều sẽ sửa phong vương có gì nắm chắc dựa vào cái gì tự tin như vậy không sai vĩnh hằng thái bình phong vương cười nhạt một tiếng nhìn xem hàn thường c u n g ánh mắt vô cùng chân thành lớn hai đại tiếp lại như thế nào như lần này công thành vương triều hủy diệt quả nhân trở bàn tay có thể tái tạo tương lai thiên hạ lại không làm trái hạng người trên đời lại không họa quốc chi võ lâm càng vô loạn pháp chi của nhân nhất thời thai hương đau nhức đổi tương lai vạn vạn n ă m chi thái bình có gì không thể làm sao không mỹ từ xưa đến nay cho dù là vương triều cường thịnh thời điểm khai quốc quân vương tại thế cũng vô pháp chân chính áp đảo thiên hạ thế ra mua thiệt võ lâm đại phái là các t r i ề u đại đội thay vô số quân vương trong lòng họa lớn trong lòng cho tới bây giờ không cách nào giải quyết cho dù vương triều xuất hiện minh quân có thể uy áp một thế cùng lắm thì cũng liền l ậ nút qua đi sẽ còn xuất hiện từ đầu đến cuối không cách nào chân chính áp đảo võ lâm chính là bởi vì thần mạch tồn tại thân mạch chẳng những một người thành quân thọ nguyên còn cao tới ba trăm n ă m trong lịch sử từng có quân vương thành liền thân mạch nhưng cho dù uy áp ba trăm n ă m thiên hạ như cũ không có thay đổi nguyên nhân chính là như thế đại phong thái tổ mới có thể phong chấn long vương khải chính là muốn lấy thiên nhân thần binh chi lực chấn áp võ lâm uy hiếp thiên hạ bị triệt để luyện hóa thiên nhân thần binh sẽ trở thành đại phong đời đời truyền lại chi thần binh mà binh chủ lại không phải đời đời đều có đời đời phong vương chấp trưởng thiên hạ trí cường vũ lực cùng tối cường quốc độ chắc chắn là mặt đất bao la chi chủ vương lệnh trổ đến không dám không theo người sống trăm năm thân mạch cũng chỉ ba trăm xuân thu nói t hàn ế n o v ạ vạn n ă khanh ngươi liền ạ bất vì đậu. h không thể lại tin quả nhân một lần sau phong vương nghe vậy trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạc tiêu điều giống như năm đó quả nhân tin ngươi đồng dạng hàn thường cũng có chút đậu dùng lại tiếp tục thở dài vương thượng chỉ nói năm đó hiện nay lại là không tin hàn thường cung đi phong vương im lặng q u a ngươi c ả n bên từ nhiệm n t t h ờ l vào khâm thiên giám chủ tự đi dạo chơi thiên hạ cũng không hưởng công ngươi ta quân thần tương giao hơn mười năm vương thượng đối thần lên sắt tấp rồi hàn thường cung nắm vứt tay vị thần t s ắ c bình tĩnh nhưng vương thượng bên hàn thường cung là người thế nào hàn thường cung xuất thân áo vải gặp nhiều t h ế gian khó khăn nhưng cũng không mộ vinh hoa phú quý tự nhiên cũng không sợ sinh tử n g ư ơ i phong vương con ngươi co r i ụ c lại trong lòng dâng lên không ổn lúc này một tay n ô ra liền gắt gao giữ lại hàn thường cung bà bay ngươi muốn làm cái gì hàn đối với hàn thường cung hiểu rõ rất sâu trong nháy mắt liền phát hiện không ổn khi tức bừng bừng phân chân phía dưới trong nháy mắt liền khống chế được hàn thường cung lại cũng là bởi vì hàn thường cung căn bản không có một tia ý niệm phản kháng. Hàn thường cung há lại thứ vương giết giá hạ người. tùy ý phong vương móc chụp ở b ả vai trói buộc tự thân hàn thường cung một chỉ h ồ n g nguyện phía dưới như khoác lụa hồng áo phong đô thành vương thượng cũng không để ý cái này toàn thành quân dân vậy liền tán vận về dân bảo trụ đại phong cối u cùng khí số đi giang d á c phong vương một chút bóp nát hàn thường cung sương vai t h ố t nhiên biến sắc phía dưới liền nghe được một tiếng kinh tiên động địa nổ vang âm thanh ẩm ẩm chỉ thấy theo hàn thường cung tiện tay một chỉ kia trong màn đêm phong đô thành bên trong liền dường như dâng lên ngàn vạn đạo khí tức kia hoặc hiện lên đỏ trắng hoặc là hoàng hào quang màu xám hoặc là lẫn nhau tương liên hoặc là một mình dâng lên. Chỉ một thoáng mà thôi. liền dường như chiếu sáng thiên đ i ệ m phong vương sắc mặt của biến chỉ thấy cái kia đạo đạo quang mang tung hoành sen lẫn ở giữa dường như tạo thành một t r ư ờ n g vô cùng lập thể phức tạp dường như đem toàn bộ phong đô thành đều bao bọc ở bên trong to lớn mạng lưới từ trên xuống dưới quan sát thẳng tựa như một con dơ thẳng lên trời muốn giống cự long đứng đầu nhưng mà tại quan cảnh đài hạ rất nhiều giáp sĩ trong mắt lại chỉ thấy phong vương đột nhiên nổi g i ậ n xuất thủ một chút bóp nát hàn thường cung b ả vai bóp lấy cổ của hắn đem dơ lên cao cao thần mạch chi thân hàn thường cung đúng là không có chút nào phản kháng lại là hoàn toàn không nhìn thấy kia tung hoành sen lẫn tại toàn bộ trong bầu trời đêm qua ngược lại là ngọc tiên cũng là thốt nhiên biến sắc một chút chui vào quan cảnh đài bên trong ngươi muốn làm gì phong vương gắt gao bóp lấy hàn thường cung cái cổ hùng hồn chân cương giống như la n g y i ê n đồng dạng bay lên không t r ă m trượng quay trong bầu trời đ ê m mây lưu hắn đối với phong thủy khí vận cũng không tinh thông lại một màn này lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khóc ổn khu khu hàn thường cung hô hấp không khoái phát ra đứt quãng tiếng cười vương thượng quân thần một trận ngươi có thể g i ế t ta ta lại sẽ không tổn thương ngươi quốc vận tán chi tại trong thành rất nhiều quân dân từ đó thành phá người chết thì nước phá thành tại người tại thì nước tại trừ phi một thành quân dân đều chết hết nếu không k h ô người n g có thể đoạn ta đại phong khí vận cho dù là ngươi hàn thương cung phong vương hai mắt lập tức nổi lên một vòng tinh hồng trước nay chưa từng có sát cơ một chút tràn đầy trong lòng của hắn ngăn cản ngăn cản đây hết thảy khu khu hàn thương cung n g ử a đầu nhìn về phía kia chói lọi khí vận mạng lưới trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười không còn kịp rồi giống ba tiếng nói của hắn chưa rơi liền nghe được một tiếng thực chất tiếng long ngâm tại phong vương cùng toàn bộ phong đô thành tất cả thần ý cường đại đến có thể cảm giác khí vận biến hóa chi trong lòng của người ta nổ vang chỉ thấy k i a một đạo hùng vĩ khí vận đầu d ò n g dơ thẳng lên trời gào thét ở giữa dường như luôn xảy ra điều gì đồng dạng tiếp theo một cái trước mắt k i a hạo đã như dòng quốc vận khí lưu vì đó ngược dòng thư vương thành hướng về toàn thành quyết tán xảy ra chuyện gì thiên tượng khí cơ biến hóa tràn ở dê lẽ lại là thần mạch bực kích khí cơ biến hóa kia là quốc vận toàn bộ phong đô thành bên trong phàm là có thể cảm nhận được khí cơ biến hóa cao thủ tất cả đều vì đó đánh thức chuyện gì xảy ra k h ô n thiên giáng bên trong hoàng phụ sợ hai bừng tình một chút nhảy ra g a phòng trèo lên mái nhà ngửa mặt lên trời nhìn lại không khỏi thần sắc của biến khí vận đầu rồng là ai cái gì người vờ ơ y mà dung chuyển đại phong quốc vận khí vận hư vô mờ mịt không phải sức người có khả năng dung chuyển bài bố cho dù ngươi lực có thể bàn núi cũng tuyệt không có khả năng dung chuyển khí vận bởi vì người chi khí vận tựa như vận mệnh mà quốc vận càng dường như hơn một nước chi mệnh như thế hùng b ĩ một chỗ i ể u lâu mái hiên phía trên an kỳ sinh nghiêng ngồi uống rượu thấy đầy trời khí vận sen lẫn to lớn đầu rồng cũng không khỏi tán thưởng một tiếng tốt một cái hàn thường cung chương hai trăm sáu mươi long đẳng vương thành đóng cửa biên giới vận tải không lọt s á n trời nghiêng chi không ngã không thương tổn quân vương không phụ b á c h tính càng không thẹn mình một thân chỗ học mắt thấy đầu dòng ngửa mặt lên trời khí lưu chạy ngược mà về phát tán toàn thành quân dân gian g rác khí cơ biến hóa thiên tượng tăng vọt biến hóa mây đen quần quận trong khoảnh khắc đã che đậy bảy vòng hương nguyện như mực âm ảnh nhất lúc bao trùm toàn bộ phong đô thành chập trùng chi tầng m â y bên trong lôi đình lan l ộ t cuốn phong hét giận dữ giống như quỷ khóc thần hào đồng dạng xuyên qua màn trời đạo đạo lôi đ ì n h như là g i n g như là răn lún lượn mà xuống phá không đồng thời đánh rất thành trì bên trong như thế thiên biến cho dù là không thể cảm gi không có người sẽ coi là đây là phổ thông lôi vân trời bởi vì không có bất kỳ cái gì ngày mưa rông có thể khiến lòng người như thế nặng nề kiềm chế càng không khả năng để thiên địa hát đưa tay không thấy được năm ngón đại phong cao vút trong mây trên tường thành hàng ngàn hàng vạn binh sĩ càng là tâm thần chập trờn chỉ cảm thấy cái này mây đen ngay tại đỉnh đầu có thể đụng tay đến địa phương không ít người càng là toàn thân tê dại không biết là bị lôi đình tác động đến vẫn là trong lòng sợ hai chỗ đến t i ể u lâu mái hiên phía trên an kỷ sinh không khỏi sinh lòng tán thưởng nhưng cũng đối nguyên bản trong quỹ tích t a i họa có chỗ hiểu rõ đem nguyên bản đem chuyện sẽ xảy ra thôi diễn ra hàn t h ư ơ n g cung cử động lần này ngăn cản sạch giữa thiên địa lại có tiềm lòng sinh ra bảo vệ trôi qua quốc vận khí vận nhìn như m ê hoặc kỳ thực là nhân đạo c h i vận khí hội tụ quốc vận là một nước c h i mệnh vận khí số nói cách khác khí vận đủ thì sinh anh hảo khí vận suy thì d á n g sinh yêu nghiệt hàn t h ư ơ n g cung khóa kín quốc vận không còn dẫn ra ngoài cho dù thiên hạ dung chuyển triều đình cũng đem nhân tài xuất hiện lớp lớp vận khí tốt diên đại phong mấy trăm năm quốc vận nếu không được cũng có thể cắt đức mấy châu thành một phương tiểu quốc thế nhưng nhưng mà hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới phong vương không tiếc thành nước câu diệt đều muốn luyện hóa long vương h ả i đáng tiếc đáng tiếc cũng có thể bớn mà phong vương hoặc là đạt được c ớ muốn nhưng cũng cuối cùng bị kế hàn thường cung về sau khâm thiên giám chủ hàng o phủ lấy thiên nhân vọng khí thuật đánh chết giết khắp thiên hạ người trước đó hàn sư như thế khó trách có đồ như thế anh hùng thiên hạ nhiều không kể x i ế t an k ỳ sinh ngựa đầu uống cạn rượu trong chén không liên quan tới lập trường bất kỳ cái gì có mình truy cầu cũng từ đầu đến cuối như nhất quán t r i ệ người đều là đáng giá làm người kính nghệ bằng vạn dương như là hàn thường cung như là cái kia từng tại đầu tưởng hỏi mình hắn có phải hay không có loại lao thái giám đồng dạng như là tương lai lấy thiên nhân vọng khí thuật bố cục hơn mười năm cuối cùng đánh chết sát binh chủ hàng o phụ đồng dạng như là rượu uống cạn an k ỳ sinh ánh mắt lại tự lạc hướng vương thành vị trí tại hắn cảm ứng bên trong một đạo bàng bạc như sơn hải đồng dạng khí cơ như muốn dâng lên mà ra khí tức kia hung lệ mà uy nghiêm tính m ị c h mà bá liệt đừng nói là hắn toàn thành cao thủ đều có thể cảm nhận được kia một đạo khí cơ bắt đầu sinh cũng chính là đạo này khí cơ cùng toàn thành khí vận b a t r ạ n g đã dẫn phát cái này gần như phải d i ệ n thế đồng dạng kinh khủng thiết tượng kia、yeah, nên chính là long vương khải so với còn tại ở nút bên trong hãn hải đại long kỳ khác biệt đạo này thiên nhân thần binh đã muốn khôi phục long vương khải là tám đại thiên nhân thần binh bên trong tương đối đặc thù một kiện không đơn giản bởi vì nó là từ một đầu thiên nhân cấp số dị t r ù n g chân long lấn giáp cốt nhục chế thành càng là bởi vì nó là tám đại thiên nhân thần binh bên trong duy nhất một kiện phòng ngự thần binh một kiện thiên nhân cấp số phòng ngự thần binh có thể nghĩ nếu là phụ thêm không có gì ngoài thiên nhân hay là cái k h á c binh chủ bên ngoài căn bản không ai có thể đánh vỡ phòng ngự long vương khải đến cùng xảy ra chuyện gì nhìn xem gần như xôi trào phong đô thành hoàng phủ trong lòng nảy sinh thấp thỏm sợ hãi lo lắng chi tình nhất thời sông lên đầu toàn bộ phong đô thành bên trong hán vọng kỹ thuật có thể đếm được được trước ba nhưng lúc này trong lúc nhất thời lại cũng nhìn không thấu lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì quốc vận vì sao dung chuyển lao sư lao sư hắn hoàng phủ chấn động trong lòng đột nhiên nghĩ đến hàn thường cung một cái xoay người xuống lầu chạy vội mấy bước liền chui vào trong hậu viện lao sư có đó không phát sinh đại sự không nghĩ hắn vừa mới phát ra kêu to một tiếng liền bị người ngăn ở ngoài cửa tập trung nhìn vào lại chính là quy tiểu nhị n g ư ờ i ngăn đón ta làm gì hoàng phủ khí một tay lấy hắn đ ẩ y ra liền muốn xông đi vào lao sư phân phó bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu cũng không thể ra khâm thiên g á m quy tiểu nhị gắt gao giữ chặt hoàng phủ nghiêm nghị nói ngươi còn muốn làm trái lao sư ý tứ sao hoàng phủ thân thể chấn động hai hàng nước mắt lập tức chạy xuôi mà ra đệ tử bất tài nửa đ ờ i người trung quy là không thể làm trái ngại tự lẩm bẩm bên trong hoàng phủ quỳ dạm xuống đất trùng điệp dập đầu lao sư không ổn không ổn a cái này thiên tượng khí cơ làm sao lại như thế cái này thiên tượng khí cơ đầu n g u ồ n tựa hồ là vương thành vị trí c h à nờ dê lẽ lại là vương thượng hắn mặc kệ chuyện gì xảy ra lúc này nhất định phải lao tới vương thành cẩm ý đ ị vệ chỉ huy sứ phủ đệ lục phiến môn trong nhà môn đông tây lương hán kinh đô chú quân triều đình cung phụng rất nhiều văn võ đại thần nhưng phạm là cảm nhận được cái này thiên tượng khí cơ biến hóa liền không có một cái không vị trí biến sắc trong bọn họ không thiếu võ công tinh thâm người thêm nữa liên lụy qua bí cảm thụ xa so với những người khác càng sâu lúc này không người nào dám lãnh đạo đều là vội vàng ra phủ đệ hướng về vương thành mà đi hàn thương cung quan cảnh đài bên trên phong vương hai mắt xích h ồ n g lồng ngực cực độ chập trùng sắc ý quán thông thương cung nhất thời trời cao hình như có hỏa diễm thiêu đốt hắn làm sao không biết hàn thường cung là vì cái gì nhưng là quốc vận khé động Hắn nhận đã được đất cảm mặt dưới k sau ngày hôm nay người ta quân thần ân đoạn nghĩa tuyệt đến cuối cùng hắn vẫn là không cách nào ra tay ẩm cao trăm trượng quan cảnh đài dưới hàn thường cung đập ầm ầm rơi xuống đất bạch ngọc cũng giống như phiến đá lập tức bị nện thành m ộ t mịn mạm nhện đồng dạng khe hở c à n g là lan tràn mấy trượng cao trăm trượng khoảng cách đối với thần mạch cao thủ tới nói căn bản không tính là cái gì nhưng bị phong chấn chất khí phong tỏa khí mạch hàn thường cung vẫn là không nhịn được một n g ụ m máu tươi phun ra hàn đại nhân vừa mới lao tới vương thành trúc chính thanh vừa vặn thấy cảnh này thần s ắ c lập tức đại biến mấy cái lên xuống lao tới mà đến hàn đại nhân vương thượng ở đâu xảy ra chuyện gì là ai đả thương ngươi không phải là kia vương quyền đạo nhân lại rét tới trong vương thành động tác m a lẹ ở giữa một bóng người từ trên trời r g xuống lại chính là bộ thần lưu diên trường hàn huynh hắn s á c mặt đầu tiên là biến đổi không kịp hỏi thăm dùng tay vứt xuống một bình thuốc chữa thương cho trúc chính thanh d ầ m chân đã nhảy lên cao trăm trượng quan cảnh đài vê anh một thanh vứt xuống hàn thường cung hắn lại cũng không đoái hoài tới khí độ gì uy nghiêm đập chân xuống đã hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đại điện mà đi lưu diên trường cảm giác nhận một đạo khí cơ biến mất lúc này cũng không để ý sắc mặt của n g u n ngọc thiên mọi người cất bước đã đuổi theo ông phong hưng vừa mới vượt qua trùng điệp cửa hải đi vào trong địa đạo liên nghe được một tiếng ẩn chứa vô tận tức giận quát lớn âm thanh n ư ơ n g theo lấy không chấn áp được xích kim sắc quang mang tràn ngập toàn bộ mà nói xảy ra chuyện gì hẳn là bị người binh lâm thành hạ rồi xích kim quang mang bên trong lao thái dám toàn thân run dày tóc hai b ù sù đều che đậy không ở trên mặt đổ máu tất h hiếu trong lòng của hắn tức giận hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì như như vậy quốc vận dung chuyển nhất định phải là địch quốc binh lâm thành hạ mới có thể trừ cái đó ra tuyệt đối không thể phát sinh to lớn như thế dung chuyển cho dù là bị người thứ vương giết giá phong vương chết tại vương tọa phía trên đều tuyệt đối không thể phát sinh như thế dung chuyển lớn rốt cuộc phong vương còn có huynh đệ có dòng dõi thậm chí còn có thuốc bá mô mỗ quốc vận thán lưu toàn thành phong vương chắc chát, chát âm thanh trả lời như thế nào như thế là ai có phải hay không hàn thường cung có phải thế không hồng y tóc trắng đồng nhan khôi ngô l á o thái g i á m phát ra hùng hồn mềm nhu tức giận thanh âm chấn địa đạo ủ ủ rung động chỉ kém hơn mười năm chỉ kém hơn mười năm liền có thể đại công táo thành bây giờ thất bại trong căng tấc ngươi để cho ta chết như thế nào có mặt đi gặp thái tổ thái tông trong địa đạo cùng phong gào thét dài mấy dặm hành lang đều là lôi đình ủ đất đá gì r à mà rơi phong vương phất tay h áo thổi tan đạo đạo khí lãng d ậ m chân hỏi mô mô nhưng có biện pháp bổ cứu bổ cứu đúng quốc vận tán mà chưa l o ạ n khí vận còn tại phong đô chỉ cần khí vận còn tại phong đô liền còn có cơ hội còn có cơ hội bổ cứu t h ê lương mà nặng nề cười thảm âm thanh bên trong hồng ý lão thái dám bỗng nhiên đứng dậy tóc dài bay múa tựa như lệ quỷ đồng dạng chỉ cần giết cái này toàn thành quân dân còn có thể bổ cứu cái gì phong vương trong lòng chấn động m ã n liệt hai nhiên nghẹn nào đây không có khả năng hắn chưa từng cho là mình là cá nhân từ nương tay người nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể đổ sắt mình đỗ thành các triều đại đ ổ i thay chính là lại hoang đường v o n g quốc tri quân cũng không có khả năng đổ sắt mình đ ổ thành đổ sắt con dân của mình nhân từ nương tay như thế nào là vua hồng y lao thái dám phát ra một tiếng quát chói thai quay người chụp vào đạo đạo xích kim s ắ t quang mang chỗ đầu mườn ta đến d ầ m d ầ m một trận như nước chạy sắt thép va chạm âm thanh nương theo lấy từng tiếng đau đến không thể chịu đựng được thống hận âm thanh bên trong phong vương con người co r ụ t lại liền nghe một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm đại tác ở giữa một đạo xích kim sắc hảo quang ngút trời mà lên trước mắt mà thôi đã đem vài dặm chi trưởng vô số kim thiết đổ bê tông địa đạo đánh sở. lưu diên t r ư ờ n g vừa mới bước ra một bước trong lòng liền có cảnh giác thân thể khẽ động lui lại chắm trượng chỉ thấy to lớn chấn động âm thanh bên trong mạnh liệt xích kim sắc quang mang nương theo lấy tứ nghiệt cuồng phong một chút từ dưới đất tựa như dâng lên núi lửa đồng dạng phát ra một sát na mạc thôi phương viên mười r ằ m mặt đất đã tất cả đều lật ngược mà lên tại trước mắt hắn cả tòa đại điện càng là ẩm vang đổ sụt vô số m ả n h mói sàng ngang bài trí bị báo táp khí lãng thổi lên trời ngang ba tại lưu diên trưởng ngọc tiên cùng hôn loạn tưng bừng thái giám giáp sĩ triều đình cao thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong tiên ư ơ n g theo lấy xích kim sắc rõ ràng là một đầu chân chính thần long một con rồng từ dưới đất v ọ t r a chương hai trăm sáu mươi mốt một tay lay trần long ngang hình như có long ngâm vạch phá bầu trời trăm dặm lôi âm đều nhất thời vì đó che đậy ở điên cuồng gào thét khí lãng càn quét đ ầ y trời lôi vân quáy tựa như vòng xoáy vô số người ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu xích kim trường long lốn lượn mà lên liên tiếp địa không kim quan g cùng điện xà cùng múa đ ầ y trời mây đen đều thuận theo múa thanh thế to lớn toàn bộ phong đô thành chỉ một thoáng d ư ờ n g như lâm vào tĩnh mịch tựa h ầ ngay cả con mũi chuột kiến cũng không dám phát ra tiếng mà càng là cường đại người liền càng là có thể cảm nhận được cái này một cô vô cùng cường hoành khí cơ áp bách long một con rồng vô số người ngu sững sờ nhìn xem một màn này trong đầu trống giống giữa thiên địa có ghi lại vài vạn năm bên trong chỉ có một con rồng con rồng kia là thiên nhân cấp số dị thú là từ xưa đến nay duy nhất một đầu dị thú c h i vương hùng ngồi tứ hải dài đến mấy ngàn năm lâu tất cả mọi người chưa từng gặp qua long nhưng long cường đại long uy nghiêm lại c h u y ê n miệng bởi vì kia là chân chân chính chính dị thú c h i vương nhìn xem kia một đầu dường như liên thông thiên địa trăm trượng cự long tất cả mọi người hãi nhiên trấn kinh nhưng cũng có người nhìn ra kia một đầu xích kim sắc trường long cũng không phải là là chân chính huyết lục c h i thân tựa hồ hư ảo mà trong suốt a tiếng long ngâm bên trong một đạo không đẻ nén được kêu đau âm thanh vang vọng đất trời tiếp theo một cái trước mắt tại kia trời cao bên trong quần quần lôi vân phía dưới chân long hóa thành một bóng người chân long hóa hình không kia là một cái hất lên hình dòng áo giáp khôi ngô láo giả lúc này láo giả kia thần sắc đều là vô tận đau đớn tựa như thừa nhận không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức bình thường không ngừng phát ra không đẻ nén được dê non thanh cách gần đó người có thể nhìn thấy cái kia trần trụi bên ngoài làn g r a đã hoàn toàn đỏ đậm thật giống như bị đốt đỏ lên g ă n g thậm chí có thể nghe được một cỗ huyết n ụ c bị nướng chín mùi thịt đây là long vương khải đại phong vương thành phía dưới v h ơ y mà chấn áp một kiện thiên nhân thần binh long vương khải xuất thế binh chủ vẫn thế binh chủ sắp xuất thế rồi sao sinh thời v h ơ y mà có thể mắt thấy thần binh ra mắt phong đô thành bên trong rất nhiều giang hồ võ lâm cao thủ tất cả đều rung động khó tả thời gian qua đi hơn bảy trăm n ă m lại phải có binh chủ hiện thế sao mấy vạn năm đến nay thiên nhân thần binh sớm đã trở thành vô số người trong võ lâm truy cầu vô số người trong võ lâm tất cả đều lấy nhìn thấy thần binh làm binh không không đúng đây không phải là binh chủ nếu không không có phản vệ lao giả kia lấy thủ đoạn nào đó cưỡng ép k h ô n g chế lấy long vương khải vậy vậy là ai thoáng qua có người đã nhìn ra người khoác long vương khải thiên hạ trừ binh chủ bên ngoài cơ hồ không người có thể thương không có gì ngoài phản vệ bên ngoài không có khả năng đang khoác long vương khải tình h ư ố n g phía dưới sẽ còn tiếp nhận thống khổ phát hiện này để vô số người vì đó xôn xao cái đó là trong vương thành nhận tàng t i ê một tôn lao thái giám lưu diên trường n g a mặt lên trời nhìn lại thần sắc cũng vì đó đọc dung cực kỳ lâu trước đó hắn liền biết rồi trong vương thành ẩ n giấu đi một tôn thái âm vô cực cảnh giới lao thái giám nhưng cho dù là hắn cũng căn bản không có gặp qua cái này lao thái giám tương truyền cái này lao thái giám đã bế quan nhiều năm chưa từng gặp qua người ngoài lại không nghĩ hắn vậy mà tại c ư ơ n g ép luyện hóa long vương khải quan cảnh đại hạ phế tích bên trong thấy cảnh này hàn thường cung nhịn không được phun ra một n g ụ m máu đen ngửa mặt liên ngã mặc cho huyết thủy đổ mình một mặt nhìn thấy đầu này xích kim trường long t r ớ c mắt hắn đã biết được phong vương ỉ vào vị trí nhưng mà cho dù thiên nhân thần binh lại như thế nào một đời binh chủ không có khả năng áp đảo thiên hạ trừ phi có thể đem tiên nhân thần b i n h triệt để hóa thành của mình đời đời truyền lại thì ra là thế thì ra là thế hàn thường cung nhìn xem đứng ở trời cao hét giận dữ lao giả trong lòng đột nhiên chấn động liên tưởng đến trôi qua dung chuyển quốc vận cùng lúc này tản mát toàn thành khí vận hàn thường cung trong lòng đột nhiên hiện hiện một cái kinh khủng kinh dị suy nghĩ chẳng lẽ hắn không không được hắn tâm thần chấn động một chút vọt lên phun máu tươi tung t ó á i đồng thời liền nghe được một tiếng nam lư âm hữu tạm giống như bén nhọn giống như hùng hồn tiếng t h é i mọi loại tội ác tận về thân ta đi lao thái giám lăng không nổi giận gầm lên một tiếng hoảng hốt ở giữa hắn dường như thấy được hai trăm năm trước cái kia đem mình từ thi cốt đầy đất đạo bên cạnh nhặt lên người trẻ tuổi người trẻ tuổi anh tư bừng bừng phân chấn dị thương tuấn mỹ áo trắng như tuyết mình quần áo tạ tơi đều là bùn đất bụi mù kia là mới gặp cũng là hắn cả đ ợ i mỹ hảo thoáng trước mắt hai trăm năm qua đi vẫn không thể quên lại phiếm hồng trong con ngươi một sợi ôn nhu hiện lên lao thái giám ngang nhiên tuyệt nhiên bắn ra tích xúc hai trăm năm hùng hồn chân khí thái tổ thái tông thần cho dù chết vài lần cũng tất yếu thực hiện trừ quân đại nguyện ẩ bụi mù nổi lên b ố n phía phong vương từ dưới mặt đất phóng lên tận trời phát ra hết lớn mô m ẫ không được tuyệt đối không được phong vương tức giận không thôi từ xưa đến nay ha có tàn sát chính mình cũng thành quân vương hãn tuyệt không cho phép cái này chuyện phát sinh cho dù làm chuyện này là quỷ mô m ẫ nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thanh âm của hắn im bặt mà rừng thân ở giữa không trung n h o n một cái cơ hồ rơi xuống trên mặt đất vơ anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn mặc giáp lao thái giám đúng là một chút sụp đổ ra tự bạo cái này lao thái giám vờ ơ y mà tự bạo lưu diên trường thân thể chấn động mãnh liệt không cách nào tưởng tượng một cái tổn thế hơn hai trăm năm sớm đã là thái âm vô cực cảnh giới lao thái giám vì sao muốn đột nhiên tự sát hắn ngắm nhìn một phía căn bản không có nhìn thấy một cái có uy hiếp người địch nhân ở đâu ai là địch nhân mỗ mỗ phong vương trong lòng lo lắng phẫn nộ lại có bị thương thống khổ lao thái giám là đại phong thái tổ tiếp thân thái giám hơn hai trăm năm phục thị đại phong t r ư quân vương thiên hạ đỉnh tiêm chi tu vi võ công lại tự c h ó i tại tối t ă m không mặt trời dưới mặt đất gần như hai trăm năm thậm chí chính hắn cái này một thân võ công cũng có hơn phân nửa là hắn truyền thụ nhưng nói là nử mắt thấy hắn lấy huyết tế binh trong lòng chấn động máy liệt hắn muốn nói điều gì lại không cách nào mở miệng muốn làm gì cũng không biết nên làm cái gì trong chốc lát đúng là giật mình trên không trung bừng tỉnh hoảng hốt không biết người ở chỗ nào tinh hồng máu tơi ư ngược dòng mà xuống nhuộm đỏ hình dòng áo giáp tiếp theo ẩn chứa bi thương thống khổ tiếng long n â m bên trong trường long lại xuất hiện tại không na z i ở giữa đuôi dòng quét ngang mà xuống tựa như thiên đao bình thường tại trong vương thành hóa ra một đạo dài đến vài dặm sâu không biết mấy phần khe ránh đem từng đội từng đội sông về phía trước hộ vệ binh sĩ quay thành thịt nát Các đá mảnh vỡ nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết nổ tung văng khắp nơi giật mình vô số binh sĩ nghe ngóng rồi chuồn lập tức xích kim trường long lại lần nữa phóng lên tận trời tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp giống như đám mây che trời che đậy quần quận lôi đ ỉ n h tràn ngập dài mấy trăm trượng không chấn động toàn bộ phong đô thành trong đó sát ý rất lạnh tựa như hàn lưu đồng dạng hiện lên ở mỗi một cái trong lòng sát ý hắn, muốn làm gì? Lưu Diên người co lại. hắn căn bản không có nhìn thấy bệnh nhân là ai có thể ép một tôn thái âm vô cực cảnh giới đại cao thủ huyết tế long vương h ả i dừng tay quắt to một tiếng vang vọng trời cao hàn thường cung mạnh kéo thân thể vọt lên giữa k h ô n g t r ú n g vừa kinh vừa sợ hắn mơ hồ đoán đến hắn muốn làm gì nhịn không được tâm thần quấy động nhược quả đúng như đây mình chẳng lẽ không phải là thiên hạ tội nhân giống tiếng h long ngâm liệt chân long tường không đôi rồng quét ngang mà xuống chân chính che khuất bầu trời đôi dài quét ngang t h ư ợ n h ư thần nhân n ắ m thần sơn quét ngang mà xuống chỉ một thoáng dài mấy dặm không bỗng c h ố c bị rút bạo mãnh liệt khí lãng bại không phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng thê lương thanh âm khẽ n ú c ních chính là kinh thiên động đ i a xa xôi vài dặm tri điệu có không ít binh sĩ bị nhấc lên c u ồ n phong thổi bay t người bù nhìn đồng dạng bay lên giữa không trung hàn thương cung phong vương biến sắc hữu tâm mở miệng cuối cùng vẫn là hóa thành t h ở dài một tiếng tuy là vương lúc này hết thảy lại nửa điểm không do hắn Vâng a hàn h thương cung quần áo tận dương chân khí dâng lên mà ra dẫn động thiên địa linh khí hóa thành khí tường cương phong hắn không sở trường chém viết cả đời này cũng không từng cùng mấy người sinh t ử tương bác chớ nói lúc này bản thân bị trọng thương chính là hoàn hảo không chút tổn hại cũng kiệt không có khả năng chống đỡ được một tôn thái âm vô cực cao thủ huyết tế về sau long vương h ả i mắt thấy đôi rồng gào thét mà đến trong lòng của hắn nhưng không có e ngại giang hai cánh tay ra chân khí hóa hình tựa như một con bạch hạc dương cánh ngang nhiên hướng về kia đôi rồng tấn công mà đi không được lưu diên trường thốt nhiên biến sắc cưỡng chế trong lòng sợ hãi v ư ợ t không r ú t đao đao quang giống như, giống như giải ố n như g g i lụa thẳng c h ạ n g kia đôi rồng mà đi hàn huynh nhanh chóng né tránh hắn không biết xảy ra chuyện gì kia long vương khải sẽ hướng hàn thường cung xuất thủ nhưng hắn lại không có khả năng trơ mắt nhìn hàn thường cung đi chết tranh tranh trường đao đạn r u giống như lôi long bay lên không những nơi đi qua khí lưu vì đó hai điểm vô biên mãnh liệt khí lưu cương phong cũng vì đó ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt trời cao đánh nổ đao quang một chút đứt gãy cương phong càng là trong nháy mắt vì đó pha thoái ngay vào lúc này một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh vu t r ư ờ n g không bên trong quanh quần ra cái này thở dài một tiếng âm thanh tựa hồ cực kỳ nhỏ không nói cùng lôi đ ỉ n h so sánh chính là so với khí lưu tiếng thét cũng kém xa tích t ắ p nhưng hắn vang lên trước mắt lại tựa như không nhìn hết t h ể khoảng cách trực tiếp tại trong vương thành trong lòng mọi người bên thai vang lên để bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ ông tiếng thở dài quanh quần ở giữa trong mắt mọi người thiên địa đều rất giống vì đó đứng im trước mắt mọi người thần sắc khác nhau bên trong chỉ thấy kia phá thoái tứ nghiệt cương khí khí lưu bên trong hình như có hai màu trắng đen đan dẹt ra một bộ ẩn chứa vô tận đạo luận pháp lý thái cực độ quyền trợt lóe lên tiếp theo một cái nguy nga cao lớn huy hoàng m à huy nghiêm tựa như trong truyền thuyết thiên môn đều là cổ lao thê lương cửa lớn từ từ bay lên tùy theo mà lên còn có một đạo giống như thực chất hiện ra ở vương thành tất cả trước mặt lừng lê ý chí giờ khác này giữa thiên địa dường như lâm vào triệt để hạ cám giống như chỉ có kia bốn lượn trời cao cùng lôi xà cùng múa xích kim sắc trời cao cùng kia u y nga hùng vĩ thần ý tồn tại tiếp theo một cái trước mắt đôi rồng đánh ra mà xuống đập ầm ầm lạc thiên trên cửa ầm ầm trời cao nổ tung đến trung điệp gợn sóng sóng lớn d ư ơ n g không cùng âm vú lôi vân phía dưới tứ nghiệt lôi xà xe lẫn tựa như trời tại lúc này sụt xuống kinh khủng khí lãng giống như, như v ò i rồng một chút thổi khắp cả như vậy đại hoàn thành ngàn vạn đen đuốc đúng là bị một chút thổi tắt vô số lâu vũ đình đài hòn non bộ cây giả càng l à phát ra không chịu nổi dênh gì cho đùi lá cây gì rào mà rơi một lần va chạm mà thôi đã kinh tiên động địa như vậy giống một lần va chạm về sau xích kim trường long bay lên không đạo nhân lập thân phế tích bên trong trời cao đều rất giống nhất thời nghẹn nào lan lộn lối âm tứ nghiệt long ngâm đều dường như nhất thời ảm đạm đi hắn lập thân vị trí giữa thiên địa còn sót lại tia sáng liền tựa hồ tất cả đều ngưng tụ tại hắn thân tuy thiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người vương quyền đạo nhân quan cảnh đài bên trên lưu diên trường con ngươi co d t lại nhận ra người tới、hán. so trước đó mạnh hơn vợ ơ y mà có thể đối cứng thiên nhân thần minh long vương khải chi uy vương quyền đạo nhân là hắn hắn tới h ậ t đệ nhất thiên hạ vương quyền đạo nhân cẩm y địa vệ lục phiến môn thậm chí cả một chút binh sĩ tất cả đều xôn xao trong bọn họ không ít người đã từng tận mắt nhìn thấy qua an kỳ sinh chấn s á t tào thiên cương giữ ngai phong đô thành đầu trận chiến kia biết chắc hiểu hắn đã đánh bại bàng vạn dương trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất lúc này gặp hắn đối cứng thiên nhân thần minh chi uy r u n động đồng thời cũng có chút chuyện đương nhiên như thiên hạ này còn có người có thể chống lại thiên nhân thần minh như vậy cũng chỉ có thể là hắn vương quyền đạo nhân nhìn xem an kỳ sinh cứu hàn thường cung phong vương thở dài một hơi đồng thời kiên kỵ dâng lên cái này vương quyền đạo nhân xuất nhập cung đình như không cố nhiên là bởi vì lúc này vương thành đại loạn nhưng lấy hắn thần ý đều không phát hiện được tung tích dấu vết cũng có thể chi kỳ võ công sớm đã siêu phàm n h ậ p thánh ngang trời cao từng hồi rồng gầm xích kim trường long du ở trong m â y đen cung điện xa c ù n g múa mắt lom lom nhìn chằm chằm trên đất đạo nhân tựa hồ cảm nhận được uy hiếp đạo trưởng quả nhiên là ngươi hàn thường cung nhìn xem an kỳ sinh mặt tái nhật nổi lên hiện một vòng cười khổ an kỳ sinh quần áo theo g i ma đ hắn nhìn thật sâu một chút trời cao bên trong nối tiếp nhau lôi đ ỉ n h bên trong xích kim trường lòng một chút tại hắn cảm ứng bên trong đạo này xích kim s ắ t hình dòng áo giáp giống như kim như sát nhưng lại không phải vàng không phải sát giống như thực chất lại không phải thực chất giống như hư hảo lại chân thực tồn tại như khí như thần so với thần mạch thần binh tiến thêm một bước là chân chính có thể tại thần khí vật chất ở giữa chuyển biến thần dị tồn tại nói hắn hư hảo cũng có thể nói hắn chân thực cũng không tệ nói kim thiết huyết mục chi khu chân khí thần y biến thành đều có thể là thần binh là võ công càng dường như hơn đã từng thiên nhân đại đạo cụ hiến hóa loại này tồn tại tri diệu c hàn o dù l thương cung khỏi chết chết thường. Thường sắc mặt tái nhận sự tình đến tận đây hắn đã không có lời nào để nói nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng tội lôi tại ta bách tính tội gì đạo t r ư ờ n g hiệp can nghĩa đảm còn xin cứu cái này dân chúng vô tội hắn cùng ăn kỳ sinh cũng không quen thuộc nhưng hắn đứng ở đây trong lòng của hắn lại chẳng biết tại sao bình tĩnh trở lại tựa hồ chỉ cần có đạo nhân này tại hết thể liền đều không là vấn đề đã có tội cái chết chi cũng không phải cái gì lớn đ n m đương an k ỳ sinh dạo bước trước nhẹ nhàng vô vô hẳn thường cung đầu vai ngươi lại còn sống còn lại giao cho ta vê anh thân hình hắn khẽ động đồng thời lôi vân tứ nghiệt ở giữa xích kim thần long đồng thời khẽ động từ trường long b i ể n mây ở giữa đột nhiên đắp xuống lôi cuốn lấy vạn lôi chấn nổ kinh khủng như thế dơ vớt mà xuống thần long dơ vớt thiên hạ trong bàn tay vo công nhiều vô số kể ư ơ n g trạo hổ trạo long c h ả o các loại võ công càng là vô số k ể nhưng mà bất kỳ cái gì trường pháp c h ả o pháp đều tuyệt không cái này tìm tòi c h ả o ý thế tới kinh khủng chỉ thấy giữa không trung khí lưu bông chốc bị xé rách triệt đề phương viên mấy chục dặm phong lôi đi theo vô số thiên địa linh khí bị hắn dẫn động hóa thành vô tận h ỏ a diễm bốc cháy lên quan g mang chi thịnh chớp mắt chiếu sáng toàn bộ vương thành khí lưu trong đó đánh nổ lôi đình điện sạt tại long c h ả o ở giữa nhảy vọt thật tốt giống như giữa hư không hết t h ể đều bị hắn giữ tại trào bên trong hắn uy thế chi khủng bố làm cho cả trong vương thành tất cả mọi người trong lòng tất cả đều là chua chua giống như là lòng của mình bận đều bị cái này lòng chảo nắm ở trong đó không ít người cho dù biết rõ không phải nhắm vào mình mà đến vẫn là không khỏi tứ tán đạo t ẩ u chỉ muốn cách giao chiến tri địa càng xa càng tốt một kiện binh khí có thể đạt tới loại trình độ này cũng là không tầm thường nhìn đến an kỷ sinh không khỏi nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng mặc c h â u bên trong tính t o ạ n nhiều ngày hắn triệt để tiêu hóa đánh với bảng vạn dương một trận đ o ạ t được một thân võ công dù không có khả năng có cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất nhưng cũng để hắn đối với võ đạo lý giải càng sâu thiên nhân mạnh bao nhiêu hắn không biết được binh chủ mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết nhưng chính hắn mạnh bao nhiêu lại là biết được giới này nhân gian ta đã vô địch nếu là chân chính binh chủ cũng c ò n miễn bất quá là bị một cái lao thái g i á m t h ầ n ý ảnh hưởng chỉ còn bản năng long vương khải mà thôi hắn có sợ gì tiếng nói vẫn phiêu đãng ở giữa thân hình hắn đã tới giữa không trung phần phật trương dương đạo bảo bên trong cánh tay một chút giơ lên hướng lên trời đón nhận thần long hạ dò xét một trong c h ả o cái này là tuyệt đối không thành có quan hệ trực tiếp v à chạm long c h ả o hạ dò xét phong lôi đi theo long trào phía trên mỗi một phiến lân giáp đều hình như có nham tương đồng dạng sôi trào kim sắc quang mang vượt quanh to lớn chừng gần dặm mà an kỳ sinh thân hình không cao không thấp không tính là gầy yếu cũng tuyệt không cao lớn lắm hắn toàn bộ thân hình cũng không đủ lòng trào ngàn một chi lớn hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường tựa như ngay cả đánh người cái tắt tựa hồ cũng ngại khí lực nhỏ nhưng lại sinh hắn d ơ tay mà đi thần ý mánh liệt hạo đã ngọt lên tận trời g i à o động đâu đâu cũng có thiên địa linh khí một phương tung hoành sen lẫn thái cực đồ tùy theo mà sinh đen trắng lưu chuyển ở giữa đúng là so với lòng trào còn muốn to lớn hơn nhiều hiện thực cùng hư hạo t r a n lệch để mọi người ở đây tất cả thấy cảnh này người khó chịu muốn thổ huyết một người một dòng động tác nhìn như cực kỳ chậm c h ạ m kỳ thực nhanh tuyệt tới được định ph an kỷ sinh than nhẹ âm thanh còn tại trời cao bên trong phiêu đãng kinh thiên động địa va chạm đã giữa không trúng phía trên nổ tung ẩm ẩm dường như trên trời đột nhiên bắn ra một đ o à n nhất là trói lọi pháo hoa hắc cám bên trong phong đô thành cũng vì đó sáng lên thư không gợn sóng k h u ế c tán đạo đạo vô hình mà có chất kình lực tựa như trăm ngàn hung thú trước đạp mà qua k h u ấ y động khí lãng k h u ế c tán bên ngoài trăm trượng lại ngàn trượng một chút tạo nên mây lưu manh sóng cơ hồ che đậy khung thiên tri trên đâu đâu cũng có lôi vân tri hải kinh khủng tuyệt luân sóng âm tứ nghiện vương thành mấy trăm trượng bên trong càng là nhắc lên thế gian nhất là cồn hàn thường cung đều là một cái lảo đảo kia chạy tứ phía binh sĩ càng là từng cái người bù nhìn đồng dạng bị thổi té xuống đất liên tiếp l a n lộn có thể đóng giữ vương thành binh sĩ đều là tinh nhuệ thả chi tại t r o n g quân nhưng vì tướng tá tiểu cao thủ từng cái người mang không tầm thường võ công ngày bình thường cũng là mười người địch hơn mười người địch nhưng lúc này đúng là ngay cả cái này va chạm dư ba đều không chịu được nổi thiên hai thiên hai lần này va chạm vượt xa lần trước đơn giản là như t r ờ i nghiêng Ẩm. một lần va chạm an kỷ sinh quanh thân g ầ n cốt lốp bốt vang làm một đoàn bị hắn rỡ xuống k i n h lực càng là ở sau lưng hắn dài trăm trượng không càng là tạo nên tầng tầng không ngừng g ậ n sóng cho đến mặt đất phía trên mặt đất lăn lộn đất đá tung tóe cứng rắn phiến đá cơ hồ trong nháy mắt liền phá toái thành bột mịn kinh khủng k i n h lực vẫn từ lan tràn những nơi đi qua mặt đất như sóng quần vốn ngụm lấy. Tốt. Một ngụm chọc khí quật n An ra, sương lấy o n đạn g u xông thẳng lên trời phía trên hướng kia bốn lượn trăm trượng xích kim trường lòng mà đi vê n h vê n h lan lộn lôi vân phía dưới an k ỳ sinh thân hình như rồng quyền trưởng ở giữa các loại tán thủ tình nghĩa toàn bộ lưu chuyển mà ra cùng kia tới lui tại trong lôi vân khi thì lao xuống khi thì bay lên không khi thì dơ u ố t khi thì vây đuôi xích kim trường lòng đục n g h ạ m một lần va chạm an k ỳ sinh liền biết được mình sai thiên nhân thần b i n h là đã từng thiên nhân lưu lại đại đạo càng ẩn chứa các đợi binh chủ trí tuệ võ công chiến đấu chém giết kinh nghiệm cho dù lúc này vô chủ kia lao thái giám thần ý căn bản là không có cách ảnh hưởng đại cục nhưng hắn bản năng chiến đấu nhưng cũng cực kỳ khủng bố một chảo một đôi va chạm nít lên đều là rượu đến đỉnh cao nhất cho dù an kỳ sinh cả ngày lẫn đêm đều tại nhập ngộng bên trong tu hành tích lũy xuống vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu lại cũng không cách nào tại đơn thuần va chạm phía trên chiếm được một tia thượng phong càng thêm vào cái này long vương khải vốn là thần binh chi thể hắn cứng cọi vượt xa thế gian hết thể vật chất cho dù là an kỳ sinh thể phách vô xong cũng không có khả năng chỉ bằng vào lực lượng đem nó chấn áp là lấy một người một rồng đúng là lâm vào ngắn n g nhất thời giữa thiên địa đều là lưu quang tư tán khí lưu cùng lôi hỏa cùng múa vốn nên âm lanh giữa thiên địa lại hình như có đạo đạo sóng nhiệt k h u y ế t tán trong vương thành càng là hoàn toàn đại loạn chiến đấu dư ba k h u y ế t tán mấy trăm trượng tác động đến mặt đất không biết nhiều ít kiến trúc đều bị sóng âm khí lang thổi đổ sụp pha toái hòn non bộ đình đ à i lầu cát thậm chí cả từng tòa hồ nước nhân tạo đều bị kinh lực tác động đến dự ngược nút g trời Vì thế nhất thời không thể hình dung đây là người cùng thần binh va chạm là thiên nhân đệ nhất cao thủ cùng thiên nhân thần binh va chạm lưu diên trường hà thường cung ngọc thiên trúc chính thanh long t vương khải tại n gần hai trăm h linh năm luyện hóa phía dưới đã phục tô đại nửa tại quỷ mộ mộ dạng này một tôn sống sót hai trăm linh năm lâu thái âm vô cực đại cao thủ huyết tế phía dưới cố nhiên không thể có thể phát huy gia đình phong binh tay phải trên ly năng nhưng cũng vượt rất xa thần mạch cực hạ cái này vương quyền đạo nhân vỡ ơ y mà cường hành như vậy ủy m ô mô thần ý tại huyết tế trạng thái phía dưới cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế long vương khải chỉ có chân chính trải qua đại phong quốc vận luyện hóa hắn thần ý triệt để thay thế thần binh ý chí cũng nhận mình làm chủ trước đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một trận chiến này căn bản là không có cách đúng tay trừ phi mình hắn nhìn ra xa lôi vân phía dưới sang t ố i chập trần phong đô thành trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng thật sâu dãy ruột nhưng mắt thấy trời cao bên trong chiến đấu càng diễn càng liệt tiếng long lâm càng phát vội vàng hắn trên mặt dãy r u ộ chậm rãy biến mất cuối cùng hóa thành một vòng thật sâu hờ hưng cùng rét l trước ơ n g đó hắn cũng chưa gặp qua long vương khải huy năng đối với thái tổ thái tông nhu g đồ kỳ thật cũng không quá mức tín tưởng nhưng lúc này gặp đến chân long tường h không liên k í c h bại bàng vạn dương vương quyền đạo nhân cũng bị ngăn trở long vương khải trong lòng hắn phân lượm n mới liên tục tăng lên vương quyền đạo nhân có thể ngăn cản chưa nhận chủ long vương khải nhưng nếu là nhận chủ đâu chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ của mình một khi long vương khải nhận mình làm chủ cho dù đã mất đi đây hết thể lại như thế nào trở bàn tay vẫn như n g sáng lập bất hủ vương triều cho dù về sau cái k h á c binh chủ cũng xuất thế mình có được long vương khải chi bằng ẩn nút tại giã tự vệ tuyệt không vấn đề mà thiên nhân thần binh vận chướng mà ra vẫn rơi mà ngã đ ợ i cho binh chủ d i ệ t hết cái khắc thiên nhân thần binh nhận đột giữa thiên địa lại có ai có thể ngăn cản có được lòng vương khải mình hoặc là phong nhà h ậ u bối v ư ơ nghĩ n g đến đây hắn triệt để hạ quyết tâm ngọc tiên phong vương rơi vào quan cảnh đài bên trên tại q u ầ n phong gào thét bên trong hạ lệ theo quả nhân gia vương thành là ngươi sư chưa từng làm được sự tình đang ngửa mặt lên trời quan chiến ngọc thiên ngay vậy trong lòng chấn động m á h liệt ngược lại nhìn về phía trong gió quần áo tung b a y phong vương vương thượng n g h e lệ phong vương ngừ lạnh một tiếng phất tay áo đạp không mà đi ủy mỗ mỗ hai trăm năm ẩn nút địa cung bên trong không thấy ánh mặt trời nhưng cũng không phải ngoại trừ chấn áp long vương khải bên ngoài không hề làm gì trong hai trăm n ă m tại triều đình vô số tài nguyên n g h i ê n g phía dưới bồi dưỡng được một nhóm cao thủ chân chính tào thiên cương là trong đó người nổi bật những người còn lại dù không bằng hắn nhưng khí m ạ n h người lại không phải số ít vương thành ba vạn thái giám tuyệt không kém hơn thiên hạ bất luận cái gì đại tông môn sư tôn vương thượng ngọc thiên đứng run tại chỗ nhìn xem đi xa phong vương trên mặt do dự bất định nhưng nghe được trời cao bên trong đạo đạo long ngâm đánh nổ hắn cắn răng một cái quay người hạ lệnh phong vương đạp không mà đi nhưng động tác của hắn lại một mực bị người chăm chú vào trong mắt hắn vừa có động tác hàn thường cung đã ngăn ở trước người hắn vương thượng hàn thường cung thần sắc rung động quanh thân khí diễm bay lên vô hình chân khí cùng thần ý thuận theo hai cánh tay trương dương ở giữa quay quanh thân trời cao chân khí cùng thiên địa linh khí sen lẫn phía dưới hình thành một đạo giống như thực chất đồng dạng khí t ư ợ n g c h ắ n g ngang tại phong vương trước đó đó là ngươi quân dân thằng đến lúc này hắn vẫn có chút khó mà tin được cái kia mình phụ tá mấy chục năm từng bước một nhìn xem hắn từ nghèo túng vương tử leo lên vương vị mấy chục năm chăm lo quản lý đem quốc lực nhất cử thôi động đến bảy nước đệ nhất thiếu niên vệ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy một kiện thiên nhân th liền có thể để hắn từ bỏ năm ngàn vạn quân dân cùng bọn hắn bảo vệ mấy chục năm đại phong sao hàn thương cung phong vương thần sắc hở h ữ g không gặp lại một tia ônu đạp không ở giữa thần ý k h u ấ y động trời cao hắn khí như rồng nó i ý bá liệt hắn một thân võ công vốn là trong hai trăm năm đại phong các đời quân vương từ lòng vương khải bên trong đánh cắp thiên nhân võ đạo dù hắn chưa đến vô cực nhưng lại tuyệt không phải đồng dạng thần mạch có thể so sánh thần ý s ô n g lên trời không liền dường như nhuộm đỏ nửa mảnh ảm đạm bầu trời khí lãng mãnh liệt tại cái này xích h n g lưu quan xâm nhiễm phía dưới tựa như nham tương đồng dạng dũng động. Tiếng nói quanh làm hoàng y sam phía dưới một nắm đấm thép đã đánh vỡ trùng điệp khí lưu bá liệt q u y ề n ý hoành kích trăm trượng tại phong lôi kích đạn g ở giữa trùng điệp đánh về phía hàn thờ ư n g cung ai cản ta thì phải chết một q u y ề n này là gần như thiêu đốt ý chí quyết tâm là d i ệ t độ hết thể hữu lệ triệt để chặt đứt lẫn nhau ở giữa quân thần tri tình là triệt để vô tình tri quyền ẩm ẩm chống rồng kinh lôi như lưu tinh truy b i ể n gợn sóng tăng vọt to lớn sóng xung kích một chút đẩy ra nương theo lấy pha toáy lăn lộn cương phong chân khí quyết tán bắt phương mà đi ẩm một quên về sau phong vương dậm chân lại lần nữa ra quyền quên như r vạch phá bầu trời lôi cuốn mánh liệt tiêu đốt chất khí tại quyết tuyệt tâm ý thần ý phía dưới một quyền đánh về phía thất khiếu chảy máu lại vẫn chắn ngang phía trước hàn thường cung thiên y y ê u cầu cao đó a ta thấy được hết thảy lại vẫn cứ không thấy mình cơ quan tính toán tường tận lại nguyên lai là ta tạo thành đây hết thảy hàn thường cung trong lòng buồn vô cớ khó tả mắt thấy bá liệt long quyền hoành không mà đến thần ý một chút kéo lên mà lên liền muốn thi triển hắn liều mạng chi pháp đốt khí điểm m ệ n h pháp cho dù triệt để tiêu tán ở thiên địa cũng không thể để ngư gia vương thành vương thượng đúng lúc này trời cao lại lần nữa chuyền ra quắt to một tiếng lưu diên trường pha không mà đến chân khí oanh kích t r ă m trượng đem hàn thường cung một chút đánh bay mấy chục trượng xa xa ném đi ở trong trời đêm ẩm ẩm bá liệt lực quyền chạy ngược mặt đất tại vương thành rộng lượng trên quảng trường vạch ra một đạo dài đến vài dặm thật sâu khe ránh bụi mù nổi lên m ộ n phía đất đá bay tứ tung vương thượng lưu diên trường quỳ một chân trên đất tại giữa không trùng thân s ắ c giống như khóc giống như cười t h ầ n muốn hỏi một chút ngài ngài đến cùng muốn làm gì chuyện tối nay phát sinh quá nhanh hắn nhất thời chưa từng hiểu được nhưng hắn tốt xấu hắn chấp trưởng lục phiến môn đã nhiều năm tâm tư nhạy cảm thời gian dần tr một chút hắn không cách nào tin không thể nào tiếp thu được sự tình ngươi không phải đã đ o á n được phong vương tóc dài sau dương quần áo phồng lên q u y n ý giống như la nghiên sông lên trời không nói cho quả nhân lựa chọn của ngươi vương thượng thần vĩnh viễn là của ngươi hương q u y ề n nanh vớt vương muốn thần chết thần liền chết lưu diên trường b u ỳ dạp xuống giữa không trung quanh thân lăng liệt đao khí theo dòng suy nghĩ của hắn ba động mà p h ậ p phồng vang lên con cong hắn xưa nay không là một người tốt giết qua sư huynh đệ giết qua đại hiệp cũng từng giết bình dân đoạt lấy sư phụ địa vị cũng vì địa vị hãm hại qua đồng liêu được người xưng là phong vương chi chó bị vô số người hận đến nghiến răng nghiến lợi m a n g hắn uổng xương bộ thần là chính cống tiểu nhân thế nhưng là hắn chầm rãi ngầm đầu thật thà trên mặt hình như có nước mắt chạy trôi mà xuống ngã gục lại không ăn đồng loại huyết đ ủ c ầm ầm tiếng nói vẫn từ phiêu đáng ở giữa bá liệt q u y ề n ý lôi cuốn mánh liệt cưng ờ phong khí lãng đã ầm v a n g ở giữa đem nó bao phủ tiếp theo phong vương bình tĩnh đến thanh âm lãnh khốc mới tại giữa không trung phiêu đ n g ra không nghe lời chó lưu có ích lợi gì vây anh trần khí pha t o á i gân cốt nổ vang âm thanh nương theo lấy một ngụm máu tươi vẩy vào giữa không trung lưu diên trường bay ng chiều phục cùng mũ miệng vỡ vụn trên chân màu l ó t đen mây d à y cũng một chút vỡ vụn liên miên trong cùng phong trên mặt hắn đều là máu tươi của mình lưu m i n h trong màn đêm hàn thường cung biến sắc hắn chưa hề nghĩ đến cứu mình sẽ là lưu diên trường cái này bị dân g i a n xưng là ứ n g quyển nghe lời nhất cho săn bộ thần vương thượng hôm nay thê lương cười thảm âm thanh bên trong đầu tóc rũ rời lưu diên trường dậm chân r ú t đao nhãn linh đao than nhẹ như ngẩng đầu lôi long đằng vực sâu mà lên huy sái ra ngàn vạn đao mang một chút trải rộng trời cao tàn toái quan mang như tinh hà đồng dạng cùng kia xích diễm dao ánh sinh huy th ẩm ẩm trời cao phía trên lôi vân lăn lộn ở giữa một người một d ò n g không biết va chạm mấy trăm mấy ngàn lần lần an kỷ sinh đạp đi tại lôi vân ở giữa thân thể động thì na di gần dặm cũng kia xích kim sắc trường long á t chiến long vương khải chất liệu chi cứng rắn là hắn hai đời chỗ không thấy tại hắn toàn lực hành kích trăm ngàn lần trong đụng trạng thế mà cũng không có một tơ một hào mài mòn cái này cường độ so với hắn đã thấy bất luận cái gì thần binh đều cường đại hơn ra nhiều lắm nguyên nhân chính là như thế cái này dài dằng g ặ c giao chiến bên trong hắn thậm chí đều không có sử dụng vương quyền thương thiên nhân thần binh cường hành để hắn có chút nhìn mà than thở ánh mắt của hắn bên trong gợn sóng nổi lên giống như tại bắt giữ lấy một loại nào đó vô hình khí cơ hắn thần cực kỳ cường đại cho dù tại cái này cường độ trong đụng trạm cũng có thể cảm nhận được phía dưới phát sinh sự tình hàn thương cung lưu d i ê n trường cùng kia từ bốn phương tám hướng mà đến hướng về vương thành bên ngoài mà đi mấy vạn thái giám vê anh một lần va chạm về sau hắn bước ra lui ra phía sau trăm n g à n trượng cương khí cùng khí lưu ma sát ra thực chất h ỏ a diễm tựa như sao băng vạch phá bầu trời đêm hắn tắm rửa tại trận tránh trợt diệt lôi quang điện xà bên trong chậm rãi phun ra một ngụng t r khí là thời điểm kết thúc thiên nhân thần bình nhưng mà một kiện binh khí tuyệt không có khả năng vô địch nhất là cái này long vương khải chưa khôi phục đến đ ỉ n h phong càng vô binh chủ thao túng ngang sóng âm chấn động ở giữa xích kim trường long dường như phát hiện cái gì từ trong lôi vân một chút xông ra long c h ả o vượt qua đạo đạo lôi đình điện x à hướng về an kỷ sinh một chút trộm tới hô hô s o đao kiếm còn muốn hung lệ khí lưu bên trong an kỷ sinh lập mà bất động ánh mắt nửa khép nửa mở ở giữa thần ý nhảy lên tới cực hạng nhìn về phía kia tại sáng tối sen lẫn lôi vân phía dưới trong màn đêm lao xuống mà đến xích kim trường long thiên nhân thần bình không phải khí không phải thần giống như hư cũng thật chính là ở vào hư thực ở giữa thần diệu binh khí bởi vì không tiên nhưng phá vỡ càng không máu gân thì s ư ơ n g cơ hồ không có sơ hở nhưng mà gần như chỉ là gần như trong thiên hạ này không có bất kỳ cái gì hoàn m ị không một tỷ vết đồ vật thiên nhân còn có tỷ vết không nói đến thiên nhân thần m i n h gian g g i á c khí lưu khuấy động ở giữa một tia chớp xẹt qua ngắn ngủi chiếu sáng màn đêm cái này một cái trước mắt an kỳ sinh ánh mắt đột nhiên sáng rõ tại kia giống như, giống như núi cao đầu r ồ n trương dương ở giữa hắn thấy được mắt r ồ n bên trong hình như có một đạo thống khổ vạt vẹo gương mặt trợn lên、Ấm、ẩm cái này một cái trước mắt an k ỳ sinh triệt để bộc phát tựa như một vòng mặt trời đột ngột tỏa ra ánh sáng trước mắt chi quang một chút chiếu sáng ưu ám màn đêm như muốn xuyên thủng lôi vân c h ậ t tránh tức d i ệ t quan g mang phía dưới an k ỳ sinh không t r u n g d ậ m chân nhấc cánh tay xuất trưởng trong nháy mắt diễn sinh năm vạn bốn ngàn loại quyển trưởng biến hóa cuối cùng hóa thành một thức nam thiên môn nguy nga thần môn lại xuất hiện khoác vung tiên quang đạo t u ẩ n như núi c h u y ể n vị vọt tới xích kim trường long lại là một chiêu này mắt rồng bên trong giường như hiện lên một tia đùa cận nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái này một tia đùa cận liền biến thành trần kinh chỉ thấy quyền trưởng biến hóa ở giữa, thêm một thức nam thiên môn đột nhiên mở rộng ông sen lẫn trời cao hai màu trắng đen một chút thuận theo giơ tay quật hóa thành lưu qua ngược n g dòng má quay về trong tháng chốc giống như một tôn thái cổ thần nhân rút ra trụ trời từ mây xanh quật mà xuống rõ ràng là đả thần tiên mà cánh tay trái của hắn thì tại búng ra ở giữa cũng là lên tay nam thiên môn lại hóa thành trạm thiên thai hay là nói là trạm long đài đồng thời dưới chân hắn cũng từ là mạnh ngang ngược vô song kình lực trong một chớp mắt xuyên thủng mấy trăm trượng công chúng tựa như một đạo thực chất như vào rồng ẩm vang rủ xuống tại liệt diễm hửng hực khí lưu thiêu đốt bên trong dâm hướng về phía vừa mới phát ra một cái long quyền đem lưu diên trưởng đánh bay tứ tung thổ hết phong vương ừng phong vương vừa từ một quyền đánh bay lưu diên trưởng trong lòng liền là c n g loạn nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ngập trong lòng hắn ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy kêu vương quyền đạo nhân tại cùng long vương khải giao chiến đồng thời một c ước dâm hướng mình như dẫm c o n kiến chương hai trăm sáu mươi bốn chiến cuối cùng một ước dẫm hướng mình phong vương sắc mặt cùng hai mắt một chút đỏ lên bao lâu hắn đã nhớ không rõ bao lâu từ khi hắn leo lên vương vị chưa từng đụng phải như thế khuất đ ủ trong chốc lát trong lòng của hắn sát cơ sôi trào bộc phát một chút râu tóc đều dựng ngửa mặt lên trời gào thét vương quyền đạo nhân c h â n khí l a n lộn cương phong gào thét ở giữa phong vương hét dài một tiếng nhấp cánh tay b ắ c q u y ề n từ đôi đến đầu một q u y ề n đánh ra hắn không có t r á n h lẽ cũng không có khả năng tránh thoát được lấy an kỳ sinh thực lực hôm nay đột nhiên hạ sát thủ đương thời bên trong có lẽ có người có thể ngăn cản lại tuyệt không có khả năng tránh thoát được cho dù là thái âm vô cực phong vương cho dù sớm đã đúc thành thân mạch nhưng hắn còn không bằng cơ trọng hoa cùng người giao chiến kinh nghiệm ít càng thêm ít cho dù tu hành hoàn cảnh ưu việt công pháp cường đại nhưng cũng tuyệt đối không thể so ra mà vượt thái âm vô cực cảnh giới cao thủ vê anh một quyền này phong vương tuyệt không một tia giữ lại nhiều năm tu chỉ mà ra cường đại chân khí thấu thể mà ra giống như thực chất hỏa diễm đồng dạng đốt lên dài mấy dặm không nhất thời ánh lửa n g ú t trời trời cao đều dường như hóa thành biển nham thạch nóng chảy nương theo lấy một quyền này của hắn đánh ra xôi trào hư không nhấp nô nham tương cũng vì đó ngực dòng tại thê lương tuyệt luân tiếng xé gió bên trong tựa như nộ long thăng thiên đánh về phía tựa như vòi rồng đồng dạng rủ xuống nện mà xuống mánh liệt khí kỉnh ầm ầm tiếp theo một cái trước mắt khí long cùng hỏa long phát sinh kinh tiên h động địa va chạm một sát mà thôi bạo liệt ánh lửa liền lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ một chút k h u y ế t tán ra đến hắn khí kình chi mãnh liệt đem vài dặm bên trong không khí đều một chút quét ngang ra ngoài tàn mắt lưu quan g hỏa diễm phát ra ô ô tiếng k ê u to rủ xuống b ắ t vương tựa như trên bầu trời vương thành rơi ra một trận hỏa vũ xôi trào khí lưu bên trong phong vương trong lòng chấn động mãnh liệt giờ k h ắ c này hắn rốt c ụ c cảm nhận được lực lượng tại hắn cảm ứng bên trong chỉ cảm thấy dài mấy trăm trượng không đều tại thời khắc này trở thành thực chất tại kia vương quyền đạo nhân dậm chân phía d vô cùng kinh khủng ngang ngược lực lượng cơ hồ tại trong nháy mắt liền làm vỡ nát hắn hoành kích mà đi chân khí trường long a phong vương hai mắt hình như có huyết lệ chạy xuôi nam đấm cánh tay chính là đến toàn thân gân cốt đều vào lúc này phát ra không chịu nổi tiếng kêu trên tựa như tùy thời đều có thể sẽ hóa thành m ộ t m i ệ n g hắn không cam l ò n g hắn v ẫ n nộ hắn sát ý sôi trào nhưng mà cho dù hắn làm sao không cam thần ý như thế nào k h u ấ y động lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia tựa như vòi rồng đồng dạng chạy ngược mà xuống khí kình làm vỡ nát hắn hộ thể cơ khí làm vỡ nát quyền lực của hắn dòng lũ làm vỡ nát chân khí của hắn nam đấm từng tòa hòn non bộ đình đài lầu cát từng tòa đại điện thậm chí cả kiên một tòa cao tới mấy trăm triệu quan cảnh đài thậm chí cả vương thành bên ngoài kiên một tòa cao vút trong mây to lớn tợn đồng cũng vì đó rung động bắt đầu lấy phong vương ra đời làm trung tâm hàng trăm hàng ngàn triệu bên trong mặt đất càng là lăn l ộ i phun trào tính chất cứng rắn đá bạch ngọc tấm trong nháy mắt bị chấn thành một mịn hắn hạ mảng lớn mảng lớn bùn đất cắt đá lăn lộn như biển gầm thời điểm biển cả một chút khuấy động lên đạo đạo cao không biết mấy phần đất đá màn tre hiu hiu hiu ba kia tung hoành t ứ tán đất đá tựa như trong nháy mắt hóa thành nhất là hung lệ am khí lấy kinh khủng nhất tư thái phô thiên cái địa đồng dạng đánh về phía ngọc tiên h cùng hắn xuất lĩnh lấy rất nhiều thái giám cao thủ a p h ú c không đầy trời cho bụi nương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết phóng lên tận trời cái này đất đá tới q u á nhanh tới quái trong chốc lát không biết nhiều ít người đứt gân gãy xương càng có khoảng cách thêm gần tại chỗ liền bị đánh thành c á i sản g Ph phong vương một n g ụ m máu tươi gần như đem nội tạng của mình đều một chút phun ra chạy ngang huyết dịch trong hai mắt đã không nhìn thấy con mắt hắn quanh thân càng là đã nứt ra không biết nhiều ít lô lớn sên sẽ huyết dịch nương theo lấy bạch nhào nhào bộ xương từ kia thật giống như bị nấu ba ngày ba đêm s ố p i ò n nát màng ra phía dưới phun ra làm ớt bốn phía mặt đất đất đá cho bụi thân ở không trung hành tích chân long tuy ý đ ậ mạnh không nở nhưng cường hành như vậy trong chốc lát tại kia lốp bốp mà rơi bùn đất cắt đá bên trong không có gì ngoài kia một đám gào thảm thái giám bên ngoài tất cả mọi người vì đó lặng ngắt như tờ này chỗ nào vẫn là người rõ ràng là hành động thiên h a i trời cao bên trong giao chiến cố nhiên kinh khủng t u y ệ t luân nhưng mà đến cùng là tại màn đêm phía dưới mấy trăm trượng không chúng phát sinh cho dù dư ba khuyết tán mà xuống thanh thế to lớn nhưng cũng tuyệt không có một cước này tác dụng tại mặt đất phía trên tới hùng vĩ kinh khủng vương thượng cắt đá đập bên trong ngọc thiên như là phát điên xông vào cắt đ u ổ i bên trong giữa không trung lưu diên trường dẫn theo hàng thường cúng sắp mặt hai người đều là u ám đến cực điểm nhìn xem một màn này nhất thời cũng lâm vào chết đồng dạng trong trời mặc đã từng l ừ n g lấy uy nghiêm vương thành lúc này gần nửa đã trở thành phế tích trong lòng hai người làm sao có thể không có một tia gợn sóng ầm ầm trời cao bên trong an k ỳ sinh một cước đạp xuống lại nhìn cũng không nhìn xuống đất hạ phong vương nâng lên hai tay một tay như roi quật mà xuống đem to như vậy đầu rồng rút ngược lại cắm mà xuống giống ba sóng âm tứ nghiệt kia xích kim trường long phát ra một tiếng giống to mà tại kia một tiếng giống to bên trong kèm theo là một đạo không phải nam không phải nữ q á i dị kêu thảm thanh âm đả thân tiên đánh người cũng đánh tiên giết người cũng sát thần cho dù long v ư ơ n g khải phòng ngự thiên hạ vô song nhưng ở chưa từng chân chính khôi phục đồng thời nhận chủ thời điểm cũng không có khả năng hoàn toàn không có sơ hở phòng ngự hết thẻ công kích cái này một roi quật mà xuống kia đầu dòng phía trên một đạo tinh hồng vạn vẹo thần ý hiện hiện liền là cứ thế mà bị cái này một roi rút ra bên ngoài cơ thể a cực kỳ bi thảm hư gào tiếng kêu thảm thiết lại tựa như chân thực đồng dạng vạch phá bầu trời Tiếp theo, trên trời trọc thường, lôi giận chốc bình lăn lộn lôi vẫn đúng là đông là bị thiên địa tựa hồ cũng không cho phép thần ý xuất thể một sát na này k h u ấ y động lôi đ ỉ n h chi m á h liệt để an kỳ sinh sắc mặt đều là biến đổi quanh thân cương khí phát ra ken k é t d ê n dị âm thanh đúng là muốn phá vỡ mà cho dù không có phá vỡ lấy thể phách của hắn gân cốt lại cũng cảm nhận được trận trận tê dại bị điện giật cũng giống như nhưng hắn không tránh không né quật mà xuống tay phải năm ngón tay sùi ra chân khí cuốn ngược sinh sinh đem ngược lại tắm mà xuống xích kim trường lòng kéo lại nên tiếp đẩy trời lôi đình đồng thời đó cũng lên bàn tay trái như hội tụ thiên hạ cực h ạ n sắc bén thế nào hướng về kia vẫn cùng long vương khải giống như ngay cả không phải ngay cả thần ý chém nang mà đi thái âm vô cực thần ý đã cực kỳ cường hành o đã có mấy phần hình người thậm chí có thể nhìn thấy trên đó kia giữ tận vạn mèo n g ũ quan phàn nịch phàn nịch kia thần ý hét giận d ữ một tiếng liền hình như có ngàn vạn ngân châm năm kéo tinh hồng sợi tơ mãnh liệt mà ra lao thẳng tới an kỳ sinh m à tới cái này ngân châm vô cùng đâm độc tốc độ cực nhanh rõ ràng là quỷ kia mộ mộ thân binh mà đồng thời hắn cố nén đau nhức triệt linh hồn kịch liệt đau nhức liền muốn lùi về lòng vương khải bên trong nhưng ngay tại cái này một cái t r ớ c mắt hắn cảm ứng bên trong thiên địa nhất thời tựa như vì đó dừng lại hoảng hốt ở giữa tại tay kia đao chém ngang mà đến đồng thời hắn trong tháng o chốc dường như thấy được một phương cổ phát t h ê lương trên đó có vết máu loang lổ đạo đài cùng một ngụm nhìn như phổ thông lại tựa như ẩn chứa giữa thiên điệu nhất là hung lệ sắc ý đỏ sậm chất đao c h à m long đài tiếp trước trong truyền thuyết thiên đình có một ngụm c h à m long đài hay là r ó c thịt long đài là chư thiên vạn giới hết thạy phạm phải thiên điệu l o n g trùng sở thuộc đem phải trải qua cực hình vừa lên c h à m long đài cho tới long trúc tôm cá từ thái cổ long thần đều muốn bị triệt để chém tới long thần long hồn hình thần câu diệt đây là ủy mô mỗ thần ý cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có hắn muốn phản kháng nhưng tiếp theo một cái trước mắt kia một ngụm chất đao đã ẩm vang mà rơi sinh sinh chặt đức hắn dùng hai trăm năm mới cùng long vương khải thành lập thần hồn liên hệ ta không cam l ò n g quỷ mô mỗi trong lòng vô tận b i thương tại lôi vân lăn lộn bên trong một sợi thần ý tựa như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm thẳng rơi hướng kia bụi mù tràn ngập đất đá tung tóe đại điện phế tích mà đi kia là đại phong các đời quân vương bài vị vị trí、Ấm、ẩm ẩm lăn lộn trong biển lôi điện xà tứ n h i ệ t an kỷ sinh hoàn toàn không có ngạch kháng dự định chặt đức cái này lao thái giám cùng long vương khải liên hệ t r ớ c mắt đã cầm n từng mảnh từng mảnh thiên điện này tựa hồ đối với thần ý ly thể bài xích lớn không thể tưởng tượng cưỡng chế trong lòng một tia chấn động an kỷ sinh nhìn về phía trong lòng bàn tay long vương khải đã mất đi lao thái giám thần ý long vương khải từ cực động hóa thành cực tĩnh không còn trước đó ngang ngược vô song hình rồng mà là ngược lại hóa thành một bộ bụi bẩn không có chút nào dị dạng áo giáp tựa hồ lại ngã trở về chưa khôi phục trước đó bộ dáng lại không một tia trô k h ắ c thường thân vật từ hối thiên nhân thần minh an kỷ sinh ánh mắt bên trong nổi lên một tia gọn sóng đã nhảy xuống không trung tùy theo tia đầy trời lôi đỉnh lôi vân cũng chậm rãi vì đó tiêu tán ra lộ ra tia treo cao màn đêm phía trên bảy vòng hường nguyện cực độ hắc cám chi hậu hơi có chút sáng ngời phong đô thành bên trong tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy thiên địa sáng rõ không ít nhìn chăm chú lên một trận chiến này cao thủ càng là nhìn rõ ràng đạo nhân kia chém xích kim thần long hay là nói đạo nhân kia chiến thắng thiên nhân thần minh gần nửa hóa thành phế tích trong vương thành vô số giáp sĩ binh sĩ thấy đạo nhân rơi xuống không trùng tâm thần đều là rung động đinh đương một sĩ binh thân hình run lên đao binh ra đ ợ i phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang hắn giật này mình không tới kịp có phản ứng gì bốn phía liền vang lên liên tiếp đinh đương âm thanh gần như tất cả binh sĩ tất cả đều vứt xuống ở trong tay binh khí hô hô ba lan lộn khí lưu bên trong an kỷ sinh đứng lơ lửng giữa không trùng tóc dài rủ xuống sau vai hắn nhìn về phía chưa triệt để chết đi phong vương thản nhiên nói ngươi ỉ bảo nguyên cũng không hề tưởng tượng như vậy không tầm thường chương hai trăm sáu mươi lăm vương vị thay đổi đại đồng thế giới t r m n g à n thái g i á m xúm lại bên trong phong vương giang chống đỡ lấy đứng dậy hắn gân cốt sớm đã tỏn nát toàn bằng mượn thần mạch cường đại thần ý mới lưu lại cuối cùng một sợi sinh cơ lúc này đứng dậy toàn thân gân cốt đều như bùn nhau đồng dạng hướng phía dưới chạy nhìn cực kỳ đáng sợ vương thượng ngọc thiên dựa vào tiền đến muốn nâng nhưng lại không dám đưa tay sợ hai khe vương tay phong vương cả người liền sẽ vỡ v ụ n ra bốn phía còn lại thái g i á m sắc mặt cũng tận là lo lắng thất vọng phong vương tóc hai bù sủ chống rông trong hốc mắt có sền sệt huyết dịch chảy xuôi Hắn một i ệ n n g k h ô chiêu tiết h này cố nhiên có vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên nhân cũng có thể biết cái này vương quyền đạo nhân tu vi võ công sớm đã đạt đến một cái hắn không thể lý giải trình độ thua không oan an kỷ sinh thần sắc bình thản vô hỷ vô bi chỉ là lẳng lặng nhìn vài vạn năm đến thiên hạ vương triều thay đổi bao nhiêu cách mỗi hàng trăm hàng ngàn năm tiểu gì cũng sẽ thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than phong vương đen ngòm hốc mắt nhìn về phía an kỳ sinh quả nhân nhận hai trăm n ă m sau khi liệt b ả n cho là mình đem thống c h ư quốc mở vạn thế không có chi cơ an kỳ sinh thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào thống nhất xưa nay không là cái sự t ì n h đơn giản huyền tinh phía trên còn có c h ư quốc săn sát i ể u phụ giới so huyền tinh lớn gấp một ư ơ i từng cái phương diện lại kém huyền tinh không biết nhiều ít muốn thống nhất nói nghe thì dễ từ xưa đến nay muốn thống nhất thiên hạ không chỉ là phong vương cũng không chỉ là đại phong tương chuyển xa xưa t u ế nguyện trước đó thậm chí có thiên nhân muốn thống nhất thiên hạ nhưng đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là bất đắc dĩ từ bỏ thống nhất thiên hạ muốn không đơn thuần là tuyệt thế vũ lực thứ cần thiết rất rất nhiều chỉ dựa vào một kiện thiên nhân thần minh trên thực tế cho dù tại nguyên bản không có tự mình ra tay tình huống phía dưới hắn cuối cùng cũng là thất bại mà lại là kéo l ấ y toàn bộ phong nước lâm vào dài đến mấy chục năm chiến loạn thây làm sao mà v ặ n vạn hai trăm năm giá vọng cuối cùng cũng chỉ đổi lấy cảnh hoàng tán khắp nơi sơn hà bây giờ nghĩ đến lại chỉ là chuyện tiếu lâm hắn run dày tay nâng lên cắt tỉa sau cùng dung nhan sinh mệnh đi đến cuối cùng phong vương vốn cho là mình sẽ điên cuồng sẽ c ù n loạn nhưng ngoài ý liệu là trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh chuyện cũ trước kia như thủy triều tại trong lòng hắn phun trào mà qua mà chính hắn lại tựa như người đứng xem bình thường không có một tiên xúc động tán loạn sợi tóc bị hắn trải khép tại về sau cái kêu huyết dịch chạy ngang hốc mắt nhìn về phía thương thiên quả nhân sau khi chết không biết mấy người xưng vương mấy người nói quả không biết cái này tốt đẹp cơ nghiệp người nào có thể lấy chi tiếng nói vẫn phiêu đãng trên người hắn cuối cùng một sợi khí tức đã tắn đi cả đời kế hoạch lớn tất cả g i á vọng tất cả hăng hái hùng tài đại lược không cam lòng phất hận cũng theo đó mà tán vương thượng vương thượng Chủ nhân. theo phong vương khí tức tán đi ngọc thiên các loại thái giám tâm thần chấn động lập tức quỷ dạm xuống đất nghẹn ngào khóc giống trăm ngàn thái giám nghẹn ngào khóc giống tất cả đều nước mắt chảy nang tiếng khóc này tựa như sẽ truyền nhiễm bình thường trong khoảnh khắc đã lan t r ẳ n g ra to như vậy trong vương thành nhất thời bị tiếng khóc nơi bao bọc vương thượng há có thể một người đơn độc đi khóc giống âm thanh bên trong ngọc thiên dương lên tóc dài bàn tay như lao s ẹ t qua cái cổ thần đến bồi ngươi phấp máu tươi phun ra bên trong đã là khí tuyệt công công bốn phía thái giám khóc thét âm thanh vì đó trì trệ thoáng qua lại có mấy mười trên trăm thái giám cùng nhau trùng điệp dập đầu lấy đầu đập đất máu tươi trong vương thành mùi máu tanh nhất thời đại t á c đáng thương thật đáng buồn an k ỳ sinh khẽ lắc đầu từ trước thái giám nhiều bệnh trạng nhưng cũng phần lớn là trung tâm hạng người tạo t h i ê n cương như thế ngọc tiên h như thế một đám tự sát đi theo thái giám đều là như thế thế nhưng là bọn hắn lại quên thái giám loại này đừng bản cũng là bởi vì quân vương mà ra đời tại trận trận khóc thét âm thanh bên trong an k ỳ sinh dạo bước mà đi những nơi đi qua một đám thái giám giáp sĩ binh sĩ nhau nhau tránh ra con đường vô luận như thế nào bị phẫn như thế nào không cam lỏng nhưng cũng không có bất kỳ người nào có can đảm vung đao cuối đường trong màn đêm lưu diên trường cùng hàn thường cung một mặt phức tạp đứng đấy vẻ mặt hốt hoảng giống như khóc giống như cười hiệu chung cả đời người liền kết thúc như vậy bọn hắn nhất thời trong lòng m ở mịt phản chủ chi thần phệ chủ chi chó lưu diên trường thân thể n h o á n một cái dường như tỉnh táo thêm một chút hắn nhìn xem dạo bức mà đến an kỳ sinh cùng cách đó không xa chết mà không ngã phong vương d ơ cao trong tay nhạn linh đao sống có ích lợi gì dứt lời hắn trường đao cất ngang liền muốn vững cổ len k e n một tiếng văng nhỏ trường đao tuột tay bay ngược nhập trong màn đêm an kỳ sinh gậy nhẹ ngón tay bắn bay t r ư ờ n g đ a o nhìn xem hai cái thất hồn lạc phách thần mạch cao thủ k h ẽ lắc đầu thiên hạ vẫn còn không lấy một người chi sinh tử mà biến hóa các ngươi là một trọng thần một nước hiệu chung hẳn là quốc gia chủ nhân chân chính trường đao tội tay lưu diên trường tâm thần đều mệt mất hết can đảm nghe vậy thân thể run lên chủ nhân chân chính phong nước chủ nhân chân chính không phải phong vương sao hàn thường cung cũng nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt phức tạp phản ứng của hai người an kỳ sinh cũng không kỳ quái cựu phụ giới mấy vạn năm đến nay hắn hoàn cảnh đặc tính quyết định suy nghị của bọn hắn không có khả năng vượt qua thế giới cho dù bọn hắn đều là thiên hạ nhân vật đứng đầu vương thiên hạ độc chiếm thiên hạ sớm đã xâm nhập lòng người cựu phụ giới cùng huyền tinh là khác biệt không có hô to vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh t i ê n h i ể n càng không có người nào người bình đẳng khái niệm xem khắp cựu phụ giới mấy vạn năm tới nay lịch sử sẽ phát hiện một cái để huyền tinh bên trong người không cách nào tưởng tượng sự tình đó chính là cựu phụ giới là không có khởi nghĩa nông dân cái này nói chuyện bá tính là chân chính không cách nào xoay người bởi vì lực lượng một đội xích g a o quân đủ để quét ngang mấy vạn đá mỗ hợp một tôn thần mạch có phong ể đổ t h vương cũng được hàn thường cung cũng tốt thậm chí cả trên triều đình quan to con nhỏ bọn hắn để ý nước khác uy hiếp để ý võ lâm tôm môn quan tâm giang hồ bàn phái nhưng không ai chân chính để ý dân chúng đây không phải bọn hắn cân nhắc không đến mà là chân chính không quan tâm một cái quốc gia chủ nhân chân chính là vạn vạn dân chúng là vô số lao bách tính an kỷ sinh nhìn xem hai người bình tĩnh nói bọn hắn mới là phong nước thậm chí cả thiên hạ chủ nhân chân chính cũng là các ngươi hẳn là chân chính đối tượng thần p h ụ hàn thường cung cùng lưu diên trường chấn động trong lòng an kỷ sinh bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa lại là hắn cường hoành đến cực điểm tinh thần trong lời nói bọn hắn có chút hoảng hốt tựa như thấy được một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau thế giới kia người người có đức người người kính lao người người yêu hấu không chỗ không đều đều không người không no ấm không có chiến loạn không có giết chóc vương hầu phạm pháp cùng thứ dân cùng tội đó là cái gì hàn thường cung trên mặt hoảng hốt tri sắc dần dần rút đi không khỏi mà hỏi an kỷ sinh rủ xuống ánh mắt về hắn yêu cầu đại đồng thế giới đại đồng thế giới hàn t h ư ơ n g cung cười khổ lắc đầu thế giới như vậy như thế nào sẽ tồn tại hắn thở dài một tiếng hỏi đạo trưởng tiếp xuống nghĩ phải làm như thế nào an kỷ sinh nhìn xem hàn t h ư ơ n g cung ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng đầu tiên vì ngươi thay hình đổi dạng thay hình đổi dạng hàn t h ư ơ n g cung khẽ giật mình đại đồng thế giới là huyền tinh thời cổ hướng tới lý tưởng nước là một cái làm người hướng tới nhưng lại khó mà chân chính thực hiện nguyện vọng thiên hạ là công lòng người vô tư thật đơn giản tám chữ huyền tinh từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được không nói đến muốn người người làm được an kỷ sinh đưa ra cái này khái niệm bất quá là cho hàn thường cùng cùng lưu diên trường sống tiếp một cái ý niệm trong đầu một cái lấy cơ thôi tại trên thân hai người hắn thấy được tự ý đó là chân chính không còn muốn sống mà tại hắn cường đại thần ý lây nhiễm phía dưới hai người nhặt lại sống tiếp suy nghĩ rốt cuộc còn cần bọn hắn đến giải quyết tốt hậu quả hắn làm việc cho tới bây giờ đến nơi đến trốn giết phong vương phía sau phong ba cũng tất nhiên muốn tiêu diện bất quá giải quyết tốt hậu quả sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức giết phong vương chấn áp long vương h ả i hắn chỗ tiêu vừa mới nửa ngày mà giải quyết tốt hậu quả lại trọn vẹn bỏ ra hơn ba tháng trong ba tháng này hắn đầu tiên là là hàn thường cung thay hình đổi dạng sau thanh tẩy vương thành là hàn thường cung hai người giải quyết tốt hậu quả bình định ngăn cản tại hắn cường đại sức thuyết phục phía dưới cả triều văn võ đều bị hắn chỗ thuyết phục hoàn thành vương vị thay đổi nô vương vạn tuế thiên thu núi tiêu biển gầm đồng dạng tuân lệnh âm thanh bên trong tuổi trẻ phong vương người mặc long bảo đầu đội thiên tử quan tại quần thần bao vây phía dưới thông rong đạp vào ngự giai bước về phía kia tượng trưng cho thiên hạ trí cao vị trí bảo toàn nhìn xem cái trong lòng của hắn lại không có vẻ vui sướng cái này trương bảo tòa hắn gặp qua không biết bao nhiêu lần nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia mình sẽ ngồi lên cái này mới bảo tọa tiếp nhận đã từng đồng liêu cùng bái chúng khanh ra miễn lễ bình thân t r ố i ngọc trên mũ miệng phía dưới tuổi trẻ phong vương mặt mũi bình tĩnh mang theo một vòng buồn vô cớ bình tĩnh nói có việc sập tấu vô sự b á i triều quần thần cung kính đứng dậy các nói chính sự trong quần thần hoàng phụ thần sắc hoàng hốt hắn nhìn xem ngự trên bậc tuổi trẻ phong vương chẳng biết tại sao luôn cảm giác đến có một tia không hiểu quen thuộc nhưng hết lần này tới lần khác hắn hẳn không có gặp qua vị này đã từng không được s ủ n g ái vương tử mới đúng trên thực tế trước đó hắn đều chưa từng nghe qua cái này vương tử tên tuổi khâm thiên giám chủ hàn thường cùng v ị nước chiến tử hậu t n g chi bộ thần lưu diên trường hộ giá có công thưởng hoàng kim n g à n lượng gấm vóc t r ă m tớt một cái người hầu tiến lên thay tuyên bố chính lệnh lệnh ngũ quan linh đ à i lang hoàng p h ủ tiếp nhận khâm thiên giám chủ chức vụ không được sai sót tạ vương thượng ban thưởng lưu diên trường tiến lên một bước mà không biểu tình hạ bái hoàng phụ khe giật mình lập tức trong đám người đi ra đẻ xuống trong lòng khó tạ bị thương không người đáp ứng hoàng phụ tạ vương ân bình thân y tuổi trẻ phong vương một ghi mặt dường như đang nhìn triều đỉnh chư thần tâm thần lại tung bay cực kỳ cao dường như thấy được phong đô thành bên ngoài dần dần đi xa áo trắng đạo nhân chương hai trăm sáu mươi sáu tiêu trừ vô hình giang hồ hảo kiếp phong đô thành bên ngoài gió xuân chầm chậm vạn vật sinh trường sông núi xanh biếc bãi cỏ dài thanh không vì tân vương vui không vì cũ vương ai giống nhau đã từng mấy chục cái vương t r i ề u thay đổi giang sơn như cũ như cũ nam lai bắc vãng người đi đường khách thương nội vàng tới lui tựa hồ cũng chưa cảm nhận được cái gì dị dạng an kỷ sinh ngồi cưới h ư n g mã không nhanh không chậm rời đi một đoạn tựa hồ thấy được phong đô trong vương thành triều hội cũng nhìn thấy ngồi tại vương tọa phía trên như ngồi bàn trông hàn thường cung một cái t h ờ i phong thủy là một nước tri chủ nhưng lại không biết là cái như thế nào mùi vị lao hàn vất vả ngươi an kỳ sinh cười cười rụng ngựa tiến lên lấy một địch nước dễ dàng thứ vương giết giá cũng dễ dàng chân chính khó khăn là quản lý quốc gia một cái xuất thổ vạn dặm dân chúng mười mấy vạn vạn quốc gia muốn quản lý sao mà khó khăn đại phong khai quốc hai trăm năm phong nhà thống trị sớm đã xâm nhập lòng người nghĩ muốn thay vào đó nói nghe thì dễ cho dù hắn lúc này vô địch thiên hạ nhưng cũng không thể một người trị quốc càng chưa nói tới cải biến thiên hạ cơn muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi ăn đến nhanh dễ dàng ngẹ lại bước chân lớn dễ dàng kéo tới t r ư ớ n g thiên hạ đại l o ạ n thật đơn giản bốn chữ bên trong lại là ngàn ngàn vạn vạn cửa nát nhà tan thê ly tử tán hắn không cho rằng phong vương có tư cách quyết định như vậy tự nhiên hắn cũng không cảm thấy mình có tư cách tại hắn không muốn k h ố n thủ kia một t r ư ơ n g băng ghế tình hồ giới hàn thường cung thay vào đó đã là tối ưu lựa chọn một trong hắn không biết hàn thường cung phải chăng có thể cẩn trọng sơ tâm không thay đổi hay là có một ngày hắn cũng thay đổi nhưng kia không quan trọng lòng n g ư ờ i dễ biến là bởi vì thiếu kính sợ hắn sau đó phải làm liền là để người trong thiên hạ tâm đều có kính sợ dưới trời này chư vương trên đầu treo một thanh kiếm một thanh vương quyền chi kiếm từ đại phong thái tổ khai quốc đến nay đã gần như hai trăm năm hai trăm năm đến đại phong quốc lực phát triển không ngừng không có gì ngoài bởi vì đại phong chiếm cứ toàn bộ thiên hạ nhất là ưu việt cương thổ bên ngoài cũng là bởi vì đại phong các đời quân vương đều tính tài đức sáng suốt đương đại phong vương p h n năm có hơi liệt càng là có thể xưng hùng tài đại lược hai mươi năm trước đối địch chư quốc liên chiến đều nhanh nếu không phải là nam điển sơn cùng đi săn tam quốc thời điểm gặp võ lâm nhân sĩ chém đầu chiến thuật thậm chí một trận chiến bình t r ư quốc cũng chưa chắc không có khả năng là lấy phong vương tin chết là chân chính chấn kinh thiên hạ lớn tin tức vô số người vì đó ai cắt cũng có người trong lòng thoải mái càng có người cười to không thôi mặc dù căn cứ triều đình phát ra ai chỉ phong vương chính là nhiễm bệnh mà chết nhưng là đối với hắn là bị người ám sát tin tức vẫn là truyền bá ra vừa đến là bởi vì một khi thay máu đại thành liền đã gần như bách bệnh không sinh không nói đến đã từng nam trinh bắc chiến hư hư thực, thực sớm đã khí mạch đại thành thậm chí khả năng chúc cơ thần mạch phong vương ngàn vạn loại nguyên nhân cái chết cũng có thể duy chỉ có chết bệnh là không thể nào thứ hai liền là đêm hôm ấy ngàn vạn người đều thấy được thiên tượng biến hóa cùng trời cao bên trong cùng xích kim thần long chém giết áo trắng đạo nhân triều đình rất nhiều đại thần cũng hiểu biết g i ấ u g i ế m không ở cũng liền tùy ý những lời đồn đái này truyền bá ra mà có quan hệ với tiêu một đầu xích kim thần long chính là thiên nhân thần binh chính là long vương khải tin tức này lưu truyền ra đến càng là dẫn động thiên hạ võ lâm nhân sĩ ngao ngoe muốn động võ lâm nhân sĩ đối với thiên nhân thần binh truy tìm có càng hơn người bình thường đối với vương vị truy tìm bởi vì thiên nhân thần binh không chỉ là bởi vì hắn cùng đại phong triều đình yên đoán phía trước càng bởi vì trong thiên hạ này có thể cùng long vương khải chống lại thậm chí tại loại tình huống này còn đánh giết phong vương người chỉ có thể là thay thế bảng vạn dương thành là thiên hạ đệ nhất an kỳ sinh nhưng biết được long vương khải khả năng rơi vào vương quyền đạo nhân trong tay vô số ngao nghe muốn động võ lâm nhân sĩ vẫn không khỏi trầm mặc tựa như một chậu nước đá r ộ i lên trên đầu dập tắt tất cả hòa diễm ai dám đi đoạt hắn đồ vật vị này so với các đời đến nay nhân vật truyền kỳ khác biệt duy nhất chỉ là hắn còn sống mà thôi dạng này một tôn đại cao thủ ai có n ắ m chắc có thể từ trong tay hắn đoạt long vương khải là lấy một trận vốn nên chấn động toàn bộ giang hồ ngàn vạn người vì đó tranh đoạt mất mạng nguy cơ thế mà còn không nhắc lên liền đã kết thúc an kỳ sinh ra phong đô thành chưa từng giấu giếm hành tích cũng chưa từng ra tốc hành tẩu nhưng dù là hắn vượt ngang trung châu đi tới hiệp nghĩa môn cố nhiên có không ít võ lâm nhân sĩ đi theo phía sau nhưng cũng không có dù là một cái có đảm lượng ra tay với hắn đạo huynh hiệp nghĩa môn trước vân hải thiên xuất một đám đệ tử đón lấy vân huynh đã lâu không gặp an k ỳ sinh tung người xuống ngựa mỉm cười đáp lễ đạo huynh náo ra thật lớn c h i ế n trận a vân hải thiên có chút cảm t h á n một tiếng từ biệt hai năm hắn không có thay đổi gì nhưng an kỷ sinh cũng đã đấu bại bảng vạn dường trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất thậm chí sung kích vương thành đánh chết phong vương cái ấ p đi Khải. Long Vương c này từng cọp từng cọp từng kiện với hắn mà nói đều là không thể tưởng tượng đại sự việc vặt vanh quân thân không cần vân huynh tiêu diêu tự tại an k ỳ sinh khẽ lắc đầu nơi nào tiêu diêu tự tại vân hải thiên cười khổ một tiếng ánh mắt lại rơi tại hồng mã dưới cổ treo bụi bẩn kia không chút nào thu hút giáp trụ phía trên trong thiên hạ không người không đúng thiên nhân thần binh cảm thấy hứng thú hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ cái này chính là long vương khải vân hải thiên ánh mắt rất sáng không chút nào che giấu hiếu kỳ của mình cách làm người của hắn luôn luôn như thế sẽ không che giấu tâm tình của mình hiếu kỳ liền là hiếu kỳ không chỉ là hắn một đám hiệp nghĩa môn đệ tử cũng đều nhìn về phía kia g i á p trụ dạng n à y một bộ bụi bẩn g i á p trụ lại là thiên nhân thần binh long vương khải an kỷ sinh có chút thưởng thức vân hải thiên nói chuyện hành động là người thấy hắn hiếu kỳ tiện tay lấy xuống long vương khải đưa cho vân hải thiên không sai đây cũng là long vương khải ánh mắt của hắn bình thản động tác tùy ý tựa như cầm ở trong tay không phải vang danh thiên hạ long vương khải mà chỉ là một kiện phổ thông đến cực điểm g i á p trụ đạo hình vân hải thiên đều hơi xứng sở một đám hiệp nghĩa môn đệ tử càng là giật mình không thôi đứng xa xa nhìn một màn này rất nhiều võ lâm nhân sĩ càng là hô hấp dồn dập nhịn không được sinh ra lòng tham lam đây chính là long vương khải vân hải thiên đưa tay tiếp nhận cái này long vương khải trong tưởng tượng nặng nề không tồn tại vào tay chợ nhẹ tựa hồ nắm vút một đoàn đám mây không có chút nào cảm nhận nếu không phải tận mắt thấy thậm chí cho là mình trong tay không có vật gì thiên nhân thần bình không phải vàng không phải sắt không phải khí không phải thần bản thân có thể nặng như núi lớn cũng có thể nhẹ tựa lông hồng an kỷ sinh giải thích một câu trên thực tế nếu không phải là đại phong triều đình hai trăm năm quốc vận luyền hóa Long vương k hải căn cả bản ngay cả hình thiên ể cũng không có không năng n g khả bị ư ờ nhìn thấy. Bất quá dù vậy, bởi vì chưa từng thần không nào hiển. Vân thấy. chưa khôi phục, thần dị là không chút nào hiện. Vân Hải h vì Bất triệt t vậy, bởi quả dù dị i để là tinh tế đánh giá thậm chí lấy thần ý phỏng đoán nửa ngày lại vẫn là không có phát hiện một tia thần dị thần binh trọng chủ nhìn đến vân mũ không phải long vương khải người hữu duyên vân hải thiên có chút cảm thán một câu đem long vương khải đưa trả lại cho an kỳ sinh vật này vẫn là phải lưu tại đạo huynh trong tay người bên ngoài có được chính là thiên đại thái họa thiên nhân thần binh cho chủ không phải là người hữu duyên cho dù thần binh nơi tay cũng không phát huy được mảy may thần dị chỗ càng không khả năng đạt được trong đó thiên nhân truyền thừa thậm chí sẽ dẫn tới tầng tầng lớp lớp tham lam chi đồ nhấc lên một trận võ lâm hạo kiếp hoa phúc không cửa duy người từ chiêu an kỷ sinh tiện tay ném đi đem long vương khải treo ở hồng mã trên cổ động tác này lại dẫn không ít người trong võ lâm cảm xúc chập trùng t h ậ t không thể xông về phía trước đem long vương khải cướp đi làm sao đáp lại bọn hắn chỉ là hồng mã phát ra tiếng phì phì trong mùi â m thanh thang đến một người một ngựa đều đi vào hiệp nghĩa môn cũng không người nào dám xuất thủ ngắn ngủi mấy trăm triệu mà thôi lại tựa như thiên uyên ngăn cản bọt h t vân hải thiên không khỏi nói cho dù an kỳ sinh thanh danh lại lớn dạng này dẫn dụ số dưới cũng sớm muộn sẽ có người xuất thủ hám lợi đen lòng hạng người cổ kim cũng có chết rồi cũng không có gì tốt đáng tiếc an kỳ sinh lơ đẽm nâng trung trà lên uống một ngụm dọc theo con đường này trêu chọc không ít người tới súc sinh càng nhiều nếu dám xuất thủ cùng nhau trôn chính là đạo huynh sắp tính quá lớn vân hải thiên chỉ có thể lắc đầu từ trước k hai tông lập phái đại tông sư đều ít có đối phổ thông võ lâm nhân sĩ xuất thủ bình thường là tự kiểm chế thân phận khinh thường xuất thủ một nửa cũng là không muốn t r e o chọc quá nhiều thù hận rốt cuộc này g sau môn nhân đệ tử cũng muốn hành tẩu giang hồ trong thiên hạ người cô đơn đến cùng không nhiều vân h u y n h không cần quý ta an kỷ sinh đặt chén trà xuống không tiếp tục đàm luận việc này ngược lại nói từ biệt hai năm thu hoạch rất nhiều ngược lại là có thể thử là vân h u y n h c h ữ a thương c h ữ a thương vân hải thiên tay cực kỳ ổn chậm dãi uống một mụt trà đặt chén trà xuống về sau nhưng vẫn là không khỏi run lên hắn có t ổ thương tia tổn thương là hắn tại mấy chục năm trước độc trên lục ngục thánh sơn thời điểm bị xích luyện pháp vương gây thương tích chính là thần tổn thương nguyên nhân chính là này tổn thương đoạn mất hắn thần mạch con đường hắn mặc dù tâm tính trầm ổn nhưng là một võ giả không có tiến thêm một bước khả năng trong lòng tự nhiên không có khả năng không có một tia tiết mới lời này nếu là những người khác nói hắn khả năng lơ l ế m nhưng nói chuyện thế nhưng là an k ỳ sinh đương kim thiên hạ đệ nhất nhân còn sống võ lâm truyền kỷ không sai chữa thương an kỷ sinh khẽ vất cảm vân hải thiên tổn thương tại thần không ở phía sau không phải là dược thạch có thể chữa cho dù là hắn cũng là cho tới hôm nay mới có mấy phần tự tin đương nhiên với hắn mà nói chỉ cần có một phần nắm chắc cũng có thể làm được mười phần bất quá là nhập mộng bên trong nhiều đ ế m thử mấy lần mà thôi vân hải thiên chậm rãi thở ra một hơi xin hỏi đạo huynh lấy gì thủ đoạn t r ị ta tổn thương an k ỳ sinh gõ nhẹ bàn đá tiếng nói nương theo lấy thanh thúy tiếng đánh bao phủ toàn bộ sân nhỏ luân hồi chương hai trăm sáu mươi bảy khí vận cho phép lôi rơi biến chờ y luân hồi vân hải thiên nhữ mày luân hồi lại gọi sinh tử luân hồi ý là chúng sinh tại tử vong về sau linh hồn lại luân hồi một lần nữa đầu thai trở thành một người khác tự do xem bên trong đồng thành đánh linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm tiếng vang giống như nhập thể sát tinh thần xâm nhập hồ n linh đạo này vù vũ âm thanh bên trong vân hải thiên trong lòng không khỏi chấn động một loại thư giãn cảm giác tự thân tâm lan tràn trí linh hồn thanh âm này có thể bị linh hồn cảm giác nghe được vân hải thiên vốn định mở miệng hỏi thăm lúc này không khỏi ngậm ngược lại cảm thụ được sâu trong linh hồn khó tả thư giãn thần là bản ta chi tuệ quang nguyên thần chi phản chiếu thông cảm lấy hồn phách ý c h í nghĩ lo c h í là ta sở dĩ là ta nguyên nhân thần tổn thương liền là hồn phách ý c h í các loại phương diện đều tổn thương không cách nào chữa trị là bởi vì giữa thiên địa không cùng chi đồng nguyên dược vật kim ngọc giao kích đồng dạng tiếng đánh bên trong an k ỳ sinh thanh âm như gió xuân mưa phùn h ẹ nhàng chậm chạp vân minh nay pháp một khi thi triển ngươi ở trước mặt ta sẽ không còn một tia bí ẩn sinh tử đều rơi tay ta ngươi lại phải suy nghĩ cho kỹ vân hải thiên tự nhiên biết thần trọng yếu nghe vậy lại không do dự có chút nhắm mắt làm phiên đạo hình đời này của hắn tuyệt không không thể gặp người chỗ từ không sợ người biết được về phần sinh tử lấy an kỷ sinh bây giờ chi thực lực nếu muốn giết người sao lại cần thủ đoạn như thế như thế an kỷ sinh khẽ gật đầu n g ó tay lại lần nữa đánh tại phiến đá phía trên nhẹ nhàng một cái đánh l i ề n hình như có thực chất gợn sóng vòng tròn đồng tâm cũng giống như lầy da bao trùm nho nhỏ sân nhỏ ông như nước n ộ n n h o giữa hư không hình như có quan g ảnh từ sâu trong hư không hiện hiện lại như là cả viện bị kéo vào một cái khác hư không càng mệt mỏi càng nhỏ càng ngay càng nhỏ vân hải thiên không tự chủ được mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng đều là một mảnh quan g ảnh t r ù n g đ i ệ p hắn cái này xem xét đi tựa hồ thấy được rất nhiều thứ lại như là cái gì cũng không thấy được không chờ hắn nhìn nhiều an kỷ sinh thanh em giống như từ thiên ngoại bông u xuống tinh thần tu chỉ tinh thâm về sau có thể tại thần bên trong phát họa gia độc thuộc về thế giới tinh thần của mình như c h u y ệ n luân vương liền đem thế giới tinh thần của mình mệnh danh là phật quốc một khi đột phá hư hảo cùng chân thực quân khẩu phật quốc thậm chí có thể t r ú thế trường tồn thần ở trong đó liền có thể bất hủ bất d i ệ t mà cái này chính là ta thế giới luân hồi phúc điệu vô hạn đ ộ n g tiên h tiếng nói rủ xuống đang ở giữa một đạo quang ảnh trong lúc đó vì đó mở rộng đem vân hải thiên bao phủ tại bên trong hắn vô ý thức muốn kháng cự nhớ tới an kỳ sinh trước đó nói lại cường tự kiểm chế số dưới vô ý thức quang ảnh đem hắn bao phủ hoàn toàn trong đó cuối cùng một xác hắn lại nghe được an kỳ sinh thanh â m vừa vào luân hồi che đậy vân quang vân minh an tâm chữa thương đi thần chi tổn thương chỉ có thần tự nhiên phát sinh đền bù mới có thể khỏi hẳn nhưng mà thần phát sinh không đường có thể tìm ra chí ít lúc này hắn chưa dính đến thần chi tu hành cựu phù giới bên trong có quan hệ với thần tu hành không có gì hơn cầu chi tại cầm kỳ thư họa thể ngộ thiên địa tự nhiên quá trình này hữu hiệu lại có vẻ chậm chạp vân hải thiên như nghĩ như vậy chữa thương hắn thọ nguyên hao hết cũng chưa chắc đầy đủ lạch cạch quan ảnh sen lẫn cao hơn an kỷ sinh ngồi xếp bằng đạo nhất đồ phía trên ánh mắt sáng tắt ở giữa vô số quan ảnh phim đèn chiếu cũng giống như chạy xuôi mạ qua làm người hai đời kinh lịch tam giới vô số phật kinh đạo t ạ n g các loại tin tức tờ ơ ý lệ phía dưới hắn vẫn chưa đủ tại như chuyển luân vương như vậy phát h ỏ a ra một phương phật quốc hắn n g h ĩ càng nhiều luân hồi phúc địa vô hạn đầu tiên đây là hắn chờ mong lúc này ngay cả một cái hình thức ban đầu cũng không tính được nhưng mà đã đầy đủ người đối với thế giới nhận biết bắt nguồn từ giác quan hắn đối với thế giới nhận biết cao hơn vân hải thiên liền có thể định nghĩa thế giới của hắn cũng chính là vì hắn tái tạo luân hồi cũng là một mảnh sệt sệt ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì vân hải thiên có chút mở mịt mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là một mảnh báo cắt bóng đêm không thiên chi bên trên là một vần g minh nguyệt treo cao một cái màu trắng nguyệt trong lòng của hắn hiện lên một tia kỳ quái cũng không biết kỳ quái ở nơi nào hắn nhìn xem đột nhiên bị một người ôm tia là cái nhìn cực kỳ suy yếu sắc mặt tái nhợn tựa như nông phụ đồng dạng nữ tử nữ tử quá hư nhược dãy ruột lấy tới dùng răng đem trên bụng mình c ũ n rốn cắn đứt ôm mình đột nhiên gào khóc hoang dã nông phụ trăng sáng bao cá Mặt m trời tây thủy, à nhưng đêm đất. mặt buông bóng bao xuống, n tối trù nhìn mà kia h ô n g sáng lên đèn hiệp nghĩa môn bên trong chẳng những có hiệp vương vân hải thiên tôn này thành danh mấy chục năm địa bàn đệ nhất cao thủ còn có hôm nay thiên hạ vô địch trên h thực â n ăn i tế ạ nàng một đường đi theo là muốn ngạc nhiên mục tiêu của nàng là những cái kia bị vương quyền đạo nhân tiện tay đánh giết võ lâm cao thủ vương quyền đạo nhân dạng này vô địch đại công sư giết người khẳng định là sẽ không lục soát thi như vậy cái này chính là mình thời cơ đáng tiếc cái này cùng nhau đi tới đều không ai dám xuất thủ những này lăn lộn giang hồ lá gan so với nàng một nữ nhân còn muốn nhỏ hô hô nhỏ không thể thấy trong tiếng gió nàng ánh mắt ngưng tụ thấy được chợt lóe lên mấy thân ả n h thân pháp khinh công rất tốt nếu không phải nàng cũng là các loại hảo thủ lại thời thời khắc khắc chuẩn bị sợ là đều khó mà phát giác quả nhiên có người nhịn không được lệ linh ánh mắt sáng lên lại vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ đợi cho lần lượt lại có hơn mười người tuần tự ẩn nút quá khứ về sau nàng mới lặng lẽ đứng dậy theo gió m à động chui vào trong bụi cỏ hô hô ba trong gió đêm lệ linh xoay người vọt lên mấy trượng rơi vào hiệp nghĩa môn cao lớn tường vây phía trên xa xa nhìn ra xa chỉ thấy bên trong đèn đuốc lấp lóe trong lúc mơ hồ có tiếng kim loại những này s n tài ngay cả hiệp nghĩa môn cái này liên quan cũng không vượt qua nổi lệ linh trong lòng thầm mắng nàng thế nhưng là biết được hiệp nghĩa môn cao thủ nghĩ đến đều là du lịch thiên h ạ bây giờ hiệp nghĩa môn bên trong cao thủ cũng liền vân hải thiên còn lại đệ tử nhiều nhất cũng liền cổ động trật khí hơn m ộ ư ơ i người tìm hành cái này lớn như vậy sân môn sẽ còn bị phát hiện thật sự là phế vật chút bản lãnh này cũng dám đánh long vương khải c h ủ ý nàng do dự một cái trước mắt không có tiến lên nhìn phía xa đèn đuốc lấp lóe t ừ n g đạo tiếng kim thiết chạm nhau dần dần đi tiếp cận h i ệ n nhiên là những người kia gặp chuyện không thể làm muốn rút đi lúc này không do dự nữa liền muốn rút đi đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài vang lên bảy mươi năm đến khổ tu đi hôm nay một ngày gõ thần quan nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy lớn như vậy hiệp nghĩa môn phía trên mới vừa rồi còn có chút ánh sáng nhà sáng màn đêm trong lúc đó âm chầm đáng sợ gió đêm đột nhiên hóa cùng phong gào thét nương theo lấy mây đen đ è xuống trong lúc mơ hồ chân trời c u ộ n c u ộ n tiếng sấm chuyển đến đột nhiên ở giữa một tia chớp vốn lượn như rồng từ mây đen bên trong phương l ư chém thẳng vào hiệp nghĩa môn hậu viện ẩm ẩm to lớn sóng âm một chút nổ tung tia lôi đ ỉ n h nổ tung t r i điệu tựa hồ liền là kia tiếng thở dài chuyển đến t r i điệu t h ầ n quan cái gì t h ầ n quan t h ầ n mạch ai muốn đột phá t h ầ n mạch hiệp vương gia lệ linh trong lòng miên man bất định thân thể bỗng nhiên dừng lại hai mắt một chút sáng lên tương truyền vân hải thiên tụ thương thần mạch con đường đã đức lần này đột nhiên đột phá thần mạch chỉ sợ là bởi vì kia vương quyền đạo nhân t i ế a như thế nói đến lúc này vương quyền đạo nhân chẳng lẽ không phải là tại bảo vệ vân hải thiên đột phá cơ hội tốt nàng trong lòng một chút ngày lên đã nhận ra thời cơ đổi lại bình thường nàng là tuyệt đối không dám mạo hiểm tới gần vương quyền đạo nhân dạng này đại cao thủ nhưng là lúc này nhược quả đúng như nàng sở liệu liền là thiên đại cơ hội tốt hô tâm niệm vừa động nàng đặc quyết tâm quay người chui vào hiệp nghĩa môn bên trong tránh đi đèn đuốc lấp lóe chi đ i ệ hướng về kia lôi đình nổ rơi chi đ i ệ tới gần Hòa anh. ẩm ẩm chân trời lôi vân la lộn thỉnh thoảng có lôi đỉnh bổ xuống không ngừng nổ vang tại trong hậu viện vận khí của nàng vô cùng tốt hoặc là hiệp nghĩa môn bên trong người tất cả đều bị hấp dẫn mở đợi đến dần dần tới gần hậu viện thời điểm ánh mắt của nàng sáng lên thấy được kia một thất vô cùng quen thuộc mạnh mẽ h ồ n g mã kia h ồ n g mã vai cao chính t h ư ớ c lông bờm như lửa một đôi mắt to bên trong đều là linh tính tựa hồ không phải g a o mã nhưng lại so với nàng thấy qua thượng đẳng d a o mã còn muốn tới có linh tính chính là kia vương quyền đạo nhân toa kỵ nàng tim đập như trống trầu chậm rãi móc ra một bình thuốc mê thuận gió một vầy hướng về kia hồng mã vầy tới. cái này t h u ố c mê là chính nàng phối trí hán dược lực mặc dù không đủ để mê đảo cao thủ chân chính nhưng mê đảo một thất không có chân khí xuất sinh hiển nhiên là không có vấn đề phù phù quả nhiên không qua một lát kia hồng mã đến cùng tiếng vang đã tại lôi đ ỉ n h lăn lộn â m thanh bên trong vang lên xong rồi nàng suýt nữa nhảy dựng lên thân hình vào tới đã hướng về kia hồng mã dưới cổ kia bụi bẩn áo giáp trộm tới động tác của nàng cực nhanh nhảy lên liền là hơn mười triệu sách túm hai lần đã đi tới phụ cận đưa tay trộm một cái ngón tay đã chạm đến kia lòng vương h ả i đột nhiên nàng trong lòng nổi lên cảnh giác không được nàng theo r o n lòng g sắp một đạo to h lớn lôi đình chấn động âm thanh rơi xuống chân trời mây đen chậm rãi tán đi lộ ra hưởng nguyện quan mang lại xuất hiện không trời trong tiểu viện vân hải thiên ngồi xếp bằng chậm rãi bình phục khí thức tiêu hóa luật được mắt trần có thể thấy một tia màu xanh trắng dòng điện ở trên người hắn du t à u không chừng hắn sớm tại mấy chục năm trước đã có tiến giai thần mạch tư cách mấy chục năm tích lũy quá mức hùng hồn thần binh càng là sớm đã đúc thành thần thương khỏi hẳn về sau âm thần xuất khiếu bất quá là nước chạy thành sông an kỷ xinh chắp tay đứng ở một bên đạo đạo lôi đ ỉ n h thế mà không có chút nào chạm đến thân thể của hắn a một đoạn thời khắc trong lòng của hắn khẽ nhúc ních ánh mắt chết đi nhìn về phía bị hồng mã ngậm tiến đến n ư nhân đây cũng là khí vận cho phép chương hai trăm sáu mươi tám nhìn trộm long vương khải vạn vật có khí khí vận phía dưới luôn có một ít nhìn như cực kỳ trùng hợp sự t ì n h phát sinh thì như nữ nhân trước mắt này an k ỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gợn sóng lệ linh hai mươi sáu nhân sinh quy tích sinh t ạ i cựu phụ giới xích châu khánh vân phủ khi còn bé hắn cha mất tích mẫu tái giá mười một tuổi lưu lạc giang hồ sờ soạn lần mò nhiều năm hãng hại lừa gạt không gì không biết làm người cẩn thận nhưng lại có can đảm mạo hiểm mười sáu tuổi thời điểm bởi vì theo đôi một võ lâm nhân sĩ đợi hắn cùng cựu ra chém giết đồng quy vô tận sau thu hoạch được bí tịch từ đó không thể tự kiềm chế mỗi lần theo đôi giang hồ cao thủ lấy nhạc thi mà sống sau chư quốc h ô n g chiến đại phong khói lửa nổi lên bốn phía lúc biết được cha ruột hảo hữu kéo một câu nghĩa quân thuận theo toàn quân sau cùng hắn dưới trướng đại tướng kết làm phu thê thuận theo hai mươi năm chinh chiến cuối cùng thành nhất quốc chi mẫu mẫu nghi thiên hạ một thân người mang long khí vốn là một châu chi t i ề m l o n g cùng long vương khải khí cơ tương hợp ứng làm vũ khí chủ bởi vì long vương khải làm người chỗ chấn áp đau mất cơ duyên dù thành quốc mẫu lại mất binh chủ tân quốc lập lại được long vương khải nhận chủ thời điểm là đại phong còn sót lại quốc vận căn nuốt ho ra máu mà chết nhìn xem bị hồng mã kéo lấy lâm vào trong hôn mê nữ nhân an k ỳ sinh sắc mặt có chút cổ quái lấy đạo nhất đồ chỗ suy tính nữ nhân này vốn nên cho là một châu chi tiềm long còn chính là long vương khải chủ thậm chí hai người hợp nhất trở thành cựu phụ giới từ xưa đến nay tôn thứ nhất nữ đế cũng chưa biết chừng kết quả cũng bởi vì long vương khải bị đại phong quốc vận c h ấ n áp đành phải hủy thân cho so hắn tuổi nhỏ không ít lục minh thậm chí vừa mới trở thành vương hậu liền gặp đại phong còn sót lại quốc vận phản vệ mà chết cựu phụ giới mấy vạn năm đến nay sợ là cũng không có so với nàng thảm hại hơn minh chủ bất quá cái này lệ linh xuất hiện ngược lại để hắn có càng nhiều suy nghĩ tôn ơn, triệu thiên phong lệ linh Cùng t hồ vân ư hải thiên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí mở mắt ra thần quang sáng láng giống như hai vòng họa cầu chiếu sáng sớm nhỏ đạo hình hắn vương người đứng dậy lập tức kho người quý xuống trung điệp hạ đập đa tạ đạo hình thành đạo tri ân một khi thanh tỉnh trong luân hồi kinh lịch sự tình đều bị hắn từng cái làm nhạt q u ê n lãng nhưng mà như là kinh lịch lần lượt nhân sinh luân hồi đối với hắn thần ý tẩm bộ lại là có lợi thật lớn thần ý bù đắp thiếu hụt thần mạch mới có thể nước chạy thành sông nếu không phải như thế đời này của hắn lại không thần mạch cơ hội thậm chí lấy hắn cái này tội tác cùng những năm này bị thương sống qua trăm năm cũng không thể vân huynh làm gì an k ỳ sinh khẽ lắc đầu đưa tay đem hắn đỡ dậy này pháp đối ta cũng rất có chỗ tốt đôi bên cùng có lợi thôi hắn đỡ dậy vân hải thiên hắn thật không có nói n g a tâm vị trí là nguyên điểm phát họa tự thân thế giới tinh thần v ố n là một t cái cực kỳ quá kỳ r ì n hải khá Nhưng h dài. Vân thiên ở trong đó lịch luyện hắn đối với thế giới nhận biết đối với hắn phát họa tự thân thế giới tinh thần cũng có chỗ tốt cực lớn cái này cũng là vì gì chuyển luân vương sẽ lập xuống p h ậ t quốc dẫn thiện nam nữ tiến vào nguyên nhân thế giới tinh thần phát họa chỉ bằng vào lực lượng cá nhân là cực kỳ chậm rãi cái này bản thân liền là tập trung phương pháp tu hành động tiên dung nạp chúng sinh chúng sinh phản bổ động tiên vốn là hỗ trợ lẫn nhau vân hải thiên lại cũng không đứng dậy thẳng gõ ba cái k ấ u đầu Mới người ẩ n đ ầ này là vân hải thiên nhìn xem trên đất lệ linh khe nhữ mày một cái thú vị tiểu cô đương an kỷ sinh cười nhạt một tiếng mở miệng nói đã hôn mê ngay tại chỗ đốt cháy đi tỉnh thống khổ lệ linh thân thể run lên xoay người liền nhảy dựng lên quỷ vô cùng quả quyết đạo trưởng đạo trưởng tha mạng a nhìn xem đứng sóng vai an kỷ sinh cùng vân hải thiên lệ linh cả người toát mồ hôi lạnh nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình làm sao lại như thế thấy lợi tối mắt rõ ràng không đánh long vương khải chủ ý không hiểu thấu liền v ắ n đầu nể tình ngươi cũng không đại ác phân thượng lần này liền tha cho ngươi một mạng an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn nàng một cái bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha liền phạt ngươi là ta gánh nước trẻ tuổi mười năm ngươi có thể tâm phục cựu phù giới bên trong nữ tính địa vị nhưng xa không có huyền tinh như vậy cao điểm này từ truyền nam không truyền nữ cùng một chút cần đồng nam tri thân hay là tự cung mới có thể luyện võ công cũng có thể thấy được tới tập võ có thành tựu nữ tử số lượng có chút thưa thớt cái này lệ linh hơn mười tuổi liền lưu lạc giang hồ có thể một đường đi đến hôm nay ngoại trừ bởi vì nàng thực sự dáng dấp không đẹp bên ngoài hắn tay hắc giảo hạt cũng là một mặt đại ác không có nhỏ ác lại là nhiều vô số kể tạ đạo trưởng tham ạ n g ngay vậy lệ linh lập tức vui mừng quá đỗi lão văn bối tâm phục khẩu phục vương quyền đạo nhân thành là thiên hạ đệ nhất trước đó danh hào thế nhưng là huyết m à giết người đầy đồng h ư n g nhân rơi trên tay hắn vỡ ơ ý mà có thể sống nàng đã vui mừng quá đỗi về phần về sau luôn có biện pháp a tràn lợi lẽ lại tôn này thiên bảng đệ nhất đại tông sư còn có thể cả ngày lẫn đêm trông coi mình bắt được thời cơ liền trốn mất thiên hạ to lớn như thế liền xem như thần mạch cũng chưa chắc liền có thể tìm tới chính mình an kỷ sinh đối tâm tư của nàng thấy rõ nhưng cũng không thế nào để ý k h o á t k h o á t tay để nàng lui ra đạo huy ngược n lại là đối với cái này nữ có chút mắt khác đối đãi vân hải thiên ngược lại là hơi kinh ngạc nữ tử kia nhìn dung mạo không đáng để ý căn cốt thường thường d á n g vẻ so với trước đó kia tôn ân khác biệt có thể nói cực lớn an kỷ sinh ngay cả tôn ân đều không thế nào để ý như thế nào sẽ để ý như thế một cái bình thường nữ tử an kỷ sinh chỉ là cười, cười ngược lại nói Vân h y một c h lũy t đêm này h ư n an n kỷ sinh cùng vân hải thiên cùng ngồi làm đạo cho đến hương đông mà một đêm này không có gì ngoài lệ linh bên ngoài tất cả thăm dò chui vào người toàn bộ bị hiệp nghĩa môn đệ tử bắt lại hoặc chảm hỏa tù nói cho cùng càng là cao thủ chân chính càng là biết được thiên hạ đệ nhất bốn chữ này p h â n lượng ngược lại là một chút đối cao thủ chân chính không có khái niệm phổ thông người giang hồ mới có đảm lượng thăm dò lòng vương khải hiệp nghĩa môn bên trong rừng lại ba ngày sau đó an kỷ sinh cáo từ rời đi vân hải thiên dẫn chúng đệ tử đưa ra mười dặm xa xa nhìn xem cưỡi ngựa đi xa an kỷ sinh cùng đi theo mã mới xuất hiện túng đi theo lệ linh ngừng chân thật lâu hồi lâu mới trở về thế gian người thông minh rất nhiều lanh tranh cũng không ít gan to bằng trời hạng người cũng có không có tự mình hiểu lấy người càng không phải số ít hám lợi đen lòng hạng người càng là chỗ nào cũng có an k ỳ sinh từ gia hiệp nghĩa môn trung châu một đi ngang qua l ư ờ n g thanh chư châu theo đôi u hắn không biết bao nhiêu những người này tự nhiên không có đảm lượng ra tay với hắn nhưng cũng thi triển đủ loại thủ đoạn muốn đánh cắp treo móc ở hồng mã trên cổ long vương khải đáng tiếc hồng mã theo hắn lâu n g à y tại hắn khí tràng phía dưới ngày càng linh tính các loại đan dược linh tải kinh lực cột r i a phía dưới càng là so với dao mã còn tráng kiện hơn h ơ nhiều n thêm nữa không có cao thủ chân chính dám ra tay với hắn là lấy một đường đi qua mấy ngàn dặm thế mà không ai có thể từ hồng mã trên tay chiếm được tiện n tới một đoàn người trở lại phong châu thời điểm hồng mã về sau đã trùng trùng điệp điệp theo mấy trăm người mà một đường bị tiện tay c h é m giết càng mấy lần nơi này số đạo chủ vương quyền sân dưới rất nhiều vương quyền đạo đệ tử cung kính nên đón lập thân chính trước chính là thiết sơn cùng phạm tử dân trong khoảng thời gian này đến nay lại có không ít người thông qua vấn tâm đường khảo nghiệm đi theo phía sau hai người đã không hạ ngàn người đạo chủ ngài đây là thấy đi theo hồng mã về sau ô mênh ngông một đám người thiết sơn giật n ả y mình không biết hắn vì sao mang theo nhiều người như vậy trở về những người này tạm thời lưu tại trên núi qua đi ta tự có tác dụng an kỷ sinh nhìn thoáng qua vương quyền sơn mỉm cười vương q u y ề n sơn ở vào hoa diễn sơn mạch bên ngoài hắn núi không cao lại l ư n g tựa dây núi bên ngoài dù cằn cỗi bên trong bên trong d â y núi lại không thiếu k h o á n g mạch d ư ờ n g liệu vô luận là tụ dây núi địa mạch c h i vận vẫn là cái khác đều không phải một người có thể làm được những người này giữ lại hắn dĩ nhiên là có tác dụng lệ linh đ ẩ y bụi đất theo sau lưng trong lòng lẩn lẩn sinh ra dự cảm bất t ư ở n g là thiết sơn tựa hồ có chút hiểu rõ chuyện sau đó an k ỳ sinh không để ý tới hắn trở lại sơn môn về sau ba người đệ tử đến đây mà kiến lúc này cách hắn tiến về mạc châu lại là nửa năm trôi qua ba so với đ、so、hai người tiến khai vũ tiến bộ tự nhiên lớn hơn thiên tư của hắn mộ tính căn cơ đều là vô cùng tốt so với tôn h ân mặc dù kém một trong chủ nhưng cũng là đình tiêm cho dù là không còn phục vụ đăng dược nội lực tiến cảnh cũng cực nhanh lúc này đã đứng tại thay máu cánh cửa trước đó nếu không phải lúc trước hắn có lệnh chỉ sợ đã thay máu người nói có sự khác biệt an k ỳ sinh cũng sẽ không nhất định để đệ tử cùng hắn đồng dạng t r ư ớ c t u nội g i a quyền luyện thêm nội lực bất quá thể phép rèn luyện nhưng cũng là quan trọng nhất từng cái c h a xét ba người tiến cảnh cũng chỉ điểm về sau đã là mặt trời lặn phía tây an k ỳ sinh không nhanh không chậm dùng cơm song ă n mới tại như đậu đèn đuốc bên trong chậm dai xuất ra long vương khải đối với thiên nhân thần minh hắn hưng thu cực lớn nhưng mà càng là như thế liền càng là không thể gấp bách nhìn xem b ù i bẩn tia không chút nào thu hút giáp trụ an kỳ sinh ánh mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng long vương khải chương hai trăm sáu mươi chín thiên nhân thần m i n h thiên nhân thần m i n h hắn trọng yếu không phải là thần m i n h như thế nào đơn thuần thần m i n h cho dù như thế nào s ắ c bén như thế nào thần dị cũng chỉ là ngoại vợ không đến mức bị vô số người trong võ lâm truy tìm vô số năm thiên nhân thần m i n h hắn quan trọng nhất là hán đại biểu là truyền thừa một đạo bắt nguồn từ đã từng thiên nhân lại có nhiều đời kinh tài tuyệt diễm binh chủ vì đó chú thích bổ sung kinh lịch năm tháng dài đằng đắng giá trị không cách nào lường được truyền thừa võ công cũng được cái khác cũng tốt không cần s ú n g cổ cũng không cần biếm nay kim cổ đều có hắn chỗ chỗ độc đáo mà một đạo do cổ n h ư kim đ ờ i đ ờ i đều có hạng người kinh tài tuyệt diễn bổ sung chú thích kinh lịch võ công rất nhiều diễn biến chuyển t h ừ a nó ý nghĩa tự nhiên không phải đơn thuần thần binh có thể so đo t h ầ n m ạ n h người như hồng nhật pháp vương hắn thần binh ban chỉ chính là một đạo đại nhật thần cường tức là thần binh cũng là võ công t à o thiên cương bất bại thần cường cơ trọng hoa c h ả m long đạo pháp dương lăng thất sát đao một thanh phong thái bạch kiếm pháp tiến quần đồ đại bằng vương quyền đều là như thế tan binh nhập thể binh khí thần hóa cùng linh tính tương hợp là thần chỗ khu. mới là t h ầ nguyên binh. Là thần binh, thần n Là c ũ là võ công. n g nhân chính là như thế thần mạch đối người bình thường mà nói chính là không có sơ hở bởi vì không có bất kỳ cái gì công kích nhanh qua bọn hắn thần n i ệ m khéo đ n g mà thiên nhân thần binh so với thần mạch chi thần binh lại tiến thêm một bước nếu nói thần mạch chi thần binh hắn chỉ là một đạo hoặc mấy đạo võ công thiên nhân thần binh liền ẩn chứa đã từng vị kia thiên nhân căn bản tất cả võ công cơ hồ liền tương đương với vị kia đã từng thiên nhân hóa thân nguyên nhân chính là như thế bất kỳ cái gì cùng thần binh tương tính tương hợp hạng người vô luận là có hay không có võ công nền tảng khi lấy được thần binh về sau đều có theo ể thể đột nhiên tăng nhiên mạnh. Có an kỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia gần sóng hắn tựa hầu nghe đến một tiếng vô cùng kiệt nạo tùy ý tùy tiện tiếng long ngâm đạo này tiếng long ngâm trực tiếp trong lòng của hắn nổ vang tuy chỉ có hắn một người có thể nghe trong đó ẩn chứa vô cùng như thế lại giống như so phong đô trong vương thành k i a bay lượn trong lôi vân xích kim thần lòng tiếng giống kịch liệt hơn an kỷ sinh bình tĩnh trong tâm hải cũng không khỏi nổi lên một tia gần sóng trong tiếng long ngâm này ẩn chứa vô cùng cường hoành thần ý dường như bởi vì hắn thăm dò mà nổi giận binh k h í đến tận đây đã gần thần an kỷ sinh vững vàng ngồi xếp bằng nghe tiếng long n g m liệt hơi sinh t h ẳ thán lập tức nhắm lại con người ông ba thần ý như nước thủy chiều quần quận mạ đậu an kỷ sinh tâm thần bình tĩnh vẫn từ trước gió xét mặc cho kia như núi như biển mạnh hoành lòng tiếng rên đem mình bao phủ trong đó vâng trong tâm hải hình như có lôi đình nổ vang hoàng hốt ở giữa thiên địa biến hóa an k ỳ sinh có chút cảm ứng chỉ thấy bốn phía sóng cả quần quận trăm triệu dặm vô biên lan tràn nước biển giống như thẳng tới chân trời cùng kia xanh thẳm bầu trời tương liên mà tại biển trời ở giữa một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên không biết cao tới mấy phần thẳng như vân tiêu dường như xuyên suốt thiên hải ba ngàn dặm hà đông như biển năm ngàn trượng nhạc trên cao chọc trời an kỷ sinh đứng ở mặt nước gặp chi không hoàng hốt ngược lại vỗ tay thở dài nhìn mà than thở long vương khải bên trong tự nhiên không có khả năng tồn tại một cái như thế rộng lớn thế giới phương thế giới này liền là long vương khải thần ý biến thành đại biểu cho chính là các đời long vương khải chủ nhận biết đây là hắn thấy qua chân thật nhất thế giới tinh thần gió biển nước biển bầu trời đám mây thậm chí cả trong nước cá bơi trên trời chi m bay đều vô cùng chân thực lấy hắn thần ý cảm giác đều phân biệt không ra hắn cùng ngoại giới chi vật có gì khác biệt đây không phải hắn thần ý không đủ mạnh mà là nơi này hết thảy cùng ngoại giới căn bản không có khác nhau đã từng chuyển luân tự lão hòa thượng tiêu diện hóa xuất cựu quán khách nhân cùng sự so sánh này đâu chỉ một trời một vực vô biên b i ể n cả vô tận cao tiên h là long vương khải ý chí mà k ê u biển trời ở giữa vô cùng đột ngột sơn nhạc chính là đại phong hai trăm năm luyện hóa tại cái này l o n g vương khải thế giới tinh thần bên trong h i ể n hóa hắn có thể cảm nhận được cái này một tòa núi cao đã nhanh muốn sụp đổ bởi vì một đầu xích kim sắc thần long lúc này chính xoay quanh sơn nhạc phía trên nhanh l u ố t tế động muốn lật t u n g cái này sơn nhạc giống ba theo an kỳ sinh tiến vào bên trong kia sơn nhạc phía trên quay quanh chân long trong lúc đó phát ra một tiếng kinh thiên n ộ hống cái này gầm lên giận g ữ uy thế lớn không cách nào hình dung thuận theo gầm thét cái này vô tận trên bầu trời tăng vọt màu mực trong khoảnh khắc đã lan tràn vô tận che khuất bầu trời mà kia vô biên đại dương minh ông càng là nhấc lên ngập trời bọc nước hình như có ngàn vạn đạo vòi rồng đồng thời toy lên lôi cuốn lấy ước vạn vạn tấn nước b i ể n phóng lên tận trời lập tức từ trời rơi xuống tựa như đạo đạo thiên hà chảy ngược mà xuống tựa như muốn bao phủ hết thảy cái này là long vương khải sân nhà đạo này thần ý t r ư ở n g long tựa như cái này thế giới tinh thần tạo vật chủ nhất cử nhất động gần như thiên nhân mà lại lực lượng vô cùng vô tận muốn hàng phục này long không khác muốn hủy thiên diệt đ i ệ trách không được cổ kim đến nay chỉ có thần binh c h ọ n chủ mà không có thành công hàng phục thần binh ví dụ an kỷ sinh nhìn ra xa biển m â ở giữa tứ nghiệt ốn lượn mà đến thần long có chút tán thưởng một tiếng cũng trách không được các đời binh chủ tu hành tốc độ đều vượt qua thường nhân tưởng tượng có như vậy bồi luyện hoàn toàn chính xác không thể nói là nhà ấm đoa hoa thiên hạ hoàn thiện nhất thích hợp nhất chính mình truyền thừa còn có gần như vô địch tựa như vĩnh viễn không thể chiến thắng đối thủ thời thời khắc khắc có thể bồi luyện loại đãi ngộ này chẳng trách hồ cổ kim đến nay vô số người vì đó nóng mắt rốt cuộc không phải ai đều có thể như hắn như vậy tùy thời cùng trong đ ộ n cùng thiên hạ cao thủ giao phong、ấm、ẩm ẩm vạn đạo long quyển thiên s ô n g rủ xuống chạy xuống ngàn vạn tấn nước biển ngược lại nện mà xuống h ắ n uy thế so với bất luận võ công gì đều muốn đáng sợ mà trên thực tế cái này đích sắc là một đạo võ công long vương nói c h i cựu thiên long âm đối ta bây giờ tới nói tác dụng cũng không nhỏ an k ỳ sinh lập thân nước biển phía trên hai tay mở ra mặc cho kia vị thiên diệt địa cũng giống như sóng lớn đánh ra mà xuống hàng phục này long chi n à y chính là ta đạo thành lúc thanh âm nhàn nhạt phiêu đáng tại biển trời ở giữa tại long âm lô dích đảo sóng biển quần quận bên trong tựa hồ là không thể nghe thấy nhưng lại hiện lộ rõ ràng không thể ma diện tồn tại cảm một tôn thiên nhân các đời binh chủ thần ý võ công đối với hắn đều có tác dụng cực lớn tùy theo tiếng nói phiêu đãng c u ầ n c u ộ n như thiên hà đánh ra s ó n g lớn phía dưới một đạo hai màu trắng đen x e n lẫn lấy thuần túy nhất thần ý ngưng tụ thái cực độ chậm rãi dâng lên giống như lang yên như màn tre cũng tựa như bình tuyến chậm rãi kéo lên đón lấy kia đánh ra s ó n g lớn cũng đón lấy kia gầm t h é t mà đến trong mây giỏ xét trưởng uy thế vô tận xích kim thần long ẩm ẩm màn đêm phía dưới bảy vòng nguyện chiếu rọi thiên địa Hàng hàng h ồ đây, đây cũng n là vương quyền đạo khai phái đến nay hơn hai năm vẫn tâm đường cũng chỉ có ngàn hơn người nguyên nhân chỗ không phải mỗi người đều thích đọc sách húng chi cái này vương quyền đạo đạo tặng nhiều vượt quá tưởng tượng c vẫn g n đông lưu nhảy xuống ngựa nhìn cách đó không xa vương quyền sơn quay đầu cười cười đám các con đến nhà cười đồng thời vân đông lưu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra vốn là mang theo lục minh bồi tiếp tôn ân đi trung châu vạn long sơn tế bãi sư môn nào nghĩ tới trên đường đi lại là tà phi lại là lục ngục ma tông cao thủ nhiều lần hắn đều bị trọng thương thằng đến lúc này thương thế còn chưa khỏi hẳn cho dù dạng này còn có đoạn thời gian đem hai tiểu gia hỏa này cho ném đi s i n h s i n h tìm hơn một năm mới đưa hai cái lưu lạc giang hồ tiểu bối cho tìm trở về cũng may cuối cùng đã tới chuyện sau đó cho phép đạo trưởng đi đau đầu đi vương q u y ề n sơn cưới một con ngựa ô thân hình nhìn bền chắc rất nhiều tôn ân nhìn ra xa trong màn đ ê m vương q u y ề n sơn không biết cảm ứng được cái gì thân thể run lên trên mặt hiện lên một vòng do dự một đường môn ba mật chiếc ta vẫn tâm đường đèn vẫn sáng phải không đi trước tìm một chút ăn lại nói đã mọc ra một đầu mọc một minh một tóc lục cái.、Vân、thúc, cùng ra trên ngựa dội tại thật ngắn lưng lưng Vân ngươi dài so á giang sảng、khoái. sang năm chúng khoái, lại đi tiểu ta ra năm lần. Hôn hồ thật một tử. là với â n Đông mắng tiếng, hoàn toàn không tiếp lời này dạng. gốc Lưu lời cười tiếp một So v đã từng khương đình đình trương hạo hạo nghe lời hai tiểu gia h ỏ a này quả thực là hôn thế ma vương nhất là cái này lục minh trên đường đi gà bay chó chạy sự tỉnh tất cả đều là hắn treo ra lưu lạc giang hồ một năm này hắn tại cái bang phân đà lẫn vào phong sinh thủy khởi một món lớn lớn hắn mấy chục tuổi tên ăn mày đều cùng hắn xương huynh gọi đệ nếu không có vương quyền đạo trưởng uy hiếp sợ không phải mình lần này cũng đừng nghĩ đem hắn mang về thôn ân tốt hơn hắn một chút lại cũng không khá hơn chút nào c á i này năm nay coi như mới một ư ơ i tuổi tiểu gia hỏa ngày bình thường trầm mặc ít nói gặp lục ngục ma tông người liền n ổ i điên trên đường đi thụ thương không biết mấy lần trên núi mang theo quá cũng không thú vị lục minh nhỏ giọng thầm thì một tiếng một nhóm hai năm lục minh cũng đã trưởng thành rất nhiều càng phát thích trên giang hồ khoái y ân cựu ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn một đám các huynh đệ cùng một chỗ thời gian lúc này có chút không muốn về núi ngươi nói cái gì vẫn đông lưu vừa trứng mắt do a đến cái sau liền vội vàng lắc đầu khoác tay cái này một mực trầm mặc tôn ân lại đột nhiên mở miệng vân thúc thúc ngươi thay ta hướng đạo trưởng gia ra, ra nói một tiếng ta không trở về núi lời ra khỏi miệng tôn ân thân thể b ô n g lỏng tựa như yên tâm đầu tảng đ ã lớn lục n g ụ c ma tông sớm đã ẩn nấp không ra chớ nói ngươi tìm không thấy cho dù là tìm được bằng ngươi cũng báo không được thủ vân đông lưu thở dài cho dù là muốn báo thủ cũng nên về núi học mấy năm g ó công lại đi chí ít ngươi cũng nên cho ngươi đạo trưởng gia ra, ra cáo biệt đối cái này thân phụ huyết hải thâm cựu tiểu gia hỏa hắn luôn, luôn cứng rắn không hạ tâm tới ta, tôn h ân miết miệng có chút do dự nhưng cảm thụ được trong óc không ngừng tê khẽ thúc giục long t ứ c đ a u vẫn là cứng rắn quyết tâm tới làm phiền vân thúc thúc thay ta cùng đạo trưởng r a ra nói một tiếng tôn h ân thân thể một cái c h ậ p trùng đã chui vào trong màn đêm đợi ta báo thù liền trở lại nhìn lao nhân ra người vân đông lưu thần sắc biến đổi thân thể một cái c h ậ p trùng lướt ngang người trượng đưa tay trộm một cái đúng là bắt hụt phi long đạp tức công vân đông lưu chấn động trong lòng chỉ cảm thấy có chút khó tin cái này hai năm trước còn chỉ có không quan trọng cơ sở thiếu niên thế mà đã học xong long tức môn đỉnh kinh công phi long đạp tức công Hắn vân ố muốn n truyền đến đớn tôn tạm một một truy, đau đi đảo hồi, chút, phủ lào đông lưu cười khổ một tiếng không nghĩ tới sắp đến cuối cùng tiểu g i a hỏa này thế mà trốn đi a nha lục minh lặng lẽ meo meo muốn trốn e m bị vân đông lưu xách ở cái cổ x á c h lên không khỏi hô to đau nhức đau nhức vân thuốc đau nhức người cũng nghĩ chạy vân đông lưu trứng mắt tay vừa dùng lực bóp tiểu ra hỏa này hô to gọi nhỏ vân thuốc ngươi nhìn nơi đó có người tựa hồ là từ trên núi xuống tới chẳng lẽ đạo tặc đột nhiên lục minh chỉ vào cách đó không xa hô to một tiếng Thán khá giọng lệ ớ mới tới n không chỉ là vân đông nảy mình. Cái kia vừa mới từ trên núi trốn kia chỉ giật Cái là lưu l vừa từ linh càng là dọa đến lông nổ lên. Trưng dọa tay, tơ nhiên thu tay, đã là trăm tuổi thân. Ôi. Lệ linh bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy nhảy lên một cái liền muốn trốn bán sống bán chết trong lòng nàng t h â m h ậ n trốn bán sống bán chết đồng thời không quên hung hăng nhìn thoáng qua k i a một đầu tóc ngắn mặt mũi tràn đầy láo cá nhỏ khốn n ạ đây là địa phương nào vương quyền sân hạ nếu là kinh động đến người khác nàng trốn chỗ nào đến rơi v à ban ngày đến đây nên tiếp người bên trong thế nhưng là có một tôn khí mạch cao thủ、à. vân đông lưu ánh mắt ngưng tụ dậm chân ở giữa trường đao xuất h i ế u đao quang như giống như g i ả i lụa hành không mà chém trở về trường đao vù vù rét lạnh chi khí đ ả o qua mười trong vòng mấy trượng cỏ cây tận nằm đao quang như sóng mánh liệt mà lên một đợt lại một đợt xinh xinh đem lệ linh làm cho rút lui mà quay về tránh ra lệ linh cắn răng tránh ra hai tay dương lên thiên nữ tán hoa cũng giống như huy sái ra mảng lớn màu xám thuốc bột nội lực một cái p h ồ n g lên đã thổi hướng vân đông lưu nàng ngưng luyện mấy cái khí mạch chân khí sớm đã ngưng tụ lần này p h ư n g lên thuốc bột một chút đẩy ra mấy chục trượng muốn truy Cương Dược. Xuân liệt vân đông lưu khỏe miệng giật một cái dẫn theo lục minh liền ngã thối lui tới cô động chân khí về sau không có gì ngoài một chút hy hữu độc dược bên ngoài hắn đã bách độc bất sâm nhưng xuân dược không phải độc dược cho dù là khí mạch sơ ý một chút cũng sẽ trúng chiêu chớ nói chi là còn mang theo một cái tiểu hòa thượng nếu là lục minh trúng chiêu hắn coi như không mặt mũi đi gặp vương quyền đạo trưởng bước lui vân đông lưu lệ linh lăn khỏi chỗ né tránh tứ nghiệt đ a u khí liền muốn bỏ trốn mất dạ không nghĩ một đạo hư lệnh â m thanh tại nàng bên t a i nổ vang là ai dám đến vương quyền sơn làm cản hư lệnh một tiếng đ e n đ ố c sáng trưng vấn tâm đường bên trong một đạo bóng trắng thoát ra tốc độ kia cực nhanh dậm chân ở giữa tựa như sẽ rách không khí mấy cái nháy mắt đã vượt ngang mấy trăm t r ư ợ n g màn đêm cồn phong gào thét ở giữa chắp tay đứng ở lệ linh trước người trăm t r ư ợ n g phạm tử dân lệ linh trong lòng chầm xuống đã nhận ra cái này á o trắng thân ảnh liền là vào ban ngày t h ờ i qua địa bảng cao thủ phạm tử dân nguyên lai là ngươi phạm tử dân khánh biết cái cảm s ắ c mặt thanh lãnh đạo chủ tha cho ngươi một cái mạng ngươi còn dám đào tẩu ngươi làm mình trở về vẫn là phải ta đ ạ thủ lệ linh miễn cưỡng cười một tiếng tiền bối nói gì vờ y tiểu nữ tử chỉ là gặp tối nay ánh trăng mỹ hảo ra đi một chút nào dám chạy trong nội tâm nàng khó thở quay người liền hướng về vương quyền sơn đi đến đi hai bước nàng lại dừng lại quay đầu nhìn về phía bị vân đông lưu dẫn theo lục minh cưới híp mắt hỏi tiểu huynh đệ người tên là gì nàng hận nàng học qua một môn cực kỳ kỳ diệu tiềm hành chi pháp lần trước sở dĩ có thể chui vào hiệp nghĩa môn cũng nhiều thua thiệt môn bí pháp này lần này mới có thể trốn xuống núi tới lại không nghĩ rằng bị tên tiểu quỷ này phát hiện dễ nói lục minh tránh thoát vân đông lưu thủ đoạn rơi xuống đất ho nhẹ một tiếng nắm tư thái thản nhiên nói ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ họ tôn tên ân lao thái bà ngươi nhưng nhớ cho kỹ lao thái bà lệ linh hô hấp đều là trì trệ thiếu chút nữa cắn được đầu lưới nhìn thật sâu một chút lục minh tôn ân thật sao lao nương nhớ kỹ ngươi dứt lời ngoan ngoan hướng về trên núi đi đến ba vân đông lưu chiếu vào hắn cái hót liền là một bàn tay m a n g câu lao cá mới nghĩ đến phạm tử dân vừa c h ắ p tay đa tạ phạm, phạm tử dân cũng từ chắc tay trên mặt có mỉm cười tiểu nương tử này không phải vân huynh đối thủ ngược lại là con dân đường đột nói hắn dừng một chút nói không biết tại hạ xin nhờ vân huynh sự tình không phụ trọng thác vân đông lưu trên mặt có chút cổ quái lần trước hắn rời núi thời điểm bị phạm tử dân ngăn lại nhất định phải mình giúp hắn đem một chút sách bản thảo giao cho một chút t h u y ế t thư tiên sinh còn dặn do hắn nhất định phải đưa tiền đưa tiền để người nói sách sự tình hắn ngược lại là nghe nói qua hơn phân nửa là một chút mới ra đời thiếu hiệp vì chính mình dân g danh mà cái này phạm tử dân giao cho hắn sách bản thảo phía trên đều là thổi phần vương quyền đạo trường sự tích trong đó bảy phần thật ba phần tin đồn còn có mười phần quyết đại để hắn nhìn đều có chút tắt lưỡi như thế đa t ạ vân huynh phạm tử dân cười càng thêm ấm áp vương quyền đạo sân môn an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt tựa như điện sệt qua màn đêm chiếu sáng cả ốc xá cảm giác của hắn lan tràn phương viên mấy chục dặm toàn bộ vương quyền sơn đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong dưới núi phát sinh sự tình hắn tự nhiên có thể phát giác vô luận là tôn ân rời đi vẫn là lệ linh chạy trốn hắn đều nhìn rất rõ ràng l o n g t ứ c đao an kỷ sinh ánh mắt hạ xuống tản mắt một sợi thần mang thu liễm tôn ân vì sao rời đi hắn tự nhiên sẽ hiểu không có gì hơn lòng tức đao đã nhận ra lòng vương khải khí tức hoặc là cảm giác được nguy hiểm mới có thể thúc tôn ân mặc dù tâm trí so với bình thường hải tử tới kiên định nhưng đến cùng cũng là hải tử người mang l o n g tức đao su cắt tị hung là bản năng mình tồn tại tại chưa hoàn toàn khôi phục l o n g tức đao cảm giác bên trong tất nhiên là cái tồn tại cực kỳ nguy hiểm sẽ đào tẩu là chuyện hợp tình hợp lý hô hắn nhấc lên trên gối long vương khải nguyên bản bụi bẩn áo giáp phía trên lúc này nhiều một đạo nhỏ x í u xích kim sắc q u ò n mang tiêu một sợi xích kim sắc so với toàn bộ áo giáp nhìn không có ý nghĩa nhưng mà đạo ánh sáng này mang xuất hiện đại biểu cho hắn đối với long vương khải luận hóa thành công đại phong hai trăm n ă m quốc vận t ẩ y luyện đến cùng không phải là không có tác dụng cũng không trở thành trong khoảng thời gian ngắn liền bị long vương khả i ý chí chỗ ma diệt cái này vốn là phải có chi ý như mỗi ngày như thế mười ba năm liền có thể đem luyện hóa an kỷ sinh sở lấy áo giáp biên giới kiên một sợi xích kim s ắ t chỗ xúc tu lạnh b ư ớ c lại nóng hổi nếu có thể kiên trì càng lâu một ít thì tốt hơn so với thần binh bản thân trong đó các đời binh chủ võ học tinh nghĩa đấu chiến bản năng đối với hắn mà nói lại hơi trọng yếu hơn so với nhắm mắt tạo xe có cái đối thủ nhưng xác minh tự nhiên càng tốt hơn theo hắn vo công ngày càng tinh thần trong thiên hạ có thể làm đối thủ của hắn chỉ có binh chủ vậy mà lúc này binh chủ còn nhỏ vục chung một chỗ cũng không đủ hắn một đầu ngón tay hút đánh là lấy thiên nhân thần binh đối với hắn mà nói liền rất hữu dụng thần ý giao phong đối với hắn mà nói cùng chân chính giao chiến là giống nhau bởi vì hắn đối với nhục thân trưởng khống tinh tế nhật vi động tác cùng suy nghĩ vô hạn xu thế cùng hợp nhất đáng tiếc long vương khải cũng không kiên trì được bao lâu vớt v e lạnh vớt bên trong lại như nham tương cực nóng long vương khải an kỷ sinh không khỏi nhớ tới bảng và dương hắn còn có thiên nhân thần binh có thể cung cấp chiếu giỏi tương lai khả năng còn có binh chủ nhưng mà bàng vạn dương lại là chân chính không có đ ị c h thủ núi tuyết chi đ ỉ n h ngồi xuống bốn mươi năm nhân dân đều vô địch kia lại nên như thế nào cái không thú vị suy nghĩ lóe lên liền biến mất hắn lại lần nữa nhắm mắt lại t h ậ n ý rủ xuống lưu lại lần nữa m ò về lòng vương khải trong phòng lại phục đen nhánh không có gì ngoài kia nhàn nhạt tiếng hít thở bên ngoài không còn gì thanh cho dù ai cũng không biết ngồi khoanh chân t ĩ n h t ọ a đạo nhân kỳ thực không có nửa phần yên tĩnh đang kinh lịch từng tràng kinh tâm động phách chiến đấu những ngày tiếp theo tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh an kỷ sinh trong mỗi ngày như cũng mặt trời mọc má lên mặt trời lặn thì nghỉ vào ban ngày hắn có khi như thâm sơn hái thuốc cũng nhìn một chút ngay tại trong núi sâu khai sơn phá thạch bạch tiên nhi lệ linh b ọ n người về sau chính là chỉ đạo ba vị đệ tử tại bên ngoài chính là đến hỏi tâm công đường g i ả n g bài cùng rất nhiều môn nhân nghiên cứu thảo luận đạo tạng t i n h nghĩa còn lại thế giới hoặc là tính tọa đỉnh núi quan sát biển mây thủy triều lên xuống chính là đi ngưỡng khiếu đường nghe một đoạn t h u y ế t thư nhấm nháp một chút đã từng truyền thụ cho mấy cái tia đầu bếp tay n g h ề có tiến bộ hay không còn thưa thời gian ngoại trừ nhập ngộng thể ngộ bách ra võ học chính là lấy long vương khải bên trong các đời binh chủ làm đối thủ rèn luyện võ công của mình võ đạo trừ cái đó ra, chính là cách mỗi nửa tháng liền sẽ cùng hắn thư lui tới hàn thường cung hàn thường cung đăng cơ làm vương trong mỗi ngày nơm nớp lo sợ rất nhiều chính sự c u ố n thân cũng may hắn là thần m ạ c h c h i thân tinh lực vô cùng tràn đầy mới không còn lốn u cuốn tay chân nhưng dù là như thế hắn cũng mỗi lần thư đ ế n đây h ỏ i t h ă m a n kỳ sinh đủ loại sự tình một phương tông môn sáng lập không phải dễ dàng như vậy không nói đến là một cái muốn trường thịnh không suy còn muốn có thể ảnh hưởng thế giới tông môn cho dù hắn từng tại nhất hữu lão hòa thượng trong n g ộ thấy qua một vài thứ cũng không phải chuyện dễ dàng một bộ hoàn trình võ học còn muốn có một bộ hoàn trình chế độ hay là là văn hóa hắn o g giác tự hắn đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình chưa đem hoàn chỉnh võ công quy nạp ra mà ngoại trừ võ công bên ngoài một phương tông môn kéo dài chi s á n nghiệp cần thiết chi đang n dược cũng phải cần hắn cân nhắc hắn vào núi không chỉ là vì cảm ngộ tự nhiên cũng là vì ném hết chứa cỏ muốn quy nạp ra một vị vật liệu dễ tìm lại có thể nhất tăng thêm nội lực đan d ự c ra khai sơn phá thạch chẳng những là vì địa mạch khí số di chuyển gom cũng là vì k h o á n g mạch đất cày hắn khai tông lập phái nhưng không phải là vì bồi dưỡng một đám dùng võ quát tháo vàm ải tự cấp tự túc liền rất trọng yếu hắn có nhập mẫu chi pháp tự thân lại là tốt nhất đan lô đã từng n ế m qua đan dược lại có thể phân biệt ra được tất cả dược lý đan phương đến bất quá nửa năm mà thôi hắn đã quy nạp r a trị liệu nội t ư ơ n g tục tiếp gân cốt tăng thêm nội lực tẩm bổ tinh thần khí huyết thậm chí cả rèn luyện gân cốt các loại phương thuốc tới cũng rốt c u c để hắn luyện được một phương một viên có thể tăng thêm giáp nội lực đại đ được mệnh danh là vương quyền đan ngược lại là võ công bởi vì sở học của hắn quá tạp quá nhiều tiến triển lại là không quá nhanh thẳng đến ba năm kỳ đầy vẫn tâm đường nhóm đầu tiên đệ tử chân chính bái nhập vương quyền đạo môn hạ thời điểm hắn xem nhật nguyện danh o tiếu h mới vì đó giật mình thế gian không có hoàn mỹ c h i võ học lập tức chuyển xuống hắn tập l ư ợ n g giới c h i võ vô số võ học tinh nghĩa tạo thành c h i võ công hình thức ban đầu hắn chưa từng kỳ danh ngược lại là phạm tử dân lên cái vương quyền đạo danh tự từ đó vương quyền đạo căn cơ lập xuống dù chân chính bái nhập vương quyền đạo môn hạ chỉ có ngàn năm trăm n ờ i còn lại phần lớn còn tại vẫn tâm đường bên trong nhưng so với trước đó người đơn ả n h chỉ đã không thể so sánh nổi mà tương đối an kỳ sinh không nhanh không chậm thời gian lại đi được nhanh hơn nhiều tuế nguyệt như thoi đưa mặt trời mọc rồi lại lặn nguyệt danh o t r ă n g k huyết hạ qua đông đến thoáng qua ở giữa khoảng cách hãn hải đánh với bảng vạn dương một trận đang lâm thiên hạ đệ nhất đã năm năm trôi qua một năm này là hắn đến cựu phủ giới năm thứ tám cũng là vương quyền đạo nhân trăm tuổi chi niên một cái áo xanh văn sĩ theo cửa sổ mà ngồi nghiêng nhìn xa xa ngưỡng khiếu đường có chút cảm thán vương quyền đạo trưởng cái này trăm tuổi thọ đản dẫn tới người thật đúng là không nhỏ à nam lương thành đều ở không được vốn còn muốn đi ngưỡng khiếu đường nhấm nháp đạo trưởng thân chuyển rượu ngon món ngon hiện nay nhìn đến lại là không có cơ hội đáng tiếc đáng tiếc gần đoạn thời gian đến nay lui tới nam lương thành người trong võ lâm rất nhiều ngưỡng khiếu đường phụ cận khách sạn cơ hồ đều đã trụ đầy không ít dân cư cũng đều đều đã chật cứng ư ờ i nguyên nhân liền là vương quyền đạo nhân trăm tuổi thọ đản một cái khác lấy áo bảo xám hán tử nghe vậy lại là khẽ lắc đầu Từ huynh ngươi vừa tới lại là không biết cái này ngưỡng khiếu đường vài năm đã qua cơ h ồ ngày ngày đẩy ngọc khách cũng không phải là bởi vì đạo t r ư ở n g thọ đạn sắp tới dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất cũng không kỳ quái từ c h u n g khe gật đầu uống cạn rượu trong chén từ từ nói vương huynh ngươi ở lâu nam lương thành nghĩ đến biết được không ít vương quyền đạo sự tích không ngại nói một câu t ừ huynh sẽ không phải là nhà ai thám tử a vương cương có chút cảnh giác nhìn thoáng qua nhiều năm không thấy hảo hiu lập tức bật cười là vậy không sao vương quyền đạo sự tích mọi người đều biết tìm ai nghe ngóng đều có thể biết được chỉ giáo cho tư trung bận bị uống một chén rượu r ộ n g lượng tay áo che khuất lấp loe ánh mắt vương quyền đạo không giống với cái khác võ lâm đại phái điều kiện nhập môn không cao chỉ cần đi tiến vấn tâm đường có thể tại trong vòng ba năm đọc h i ể u đạo tạng liền có thể bái nhập vương quyền đạo môn hạ bất quá đến nay có thể học được người có võ công lại không phải quá nhiều vương cương bưng lên từ trùng ngược lại rượu uống một hơi cạn sạch ba năm vấn tâm đường về sau vương quyền đạo môn hạ đệ tử này g bình thường không phải muốn khai sơn đất tài chính là muốn tiến đến các nơi dạy học về sau mới có thể học được võ công dạy học tư trung cho hắn rót rượu ra vẻ hiếu kỳ nói giản thuật đạo gia tinh nghĩa cái này có người sẽ nghe sao không chỉ đạo gia tinh nghĩa còn có chút những vật khác vương cương hơi có chút men say chậm rãi cũng nhiều hơn từ chúng nghe như có điều suy nghĩ vương quyền đạo đặt chân phong châu mấy năm đến nay phạm tử dân mượn vương quyền đạo chi danh phong châu các châu phủ quận huyện b a n phái tông môn truyền đạt tan kỷ sinh pháp độ q u ý củ tội ác tài trời người giết đại ác người giết nhỏ ác giả bắt về vương quyền đạo khai sơn trải đường đã từng nối tiếp nhau hoa diễn sơn mạch rất nhiều sơn phỉ đạo t ứ c thì bị quét dọn không còn rất nhiều thương đạo khai thông càng làm cho phong châu trở nên phồn vinh mà vương quyền đạo rất nhiều môn nhân đệ tử Đang v ấ n tâm đường ba năm khổ đọc về sau thì phải tiến đến rất nhiều châu phủ quận huyện dạy học truyền bá phát độ từ trung không ngừng hỏi thăm cũng không ngừng rót rượu không bao lâu vương cương đã say ngã trên bàn vương huynh vương huynh vương cương từ trung đẩy hắn hai lần gặp hắn say chết rồi lại vẫn là không yên lòng lấy ra thuốc m ê hướng về phía hắn miệng mũi thổi nghe tiếng hít thở của hắn càng hơi t r ầ m xuống hơn trọng chi về sau mới đẩy cửa ra đi vào sắt vách nhã gian thư huynh đại h u n h thiếu kiền h u n h căn này nhã gian bên trong cũng đã có mấy người đang đợi mấy người kia khuôn mặt đều là có chút tuổi trẻ mặc văn sĩ quần áo cách ăn mặc nho nhã còn có một lao nhân chính b ư n g lấy t h ư q u y ể n cẩn thận tỉ mỉ lớn nhìn thấy từ chung tiến đến đều nhìn về hắn thúc phụ từ chung từng cái đáp lễ về sau nhìn về phía tay nâng thư q u y ể n lao nhân có chút không người kia v ô n g cương bọn người nói cùng bọn ta biết không kém nhiều hắn yến thỉnh tự nhiên không chỉ là một cái h ô n g cương nay trên đăng cơ đến nay bất quá mấy năm mà thôi lại phát sinh biến hóa lớn như vậy hắn kẻ cầm đầu quả thật là kia vương quyền đạo nhân lao nhân thả ra trong tay thứ quyền có chút hít một tiếng cử động lần này thật sự là khó nói lên lời hàn g thường cùng sau khi lên ngôi thanh lại t r ị mở khoa cử tiêu giảm chú quân trăm vạn tàng quân tại dân tiết kiệm đại lượng thuế má chậm lại dân gian đánh vác càng điều động rất nhiều đại tướng tại triều đình cung phụng cao thủ cùng đi phía dưới quét dọn thiên hạ đạo phỉ lưu d i ê n trường thì xuất cẩm y địa vệ lục phiên môn đông tây lượng hán chi cao game điện thoại đi c h ư địa, quét dọn hào cường ác bá cũng lấy rất nhiều hào cường ác bá gia sản sáng lập từng chỗ dạy quán học quán thôn trường học bởi vì triều đình mở xây y lớn thuật nguyên cớ rất nhiều tài liệu giảng dạy phân phát thiên hạ cả hai tăng theo cấp số cộng lấy m Cái này trong ừ từng cọp từng cọp Từ n kiện, không biết tổn hại nhiều ít người lợi ích, cũng có người vì đó lo lắng. g cọp cọp ích, có biết ít hại lợi lo đó vì số đó, cũng chỉ là m ộ thiên cái trong Trong t số đó. Trong thiên hạ này truyền thừa xa xưa giang hồ môn phái tuyệt nhiên không có thế gia tới càng nhiều từ gia liền là ngàn năm thế gia trải qua ba triệu kéo dài trăm đời chân chính đại thế gia từ ngàn năm nay từ gia đi ra hơn mười vị công khanh còn từng có thần mạch đại t ô n g sư là chân chính đại thế gia thúc phụ từ chúng sắc mặt hơi đổi thấp giọng nói nói cẩn thận không lại sự tình lao nho có chút khoát tay lao đạo kia võ công cao cường cũng vẫn là phạm phu tục tử không phải thiên nhân cũng không phải thần còn không đến mức ngay cả tên hắn cũng sách không được thanh âm của hắn nhẹ nhàng mấy người còn lại lại tại trong đó nghe ra một tia không vui từ chúng lúc này mới không nói ngươi nhìn sách này q u y ể n tiểu chữ rõ ràng tuy không có mỹ cảm lại thắng ở giá cả rẻ tiền nay trên xóa quân đội tiền đã đầy đủ ta đại phong nhân thủ một q u y ể n rất nhiều điện tịch lao nho nhìn thoáng qua thư q u y ể n khẽ lắc đầu chỉ là nay trên lại không biết dân không biết khiến cho má biết chính như châu ngựa không cần biết được quá nhiều thư tịch lưu truyền thiên hạ không thua gì đã từng những cái tia cùng nhân vang rền võ học hắn hại vô tận chính ử như khoa cử đã từng gây nên vô số thế gia khủng hoảng bây giờ không phải cũng bị chúng ta đem khống các triều đại đội thay đều là như thế không có ngoại lệ từ chúng cũng không quá mức để ý vô luận là tập võ cũng được tập văn cũng tốt cũng phải cần gia tài người bình thường là không có tư cách này cho dù tất cả điện tịch đều miễn phí lại như thế nào t ư thục dạy quán không cho phép thúc tu lại như thế nào trên đời này tuyệt đại đa số người mỗi ngày không môn thủ công liền muốn nói bụng căn bản không đáng để lo cho dù là có mấy cái như vậy ngoại lệ hoặc là dung nhập bọn hắn hoặc là liền bị tiện tay bóc chết làm sao có thể dung chuyển thế ra địa vị ngươi cho rằng ta là sợ từ ra địa vị giao động lao nhân sắc mặt có chút chầm xuống trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng từ chung lập tức bị giảm xuống đất liên tục nói không dám trời sinh vạn vật đều có tác dụng có cây là dê bỏ chỗ ăn dê bỏ bị manh thú c h ô ăn manh thú làm người c h ô ăn người có sĩ nông công thương có nhân chủng địa có người chế tác tượng có người làm thương nhân có người quản lý vạn dân đây là mỗi người quản lý chức vụ của mình lao nhân nhìn xem từ trùng thản nhiên nói làm nông phu không nghĩ làm ruộng công tượng không nghĩ chế tác thương nhân không nghĩ hành t h ư ờ n g công khanh đúng tràm cái khác thế đạo này cũng liên l o ạ n ta từ ra làm quan trăm đời trải qua ngàn năm ba cái vương triều nhìn qua nhiều lắm đây là thiên hạ đại loạn dấu hiệu lao phu này đến như thế nào chỉ vì từ ra địa vị hài nhi biết sai rồi từ trùng cung cung tính dập đầu sắc mặt xấu hổ vài người khác nghe lão nhân hình như có nói cũng tất cả đều bị ỳ giảm xuống đất lắng nghe lời dạy dỗ ngươi lại nhớ kỹ ta thử ra làm quan không phải là là vương mục dân mà là thế thiên tuần thú vô luận quân vương là ai cũng không thèm để ý triều đình thay đổi chúng ta duy trì là nhân đạo pháp độ lão nhân gõ nhẹ mặt bàn cũng không nhìn bị ỳ giảm xuống đất mấy cái hậu bối dàn mua con ngươi nhìn về phía ngoài cửa lưu đại nhân còn muốn nghe bao lâu không ngại tiền đến đứng ở ngoài cửa không phải chúng ta cấp bậc lệ nghĩa đi lưu đại nhân cái gì lưu đại nhân từ chúng mấy người đều là thốt nhiên biến sắc thiên hạ hôm nay có thể bị lao nhân xưng đại nhân người cũng không nhiều tất nhiên là bây giờ trong triều đình địa vị cao nhất bàn tay c ầ m y địa vệ lục phiến môn lưu diên trường ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên lưu diên trường đẩy cửa vào cường đỏ áo choàng phía dưới nhạn linh đao như ẩn như hiện lưu diên trường từ chúng sắc mặt nghiêm trọng mấy người còn lại cũng đều là trong lòng sợ hãi đương kim triều đình lấy người này nhất là đại quyền trong tay nhất là làm người kiến kỵ đương kim vương thượng vô cùng tín nhiệm hắn chẳng những để hắn chấp trường lục phiến môn cùng cẩm y địa vệ đông tây lượng hàn thậm chí cả triều đình rất nhiều công phụng cao thủ đều thuận theo điều động thậm chí có quyền lợi điều động các nơi t r u quân mấy năm qua du tẩu thiên hạ những nơi đi qua đầu người quân quận thế g i a m u ô n thiệt thổ phỉ mã tặc địa chủ h à o cường không biết bị hắn giết bao nhiêu giống như sát thần nhân vật nói không sai chỉ là lưu diên trường cất bước mà vào lạnh lùng ánh mắt từng cái đảo qua đám người cuối cùng rơi vào lao nhân trên thân từ trường ánh chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phối đảm nhân đạo p h á t độ đối mặt lưu diên trường cái này đương kim triệu đình quyền thế đệ nhất thần mạch đại tô sư từ trường ánh thần sắc không thay đổi k h á t tay chế trụ mấy cái hậu bối mới thản nhiên nói lao phu không xứng chẳng lẽ ngươi lưu diên trường liệt p ố i Ta tử ra a làm q u người trăm trải đời, chiều, qua ba ô n khanh hơn m người nhiều, lao phu. Ba. Hắn lời nói chưa nói xong,、lưu、Diên chưa Lưu lời phu. lao Ba. t r ư ờ n g đã t r ở tay một t r ư ờ n g đem đất. nó rút ngã xuống rút ba họ g i a người nô n thôi, mà c ũ đáng đ ợ lượt c chung lần khoang. Ngươi. n ư Từ khoe ba g thốt nhiên biến sắc lưu diên trường ánh mắt ngưng tụ một đạo vô hình khí chẳng đã bao phủ cả phòng tựa như giống như núi cao đem mọi người tất cả đều áp đảo trên mặt đất、Phúc. từ trường ánh ngã xuống đất lăn ba cút đụng ngã lăn bình phong cái bản một ngụm máu tươi mang theo răng đã phun ra lưu diên trường ngươi chỉ là một con chó hắn còn muốn nói chuyện như nước nhạn linh đao đã trực tiếp rủ xuống trong miệng không thấy như thế nào đọc tĩnh đã và o vỏ lạch cạch cho đến lúc này một đầu đoạn lưỡi mới rơi xuống mặt đất ngươi đại khái l à quên từ ra ngươi có thể trải qua ngàn năm không ngã là bởi vì cái gì rồi lưu diên trường chậm rãi bung ô ra vào đao chậm rãi mà nói cỏ đầu tường một cây bây giờ không muốn lắc đầu đầu cũng liền không cần giữ lại hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua tại hắn khí t r à n g bên trong muốn rách cả mí mắt phẫn nộ muốn điên từ c h ù n g mấy người quay người liền đi đem bọn hắn mang đến vương quyền sơn để bán quan nhìn xem sĩ phu khai sơn đả quáng có phải hay không muốn thi Đúng. Ngoài cửa, một mặt thật thả vâng cương, cương, cương, cương cười nhẹ nhàng thủ đoạn lại rất khốc liệt hoàn toàn không để ý tới những người này kêu khóc chửi rủa uy hiếp lợi dụng từng cái đem chân khí của bọn hắn nội lực trấn trụ vương cương đem mấy cây ngân châm đâm vào t ử trùng trong thân thể khóa lại chân khí của hắn kinh lạc mới cười tủm tỉm v ô vỗ mặt của hắn nào chỉ là ta trước đó từ huynh yến thỉnh cũng đều là huynh đệ chúng ta vương cương t ử t r ù n g ra mặt bị rút đau nhức nghe vậy không khỏi phun ra một n g ụ m màu đến bọn trốn n h ắ t ta từ ra sẽ không bỏ qua ngươi ngàn năm thế ra ba triệu vi thần công khanh hơn mười vị các châu p h ụ từ ra hay là cùng từ ra thông ra quan viên nhiều đến mấy ngàn người t ử lao phu tử vẫn là tiền nhiệm thái tử thái phó thế lực hoàn toàn chính xác rất lớn vương cười đột nhiên sầm mặt lại một bàn tay đem từ trùng rút ngã xuống đất nhưng hôm nay đã hết rồi đại phong triều đình lực lượng là cực kỳ cường hành tại không phải là đối kháng võ lâm đại tông môn đại môn phái thời điểm đơn thuần địa chủ hào cường nơi nào cần phải lưu diên trường xuất thủ lưu diên trường gia kinh chủ tính mấy năm vì chính là những thế gia này đại tộc từ trường ánh khoe miệng đều là máu tươi trong đầu một mảnh vụ vụ hắn làm sao dám hắn làm sao dám thế gia đáng sợ nhất cũng không phải là vũ lực mà là hắn rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ là k i ế trải rộng rất nhiều châu phủ thế chấp châu phủ bách tính quan viên thiên hạ này nói chuyện tối chắc chắn tuyệt không phải quân vương mà là bọn hắn những thế gia này đại tộc bởi vì bọn hắn đem không lấy rất nhiều châu phủ chân chính quyền lợi bọn hắn không lên tiếng chính lệnh đều ra không được kinh thành cho dù vương t r i ề u thay đổi tổng cũng cần bọn hắn đến quản lý thiên hạ ngay bình thường hắn vừa vào kinh bách quan gia nên g đón quân thần tản á dương quân vương đều muốn lễ ngộ thậm chí tiền nhiệm phong vương thái tử cũng là tại bọn họ hạ cầu h ọ c qua bọn hắn làm sao dám đối với chúng ta đậu thủ không sợ thiên hạ đại loạn sao bọn hắn làm sao dám một đám to nho không có gì ngoài miệng lưỡi cái dám dùng không có còn dám tới vương quyền sơn vương k i n h thường nhìn mấy người một chút thế ra cố nhiên uy nghiêm triều đ nhưng mà không dám thiện động không có nghĩa là không thể động bộ thần xuất thủ những thế gian à y lại đáng là gì thế nhân đem địa vị của các ngươi nâng lên liền cho là mình là chân thần sao vương cương cười lạnh đứng dậy hờ hững v ấ t tay liền có hơn m ộ ư ơ i người chen chúc mà vào mang đi đem mấy vị này tính cả những đại nhân vật kia cùng nhau mang đến vương quyền sơn từ ra không phải duy nhất muốn đến vương quyền sơn cùng an kỳ sinh giảng đạo lý người lại là cuối cùng một nhóm vương quyền sơn về sau sớm đã kín người hết chỗ đ â y khắp núi đồi đều là vương hầu công khanh sĩ phu cùng một chút giang hồ bại hoại võ lâm đạo tặc thủ hào a bá bây giờ đều là bình thường tù phạm mà thôi nam lương thành bên trong người sóng t r i ề u động náo nhiệt phi thường cho dù ai cũng sẽ không để ý mấy cái đầy bụi đất bị mang đi sĩ tử lưu diên trường trở ra từ lâu ngồi cưới dao mã liền trở ra thành đi không bao lâu đã xa xa thấy được vương quyền sơn lúc này vương quyền sơn có chút náo nhiệt rất nhiều đệ tử đẩy t r ư ớ c bận tiệu về sau nên đón mang đến tại giải kiếm thạch trước nên đón rất nhiều chúc thọ khách nhân bộ t h â n đại nhân trước núi đang bận rộn thiết sơn thấy lưu diên trường thân thể liền là r u lên ba chân bốn cẳng tiến lên nên đón hắn xuất thân lục phi môn mặc dù địa vị không tính quá cao nhưng cũng là gặp qua vị này bộ thần đại nhân thiết sơn lưu diên trường xuống ngựa đem cương ngựa ném cho hắn hờ hững trên mặt không khỏi gạt ra một cái mỉm cười tới lục phiến môn bộ khoái đến hàng vạn m à tính hắn tự nhiên không có khả năng đều thấy qua nhưng đối thiết sơn hắn lại là ký ức khắc sâu nhiều năm trước đó liên dám cản thượng thư không xe thuộc h ạ hắn tự nhiên nhớ kỹ trên thực tế hắn có thể bình an vô sự cũng có chính mình ý tứ tại bên trong bộ thần đại nhân ở xa tới vất vả thiết sơn tiếp nhận cương ngựa trên mặt khó tránh khỏi có chút kích động chân khí đã ngưng tụ thành tiến triển không chậm lưu diên trường vỗ vô bờ vai của hắn hơi có chút cảm thán đi theo vương quyền đạo trưởng cực kỳ tốt so đi theo ta mạnh đại nhân thiết sơn có chút cứng họng không có ý tứ gì khác ngươi thật sự cực kỳ tốt lưu diên t r ư ở n g cũng không nói nhiều giả bước đi qua đã hướng về trên núi đi đến hắn nhìn ra xa đỉnh núi vương quyền sơn cũng không tính cao không hơn trăm t r ư ợ n g mà thôi thả chi hoa diễn sơn mạch k i a không chút nào thu hút nếu không phải là vương quyền đạo lập p h ả i ở đây chính là sơn tặc đều chẳng muốn đóng quân tại đây nhưng ở hắn cảm ứng bên trong vương quyền sơn lại giống như nhộn nhạo một cỗ kỳ dị khí cơ trong lúc mơ hồ hơi có chút d ã núi đứng đầu ý vị biết là hắn đến vương quyền đạo đệ tử tự nhiên không có ngăn cản chỉ chốc lát hắn đã đi tới vương quyền đạo bên trong sân môn vương quyền sơn cũng không có tường vây bốn chu thông đạn một chút có thể thấy được xen vào nhau tinh tế rất nhiều miếu thờ đại điện tại vương quyền đạo đệ tử dẫn dắt phía dưới hắn đi tới phía sau núi gặp được ngồi xếp bằng đạo đài phía trên an kỳ sinh đây là hắn lần thứ tư nhìn thấy an kỳ sinh lần thứ nhất là lương châu d â y núi hắn đánh chết hồng nhật pháp vương khi đó hắn cùng tạo tiền cương đều có thương thế phía dưới còn có vương hàng long ở bên kiên kỵ phía dưới không có xuất thủ khi đó an kỳ sinh khi tức cố nhiên đã rất mạnh nhưng hắn tự nghĩ còn có thắng quan ă m chắc lần thứ hai thì là tại phong đô thành đầu hắn tận mắt thấy cơ trọng hoa bị đóng đinh ở trên tường thành nếu không phải tào thiên tương mình đã chiến tử đầu tường khi đó mình đã hoàn toàn không phải là đối thủ lần thứ ba là tại trong vương thành hắn cùng long vương khải bắc kích vụ trưởng không phía trên một lần đạp chân đã s i n h s i n h dẫm chết phong vương khi đó an kỳ sinh trong mắt hắn giống nhau ngơi ư long vương khải bình thường tựa như trong mây thần lòng không thấy đầu đôi khó có thể tưởng tượng hắn đạt đến một cái dạng gì độ cao mà lúc này nhìn tính tọa an kỳ sinh trong đầu của hắn liền là chấn động vụ vụ hoảng hốt ở giữa dường như thấy được nhật n g u y ệ t cùng trời tinh không lưu chuyển khí tức hùng vi tựa như vũ trụ minh ông tựa như thương thiên bình thường nặng nề g h minh ông không thể ước đoán hắn mạnh hơn lưu diên trường trong lòng một bẩm chỉ cảm thấy có chút khó tin từ xưa đến nay không thiếu một chút hạng ư ờ i kinh tài tuyển diễm càng có các đời b ì n h chủ sự tích lưu t r u y ề n nhưng mà như thế nào không hợp thói thường truyền ngôn bên trong đều chưa từng có người so vị n à y vương quyền đạo nhân tấn thăng nhanh hơn từ một cái bừa bãi vô danh biên giới ra nói đến đấu bại bảng vạn dương vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất hắn chỉ dùng ba năm mà thôi cổ kim có ghi lại mười tôn thiên nhân đều không một người có hắn như vậy tu hành tốc độ chỉ là bởi vì hắn là trăm tuổi c h i t h ầ n mới khiến cho loại này không hài hòa trở thành nhạt mà thôi nhưng cũng không phải là không tồn tại mà bây giờ hắn tựa hồ trở nên càng phát ra sâu không lường được như hắn cũng không được thiên nhân thế gian còn có người nào có thể thành thiên nhân lưu diên trường trong lòng không khỏi nổi lên ý nghĩ này không khỏi càng kính sợ hơn hô khí lưu chậm rãi phiêu đãng ở giữa an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra đạo trưởng phong châu cảnh nội ý đồ gây hơn hạng người đều đã quất sạch lưu diên trường có chút chặt tay mấy năm b ú a cục một khi n ổ tật gốc lưu đại nhân thủ đoạn quả là sát phạt quả đoán an kỳ sinh khẽ gật đầu lưu diên trường cùng dương lâm tịnh xương l n g q u y ệ n là đợi t r ư ớ c phong vương sắc bén nhất nào dùng để càn quét rất nhiều thế gia tự nhiên là dư s ả i nói cho cùng đây không phải huyền tinh cá thể vũ lực đạt tới độ cao nhất định về sau dạng gì cái gì ngàn năm thế gia mạng lưới quan hệ đều không có chút ý nghĩa nào cái này không phải là lưu mô công lao đạo trưởng khích lệ nhận lấy thì ngại lưu diên trường lắc đầu đáng tiếc cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc đích quốc võ lâm thế gia muốn việt đối với triều đình tới nói uy hiếp là giảm dần lấy triều đình vũ lực muốn rút ra thế g i a môn p h i ệ t không tính là khó khăn bởi vì đời trước phong vương sớm đã chặt đ ứ t thế g i a môn p h i ệ t vươn hướng quân đội tất cả xuất tu ngầm càng nuôi dưỡng không ít hẳn môn sĩ tử hắn có thể dễ dàng như thế trừ bỏ rất nhiều thế g i a liền có đời trước phong vương lưu lại chuẩn bị ở sau đương nhiên trọng yếu hơn một điểm là bởi vì an kỳ sinh tồn tại rất nhiều đại tông môn cũng không dám đ h ú n g tay tại không cần do ngoại ý muốn viện binh phản công lại có quân đội điều hành sau b ổ quan viên tình huống phía dưới hắn mới có thể tại mấy năm lưu đồ về sau trừ bỏ bộ phận thế ra môn việt đáng tiếc triệt để tiêu diệt thế ra môn việt là không thể nào bây giờ thượng vị hàn môn đệ tử cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành mới thế gia m ô n thiệt trên thực tế trên triều đình quan to có nhỏ n người nào không phải m ô n thiệt vì sao luôn muốn một b ư ớ c đúng chỗ giải quyết triệt đề an kỷ sinh lại là cười một tiếng bệnh đến chữa bệnh vô bệnh dự phòng tổng không đến mức vì không nhiễm bệnh liền tự sát đi vạn sự khó có hoàn mỹ đại đồng thế giới cũng chỉ là một cái mỹ hảo chờ đợi làm cho tất cả mọi người vô tư cái này bản thân liền là lớn nhất tư tâm hắn sở cầu cũng không phải đại đồng thế giới mà là để cường giả có thứ tự kẻ yếu có theo đói người có cơm bệnh người có ý, ý t ử có cha cha có tử như thế mà thôi người chỉ có một lần chết lại không nên sống không bằng chết lưu diên trường khẽ gật đầu lại có chút nghi vấn đạo t r ư ờ n g là người thế ngoại lại vì sao nhúng tay triều đình cái nghi vấn này tại lưu diên trường trong lòng từ xưa đến nay không chỉ là hắn h à n thường c u n g cùng kia phong đô thành bên trong bị hắn từng cái thuyết phục văn võ đại thần cũng đều có sự nghi ngờ này thậm chí nếu là đ ờ i t r ư ớ c phong vương còn sống cũng hầu như về có như thế nỗi nghi hoặc nghiệm lên t h ì động chi hành hợp nhất an kỷ sinh nghiêng nhìn biển mây lăn lộn khoan thai mở miệng người đạo hữu khác biệt ta chi đạo không gì hơn cái này b á t tự mà thôi nghiệm lên thì động chi hành hợp nhất lưu diên trường trong lòng hơi động những mày âm thầm tính toán cái này t ắ m chữ chỉ cảm thấy cái này b á t tự nghe dễ dàng nhưng nếu muốn dẫn nhập trong đó mọi chuyện như thế ngày ngày như thế nghiệm nghiệm như thế quả thực là chuyện không có thể làm được nhân sinh giữa thiên địa há có tận như nhân ý há có thể mọi chuyện hài lòng như ý an k ỳ sinh thu hồi ánh mắt bên trong nổi lên một tia t ĩ n h mịch vận sóng đến đều i tới không ngại lưu lại mấy ngày mấy ngày nữa có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh、ừ. lưu diên trường ánh mắt ngưng tụ đạo trường nói là còn sẽ có người sẽ đến náo sự an k ỳ sinh khẽ lắc đầu thiếu dung có chút ý nghĩa khó hiểu có lẽ chỉ là đến mừng thọ đâu chương hai trăm bảy mươi ba binh chu t ề tụ vương quân sơn biển mây bốc lên ở giữa ba lượt mặt trời từ từ bay lên v ạ n đạo quang mang huy sái mà xuống xuyên thủng mây mù chiếu rọi thiên địa một bóng người tùy theo từ trên trời giáng xuống đặt chân mặt đất phía trên tựa như một thanh trường đ a o lạnh leo túc sát để người không thể tới gần người k i a một bộ đồ đen phụ thân thể phách thon dài mà dám chắc khuôn mặt tuấn mỹ mà túc sát tựa như hàn băng điều khắc thành ngũ quan lúc này trắng loá như tuyết hắn thon dài năm ngón tay mơn chớ ngực nơi đó một cái xích hồng như máu t r ư ở n g ấn xuyên tấu h qua giữa ngón tay lở mở có thể thấy được hô tôn ân chậm rãi phun ra một n g ụ m mang theo bọt máu cho khí nhìn về phía tại chỗ rất xa dây núi ánh mắt lúc khép mở dường như có thể thấy được một thanh thần đao ở trong đó chìm nổi theo ánh mắt của hắn khép mở tâm ý giống như bay lên cùng thiên địa khí cơ tương liên vô hình linh khí tùy theo chạy ngược mà đến chui vào trong người hắn thuận theo chân khí lưu chuyển chậm rãi khôi phục thường thế xích luyện tôn ân ánh mắt hơi đóng lục mục ma tông từ bảng vạn dương sau khi chết đã bẻo giạt mây trôi xích luyện pháp vương bạch liên phu nhân âm ma tán nhân cái này ba tôn thần mạch cao thủ riêng phần mình nhận độ dân gian không biết tung tích cái này mấy năm đến nay hắn đều đang đổi t r ụ c ma tông người hạ lạc lấy ngàn vạn ma đ ổ chi huyết tẩy hắn thần đao phong mang lại không nghĩ đưa tới xích luyện pháp vương truy sát một lần sau khi giao thủ không địch lại suýt nữa chết bởi xích luyện pháp vương trí thủ dù may mắn đào tẩu nhưng cũng tụ h thương rất nặng nếu không phải trên đường đụng phải bàn g chủ cái bang vương hạng long chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này hô rất rất lâu về sau tôn ân thân thể chấn động trước ngực trưởng ấn mới chậm rãi tiêu tán thân mạch đến cùng là thân mạch xa xôi vài dặm còn có thể một trưởng đánh vỡ ta sớm đã luyện được linh tính long tức khổ luyện thân cơ hồ đem ta đánh chết chỉ sợ cho dù ta chư mạch quán thông tức thành đại chu thiên cũng chưa chắc địch n ổ i thần mạch đại tông sư tôn ân nóng về nơi xa xăm dây núi tự lẩm bẩm đạo trường ra ra lại là như thế nào làm được lấy vừa tấn thăng khí mạch c h i thân liền giết so s í c h luyện pháp vương còn mạnh hơn nhiều hồng nhật pháp vương tôn ân trong lòng rất là nghi hoặc hán người mang xuân thu long tức đao tu hành chính là thiên nhân mở các, các đời binh chủ lưu lại thần ý chỉ điểm còn mỗi giờ mỗi khắc đều có phù hợp nhất tự thân bồi luyện hắn tự nghĩ vô l u ậ n là võ công vẫn là chiến đấu chi pháp cũng sẽ không kém hơn các đợi binh chủ cùng cảnh giới thời điểm hắn cảm giác cũng tất nhiên là các đợi binh chủ cảm giác trên thực tế từ xưa đến nay trừ phi thiên nhân thần binh triệt để khôi phục nếu không dù cho là binh chủ có thể lấy khí mạch chi thân chém giết thần mạch đều không có mấy cái mà trong lời đồn kia mấy tôn bị vô thần binh binh chủ chém giết thần mạch cũng bất quá là vừa v ặ n âm thần xuất khiếu chưa gột giữa thần binh luyện thành hộ thể cơ ư khí tuyệt đối không có khả năng cùng hồng nhật pháp vương tôn này gần như đột phá thái âm vô cực cảnh giới thần mạch đại cao thủ so sánh binh chủ đều làm không được sự tình lại bị hắn vị đạo trưởng kia ra ra làm được cảm thụ được dây núi trước đó k i a m ộ t đạo m ê n h mông nặng nề như trời khí cơ cảm thụ được trong đầu lòng tức đao chấn động vù vù tôn ân không khỏi chậm rãi thở ra một hơi càng là tu vi t i n h tiến hắn liền càng là đối an kỳ sinh sự tích cảm nhận được rung động lương châu giết hồng nhật phong đô cánh đồng tuyết lấy chưa thành thần mạch c h i thân hành kích ba tôn thần mạch cao thủ xuất lĩnh xích giao quân cái này từng cọc từng cọc từng kiện là các đời binh chủ đều chưa hẳn có thể làm được sự tình còn có mỗi lần tới gần liền điên cùng chấn động cảnh báo xuân thu lòng tức đao đột nhiên thân hình hắn chấn động chậm rãi quay đầu chỉ thấy một người dạo bước từ nơi xa chậm rãi tới nói là chậm rãi kỳ thực tốc độ cực nhanh dạo bước ở giữa đã vượt ngang mấy trăm triệu tri địa người kia lấy hao tím tóc dài xoa vai dung mạo tuyển mỹ tựa như họa bên trong quý công tử đi đến trong hiện thực cảm thụ được l o n g tức đao run dày hắn ánh mắt có chút ngưng tụ ngũ linh thành thiên địa rất lớn có khi lại rất nhỏ lớn đến có ít người gặp nhau không gặp được nhỏ đến lúc nào cũng có thể được phải người tới hắn nhận biết thiếu niên mặc áo tím này tên là ngũ linh thành xuất thân một cái nghèo túng đến ngay cả võ học gia truyền đều mất đi võ học thế g i a một thân so với hắn tuổi tác phải lớn không ít đã tu thành khí mạch đại chu tiên võ công luyện được linh tính khoảng cách thần mạch cũng chỉ có cách xa một bước càng quan trọng hơn là cái này ngũ linh thành cũng là binh chủ chấp trường lấy viêm dương thất xác thước viêm dương thất s á t thước chẳng những là sát phạt thần b i n h càng có rất nhiều thần ý tương truyền có thể cảm giác được thường nhân không phát hiện được đ ồ vật nhất là l ạ i n g ạ i cũng chỉ có viêm dương thất s á t thước chủ có thể tại thiên nhân thần b i n h chưa từng khôi phục trước đó nhất là khả năng tìm được cái khác binh chủ không giống như là cái khác binh chủ chỉ có lẫn nhau sau khi đến gần mới có thể phát hiện Tôn ân, quả tới. Thiếu niên áo tím thành trăm trượng, trên theo nhạt ân, ngươi nhiên niên ngũ linh dừng bên ngoài miệng mang miệng. câu, bước cởi quả khỏe áo mở ý tôn ân sắc mặt lãnh đạo t h a n h â m càng là lãnh đạo ngũ linh thành ngươi này đến chính là vì chế rếu tại ta sao ha ha ngũ linh thành không thèm để ý chút nào tôn ân thái độ lãnh đạo tiếu dung càng phát ra ấm áp ngươi năm nay bất quá mười ba mười bốn ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn không bằng ngươi như thế nào sẽ cười ngươi ngươi đang tìm ta tôn ân bất động thanh sắc nhưng trong lòng mang theo một k i a cảnh giác ngũ linh thành võ công ở trên hắn lại đều là binh chủ không giống với cái khắc khí mạch đại thành cao thủ một khi đạo thủ hắn chỉ sợ không phải đối thủ nghe nói ngươi khi còn bé gặp rủi ro là kia vương quyền đạo nhân cứu được ngươi c o n đã từng truyền qua người võ công ngũ linh thành ánh mắt chuyển động mang theo một tia hiếu kỳ hỏi có phải thế không không sai là đạo trưởng gia g i a đã cứu ta tôn ân trong lòng cảnh giác càng sâu binh chủ không có nghĩa là chính là người tốt các đợi binh chủ bên trong không thiếu một chút vô tình vô ngã m a đầu hắn võ công chưa thành căn bản vô ý cùng cái khác binh chủ chạm mặt đạo trưởng gia g i a ngũ linh thành sờ lên cái c ằ m không biết từ chỗ nào móc ra một cái q có xếp bịch một chút mở ra như thế liền không sai hô tôn ân s a áo g i lên gánh vác trường đao hóng nóng chiến binh người muốn làm cái gì đừng hiểu lầm ngũ linh thành nhẹ lay động q có x ế p sợi tóc dơ lên lúc này chúng ta nhưng không có bản lãnh có ý đồ với vương quyền đạo trưởng cái này ngươi liền không cần phải lo lắng các ngươi thôn ân ánh mắt có chút ngưng tụ không sai là chúng ta ngũ linh thành khép lại q có x ế p kêu nhỏ một tiếng sóng âm chấn động mười giảm bình nguyên dường như không nớt bên cạnh mây mù đều bị đẩy ra các vị đạo hữu còn xin h i ề n thân ẩm ẩm theo sóng âm chấn động bốn phía khí lãng quần quận lần lượt từng thân ảnh đạp không phá sóng mà đến tại cồn phăng phối bên trong từ nơi xa dạo bước mà tới đây là cái khác binh chủ cảm thụ đại ư ợ c trong đầu vũ thương t chủ tôn ân ánh mắt nhất truyền hướng chính tây một cái lục ý thiếu nữa dâm gió mà đến thân hình nhẹ nhàng như yến mặt mày ở giữa lại mang theo một tia nhạt lệch ý tốc độ của nàng cực nhanh nhưng không có một tia tiếng xe gió tựa hoàng ồ l y kể không phải phổ thông màu vàng mà là chỉ có quân vương mới có thể xuyên màu vàng sáng trên đó thậm chí có chân long đồ hình mà sau lưng của hắn có một chương cơ hồ cùng người khác đồng dạng cao đại cung không thiên phá nhật cung chủ đương đại binh chủ không có gì ngoài rơi vào vương quyền đạo nhân trong tay long vương khải cùng trạm thiên kiếm chủ bên ngoài đều ở đây ngũ linh thành lấy nan quạt vỗ tay mà cười duyên phận thật sự là tuyệt không thể tạ ả ngũ công tử tôn h minh lục y nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp ra đời y mắng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiểu mội thiếu hoa sầm ha ha vị này chính là này thay mặt long tức đào chủ sao hùng sư cũng giống như thiếu niên mặc áo vàng rơi xuống đất chắp tay tại hạ thương lưu gặp qua các vị đạo hữu k hí hí h í h í bốn k hi bạch ma hí giải đại vũ thương chủ lập thân bên ngoài trăm trượng cất cao giọng nói nguyên đi thấy một lần qua chư vị tôn ân lồng ngực có chút chập trùng sắc mặt không thể bình tĩnh tám đại binh chủ tính đến mình nơi đây vợ ơ y mà đã tụ tập năm cái không có gì ngoài hư hư thực thực rơi vào đạo trưởng g i a g i a chi thủ long vương khải cùng truyền thuyết kia chúng phong duệ đệ nhất cực ma c h ạ m thiên kiếm chủ bên ngoài này thay mặt binh chủ cơ hồ đã đến đủ càng quan trọng hơn là mấy người kia đều so với hắn lớn tuổi tất cả đều khí mạch ngưng tụ thành đại chu thiên võ công đều trên mình chư vị tập hợp một chỗ lại tới tìm ta là muốn làm gì tôn ân tâm tư trầm ổn giật mình về s a u đã bình tĩnh trở lại vô luận như thế nào bối rối không giải quyết được bất cứ chuyện gì đây là hắn sáu tuổi năm đó ngã xuống sườn núi thời điểm liền đã minh mạch đạo lý ngũ công tử ngươi chưa từng nói cho tôn huynh sao lục y thiếu nữ thiếu hoa sầm mỉm cười nhìn về phía tôn ân nói khẽ tôn huynh không cần kinh hoàng chúng ta cùng là này thay mặt binh chủ sẽ không gây bất lợi cho ngươi nàng d ừ n g một chút gặp ngũ linh thành chưa từng mở miệng liền nói chúng ta hôm nay tới đây thực là vì vương quyền đạo nhân ồ tôn ân nghe vậy lạnh lùng đáp lại chỉ bằng lúc này các ngươi dám lên vương quyền sơn cho dù binh chủ có như thế nào tiềm lực lúc này mấy người bọn họ chung vào một chỗ cũng không có khả năng địch nổi một tôn thái âm vô cực cảnh giới cao thủ không nói đến là đương thời người thứ nhất lại có cái gì không dám Bản công tử nghiên cứu tử qua vừa ư ơ n quyền nhân n g đạo tích, sự vị mới nói xong mấy người khác ánh mắt cũng đều là ngưng tụ long vương khải rơi vào vương quyền đạo nhân trong tay đã là mọi người đều biết sự tình mà so sánh những người khác ở đây mấy người biết chắc hiểu thiên nhân thần bình cường hành có thể c ư ơ n g ép h á p chế gần như khôi phục long vương khải kia vương quyền đạo nhân cường hành tự nhiên không cần nhiều lời nếu là hắn luyện hóa long vương khải đâu gánh vác trường cung hùng sư cũng giống như thiếu niên mặc áo vàng thương lưu sắc mặt có chút ngưng trọng mà hỏi đổi lại trước kia không có người sẽ cho rằng không phải binh chủ có thể luyện hóa thiên nhân thần binh nhưng là phong đô vương thành đánh một trận xong đã có người suy đoán ra đại phong vương triệu làm sự tình đại phong đã dám đi thậm chí khả năng thành công vương quyền đạo nhân cũng chưa chắc không thể tại đại phong cơ sở trên triệt để l hắn thần mạch đã thành căn cơ không thể sửa cho dù luyện hóa long vương khải cũng là không thể trở thành binh chủ ngũ linh thành ánh mắt yếu ớt nói chúng ta lần này đi chỉ vì trúc thọ cũng không phải muốn tìm hấn còn nữa nói chúng ta cũng không phải là không có sức hoàn thủ thanh âm của hắn không cao không thấp mấy người nghe vậy lại sắc mặt đều là biến đổi tôn ân con ngươi co r ụ t lại nhìn xem ngũ linh thành gàn t ừ n g chữ một viêm dương thất sắc thước đã khôi phục rồi ngũ linh thành lại chưa trả lời ngược lại cười cười nói hắn đã già đi chúng ta tuổi nhỏ tương lai nhất định là chúng ta tung hoành thiên địa làm gì nóng lòng nhất thời nói hắn nhìn về phía tôn ân nói tóm lại chúng ta lần này không có chút nào ác ý tôn huynh tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao sự thật như thế không sai nguyên hành nhất lắc một cái trường thương nóng nhìn tại chỗ rất xa dây núi trước có bảng vạn dương uy áp thiên địa bốn mươi năm sau có vương quyền đạo nhân uy lâm thiên hạ chúng ta đã bỏ qua bảng vạn dương tự nhiên muốn gặp một lần vương quyền đạo nhân cái này là cũ mới giao tiếp tương lai thiên hạ đệ nhất chỉ ở ngươi ta bên trong thiếu hoa sầm váy lục đ ồ n g b ề n nhẹ sắn thái dương tóc dài nhẹ nhàng cười một tiếng thân là văn bối chứng kiến tiền bối huy hoàng cũng là phải có chi ý nắng vàng huy sai phía dưới vương quyền sơn chia làm náo nhiệt trên núi dưới núi đều có đệ tử bận rộn nên đón mang đến trước trước sau sau đều là một mảnh hỉ khí an kỷ sinh dù cũng không mừng thọ chi ý nhưng khương đình đình trương h ạ o hạo, hạo t i ế n khai vũ lục minh bọn người khăng khăng như thế hắn cũng liền tùy bọn hắn đi ngày hôm đó ngày mới q u a trưa an kỷ sinh đang ngồi xếp bằng phía sau núi nhìn ra xa biển mây mây vẫn là kêu mây trời vẫn là ngày ấy nhưng mà nhìn lắm thành quen hết thẻ cảnh vật trong mắt hắn lại mỗi một ngày cũng không giống nhau mỗi một lần quan sát đều có thể mang cho hắn không giống tàn thụ tâm quan sát vật tâm phiền ý loạn thì gặp chi tắc gh thì gặp chi tắc vui nói tại s ơ n thủy nói ở trong lòng lấy tâm chiếu s ơ n thủy thì sơn thủy nhập tâm tức là v õ công tu hành cũng là thần ý tu đi càng là t â m cảnh tu hành sư phụ ngài làm sao còn ở lại chỗ này ngươi chưa đến thanh âm tới trước thương đình đình hấp tấp chạy tới kéo lại an kỷ sinh cánh tay từ đến cựu phụ giới đã có tám năm đã từng chạy nước mui khóc gáy gáy tiểu nữ hải bây giờ dáng dấp duyên dáng yêu kiểu dù không tính dung mạo tuyệt thế nhưng lâu dài lời võ thêm nữa tuổi vừa mới lộ khấu tràn đầy thiếu nữ h ỏ lực cái này trong vài năm ngoại trừ không chịu nổi lục minh mấy lần năn n ỉ đem hắn thu nhập môn hạ bên ngoài hắn cũng không tiện nhận mới đệ tử mà mấy người đệ tử bên trong đối với hắn nhất là ỷ lại liền là khương đình đình đình đình ngươi cái này tính tình quá mức xúc động lần trước luân hồi đều không thể mải mải một cái tính tình của ngươi an kỷ sinh tùy ý đồ đệ lung lay cánh tay cười điểm một cái chán của nàng nhìn đến lần sau còn tốt hơn sinh mải mải một cái tính tình của ngươi theo v õ công của hắn càng phát ra tình tiến căn cốt khí vận tâm tính nội tính thậm chí cả cái khác quyết định một người thành tựu tất cả nhân tố hắn đều đã hiểu rõ tại tâm thiên nhân thần m i n h vì sao mỗi lần chọn chủ nguyên nhân bọn chúng tìm kiếm không phải thế gian kinh tài tuyệt diễm nhất hạng người mà là cùng tự thân c h i đạo nhất là tương hợp người bởi vì căn cốt như dễ khí v ậ n có thể tụ tâm tính như m à i võ công thể luyện duy chỉ có không cách nào cải biến liền là không loại mình đạo hữu s u thế cùng đạo khác biệt tu hành không khác hoàn toàn trái ngược cựu phù giới tu hành lúc đầu luyện g â n xương gia nhục tạ tủy h thay máu đ ạ i thành cho đến lúc này nói đều giống nhau vạn người tu hành cũng là bình thường bộ dáng mà cô động chân khí thời điểm liền muốn lựa chọn một môn cùng tự thân không hợp chân khí công pháp l u y ệ n được chân khí cũng tất nhiên cùng tự thân không tương xứng thường thường muốn mười p h ầ n lực mới có thể đạt tới người ta một p h ầ n lực hiệu quả lứa tiểu chu thiên khí mạch mạng lưới lựa chọn võ công linh tính không đồng nhất thần b i n h đúc thành các loại tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng là lấy cựu p h ù giới bên trong các đời đến nay thần mạch cao thủ xuất hiện không có gì ngoài bản thân thiên tư ngộ tính bên ngoài cũng có vận khí ở trong đó d u n g huyền tinh một câu nói con đường lựa chọn so cố gắng hơi trọng yếu hơn là lấy trên giang hồ không thiếu có một đại môn phái tiếp cận xuống dốc thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái kỳ tài nhất cử đèm tông môn lại mang hướng toàn thịnh truyền h u y ế t Tiêu kỳ tài chưa hẳn liền là kỳ tài khả năng chỉ là vô cùng phù hợp tiền nhân võ công mà thôi nhưng cũng không phải là mỗi một môn phái đều có vận may như thế này càng nhiều hơn chính là cứ thế biến mất tại trong dòng sông lịch sử an kỳ sinh ngay tại nếm thử một loại khác biện pháp cho đệ tử càng nhiều khả năng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mà không phải đem võ công của mình d ậ p k h u ô n lấy chuyển cho bọn hắn vẫn là để các sư h ì n h sư đệ đi thôi nghe được luân hồi h ư ơ n g đình đình thân thể l ắ c một cái vội vàng chối tử đệ tử lần trước luân hồi kinh lịch còn chưa tiêu hóa đâu luân hồi cố nhiên khó được nhưng ở trong đó không khỏi rất được hành hạ nhưng à n trong g mặc được c dù biết được trong đó ỗ tốt, n h chuyển ũ n g k ô n g m ố n liền Người năn nỉ vừa vào. vũ ra khai lại đi đệ sư m ấ lần, liền lắc đầu ngươi An sinh Đương thời bên trong, bại hoại. cười. thời bật h kỳ có t lấy m ì h thần ý đem người khác người đem kéo vào luân hồi, hắn chỉ chuyển trừ ra cũng chỉ có chuyển luân có vương Nhưng chuyển luân vương bị giới hạn thế giới tầm mắt không đủ chỉ là đúc một p h ậ t quốc có thể lấy rất nhiều đ ảo tưởng ma diệt người khác ký ức nhưng cũng không đạt được mình loại trình độ này ngoại trừ khương đình đình bên ngoài cũng không ai dám nói ghét bỏ lời này bất quá hang quá hóa dở lịch luyện cũng muốn có chừng có mực quá mức ngược lại muốn đả thương cùng đệ tử bản ta tuệ quang kia lại là không xong sư phụ môn phái khác người đã tới ngài không đi ra cũng không được ca khương đình đình nói sang chuyện khác đại long môn yến sư thúc chỉ sợ cũng nhanh đến người a an kỷ sinh không có vạch trần đệ t ử điểm tiểu tâm t ư kia hướng về phía trước núi đi đến h ắ n tự nhiên không cần tiến đến tiếp đại ai nhưng làm chủ nhà nhưng cũng tóm lại là muốn lộ diện rốt cuộc có ít người tựa hồ rất muốn gặp hắn vương quyền sơn bên trên người rất nhiều vương quyền đạo mặc dù khai phái bất quá mấy năm nhưng mà an kỷ sinh đệ nhất thiên hạ tên tuổi thực sự quá lớn không đề cập tới đại long môn hoàng gia tự bái nguyệt sơn trang chân cương đạo các loại đỉnh tiêm t ô n g môn chính là phong châu thậm chí cả phụ cận đại châu rất nhiều bên trong tiểu môn phái cũng nao nhao đến đây phong châu chính là đến phụ cận mấy đại châu vương quyền đạo đều là chân chính vua không ai tự nhiên không thiếu muốn giao hảo thế lực chỉ là ngày bình thường vương quyền đạo khó chơi muốn kết giao đều không có cơ hội thật vất vả đụng phải vương quyền đạo nhân trăm tuổi thọ đản đâu còn có không tiến tới đạo lý không nói cùng vương quyền đạo giao hảo chính là lộ cái mặt đó cũng là đại đại đáng giá sự tình là lấy đợi đến ngũ linh thành tôn ân bọn người xa xa đi vào vương quyền sơn hạ trên quan đạo lúc cũng hơi có chút giật mình thật dài trên quan đạo rất nhiều xe kéo cơ hồ bài suất hơn mười dặm người qua lại con đường càng là không biết có bao nhiêu nhìn một cái ô ép một chút một mảnh tựa như một bọn người biển đem v ư ơ n g quyền sơn bao vây lại đồng dạng bất quá đại bộ phận đều có tự mình hiểu lấy đều là lưu tại vấn tâm đường tiền cực ít có lên núi có thể lên núi chỉ có rất nhiều môn phái cao thủ hay là tán nhân độc hành cao thủ thật sự là khí vận cường thịnh a thương lưu có chút ngựa đầu phát hoàng tóc căn tre đậy không ở trong con ngươi thần quang thiên hạ đệ nhất vạn người cùng theo chỉ có như vậy mới không phụ từ nhân gian đi đến như thế một lần đi vương triều bá nghiệp vinh hoa phú quý thiên hạ đệ nhất đến cuối cùng cũng bất quá hư danh mà thôi các đội binh chủ tại thế thời điểm cũng đều hành ép một phương thanh danh sẽ chỉ càng lớn nhưng mà đến bây giờ lại còn lại cái gì nguyên hành nhất thần sắc đ ạ m mạc bình tĩnh một chút bình người chết vạn sự không không thành thiên nhân cái gì thiên hạ đệ nhất binh chủ đều là công giá trảng thiên nhân từ xưa thưa thớt thành hoặc không thành ai còn nói đến chuẩn các đội binh chủ khai thiên môn người không ít thế nhưng không có thành t i ể u thiên nhân thiếu hoa sầm nhẹ nhàng cười một tiếng nguyên huynh lòng mang rộng lớn tiểu mội lại không nghĩ kia rất nhiều người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu sống đặc sắc mới là đúng lý cái này vương quyền sơn cao không quá t r ă m trượng không nước hồ gắn bó linh khí hội tụ cỏ cây đều tính không được nhiều lại bởi vì một người tồn tại nhảy lên che đậy thiên hạ danh sơn trên giang hồ đã có vương quyền thứ nhất núi thuyết pháp ngũ linh thành nhẹ lay động có xếp ôn nhuận ánh mắt bên trong đột nhiên nổi lên một tia kinh dị các vị đạo hữu nhưng từng phát giác cái gì thiếu hoa sẩm nguyên hành nhất thương lưu nghe vậy đều là xức sở lập tức dường như cảm nhận được cái gì còn chưa nói chuyện thôn ân hơi có chút kinh nghi thanh em vang lên vương quyền sơn đang động vương quyền sơn đang động thiếu hoa sầm ba người trong lòng cũng đều là chấn động lập tức đều là sinh ra cảm ứ n g một tòa vốn phải là tử vật sông núi tại mấy người cảm ứ n g bên trong lại như có sinh mệnh bình thường có chút rung động cái này rung động nhỏ k h ó thể nghe nhưng ở mấy người cảm ứ n g bên trong lại vô cùng chân thực mà lại cái này núi tựa hồ tại sinh t r ư ở n g mặc dù chậm chạp nhưng lại chân thật bất hư địa mạch khí vận c h i hội tụ nguyên hành nhất ánh mắt khép hở tập trung tinh thần cảm giác hoa diễn sơn mạch địa vận tựa hồ tại hướng về nơi đây hội tụ không không chỉ là hoa diễn sơn mạch phong châu phong châu địa vận tựa hồ cũng tại hướng về vương quyền sơn hội tụ địa vận lưu chuyển sông núi chuyển vị mà đến nguyên nhân chính là như thế vương quyền sơn mới có thể cho ta các loại lấy sinh mệnh cảm giác bởi vì nó thật tại g i ả i mấy người đều có một ít kinh ngạc phong thủy chi thuật bọn hắn cũng đều từng nghe nói nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần đầu một t ò a sẽ lớn lên núi làm sao không để người kinh dị b á ngũ linh thành cũng từ có chút cảm thụ được đột nhiên hắn mở ra q có xếp che khuất khuôn mặt dường như nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được sự tình làm sao có thể chương hai trăm bảy mươi lăm ngồi làm sao có thể ngũ linh thành nắm vuốt n a n quạt ngón tay hơi có chút t r ắ n g bệnh trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời viêm dương thất s á c thước tức là sát phạt chi binh cũng là diễn toán chi khí hắn mặt trời rực rỡ hai chữ không phải là chỉ mặt trời mà là thời gian tức là độ lượng nhưng lượng thiên địa cũng có thể độ lượng thời gian viêm dương thất s á c thước vốn là cổ kim đến nay mạnh nhất diễn toán chi thần binh nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể tìm ra cái khắc binh chủ vị trí không có gì ngoài hắn hải bên trong hành tung bất định đại long kỳ chủ bên ngoài ngay cả cực ma trạm thiên kiếm chủ hắn đã từng gặp mặt qua mà giờ khắc này hắn nhìn thấy cũng xa so với những người khác càng nhiều nhiều bây giờ vương quyền sơn ẩn ẩn có hoa diễn sơn mạch đứng đầu ý tứ nhưng hắn lại có thể nhìn thấy tương lai vương quyền sơn chắc chắn trở thành toàn bộ phong châu toàn bộ đại phòng thậm chí cả toàn bộ thiên hạ đứng đầu như thiên hạ là long vương quyền sơn liền chính là trời long chi khôi thủ hắn g ra vọng chi lớn nào chỉ là thôn tính tứ hải quả thực là muốn thôn thiên vệ điện tốt một cái vương quyền sơn tốt một cái vương quyền đạo nhân hắn không biết kia vương quyền đạo nhân là như thế nào làm được tình huống như vậy nhưng một màn này để trong lòng của hắn kiêng kỵ c h ấ n kinh một chút kéo lên đến đ ỉ n h phong ngũ công tử thế nhưng là phát hiện cái gì thiếu hoa sầm ánh mắt ngưng lại từ gặp ngũ linh thành đến nay nàng còn lần đầu thấy hắn như thế thất thố tựa như nhìn thấy cái gì cực độ bất khả tư nghị đồ vật nhưng nàng như thế nào nhìn vương quyền sơn mặc dù thần dị lại cũng không trở thành để hắn thất thố như vậy mới là không không có gì ngũ linh thành nhẹ lay động có x ế p như muốn vô qua trong lòng k h â nóng gặp mấy người tựa hồ đều là có chút hiếu kỳ cũng chỉ là lắc đầu giải kiếm thạch trước cần buông xuống binh khí các vị đạo hữu là thời điểm đi mừng thọ mấy người khác trong lòng đều có chút hiếu kỳ nhưng ngũ linh thành không nói cũng chỉ có đẻ xuống trong lòng nghĩ hoặc nhưng cũng đều nhắc lên một phần cảnh giác t i ệ n ngũ linh thành phát hiện cái gì cảm thụ được trong óc có chút rung động lòng tức đ a u tôn ân hơi một chút những mày tại trước mọi người hướng về giải kiếm thạch đi đến vương quyền sơn hạ người đông nghìn nghịt to lớn trên đất trống rất nhiều vương quyền đạo đệ tử bận rộn bày biện đến hội tôn ân một đoàn người đến trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt hành tẩu giang hồ phần lớn là cậu thả gia môn giang hồ đại hiệp cũng ít có quá mức thiếu hoa sầm, niên g ũ l n thành, thương n h lưu, g u y hành nhất 5 người, lại kia h chỗ nào mà không h ô n nào g có mà p ả là mà căn cốt chú đến đây, tuấn mỹ song nhân vật. 5 người song song mà đến, tự nhiên hấp dẫn không ít người ý. Tôn ân. niên vật. tự ít Thiếu điểm đây, i mỹ hấp vô k ý. đao khách không phải liền là trước đó vài ngày bị xích luyện pháp vương truy sát tôn ân kia tử y thiếu niên chẳng lẽ tranh châu ngũ công tử tranh châu khoảng cách phong châu không dưới vạn bên trong không nghĩ tới hắn cũng tới c ô n g đại cung vị kia chẳng phải là nói châu những năm gần đây xuất sắc nhất thiếu hiệp thương lưu áo đen bạch mã hồng anh t ư ơ n g hắc y thiếu niên kia liền là lệ châu tả linh giúp đương đại thiếu chủ nguyên hành nhất lục y nữ t ử vị kia ha không chính là vũ châu thiếu hoa g i a nhị tiểu thư nghe nói vị kia nhị tiểu thư võ công cực cao tên tuổi đã sớm vượt qua phụ thân nàng thiếu hoa lương năm người hành tẩu giang hồ hơn phân nửa cũng có chút thanh danh trong ngày thường có lẽ không dễ dàng bị người nhận ra nhưng hôm nay vương quyền sơn hạ dòng rắn lẫn lộn đến đây mừng thọ người đến từ năm hồ tứ hải các loại ngư long hữu tạp tự nhiên có người nhận ra năm người lai lịch năm người tuổi tác dù không lớn nhưng tâm trí có chút trầm ổn phản phất giống như không nghe thấy bình thường hướng về vương quyền sơn phản phất giống như không hổ là thiên hạ đệ nhất một cái nên đón mang đến đệ tử thế mà cũng sắp khí mạch đại thành tới gần giải kiếm thạch thời điểm thiếu hoa sầm cổ tay khai đảo một thanh ngắn như thủy thủ dao găm liền đưa tới suy suy suy tiếng nói vẫn quanh quẩn ở giữa k i a dao găm đã đâm rách không khí mang theo nước xanh gợn sóng đao quang bắn về phía giải kiếm thạch cái khắc vương quyền đạo đệ tử ta vương quyền đạo dù thiết giải kiếm thạch đao binh lại không cần chúng ta qua tay vậy đệ tử d á người n g thon dài thẳng tắp mặt như ngọc áo trắng ào, ào thấy dao găm đưa tới trong nháy mắt lòe ra một sợi khí kỉnh đinh một tiếng văng nhỏ daoe ra một cái bị thiếu hoa sầm giữ tại hai ngón t ngũ linh thành trường mi vậy một cái nhìn về phía đệ tử áo trắng huynh đại xưng hô như thế nào chiêu này lại tên gọi là gì tại hạ yến khai vũ yến khai vũ có chút c h ắ p tay ánh mắt d ơ lên đảo qua khí chất không tầm thường năm người trên người tôn ân ngừng một cái trước mắt mới nhìn hướng ngũ linh thành tùy ý nắm lấy một tay cho vặt nào có cái gì danh tự nếu nói có liền gọi cái vô hình kiếm khí a vô hình kiếm khí ngũ linh thành khẽ gật đầu đây cũng không phải là cho vặt phá thể vô hình ngưng tụ không tiêu tan mấy cùng thần binh không khác quá phận k i ê m tốn chính là dối trá nguyên hành nhắc nhàn nhạt trở về một tiếng tiện tay l ắ p một cái hồng anh thương đã tên n ỏ giống như phá không bay ra lôi ra một đạo phá không bức tường âm thanh trong chốc lát đã đâm vào nơi xa đều là đao binh trong vết núi suy một tiếng cắm thẳng hơn một t r ư ợ n g chỉ lưu đôi thương rung động phát ra tựa như dòng ngâm hổ gầm đồng dạng vù v ù âm thanh ngươi cũng không thu vậy cũng cho phép ngươi thiếu hoa sầm tiện tay dương lên dao găm cũng tự phá nhập trong vết núi ta cái này trường cung lại là không tốt như thế thương lưu gỡ xuống người sau l ư n g cao lưỡ cung trực tiếp đặt ở giải kiếm c h i n đá thôn ân đưa tay tìm tỏi đại đao liền vỏ d ố ra không nghĩ tiến khai vũ lại mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái vỏ đao tôn tiểu đệ ngươi tuy lâu không ở trên núi sư phụ thế nhưng là một mực có lưu tên của ngươi liền không cần giải kiếm hắn cũng chưa gặp qua tôn ân nhưng vẫn là biết được hắn tuy là chính xác bái sư an kỳ sinh nhưng cũng học được nam thiên môn xem như hắn nửa cái sư huynh đệ đạo trưởng ra ra hắn không trách ta tôn ân bàn tay run lên hai mắt phiếm hồng một cái trước mắt nhưng vẫn là bông u xuống đại đao phát ra một tiếng trầm thấp v a n g động quy củ không thể phá tiến khai vũ dường như hơi kinh ngạc lập tức cười gật, gật đầu khoát tay không người nói chư vị đã là theo tôn tiểu đệ mà đến có thể tự lên núi tự có đệ tử tiến lên dẫn dắt mấy người lên núi tiến khai vũ xuất thân đại long môn đối nhân xử thế tự nhiên cực mạnh hắn nên đón mang đến tự nhiên so lục m ì n h bọn người thích hợp nhiều theo đi qua giải kiếm thạch bọn hắn liền cảm thấy một chút không bình thường khí cơ dường như c h ầ m c h ầ m gió xuân nương theo ôn nhuận ánh nắng quét lại tựa như mùa đông khắc nghiệt uống vào một chén c a n h nóng một loại nói không rõ không nói rõ tư vị tại năm người trong lòng dập dờn mà lên không có gì ngoài đã từng cảm thụ qua tôn thân bên ngoài mấy người còn lại trong lòng đều là hơi chấn động một chút cái này vô hình khí tràng không biết lúc nào tới chỗ không biết lúc nào đi hướng bao phủ khắp nơi tựa hồ cùng tiên địa khí cơ hòa làm một thể cho dù là ngũ linh thành tại đi qua giải kiếm thạch trước đó cũng không có một tơ một hào gì dạng cái này khí t r à n g bao phủ phía dưới khiến lòng người không tự chủ thanh tĩnh an tưởng thân thể từ trong ra ngoài phát ra thư giãn tiếng r ê n rỉ thân mạch khí t r à n g không đúng cái này không giống như là thần mạch khí t r à n g nguyên hành nhất cảm nhận được thân thể biến hóa con ngươi không khỏi cò r ụ t lại h á n tu có khổ luyện chi pháp thể phách tại trong mọi người gần với đã từng bị an kỳ sinh chỉ điểm qua tôn ân cảm thụ là khắc xấu nhất hắn có thể cảm nhận được thân thể chỗ rất nhỏ thư giãn linh khí trong thiên địa tự a hồ tại cái này khí chàng lan tràn c h i địa có hướng bên trong thân thể thẩm thấu gột rửa nhục thân công hiệu hắn có thể khẳng định tại cái này khí chàng bên trong tu luyện võ công tuyệt đối vượt xa địa phương khác thậm chí người bình thường ở vào nơi đây đều có kéo dài tuổi thọ bách bệnh không sinh công hiệu không không chỉ là nhân thể hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cả ngọn núi tại cái này khí chàng bao phủ phía dưới nào chỉ là nhân thể có biến hóa chính là cái này khắp núi hoa cỏ cây cối thậm chí cả núi đá đều ẩn ẩn có linh khí tắm rửa khí mạch có thể dẫn động thiên địa khí trận hoặc hộ thân hoặc ngự không mà đứng thân mạch người có thể dẫn động thiên địa khí trợ, trong,、so、trong h ể chốc lát chỉ cảm thấy kia vương quyền đạo nhân càng phát sâu không lường được thậm chí ngũ linh thành đều có chút do dự mình còn muốn hay không lên núi mấy người lướt nhau dưới chân không khỏi chậm lại dẫn dắt mấy người vậy đệ tử hình như có cảm giác quay người hiếu kỳ hỏi mấy vị khách nhân thế nhưng là có gì không ổn tôn ân sắc mặt lãnh đ ạ m ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng dù cùng là binh chủ nhưng binh chủ chưa hẳn giao hảo hắn đối với trước mắt mấy người giác quan bình thường thấy bọn hắn thất thố tự nhiên không có chút nào xúc động lương trước mấy người bọn họ cảm giác cùng mấy năm trước đó mình không khác nhau chút nào đều là kiềm kỵ chần chờ chỉ là hắn hôm nay nhưng không có dạng này do dự thự không không ổn thương lưu có chút nhấc l ô ngày m mười bậc mà lên chỉ là quý phái địa linh nhân kiệt nhất thời có chút thất thần đến đều tới chẳng lẽ ngay cả vương quyền đạo nhân mặt đều không có nhìn thấy liền rút đi tia nào chỉ là mất mặt chuyện này quả là là đem các đời binh chủ mặt đều ném lên mặt đất còn hung hăng dẫm lên hai cước mấy người còn lại tâm tư chuyển động cũng từ từng bước mà lên binh chủ không sợ hãi vương quyền sân đỉnh rộng lớn trên đất chống tụ tập mấy ngàn người t í c cơ động bày không biết nhiều ý tịch lúc này rất nhiều người trong võ lâm đang ở trong đó cao đẳng quát luận tôn ân ngũ linh thành bọn người trên đến đỉnh núi vốn cho rằng liền là nơi đây lại không nghĩ vậy đệ tử không ngừng bước vẫn là đi thẳng về phía trước đã đi tới nơi đây mấy người tự nhiên không sợ hãi cũng liền thuận theo mà đi mặc cho bốn phía mấy ngàn võ lâm nhân sĩ trộn được kinh ngạc hiệu kỳ tìm kiếm ánh mắt đi tới vương quyền đạo sơn môn trước đó lúc này giữa trưa đã qua ngày ngã về tây rủ xuống lưu ánh nắng nghiêng nghiêng mà đến vừa vặn chiếu ở vương quyền đạo bên trong sơn môn bốn phía bóng người đều kéo ra thật dài quang ảnh thanh â m hoàn g cảnh vô hình khí tràng c h ẳ n g biết tại sao ngũ linh thành trong lòng đột nhiên cảm giác có chút kiềm chế mấy vị mời cái này kia đón khách đệ tử có chút k h ô người n g bảy cánh tay mấy người l i ế g nhau gặp tôn ân mang theo trào p h ú n ánh mắt bên trong dẫm chân đi vào bên trong sơn môn vừa vào sơn môn là một phương đại, đại diễn võ trường hay là nói là đạo trường hắn sát hai điểm Đen toàn bộ thế giới trong thoáng chốc chỉ còn lại đạo nhân kia tồn tại tất cả những người khác thậm chí cả thiết niệm đều trở thành phụ trợ đạo nhân kia tôi không có ý nghĩa bối cảnh thấm an kỷ sinh đang ngồi trong đạo trường trong mắt nhìn về phía mấy vị tương lai binh chủ nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ ngồi chương hai trăm bảy mươi sáu khẽ than thở một tiếng chương ba an kỳ sinh thanh â m rất bình tĩnh tựa như chỉ là người bình thường nhìn thấy khách nhân đến đây mỉm cười thỉnh khách nhân ngồi xuống những người còn lại cũng không có chút nào cái gì dị dạng phản ứng theo bọn hắn nghĩ bất quá là năm cái anh tư buộc phát tiếu nam nữ tiến đến làm chủ nhà an kỳ sinh mở lời khách sáo một chút năm người liền ngoan ngoan ngồi xuống mà thôi chỉ có vương hằng long vân hải thiên lưu diên trường bọn người thấy rõ theo an kỳ sinh nhàn nhạt mở lời giữa thiên địa tiết sáng khí cơ thậm chí cả phiêu hốt không thể gặp cho bụi đều tự a hồ có xuống trầm ảo giác tự a hồ theo hắn mở miệng giữa thiên địa liền sẽ không có đứng đấy tồn tại vô luận là người vẫn là cái gì khác thái âm vô cực không đúng vương quyền đạo nhân thái cực bao hàm âm dương an k ỳ sinh tay trái chỗ t i ế n cùng đầu ngón tay khẽ run lên thiên nhân giao cảm là vì vô cực nhất nghiệm động tác thiên địa cùng theo t h â n y đã không đơn thuần là cùng thiên địa linh khí lẫn nhau thậm chí có thể trực tiếp nắm lấy nhất định phạm vi chi đ i ệ tất cả linh khí đây là cực hạ lực lượng võ công đến tận đây xác thực đã là nhân gian cực hạ lần trước từ biệt bất quá mấy năm h ắ n thế mà đã tiến hơn một bước cho âm dương lưỡng cực làm một thể thái cực bao hàm toàn diện chưa thành cực hạn trước đó đã có thể đấu bại nhân gian cực hạn bàn vạn dương bây giờ lại nên cái như thế nào c n cảnh thái cực chi đạo lại cường h à n h như vậy sao tiến cùng đồ chấn động trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là vương quyền đạo nhân cường tuyệt vô địch đi ra dung nạp thái âm thái dương đầu thứ ba con đường vui thì là mình có thể cùng nhân vật như vậy cùng chỗ đương thời t h a bạn mặt trời không có hình cũng thắng màn đêm đầy trời tinh、ừ. ngũ linh thành nguyên hành nhất mấy người thẳng đến ngồi xuống về sau mới hồi phục tinh thật lại cảm t hắn ụ、so、quả thật luyện hóa long vương khải mấy người kinh nghi bất định nhưng rõ ràng chưa từng cảm nhận được cái khắc thần minh không nên như thế không nên như thế mới đúng ngũ linh thành cảm thụ được thể nội như lửa viêm dương thất xác tước nhưng cũng rõ ràng không có cảm nhận được long vương khải khí thức không không đúng mấy năm trước lối của hắn kính nam lương huyện còn từng cảm giác được lòng vương khải khí tức bây giờ làm sao lại cảm giác không thấy ngũ linh thành đ ố n g nhiên ngầm đầu chính nên tiếp một đôi ôn nhuận tinh mịch giống như tinh không vô ngần con người ta đúng là đã sớm bị hắn ảnh hưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua tương lai binh chủ bây giờ tựa như chim cút đồng dạng năm người an kỷ sinh trong lòng giếng cổ không vợ sóng h ắ n hải một trận chiến sau lại qua 5 năm năm năm năm này hắn trải vớt ư xuất từ thân võ đạo hình thức ban đầu nhìn như mỗi ngày không nhanh không chậm kỳ thực tiến bộ tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng nam tôn tương lai binh chủ hắn hơi có chút cảm thấy hứng thú nhưng cũng không l cho dù tương lai binh chủ tướng là bực nào vô địch thiên hạ vậy mà lúc này n ằ m cái tiểu ra h ỏ a cột vào một khối cũng bù không được hắn một đầu ngón tay hắn như thế nào sẽ quá qua để ý lấy hắn giờ này ngày này chi võ công cho dù các đời binh chủ phục sinh đều muốn đánh xong rồi nói hô an kỷ sinh có chút đưa tay thanh âm đồng thời từ trong đạo trường ngoài sân môn thậm chí cả vương quyền sân d ư ớ i phương viên mấy chục dặm bên trong tất cả mọi người bên thai vang lên rõ ràng có thể nghe lại không cao không thấp chỉ là bình, bình đạm đạo chư vị tuy là là chúc thọ mà đến nhưng lão đạo cũng không vui lễ nghi phi ề n thức hết thẻ g i ả lược chư vị còn xin chớ trách cựu p h ù giới phật môn không kỵ rượu tịt đạo ra thì càng không cần nhiều lời nghe thấy lời ấy trên núi dưới núi rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều là bương rượu đứng dậy mặt hướng an kỳ sinh chỗ hoặc là trấn kinh hoặc là kính sợ hoặc là sùng bái cũng kêu lên nói chúng ta chúc đạo trưởng vạn cổ trưởng thành vinh thế không điêu phúc thọ kéo dài giống nhau nhật nguyệt bất hủ mấy ngàn hơn vạn võ lâm nhân sĩ cùng nhau chấn động phát ra tiếng h á n âm sao mà chi lớn kỳ thế sao mà hữu vĩ chỉ một thoáng thiên khung phía trên mây mù đều dường như bị một chút tách ra mấy chục dặm bên trong chim bay đều bị rung động mà rơi xuống trên núi dưới núi bắt r chén canh bên trong đều là tạo nên tầng tầng g ợ n sóng chính là nam lương thành bên trong đều có không ít người nghe được xa xa chúc mừng tri tử không ít bởi vì vương quyền đạo khai phái mà ban ơn cho dân chúng không ít cũng xa hướng vương quyền sơn c h â không người chúc mừng vương quyền đạo chi mở đối với thiên hạ ảnh hưởng chưa có quá lớn đối với phong châu rất nhiều châu phủ huyện thành nhất là nam lương huyện cải biến lại là chân chính to lớn vô cùng không nói vương quyền đạo rất nhiều môn nhân đệ tử ngày ngày dạy học truyền đạo chỉ nói toàn bộ phong châu sơn tặc tội phạm đạo tặc bị một chút dọn sạch thương đạo thanh minh chỉ làm phúc đâu chỉ ngàn vạn người Cái nhân à y túi đầu, c tâm thật ý. Vương Quyền sinh ơ n Đỉnh, An Kỳ s ánh n khép mắt mở, d ư ờ giữa như thấy được ngàn vạn khí cơ dâng lên. Nhân thấy khí được cơ s n h g i thiên địa nhận thiên địa hình bóng vang cực sâu thiên địa biến hóa vạn vật đều muốn vì đó biến hóa trái lại người chi biến hóa đối với thiên địa biến hóa cũng chân chính tồn tại lòng người đủ sơn nhạc nhưng rời thiên địa nhưng dễ an k ỳ sinh bưng rượu đứng dậy nhẹ dọn đáp lại duy nguyện chư vị đang ngồi người trong thiên hạ giống nhau này chút thanh âm của hắn như c ũ không cao không thấp lại vẫn là đẻ xuống cái này dưới núi dưới núi trùng trùng điệp điệp chúc mừng thanh âm hắn âm q u y t á n bên ngoài mấy chục dặm nam lương thành bên trong c ũ ngũ có sóng âm quen quần. Thần quán thiên âm triệt, y đ ị linh thành nguyên hành nhất thương lưu thiếu hoa sầm bốn người nắm vút chảy đến rượu có chút tâm thần chật trợn khó mà nuốt xuống cho dù đạt được binh chủ truyền thừa trong bọn họ lớn nhất ngũ linh thành năm nay cũng bất quá một m ư ờ i tám mà thôi tâm trí như thế nào giám định đối mặt giờ này ngày này đối mặt tôn này thiên hạ đệ nhất vẫn là không khỏi lộ ra ảm đạm trong lúc nhất thời không khỏi d â n g l ê n không t h ể i d â lên h lại muốn nghe ngóng rồi chuẩn cảm giác mặc dù đầu năm nay hiện lên chỉ là một cái trước mắt liền bị bốn người chém mất một màn này lại tựa như vĩnh hằng là cấn tại trong lòng của bọn hắn an kỷ sinh trong thanh âm ẩn chứa đại thanh tĩnh bình phục thà thần ý đám người vì đó trong lòng đều là bình tĩnh lại có người nghe ngóng phát ra một tiếng kinh thiên động địa kế thảm a vương quyền đạo sơn môn trước đó mấy ngàn người hội tụ trên đất trống đột nhiên có người nhảy lên một cái gạt ra khí lã trèo lên không liền muốn trốn chạy mà đi một thân thân mang áo đen lần này phá không mà chạy quá quá mạnh liệt áo đen đ ô n g chốc bị khí lưu tứ nghiện lộ ra trong đó màu đỏ nội giáp tới xích luyện pháp vương lục ngục ma tông xích luyện pháp vương ma đầu kia vậy mà như thế gan to bằng trời dám đến vương quyền đạo sơn môn một thân tốc độ cực nhanh nhưng mấy ngàn võ lâm nhân sĩ bên trong không thiếu cao thủ một chút liền nhận ra cái này thân mang màu đỏ nội giáp người thân phận người này rõ ràng là từ bảng vạn dương sau khi chết cùng bạch liên phu nhân quỷ không tán nhân hai người cùng một chỗ chia cắt lục ngục ma tông còn sót lại thế lực ẩ nấp mấy năm không ra xích luyện pháp vương Trước đồng ó c thời kinh ngạc cái này xích luyện pháp vương nổi danh cũng là có phần sớm nhưng mà một thân luôn luôn nhựa thấp so với hồng nhật pháp vương bạch liên phu nhân còn thấp hơn g i ọ c g nhiều bàng vạn dương khi còn sống đều ít có xuất động bàng vạn dương sau khi chết càng là trong nháy mắt tẩn nấp không ra nhiều ít người tìm hắn tìm khắp không đến lại không nghĩ rằng hôm nay vợ ơ im mà gan to bằng trời đến loại tình trạng này d á m đến vương quyền đạo s ơ n môn đối với lục mục ma tông người tới nói thiên hạ này còn có so nơi này càng địa phương nguy hiểm xích luyện tiến cùng đồ ánh mắt lạnh lẽo dâu tóc đều dựng d á m đến vương quyền đạo h u n h chi địa ngươi là chán sống rồi hư l ệ n h một tiếng hắn liền muốn thay an kỳ sinh xuất thủ bắt giữ kia xích luyện pháp vương muốn tới thì tới muốn đi thì đi ngươi cho rằng ngươi là ai nhưng vừa muốn động thủ đầu vai lại thêm một cái bàn tay lại là an kỳ sinh bàn tay ông thiên địa tựa như vào lúc này dừng lại một cái trước mắt chỉ có an kỳ sinh bình thản thanh âm như đám mây che trời b a phủ khắp nơi rủ xuống lưu bắc vương đợi cho muốn tới thì tới bốn chữ này rơi xuống thời điểm trong đạo trường c u ầ n phong đ ộ t khởi trong chốc lát tạo nên khí lưu c u ầ n phong gợi lên mọi người quần áo đám người tìm theo tiếng nhìn lại lại chỉ thấy an kỳ sinh dường như vẫn đứng tại chỗ mà trời cao bên trong lại đột n g ộ t hiện một đạo tựa như sao băng vạch phá thiên khung về sau lưu lại sáng rực khí lãng lan tràn không biết mấy trăm mấy ngàn trượng đợi cho muốn đi thì đi bốn chữ này nương theo lấy càng lớn c u ầ n phong gào thét thời điểm đám người lúc này mới phát hiện tia trong đạo trường đã nhiều một người quần áo lam lũ sắc mặt cực kỳ khó coi giáp đỏ thân ảnh thẳng đến lúc này n g ư ơ i cho rằng ngươi là ai mấy chữ này mới nương theo lấy trời cao bên trong tiếng sấm liên tục đồng dạng tiếng s é gió bông xuống giống như chữ chữ như núi đem tia giáp đỏ thân ảnh chèn ép cơ hồ thiếp trên mặt đất mà an kỳ sinh như cũ đứng ở đạo trường chính giữa quần áo tại khí lãng bên trong không n ú c n í c h tí nào tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có động qua đồng dạng vô số người c h ơ mắt nhìn vờ ợ m y mà cũng không có thấy một màn này đến cùng là như thế nào phát sinh càng không biết k i a s í c h luyện pháp vương là như thế nào bị tóm cho dù là vân hải thiên lưu diên trường các loại thần mạch đại cao thủ đều có chút không nhìn song toàn chỉ có yến c u ồ n g đồ tôn này ở đây duy nhất thái âm vô cực đại t ô n g sư mới nhìn rõ ràng trong n g á y mắt đó an kỷ sinh tốc độ cơ hồ vượt qua thần mạch cực h ạ n tùy ý kia xích luyện pháp vương trốn chạy như thế nào nhanh chóng lại cũng chạy không thoát hắn đạp mạnh bước đưa tay một cái cầm nã liền bị từ ngoài mười dặm trời cao bên trong bộ tới không có lực phản kháng chút nào đạo trưởng thủy hạ lưu tỉnh xích luyện pháp vương đầu tóc rũ rượi tựa như kinh lịch không thể tin sự tỉnh thân hình run dày không ớ t đợi phát giác được an kỷ sinh ánh mắt bung xuống lúc này chỉ hướng tôn ân hô to một tiếng thiên nhân thần minh, tiểu tử kia. tiểu t ử kia tôn tôn ân người mang xuân thu long tức đao hắn là binh chủ hắn là đương đại long tức đao chủ hắn dường như bị dọa cho bể mật gần chết đúng là ngay cả một điểm cái nút cũng không dám bán trực tiếp liền đem trong lòng mình nhận tàng đại bí mật nói ra xuân thu long tức đao thiên nhân thần m i n h binh chủ xích luyện pháp vương phồng lên thần ý phát ra tiếng mười dặm có thể nghe cái này trên núi dưới núi người trong võ lâm cũng đều là thính giác linh mận hạng người lúc này liền vì đó xôn xao đồng loạt ánh mắt một chút liền đính tại tôn ân trên thân trong chốc lát tia gánh vác đại đao mà đứng tôn ân liền trở thành mục tiêu công kích ngũ linh thành kia là, tham tham là an kỷ sinh khé thở dài một tiếng khe than thở một tiếng mà thôi chương hai trăm bảy mươi bảy vạn kiếm sơn trang hạ lễ khe than thở một tiếng tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống đem tất cả mọi người trong lòng nổi lên suy nghĩ dội tắt là có vị này ở đây ai cũng không có cơ hội nổi lên kêu một ý niệm bị đ è xuống cũng không ít người nghĩ càng nhiều vài vạn năm đến thiên n h â n thần binh theo vận m à lên mỗi khi gặp đại kiếp mới có thể hiện thế lần này binh chủ giáng lâm hẳn là thiên hạ sẽ có đại kiếp giáng lâm thần binh tuy tốt lại cũng không thích hợp tất cả mọi người an kỷ sinh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đảo qua đám người đối với tâm tư của mọi người như lòng bàn tay cho dù cổ kim đến nay đều chỉ có có thể thành công luyện hóa thiên n h â n thần binh người nhưng mà lòng người cho tới bây giờ phức tạp luôn cảm giác mình sẽ là ngoại lệ không tự tay thử một lần làm sao đều sẽ không hết hy vọng thậm chí thử qua không thể cũng chỉ sẽ cho là mình không có chọn đúng phương pháp mà không phải mình thật không được điểm này cổ kim như thế người người như thế muốn làm cho lòng người không d ậ y n ổ i t h a m nghiệm nói nghe thì dễ cho dù lúc này cả đám n h ế p với mình không dám nói gì ý niệm trong lòng cũng sẽ không biến mất đạo huynh nói đúng lắm từ xưa đến nay thần binh c h ọ n chủ cưỡng ép vì đó sẽ chỉ vì chính mình dẫn tới thái họa vân hải thiên gật đầu biểu thị đồng ý các đời đến nay không thiếu có thiên nhân thần binh như thế dẫn tới người trong thiên hạ truy đuổi nhắc lên từng tràng tính phong huyết vũ sự tỉnh thậm chí, trước đó long vương khải nếu không phải là an kỳ sinh tại rất nhiều thần mạch quan chiến bên trong đường đường chính chính đấu bại bàng vạn dương hiện lộ rõ ràng hắn tuyệt thế vũ lực nói không chừng đều muốn dẫn tới những người khác c ấ p đoạt vương h à n g long khe nhữ mày trước đó hắn cùng xích luyện pháp vương giao thủ cứu thiếu niên này lại là đương đại long tước đao chủ long tước đao chủ tiến cùng đội nhiều hứng thú nhìn thoáng qua trong đám người sắc mặt không thay đổi tôn ân thản nhiên nói tiểu tử ngươi cái này hành sự không khỏi lỗ mãng chưa có thành tựu liền bị người phát hiện như nơi đây là vương quyền sơn ngươi hậu quả khó liệu thiên nhân thần minh không có người không có hứng thú thậm chí, càng là võ công cao cường h ạ n g người đối với thiên nhân thần binh hứng thú cũng liền càng lớn thiên nhân cũng tốt các đời binh chủ cũng được đều là ở gần nhất thiên môn người mặc dù đến bọn hắn trình độ như vậy căn cơ đã không thể sửa nhưng hắn khai thiên môn trước đó càng lộ tâm đắc đối với bọn hắn nhưng lại lớn lao tác dụng đáng tiếc lúc này nơi đây hắn tự nhiên cũng muốn bán ăn kỳ sinh cái mặt mũi đổi lại địa phương khác những người khác nói không chừng hắn đều muốn ra tay đoạt đến xem thử những người khác không ngôn ngữ mặc dù có chỗ thu liễm nhưng cũng hiếu kỳ đánh giá tốt n các đời binh chủ không có chỗ nào mà không phải là truyền kỳ đương đại binh chủ cái này cũng đã sắp suất thế rồi như vậy cái khác binh chủ đâu có phải hay không cũng muốn xuất thế dù là mấy năm trước long vương khải hiện thế thời điểm liền đã có chỗ đáng trước lúc này vẫn là không khỏi trong lòng c h ầ n kinh từ xưa đến nay binh chủ đều là cùng một thời đại hiện thân tôn ân đường đường chính chính không cần g i ấ u đầu lộ đôi tôn ân đứng thẳng người lên không đ a o nơi tay cả người giống như là một ngụm cực độ sắc bén thần nào đối mặt mọi người ánh mắt trong lòng cũng không sợ long tước đ a o ngay tại tay ta ai m u ố n đều có thể tới lấy nói hay lắm người lời ta không cần g i ấ u đầu lộ đôi nguyên hành nhất đột nhiên bước ra một bước khí tức dâng lên đơn giản l à như một thanh trường thương đâm xuyên trời cao cất cao giọng nói ta nguyên hành nhất đại vũ thương chủ vê anh khí lãng b à i không đột khởi c u ầ n phong thổi bốn phía đám người không ở lưu lại là cực nhân sinh một thế có cây một xuân nên được u a n h q u a n h liệt liệt mới có thể không luồng công đ ờ i này cho dù thiên hạ là địch lại có thể thế nào thương lưu vô áo mà lên tóc q u ă n sau dương hùng sư đồng dạng phồng lên khí lưu phát ra tiếng ta thương lưu phá nhật cung chủ thiếu hoa sầm nhẹ sắn tóc dài váy lục khé nhúc ních thanh em bình tĩnh theo mấy người phát ra tiếng thiếu hoa sầm bích huyết lãnh nguyệt nhật chủ mấy người tuần tự phát ra tiếng ngũ linh thành cũng là bất đắc dĩ hắn q u ả n xếp che mặt nhàn nhạt, nhạt đáp lại tại hạ ngũ linh thành chấp trưởng viêm dương thất s ắ c thước ông tiếng nói phiêu đáng ở giữa một đạo vô hình khí cơ từ ngũ linh thành trên thân phiêu hốt mà lên vương quyền sơn đỉnh quang mang nhất thời đại thịnh tựa như giữa thiên địa quang mang tất cả đều hội tụ tại mà đến quang ảnh phát họa ở giữa ẩn ẩn tạo thành một thanh xích hồng sắc trường xích k i a xích hồng trường xích quang ảnh hiện hiện trước mắt toàn bộ vương quyền sơn trên nhiệt độ t h n g v ọ n trong đạo trường ngoài sân môn dưới núi đất trống vô số người chỉ cảm thấy bốn phía sóng nhiệt cửa hàng trong chốc lát tựa như đặt mình vào viêm dương thất s á t thước đã triệt để khôi phục viêm dương thất s á t thước yến cuồng đồ hơi hít mắt lại hắn có thể cảm nhận được thiếu niên mặc áo tím kia trong thân thể ẩn chứa để hắn đều hơi có chút tim đập nhanh lực lượng ba động tựa như k h ẽ động liền muốn long trời lở đất ngũ đại binh chủ hiện thân vương quyền sơn mọi người đều là xôi trào ai cũng không nghĩ tới hôm nay cái này vương quyền sơn đỉnh lại có năm vị binh chủ cùng nhau hiện thân nếu là tính đến rơi vào tay vương quyền đạo nhân long vương h ả i cái này vương quyền sơn đỉnh thình lình cùng tồn sáu trôi thiên nhân thần binh thỉnh h u n g như thế ai gặp qua trong chốc lát toàn bộ vương quyền sơn đỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe、được. tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều vì đó biến hóa chính là lưu diên trường vân hải thiên vương hàng long các loại thần mạch đại tông sư ánh mắt đều có biến hóa thiếu niên khí phách thật là khiến người hoài niệm thấy năm người đứng s n g vai không sợ chút nào bốn phía mọi người cũng không sợ hãi mình tiến cùng đồ chẳng những không giận ngược lại cười hắn không bao lâu cực đ o à n thanh niên cùng đội thích nhất có đảm khí người thiếu niên bởi vì đã từ n g mình cũng là như thế hắn chưa từng nhìn nhiều mấy người nhìn về phía an kỳ sinh lúc này an kỳ sinh đứng chắc tay dường như đang lẳng đánh giá năm người chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy an kỳ sinh ánh mắt có chút c ổ quái không chỉ là hắn ngũ linh thành ánh mắt của mấy người cũng đều nhìn chăm chú lên an kỳ sinh tôn này đương thời nhân vật vô địch bọn hắn đứng mũi chịu xào cảm ứng càng thêm n h ạ cảm chỉ cảm thấy đạo nhân này ánh mắt vô cùng kinh khủng tựa như bí mật của mình tất cả đều bị hắn thấm l u ậ n đến mức sinh ra mình trần như n h ộ n g đứng tại trong đống tuyết thảo giác không khỏi tâm thần căng cứng thiếu hoa sầm càng là theo bản năng hai tay che khuất yếu hại lấy lại tinh thần trên mặt mới nổi lên một vòng đỏ bừng thiên địa đại vận thường có chập trùng đời trước binh chủ đến nay đã có tám trăm năm binh chủ chủng hợp lúc này xuất thế. cũng là hẳn là an k ỳ sinh ánh mắt khép mở mang theo một tia cảm thán năm năm tính toạ thể phách của hắn chất khí thần ý đều đã đạt đến một cái mới đình phong tinh khí thần độ cao thống hợp phía dưới ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy giữa thiên địa khí cơ biến hóa dùng cái này có thể thấm nhuần rất nhiều thường nhân không thấy được đồ vật nhưng thiên nhân thần binh xuyên qua mấy vạn năm đến nay lịch sử là cổ kim rất nhiều thời đại người chỗ truy đuổi lòng người chỗ hướng khí vận chỗ hội tụ tự có vô hình đại vận tri gia trì theo nhân đạo đại vận chập trùng mà xuất thế hoặc cần nút trình độ nào đó tám chuôi thiên nhân thần m i n h chính là cựu phụ giới giữa thiên địa chân chính chính thống nguyên nhân chính là như thế đại phong lấy quốc vận chấn áp thiên nhân thần m i n h mới có thể dẫn phát phản vệ cũng mới có cựu phụ giới bên trong mỗi khi gặp đại k i ế p thời điểm liền có thiên nhân thần m i n h hàng thế mà nói thiên nhân thần m i n h xuất thế không vì cứu thế mà là duy trì nguyên trạng mỗi lần có muốn cải biến thiên địa nhân vật xuất hiện mới có thiên nhân thần m i n h hàng thế lần này thiên nhân thần m i n h chi xuất thế so với hắn lấy đạo nhất độ nhìn thấy nguyên bản q u tích có chỗ sai lầm cái này sai lầm liền là bởi vì chính mình nói cách khác binh chủ vì hắn xuất r a vì hắn mà sớm xuất thế mình liền là kiếp số theo lý thuyết chưa có thành tựu binh chủ không nên ních lại gần mình lúc này thế mà cùng nhau mà đến ngược lại là có chút ý tứ xin hỏi đạo trưởng thế nhưng là luyện hóa long vương khải ngũ linh thành khép lại có x ế p sắc mặt có chút nghiêm trọng cho dù viêm dương thất s á t thức đã khôi phục lúc này đối mặt tôn này đạo nhân trong lòng của hắn vẫn là không dám chủ quan hắn không biết an kỳ sinh phải chăng đã luyện hóa long vương khải nhưng hắn có loại trực giác đó chính là tôn này vương quyền đạo nhân tựa hồ biết được thân phận của bọn hắn chư vị ở xa tới chúc thọ làm gì dương cung bạc kiếm an kỷ sinh lại không đáp chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đám người chậm rãi ngồi xuống trong đạo trường rất nhiều võ lâm nhân sĩ trong lòng một b ầ m cảm nhận được an kỷ sinh lời nói bên trong ý tứ tự nhiên không dám thất lễ cũng đều riêng phần mình ngồi xuống trong chốc lát giữa sân đứng thẳng người chỉ có ngũ linh thành nguyên h à n h nhất tôn ân năm người cùng năm dạp trên mặt đất thân thể vẫn từ không tự giác co giật xích luyện pháp vương nam kiện thiên nhân thần minh xích luyện pháp vương ánh mắt có chút n ư c trệ hắn sở dĩ biết tôn ân là binh chủ hay là bởi vì hắn truy sát tôn ân thời điểm phát g i đến nhưng cũng vô pháp m ư ơ i phần xác định nhưng lúc này nơi đây thế mà tụ tập năm tôn binh chủ vương quyền sân đỉnh đao binh không d ậ y nổi các ngươi không cần khẩn trương thái quá an kỷ sinh rủ xuống ánh mắt nhìn xem ngũ linh thành bọn người thản nhiên nói chớ nói hôm nay các ngươi là ta chúc thọ mà đến cho dù không phải cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào thanh âm của hắn bình tĩnh đến cực điểm tựa hồ căn bản không thèm để ý năm người thân phận đạo trường ra ra vạn thọ thiên thu tôn ân quỳ dạp xuống đất trung điệp dập đầu tôn ân đi không từ g ã trong lòng áy náy lên đi an kỷ sinh có chút đưa tay cách không khí kình đã đem hắn nâng lên ngươi tuổi tắc còn nhỏ lòng có bàng hoàng cũng là phải không cần áy náy như thế nào cường tuyệt vô địch chi nhân thiếu niên thời điểm cũng không phải không có chút nào sơ hở lấy tôn ân bây giờ cái tuổi này có thể làm được trình độ như vậy đã cực kỳ khó được quá nghiêm khắc càng nhiều không có chút ý nghĩa nào tôn ân còn muốn lại đập bị khí kinh rung động lại b á i không đi xuống đành phải đứng dậy khôi phục viêm dương thất s á t thước có chút ý tứ đáng tiếc ngươi còn không có khống chế thần bình lực lượng an kỳ sinh nâng lên bàn tay nhẹ nhàng đẻ ép ông vương q u y ề n sơn tựa như đều phát ra chuông đồng bị gõ vang ông minh chi thành theo an kỳ sinh tiện tay đẻ ép giữa thiên địa đâu đâu cũng có khí lưu đều tùy theo hạ xuống đầy trời huy sai ánh nắng tựa hồ cũng giống như thực chất đồng dạng trầm xuống phía dưới không thể hình dung khí tức chuyển động theo mọi người tại đây cùng nhau ghé mắt chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn không thể tưởng tượng nổi lực lượng giống như, như màn trời đồng dạng ngược lại ép mà xuống mọi loại quang ảnh tùy theo mà tán viêm dương thất sắc thức khí tức đúng là theo kia vương quyền đạo nhân bàn tay rơi xuống cũng rơi xuống hắn hắn m i n mông giống như trời đúng là sinh sinh đẻ xuống viêm dương thất sắc thức khí tức cái này sao có thể ngũ linh thành sắc mặt rốt cục thay đổi trong tay kim thiết nan quạt đều bị hắn một chút bót nát nỗi lòng một chút x hắn có can đảm trên vương quyền sơn cố nhiên là biết được vương quyền đạo nhân không phải là ngang ngược thị sát vô tình vơ ngã hạng người nhưng hắn không phải đem an nguy đặt ở người khác một ý niệm hắn chân chính ỵ vào là viêm dương thất s á c thước đã triệt để khôi phục đủ để chấn áp bất luận cái gì thái âm vô cực cảnh giới thần mạch cự phách nhưng lúc này lòng tin của hắn giao động binh chủ tự nhiên là cực kỳ không dạy nổi đáng tiếc an kỷ sinh thần sắc bình thản ánh mắt g ơ lên nhìn về phía sơn môn bên ngoài các ngươi quá nhỏ c -c -c -c -ba. theo an kỷ sinh ánh mắt rủ xuống sơn môn bên ngoài vang lên như chống trầu điện thanh thúy tiếng bước chân lúc này g hắn mỹ mắt liền là nhảy mực cái hắn đương nhiên cảm nhận được cái khác binh chủ khí tức nhưng vốn cho rằng chỉ là ngũ linh thành nơi nào nghĩ đến vương quyền sơn trên thế mà hội tụ ngũ đại binh chủ một huynh ngồi xuống trải qua nhiều năm không muốn đã tiến hơn một bước đáng tiếc đáng tiếc trong đạo trường an kỷ sinh hình như có nhận thấy ánh mắt chỗ rơi lại không phải là một khinh lưu mà là trong ngực hắn chỗ ô m c h i vật kia là một cây kiếm hộp hắn sát cổ phát so với thiếu niên áo trăng kia thể nội chưa từng khôi phục trạm thiên kiếm tựa hồ cái này một cây kiếm hộp càng thêm để hắn để ý nghe được an kỷ sinh c ả m thán một khinh lưu trong lòng k h ẽ động hắn còn không biết cái này h ộ kiếm bên trong chỗ thịnh tri vật là cái gì xem ra cái này vương quyền đạo nhân đúng là biết m ộ h u n h đã có ý đó vật này ta liền nhận an kỷ sinh k h á thở dài một tiếng dường như có chút tiếp hận bên ngoài t r o n g trượng một khinh lưu liền cảm giác một cỗ hạo đáng khí cơ c u ộ n c u ộ n mà tới có chút một quyển đem trong ngực hắn hộp kiếm cuốn đi ông ba hộp kiếm dâng lên chi trước mắt trên núi dưới núi người trong võ lâm vô luận tu vi như thế nào trong lòng đều là phát lệnh thật giống như bị một thanh sắc bén đến cực hạ n kiếm đâm x u y ê n tim lúc này không biết nhiều ít người nhịn không được đ ề u to lui lại nhưng s ờ lên nhưng không có phát hiện mình thụ thương đây là nhìn xem đằng không mà lên hộp kiếm tiến cùng đồ ánh mắt sáng rõ an kỷ sinh gõ nhẹ thành g ế ánh mắt yếu ớ t kiếm hai mươi ba trên thế giới xưa nay không là chỉ có một người tại tiến bộ năm năm trước hãn hải một trận chiến mấy lớn thần mạch đều có cảng nộ g không có gì ngoài chính hắn bên ngoài thu hoạch lớn nhất chính là suýt nữa lấy kiếm hai mươi hai cùng bảng vạn dương phân ra sinh tử m ộ t thanh phong hô hộp kiếm rung động chớp mắt về sau đột nhiên hóa thành m ộ t mịt một cây kiếm bắn ra ngoài bá dường như trong màn đêm thiệm điện phách không trong chốc lát tạo nên kiếm quang che đậy ánh mắt mọi người một cái chớp mắt về sau mới có người nhìn thấy cái hộp kiếm pha toái về sau bắn ra chiếc kia kiếm thần kiếm không trôi cũng không sắc hay là nói hắn sắc không phải là nhân gian tri sắc mắt thường nhìn lại không có mảy may n h a n s ắ c mà tại rất nhiều thần mạch thần ý cảm ứng bên trong k i ế một cây kiếm trán phóng nước xanh trời xanh cũng giống như ba đậu có chút cảm ứng liền giống như thấy được dãy núi nước xanh cùng kia đỉnh núi tính toạ k h í tức thanh lanh như sơn t u y ể n không t ỉ vết kiếm khách một thanh phong an k ỳ sinh t r o n g mắt nhìn lại đỉnh núi kiếm khách cũng là dương mắt xa xôi thiên sơn và thủy hai người lại giống như thấy được lẫn nhau hết thảy đều ở cái này miệng thần ý chi kiếm bên trong thể châu dãy núi thanh sơn bích thủy ở giữa một thanh phong hình như có cảm giác nóng nhìn chân trời dáng â y cũng dường như thấy được cái kia áo trắng đạo nhân năm năm trước hắn kiếm gây h á n hải về sau hắn quăng kiếm không cần ven hồ tính t o a năm năm mọi loại kiếm thuật đều quên cho đến mấy ngày trước đó lúc trước hắn hai mươi hai kiếm cũng đã đều nhìn lại cuối cùng thành một t h ư ớ c kiếm hai mươi ba hắn xúc động kiếm này đã là hắn chi cực hạn nhân gian cực hạn cho dù lại có một 10 mươi năm trăm năm ba trăm linh năm cũng vô pháp có một tơ một hào tiến triển tuy là có chỗ đột phá lại cần gì phải chọn lựa vương quyền đạo trường trăm tuổi thọ đàn một thanh hoa trong lòng ảm đạm không thôi hắn là một thanh phong bảo đệ từ nhỏ theo huynh trưởng học kiếm tập v õ một thanh phong đối với hắn mà nói cũng huynh dịch vụ cho dù biết được tâm ý của hắn lại vẫn là không nhịn được khó chịu muốn hắn lưu thêm mấy ngày dù là chỉ là mấy ngày cũng tốt phần này hạ lễ an đạo hưu sẽ không để ý một thanh phong cả đời sở học cả đời thủ vững cả đời truy tìm gì kém bản vạn dương một thanh phong cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía mình bảo đệ thanh em hiếm thấy có một tia nhiệt độ ta cả đời một thân một mình không có dòng dõi càng không đồ đệ vạn kiếm sơn trang đều là ngươi một tay quản lý vất vả nha đại huynh một thanh hoa thân thể r u lên không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt đại huynh đệ không nỡ bỏ ngươi gặp nhau là duyên phân biệt cũng là duyên chính như ta sinh tại cái này thanh sơn bích thủy ở giữa thanh sơn bích thủy vẫn như cũ ta chỉ là khách qua đường một thanh phong thân hình thẳng tắp thanh em dần dần khôi phục lại bình tĩnh tiểu đệ sau này đường muốn ngươi một người đi d â y núi ở giữa sương mù dày đặc theo lời nói mà đến gió nhẹ quét mà qua sương mù lượn lở mà xuống bao phủ một thanh phong ẩm ẩm là lúc bên trên bầu trời đột nhiên lôi đình đại tác mây đen không biết từ nơi nào mà đến trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn kiếm sơn trang dây núi ở giữa nhất thời tựa như lâm vào vĩnh dạng nhưng tựa hồ chỉ là c h ư ớ c mắt nương theo lấy một tia chớp gầm thét mây đen lại từ tàn đi phù phù một thanh hoa quỳ dạp xuống đất đau lòng như cắt đại huynh ông nóng nóng ba vương quyền sơn đ ỉ n h trong lúc đó vang lên một đạo dòng ngâm h ổ gầm cũng giống như kiếm minh âm thanh trong một c h ư ớ c mắt kiếm quang lừng lấy tựa như mặt trời giáng lâm đỉnh núi huy hoàng kiếm quang chiếu dọi phía dưới mấy chục dặm đều là kiếm quang phổ chiếu không ít người theo bản năng lui lại phồng lên nội lực chân khí hộ thân lại chỉ cảm thấy kiếm khí kia như ánh sáng như gió xuân như thanh sơn m í c thủy như sương mù biển mây không thấy mảy may lăng lệ d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy kia càng phát ra kiếm quang sáng trói bên trong tựa hồ có một bạch đi kiếm khách thân ảnh như ẩn như hiện dường như hư hảo lại như là chân thật cái này đạo trường bên trong rất nhiều thần mạch cùng nhau đứng dậy nhìn xem một màn này sắc mặt đều là biến đổi nhìn ra một thanh phong lúc này trạng thái yến q u ồ n g đồ càng là q u á t to một tiếng một thanh phong ngươi là điên rồi vẫn là không muốn sống ẩm ẩm theo yến quần đồ quắt mắng một tiếng xa xôi chân trời ẩn ẩn có lôi đỉnh c u ầ n c u ộ n mà đến mây đen giống như bốn phương tám hướng ngưng tụ đến thiên tượng đúng là trong nháy mắt vì đ ó biến đến rời k i u lăn lộn lôi đỉnh dường như bị chọc giận bình thường càng phát ra hùng vĩ bành trướng đại gia g i a mắt thấy kiếm quan g bên trong lấp lóe bóng người một khinh lưu con ngươi trường lớn tựa như nghĩ tới điều gì lập tức hai mắt v à bừng muốn nói điều gì thần ý lại đột nhiên chấn động đạo trường bên trong cảm nhận được lấy một đạo không thể hình dung kiếm quang ngũ linh thành mấy người nhìn nhau biến sắc cái này một đạo kiếm quang nhìn như không có chút nào lăng lệ trong đó thần ý chi thuần túy lại có chút không thể tưởng tượng bọn hắn chưa hề nghĩ tới một người thần ý chi thuần túy vợ ơ ý mà có thể đạt tới trình độ này người này đời trước chẳng lẽ là một thanh kiếm sao nếu không phải là đã sớm biết một khinh lưu liền là cực ma c h ạ m thiên kiếm chủ ngũ linh thành đều muốn coi là người này mới là c h ạ m thiên kiếm chủ hà tất phải như vậy thấy kiếm quang bên trong hư hảo như mây mù một thanh p h o n g an kỷ sinh đã có chút bội phục lại có chút tiếp hận thần ý xuất hiếu tất dẫn động thiên tượng biến hóa thiên lôi quần quận phía dưới tất nhiên là thần hồn cầu diện hạ tràng trừ phi có thể đánh vỡ thiên môn một thanh phong cử động lần này là chân chính dồn vào từ địa nhưng là có hay không có thể hậ lại khó mà dự đoán. cho dù lúc này một thanh phong hắn thần ý chi tiêu h l ấ t liệt đã không kém hơn năm năm trước đó bảng và dương nhưng mà cuối cùng đối với khí cơ n ắ m chắc lại muốn n h ì n người cho dù chính a n kỳ sinh n ắ m chắc ở k i a m ộ t đạo khí cơ hắn lúc này cũng không thể cam đoan một thanh phong có thể bắt được k i a m ộ t đạo khí cơ ta khi còn nhỏ rất nhiều sư huynh đệ bên trong chỉ có ta luyện kiếm không thế nào đ ệ bụng mỗi ngày trong núi chơi đùa bọn hắn chỉ nói ta không thích luyện kiếm lại không biết ta chỉ cần nhìn một chút liền vượt qua sơn trang bên trong truyền thụ kiếm pháp sư phó một thanh phong lập thân kiếm quang bên trong như sương phiêu đãng chân trời nhấp nô mà đến lôi đình đạo trường bên trong sơn muôn vô số ánh mắt t i ế n cùng đồ quát mắng một khinh lưu kinh hô b i thương hắn tựa hồ hoàn toàn đều chưa từng nghe thấy chưa từng để ý trong ánh mắt hắn chỉ có vị kia tại hắc bạch đạo trận chính giữa giống nhau kia đen trăng thái cực đồ đạo h u ậ n thâm tàng đạo nhân năm đó ta mười bảy tuổi toàn bộ vạn kiếm sơn trang mấy ngàn kiếm khách đã mất một người so ta kiếm pháp tốt hơn bọn hắn cho là ta gặp dị nhân truyền thụ kiếm pháp trong núi truy tìm ta mấy năm lại hoàn toàn không nhìn thấy trong núi có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm thanh sơn bích thủy đều là thời ta thiên đ i ệ truyền ta các loại kiếm pháp ta tự nhiên còn thiên địa một kiếm. Thanh giống như thanh tuyển chạy xuôi trong trời lanh như chạy giống giọng nói, xuôi kiếm đầy ẩm ẩm ngân xả cũng giống như lôi đình xẹt qua chân trời u ố lượn như rồng mà xuống trước mắt m ộ t thanh phong theo kiếm mà động trực chỉ an kỳ sinh mà đi kiếm này tên là kiếm hai mươi ba ông kiếm quang một phát t i ê n lặng như tờ thời không tựa như tại lúc này dừng lại gió không thổi mây không lưu giữa thiên địa phiêu hốt cho bụi đều ngưng trệ bất động chính là k i ê n một đạo từ trời rơi xuống lôi đình điện xả đều rất giống đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Sơn Môn, trong đạo trường mấy ngàn võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy một cỗ không thể hình dung ba động lan tràn quyết tán tựa như đem bọn hắn triệt để phong chấn trong đó bọn hắn nhìn thấy ngưng kết thế giới nhưng mà lại dường như đã mất đi đối với thân thể trường khống cho dù như vân hải tiên vương hàng long như vậy thần mạch đại tôn g sư ngũ linh thành một khinh lưu tôn ân các loại binh chủ đều dường như ngừng ngay tại chỗ không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn kiên một đạo vô tận kinh d i ễ m kiếm quang lấy tựa như cực kỳ chậm chạp kỳ thực siêu việt thế gian cực hạn tốc độ q u é t tới kiên một sởi kiếm quang không còn trước đó lừng lẫy lại ngược lại càng thêm kinh tâm động khách theo một kiếm này xuyên qua mà đến bọn hắn tựa như ở trong đó thấy được non xanh nước biếp thấy được mây quấn mây bay thấy được áo trắng kiếm tiên. thấy đây cũng là kiếm hai mươi ba kiếm quang như nước như gió như núi sông non sông như chim mông trùng cá không có mảy may sát cơ p h n g mang một khi x ả qua lại mang đến cực hạn kinh khủng cảnh tượng hắn kiếm quang những nơi đi qua thình lình trở thành triệt để t r ố n g không h ư vô vô luận là tia sáng vẫn là cho đụi hết thể hữu hình vô hình tri vật hết thể bị chém giết bị ma diện bị lao đi tựa như căn bản, thiên địa. Thiên địa bản, bản h c một kiếm này là chân chính vô tình chi kiếm cũng là chân chính tất phải dễ kiếm không có mảy may sắc khí nhưng lại diện độ hết thảy đổi thành thiên địa vô song ý chí giờ khác này toàn bộ vương quyền sơn đỉnh đã trở thành một cái thế giới khác cùng tồn tại ở một kiếm này bên trong hay là nói một kiếm này phía dưới toàn bộ vương quyền sơn đỉnh mấy ngàn hơn vạn võ lâm cao thủ bao quát tiếng cổn g độ tại bên trong tất cả thần mạch t ô n g sư tất cả đều ở vào trong công kích mà cái này không phải một thanh phong cố ý gây nên mà là tự nhiên mà vậy phát ra giống nhau cùng phong quá cảnh có cây đều nằm không xoay người tức chém đầu cảm nhận được một kiếm này như thế tại thiên nhân thần binh bảo vệ phía dưới có thể miễn cưỡng chuyển động thần ý tôn ân một khi n h lưu ngũ linh thành sáu người càng n g ộ càng là sâu sắc không gì sánh được giờ khắc này cho dù trong lòng cùng cái cổ cùng nhau tỏa sáng trừ phi thiên nhân thần bình khôi phục bằng không bọn hắn nghĩ không ra có bất kỳ thủ đoạn nào có thể ngăn cản một kiếm này một kiếm này đã không phải là nhân gian chi kiếm kiếm đạo như thế nhưng vào lúc này một mảnh ngưng trệ trong thiên địa đột nhiên có âm thanh tiếng vọng bắt đầu đã có thể sưng hùng cái này một thanh âm thật t i ế n lặng lại dường như rét đậm qua đi giữa thiên địa luồng thứ nhất thăng cấp lại như vô biên trong màn đêm luồng thứ nhất ánh dạng đông tảng sáng an k ỳ sinh chậm rãi đứng dậy như ngày càng cao thăng theo hắn đứng dậy thiên địa văn vật hết thể hữu hình vô hình tri vật đều rất giống một chút đứng thẳng lên thậm chí lớn như vậy vương quân sơn đều vụ vụ rung động bắt đầu nếu có thân người chỗ không thiên tri bên trên liền có thể nhìn thấy toàn bộ vương quyền sơn tựa như hóa thành một cái vô cùng thâm trầm vòng xoáy lô đen thôn tính bốn phía thiên địa tinh khí vô cực đã thành thiên nhân giao cảm nhưng nắm lấy thiên địa đến cực điểm lực lượng giống nhau đã từng bản g và dương mà đối với an kỳ sinh mà nói tâm trí của hắn thể phách có thể tiếp nhận sẽ chỉ càng nhiều mênh mông thần ý cùng cường hoành đến cực hạn thể phách tăng theo cấp số cộng phía dưới cứ thế mà tại vô tận kiếm ý cô động không gian bên trong chậm dạy đứng dậy một thanh phong năm năm tính toạ tận thường thường ngày chi pháp được thành trung cực mực kiếm cái này một kiếm chỉ huy cho dù là hắn cũng không thể a n t o à n ẩm ẩm hạo đáng ý chí như thiên kiếm đâm rách mây xanh xuyên thủng tràn ngập mà đến mây đen lộ ra trên đó vạn dặm trời trong tiếng nói cùng cô đ ộ n g đến cực hạn kiếm ý va chạm ở giữa bắn ra vô số tia lửa vang khắp nơi phát ra đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm hô an kỷ sinh vươn người đứng dậy nghiêng nhìn kinh tuyệt nhất kiếm mà đến nhấc cánh tay trong n g á y mắt nam trưởng năm năm tính toạ ta cũng có chỗ linh lộ còn xin đạo hữu chỉ trích vê anh búng ra năm ngón tay cùng cô đọng kiếm ý phía dưới giống như thực chất hư không phát ra kịch liệt bạo hưởng mắt trần có thể thấy vợn sóng khuyết tán ra đến lại tựa như mặt đất từng khúc vỡ ra mạng nhện đồng dạng tràn ngập toàn bộ hư không dầm dầm sóng lớn quần quận thanh nhâm vang dền khắp nơi vang vọng tại tất cả bên thai trong lòng cái này một cái trước mắt tất cả mọi người lại có một loại bị sóng lớn bao phủ cơ hồ ngạt thở đồng dạng ảo giác nhịn không được trong lòng dâng lên khủng hoảng b ố n phía tựa hồ hóa thành đại dương mênh mông cũng giống như biển cả nhưng thoáng qua ngạt thở cảm giác đã biến thành thấu xương ấm lánh loại này âm lánh cảm giác tựa như bờ biển ở mức trụ sở đến rét đậm thời điểm nhìn như không bằng bắp địa trời đông thấu xương thấu tâm h o à n g hốt ở giữa tại kia chậm đến làm người g i ậ n sôi kỳ thực khả năng nhanh vượt qua nhân gian cực hạn trong chấp nhóm này ngũ linh thành tựa như thấy được vô biên âm vụ bao phủ mà đến mà tại kia vô biên âm vụ bên trong hình như có một tòa ưu lãnh cổ pháp nhìn một chút để người thấu xương âm hàn thành trì như ẩn như hiện thành trì cao lớn nguy nga âm trầm tĩnh mịch không biết hạ cao không biết thật sâu đáng sợ sợ hãi để nhân vọng chi tâm sợ m ậ run phong đô thành không cần ngôn ngữ không cần nói rõ vừa nhìn xuống nó ý liền từ trong lòng hiện hiện thành này là người sau khi chết chi kết cục cũng là thiên địa âm sát chi hội tụ hãn hải về sau năm năm an k ỳ sinh trải vớt lượng giới võ đạo lĩnh ngộ ngàn vạn võ học h u y ề n b í triệt để tiêu hóa tất cả tinh thần l à k hấn thông h i ể u cựu p h ù giới cổ kim gần như tất cả võ học rốt cục tại hoàn thiện rất nhiều tán thủ cơ sở phía trên đẩy ra kế từ nam thiên môn trạm tiên t h a i bắt quái lô đả thần tiên về sau đoạt được tán thủ thức thứ năm phong đô thành tâm là thần c h i môn nam thiên môn hắn tính thuộc hỏa tâm là l ử a dấu thần nam thiên môn sau chư thần hiện trạm tiên thay là kim trên trạm tiên thai đảm phách tăng không có gì không chạm không có gì không giết chính hợp phổi là kim dấu phách bắt quái lô thuộc mục một có thức ể nhóm lựa, lá này l một d phong đô thành hình thức ban đầu cũng biểu thị an kỳ sinh võ đạo chân chính thành cựu cái này tuyệt không chỉ là thôi diễn ra một thức tán thủ mà thôi mà là hắn võ đạo đến tận đây thực sự trở thành hệ thống ngũ tạm dùng cái gì ngũ hành lấy dấu thần hồn phách ý trí làm thể phách cùng thần ý chi giao hòa là chân chính linh nhục hợp nhất chi mở đầu đến tận đây tâm thần cùng nhục thể hợp một hai người đẹp ra vú đ ắ p nhau hỗ trợ l ẫ n nhau có khả năng bộc phát lực lượng tuyệt không phải là đơn nhất có thể so sánh ông kiếm phá hư không thoáng qua mà tới hô an k ỳ sinh bàn tay diễn sinh các loại biến hóa phong đô thành lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo diễn sinh nam t i ê n môn trạm tiên thay đả thần tiên bắt quái lô lại lần nữa lưu chuyển vòng đi vòng lại phía dưới n a m thức tán thủ ngưng hợp duy nhất hóa thành hắn đúng nghĩa thức thứ nhất s á t chiêu cũng chân chính a n h kích mà ra vũ khí triều nguyên một thức này đánh ra giữa thiên địa quan mang vì đó đấu chuyển hai màu trắng đen lại xuất hiện ngũ hành ngũ sắc ở trong đó lưu chuyển diễn sinh từ khung trời trí cao chỗ nhìn xuống phía dưới liền có thể nhìn thấy toàn bộ vương quyền sơ đ ỉ n h trước đó thôn tính bốn phía thiên địa tinh khí vòng xoáy vào lúc này một chút vì đó khuyết tán ra tới hóa thành một bộ ẩn chứa vô tận đạo ẩ n đen trang thái cực đồ không cần a n kỳ sinh nói ra miệng một thanh phong đã tại thời khắc này cảm nhận được một thức này bên trong ẩn chứa đạo lý ngũ hành ngũ tạng linh l ụ hợp nhất thần cung thân hợp dạng này cảnh giới hắn chưa từng nghe thấy thân thể như vậy sẽ cường hành đến mức nào、Ấm、ẩm ẩm m á n h liệt khí lãng cùng đâu đâu cũng có kiếm ý va chạm phát ra tranh tranh không nghỉ d é o vang âm thanh cả hai va chạm chi trước mắt bốn phía kiếm ý kia áp bách phía dưới cô động như thực chất hiện ra đạo đạo vết dạn hư không tại lúc này đột nhiên vì đó phá thoái c h ư s á c sen lẫn bên trong thiên địa một chút khôi phục bình tĩnh khí lãng mạnh liệt tại thái cực đồ lưu chuyển phía dưới tựa như một đạo gió lốc vòi rồng bay thẳng không trời mênh mông đẳng như chân long xuyên qua mây xanh thông suốt trăm ngàn trượng một chút chìm kia đánh rất lôi đình kiếm quang tung hoành sen lẫn thanh sơn bích thủy chầm chậm mà động giống như thiên đệ che đ Ngũ sen lẫn sát ở kia cũng không phải đúng nghĩa môn hộ mà là giữa thiên địa một đạo vô hình khí cơ lần thứ hai nhìn thấy cái này một sợi khí cơ an kỷ sinh vẫn là không thể ức chế dân lên hiếu kỳ một thanh phong thân hình tại một khắc cuối cùng đột nhiên thu tay lại phát ra thở dài một tiếng đến cùng không thể thật vô tình bàn g văn dương ta không bằng ngươi ngươi không phải trời làm sao có thể làm được chân chính vô tình vô tình chi kiếm đến cùng chưa thể đ ạ i thành thở dài âm thanh bên trong đã giống như như lưu quang vạch phá bầu trời chui vào sơn môn trước đó hai mắt đỏ bừng thân thể rung động một khinh lưu trong thân thể thiên môn an kỷ sinh ánh mắt tạm đạm một cái trước mắt một thức này kiếm hai mươi ba là hắn đi vào giới này về sau nhìn thấy mạnh nhất kiếm pháp vô tình vô ngã đơn giản là như thiên nhân chi kiếm đủ để g ó động thiên cửa một kiếm này đổi lại năm năm trước đó bảng và dương chỉ sợ cũng chưa chắc tiếp được một thanh phong là cái chân chính thuần túy kiếm khách đáng tiếc một kiếm này còn có t ì vết nguyên nhân chính là như thế hắn tại một khắc cuối cùng từ bỏ nếm thử gõ động thiên môn thời cơ lựa chọn lưu lại đạo này đỉnh cao nhất kiếm pháp truyền thừa đối với hắn mà nói kiếm đạo càng nặng với thiên nhân đại đạo hô nhàn nhạt t i ế t h ậ n bên trong an kỷ sinh chầm chậm thu thức song trường cùng nhau ẩn xuống trong đạo trường tứ n h i ệ t quyết tán va chạm dư ba tùy theo ngược dòng má quay về tại hắn song trường chầm chậm chuyển động ở giữa vạn xuyên về biển hóa thành một viên thực chất khối không khí tiếp theo tiện tay dâng lên khí lưu phá không khối không khí tại giữa trời nổ tung khí lãng trùng trùng điệp điệp khuyết tám trăm ngàn trượng đơn giản là như một viên mây hình ngấm bay lên không khói động trong chớp mắt đ ẩ y r a kia chưa từng tán đi ngập đầu mây đen trang diện hùng vĩ mấy chục dặm đều có thể trông thấy hô hô ba trong đạo trường t à n mát khí lưu thổi lên trăm ngàn người quần áo từng cái bàn dài phía trên nước canh rung động tạo nên tầng tầng v ọ n sóng cái này cái này kết thúc xảy ra chuyện gì không có không nhìn thấy cho đến lúc này không ít người còn không có tự đắc gặp một thanh phong một kiếm kia trong kinh hãi lấy lại tinh thần đã thấy đã sau cơn mưa trời lại sáng gió hêm sóng lặng không khỏi t r o n g váng mà chân chính nhìn thấy hai người giao thủ một màn kia vân hải tiên vương hằng long b ọ n người lúc này cũng không khỏi trầm mặc cuối cùng kia trong chốc lát va chạm hai người triển hiện ra lực lượng đã là gần như siêu việt thần mạch cực hạ n lực lượng đổi mà chỗ chi bọn hắn không có lòng tin đón lấy trong tay hai người bất luận cái gì một chiêu tôn ân nguyên hành nhất các loại binh chủ hai mặt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt trấn kinh cùng ngưng trọng cái này cái này ngũ linh thành bàn tay hơi có chút rung động v i ê m dương thất s á t thức sớm đã triệt để khôi phục trước đó kiếm ý ba động áp c h ế giới hắn nhìn rõ ràng nhất cũng tương tự kinh hại nhất m ộ t thanh phong lấy thần ngự kiếm huy sái ra cực điểm huy hoàn một kiếm tốc độ nhanh chóng biết bao l ụ c thể tốc độ làm sao có thể theo kịp thần ý chuyển động cái này là dạng gì thể phách cho dù đã sớm biết vương quyền đạo nhân thể phách thiên hạ vô song nhưng thấy cảnh này hắn vẫn là rung động khó tả một m à n này có thể so sánh cầm nã xích luyện pháp vương thời điểm tới càng thêm r u n động lộ ra kiếm này mục lao nhi cũng coi là không n g n g công t ế n c u n g đồ thở dài nhìn về phía an kỳ sinh đạo huynh một chiêu này Đều là tên là gì an kỷ sinh nhìn ra xa biển mây dường như thấy được dãy núi ở giữa vị kia mỉm cười mà qua kiếm khách ngũ khí triều nguyên chương hai trăm tám mươi thế giới cải tạo bước đầu tiên vương quyền sơn thọ yến theo một trận chiến này kết thúc mà hạ màn kết cục rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều mang tâm tư tán đi cũng không ít người lưu s ạ n không đi nối tiếp nhau tại phụ cận bởi vì rất nhiều binh chủ chưa rời đi vương quyền sơn vương quyền sơn sau trên đất trống có một bàn đá bàn đá đứng ở vách núi trước không xa là an kỷ sinh ngày thường tính tọa về sau uống trà đánh cờ chi đ i ệ lúc này mấy người ngồi đối diện nhau trà này là lấy từ phía sau núi sư tôn ta tính tọa bên bờ hai gốc cây trà nước là từ quần sơn t r o n g dẫn tới thanh tuyến nước đốt mùi thơm ngát m ộ t lấy nấu thế gian nhất đẳng trương hạo hạo lấy đạo bảo màu trắng c ư ờ i nhẹ làm ấy người từng cái rót nước trà vân sư thúc yến sư thúc lưu đại nhân vương ban chủ các nguyên nếm thử như thế nào thủy khí lợn lờ hương trà sông vào mũi nghe nóng khiến cho người tâm thần thanh thản trà ngon yến cuồng đồ nhẹ ngửi hơi tán trà này cây lớn ở vương quyền đạo huynh ngộ đạo trí địa h ắ n trời sinh liền có ba phần đạo hởn màu sắc mùi thơ ngát đương thời khó tìm hắn là cái hiệu、trà. mặc dù người trong thiên hạ đều cho là hắn là cái vũ phu nhưng mà thân là đại long m ô n chủ hắn tự nhiên không chỉ là cái vũ phu người tại không có sinh hoạt áp bách về sau sống tất nhiên tinh xảo đích thật là tràn ngon lưu diên trường khẽ vớt c ằ m vương quyền đạo nhân thể phách tâm linh siêu phàm n h ậ p thánh bản thân k h í chàng thần dị vô cùng phàm là ở vào cái này k h í chàng bên trong đều sẽ đạt được lợi ích to lớn người như thế chim thú như thế hoa cỏ cũng thế như thế cái này hai gốc cây trả vốn là phàm phẩm nhưng bởi vì khoảng cách an kỳ sinh tới gần liền trở thành thực phẩm chính như cái này trương hạng đã từng căn cốt t i ê n tư bình thường Nhưng lúc này nhìn đến trương hạo hạo cũng được yến khai vũ khương đình đình cũng tốt võ công mặc dù không bằng tôn ân các loại sáu người lại tựa hộp như càng hơi chầm xuống hơn ổn thông suốt không nói cỡ nào kinh tài tuyệt diễm làm môn phái người thừa kế cũng là đủ rồi nước trà là tốt lại luôn thiếu điểm tư vị ngược lại là vân hải thiên cùng vương hàn long lại không có bao nhiêu cảm giác chỉ cảm thấy nước trà cho dù tốt cũng không bằng rượu tới có hương vị vân hải tiên h càng là nói thẳng trương tiểu tử ngươi sư tôn giấu rượu đâu nhanh đi cho lão phu lấy hai vò đến vân sư thúc ngươi nhưng chớ có khó xử đệ tử trương hạo hạo cười khẽ lắc đầu sư tôn giấu đồ vật thiên hạ ai có thể tìm được đến đây cũng là vân hải tiên h có chút đáng tiếc ngưỡng khiếu đường rượu ngon thiên hạ nhất tuyệt nhưng so với an kỳ sinh những cái tia rượu coi như lại t r ê n lệ không ít vương hằng long nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng sóng vai một k h lưu tôn ân ngũ linh thành các loại sáu người hỏi đạo trưởng người ở nơi nào nói muốn mời chúng ta uống trả như thế nào làm sao không thấy bóng người mấy người khác cũng đều nhìn về phía trương h ạ o hạo chư vị tiền bối có chỗ không biết mấy năm qua này sư tôn ta trong mỗi ngày luôn có một canh giờ muốn đi phía sau núi gió mặc gió mưa mặc mưa trương h ạ o hạo nói đến chỗ này trên mặt có chút cổ quái dừng một chút mới nói cụ thể vẫn là chờ sư tôn tới rồi nói sau đệ tử bây giờ nói không tốt vân minh lại là lại nhớ thương ta kia vài hũ rượu rồi một tiếng cười k h ẽ chưa rơi an k ỷ sinh đã đi tới trước mọi người hắn vẫn là một bộ đạo bào màu trắng một tay bưng lấy một vỏ rượu một cái tay khác thì nâng một cái trậu gỗ ẩn ẩn có hương khí tản mắt ra đạo huynh b i ế t t a vân hải thiên cười một tiếng tiếp nhận an kỳ sinh trong tay vò rượu tiện tay chấn động chấn khai đ ó n g kín mùi rượu lập tức tràn ngập cách đó không xa tôn ân b ọ n người cũng đều không khỏi nhìn lại người thấy mùi rượu khí vân hải thiên vì mọi người từng cái rót một chén rượu hướng về tôn ân mấy người vây tay một cái các tiểu tử tới một ít đứng xa như vậy làm cái gì chúng ta những lao ra hỏa này còn có thể làm khó dễ các ngươi hay sao tôn ân mấy người cũng không sợ hãi liền đi tới trương hạo hạo nhìn thoáng qua mấy cái này so với mình còn muốn nhỏ võ công lại so với mình đều tốt hơn các thiếu niên có chút c h ắ c tay chư vị huynh đài mời tôn tiểu đệ ngươi cũng chớ k h á c h khí hạo ca tôn ân trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung hắn cùng khương đình đình trương hạo hạo quan hệ rất tốt khi còn nhỏ ở chung trương hạo hạo còn có chút chiếu c ố hắn m ộ t tiểu tử nhà ngươi đại gia g i a cầu nhân đến nhân không chỗ oán ngươi làm n h ớ kỹ tiến cùng đồ lại là nhìn về phía một bên mặt có bi thống một khinh lưu l ạ n h giọng khuyên bảo một câu hắn cũng không sợ một khinh lưu báo thù sẽ làm bị thương an kỳ sinh mà là không nghĩ hắn đem vạn kiếm sơn trang kéo vào trong vũng bùn lấy an kỳ sinh giờ này ngày này chi thực lực vạn kiếm sơn trang không phải là đối thủ tiến môn chủ yên tâm một khinh lưu sắc mặt đỡ đẫn n g h e vậy cũng chỉ là gật đầu đại gia ra thành đạo mà qua ta tự nhiên minh bạch tiến cổng đồ sắc mặt hơi chậm lại thấy hắn nhìn về phía an kỳ sinh lên tiếng lần nữa chỉ là kiếm hai mươi ba uy lực không chỉ có như thế ngày k h á c khinh lưu nếu là võ công đại thành sẽ làm cầm kiếm hai mươi ba hướng đạo trưởng lĩnh giáo Ồ, mấy người sắc mặt đều là khẽ biến an kỳ sinh lại là đưa tay n ừ n g lại muốn nói chuyện yến cổng đồ cười nhạt một tiếng hy vọng thật có một ngày như vậy một thanh phong kiếm hai mươi ba là hắn bình sinh thấy mạnh nhất chi kiếm pháp hai người giao thủ về sau một kiếm này tự nhiên cũng đã trở thành hắn nội tình chỉ là một thanh phong một kiếm này chưa hết toàn c ô n g nếu không tất nhiên là thiên nhân cấp số hắn mặc dù không tham niệm kiếm pháp quy lực nhưng có thể được gặp hậu bối đem kiếm này hoàn thiện vậy dĩ nhiên cũng là tốt ngồi đi an kỷ sinh bông xuống chậu gỗ k h o á t tay náo nói hạo hạo ngươi cũng ngồi xuống đi nguyên bản bàn đá tự nhiên không đủ nhiều người như vậy ngồi vẫn là trương hạo hạo lấy một bộ cái bàn đến đây mọi người mới đều ngồi xuống đạo trưởng ngươi đây là ngồi xuống về sau mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào kia chậu gỗ phía trên chậu gỗ có chút tản ra nhiệt khí càng có một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm ngát phiêu đãng mấy người cảm giác đều có chút nhạy cảm ẩn ẩn có thể cảm giác được linh khí đây là dược thiện mấy năm này tính cực t ư động tại phía sau núi ra một mẫu vùng núi trồng vài thứ bồi dưỡng mấy năm hôm nay vừa vặn có thành quả lại là không có gặp phải thọ yến an kỷ sinh gõ gõ trên quần áo cũng không tồn tại bùn đất tiện tay giải khai chậu gỗ cái nắp mấy vị ngược lại là có thể nếm thử đây là nô、no. không phải dược t i ệ n đạo huynh trồng chính là lương thực thấy một lần trong c h ậ u gỗ hạt hạt rõ ràng lương thực mấy người đều là s ư ớ n g sở bọn hắn vốn cho rằng là dược thiện hoặc là cái gì khác dược liệu lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là nô nô là đại phong dân gian món chính một t r o n g là bình thường nhất lương thực ngoại trừ sản lượng lớn hơn một chút bên ngoài vô luận là cảm giác vẫn là cái khác đều rất kém cỏi là nhà nghèo mới ăn đồ vật s ư ớ n g sở về sau mấy người kịp phản ứng đạo trưởng cái này nô thế nhưng là có gì huyền cơ nô mấy người tự nhiên không phải không liên q u a chỉ là bình thường nô đang giá vương quyền đạo nhân dạng này thiên hạ đệ nhất nhân mấy năm như một ngày chiều khán cái này nô là có chút khác biệt an k ỳ sinh khẽ vứt cảm ra hiệu trương hạo hạo là đang ngồi người đều ngồi lên một bát dân d ĩ thực vi t h i ề n người tập võ cũng giống như thế thậm chí so với người bình thường người tập võ nhu cầu chẳng những càng lớn sẽ còn cao hơn vô luận là thay máu trước đó vẫn là thay máu về sau thậm chí cả khí mạch ngưng tụ thành thần mạch đ ú c thành đều là không thể nào tích cốc không ăn thiên địa linh khí cố nhiên đâu đâu cũng có thần mạch càng là có thể dùng chuyển thiên địa linh khí đốt núi n ấ u biển khai sơn đoạn sông nhưng mà cái này không có nghĩa là người có thể thực khí mà sinh mặc dù kiếp trước từng có thực khí giả thần minh m à thọ người không ăn bất tử mà thần thuyết pháp nhưng cựu phụ giới không người có thể làm được điểm này chính là hắn lúc này cũng làm không được người có ngũ tạo được phủ hệ tiêu hóa lấy ăn mà sinh lấy ăn mà sống đây là vô số vạn năm nuôi thành kết quả sẽ không bởi vì ngươi luyện võ công liền cải biến đây hết thảy cái này nô một đ á m thần mạch đại t ô n g sư cùng mấy tôn tương lai binh chủ bưng bát đều có chút xuất thần bọn hắn giác quan đều không phải người bình thường có thể so không cần cửa vào bọn hắn đã có thể cảm giác được trong đó khác biệt cái này khác biệt ở chỗ cái này nô so với bình thường nô ẩn chứa càng t i n h kích h hơn ôn hòa linh khí ăn một miếng mấy người ánh mắt không khỏi đều là có chút sáng lên gạo này lâu dài phục d ụ n g so ra mà vượt bình thường đang ăn dược mà lại lại càng dễ hấp thu thường ăn này gạo nội công tiến cảnh c h ỉ sợ muốn mo hơn rất nhiều vương hàng long mặt có kinh sợ chấn động trong lòng cái này nô dược hiệu cũng không mạnh nhiều nhất chỉ so với được bình thường nhất đang ăn dược nhưng là thuốc không thể ăn nhiều mà cơm lại ngừng lại không thể thiếu tính như vậy quả thực so đ a n dược mạnh hơn nhiều lắm hắn giá trị chi lớn chỉ sợ so từng cái môn phái bí truyền đại đan còn muốn tới c h â n quý rốt cuộc bí truyền đại đan vừa đi vừa về không dễ mà gạo này chỉ có có bình thường nô một phần mười sản lượng đó cũng là vô cùng kinh người cái này nô đạo huynh là từ nơi nào tìm được vân hải thiên cũng có chút đậu dung mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía an kỳ sinh bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là người tình trong nháy mắt liền nghĩ đến gạo này ra mắt về sau sẽ mang tới to lớn cải biến cũng đều minh bạch gạo này to lớn giá trị ngược lại là tôn ân mấy người mặc dù cũng cảm thấy có chút kinh dị nhưng cũng quá mức để ý rốt cuộc bọn hắn từ trước đến nay là không thiếu đăng dược thậm chí không có đăng dược nội lực của bọn hắn tu chỉ tốc độ cũng viễn siêu người bình thường có hay không gạo này khác biệt cũng không lớn nhất định phải là thiên địa tạo ra sao an k ỳ sinh khẽ lắc đầu từ đến cựu p h ù giới hắn cảm thấy hứng thú nhất liền là thiên địa linh khí cái này một huyền tinh k i ế p t r ư ớ c căn bản không tồn tại kỳ dị linh khí không có cái thứ hai cựu p h ù giới thiên địa linh khí dư giả vạn vật đều có linh khí tồn tại nhưng vạn vật linh khí đều có nhiều ít chỉ là người bình thường sẽ chỉ đi tìm thiên địa linh khí càng nhiều thiên tài địa bạo chân quý linh hảo dược liệu lại không có nghĩ như thế nào sáng lập thiên tài địa bảo chân quý linh hảo cái này liền là tư duy nhãn giới khác biệt không phải thiên đ ị a tạo ra nghe vậy vân hải thiên hình như có cảm giác nhìn về phía rượu nước trà trên bàn những người khác cũng đều có chút nghĩ đến điểm này lưu diên trường trước tiên mở miệng đạo trường gạo này có thể làm hạt giống an kỷ sinh khẽ vứt c ằ m nhưng lại bồi thêm một câu bất quá chỉ cực hạn tại một lần thu hoạch về sau nô không cách nào trồng lần thứ hai chương hai trăm tám mươi một đỉnh núi ngồi xuống năm mươi năm trồng chọn đây là an kỷ sinh là vương quyền đạo mở một đạo lập thân tri cơ đợi cho mới gạo lưu t r u y ề n ra đến trở thành thế giới chủ lưu nắm giữ mầm m ó n g mới vương quyền đạo tự nhiên cũng liền có được quyền nói chuyện hắn dùng ba năm liền thành là thiên hạ đệ nhất cái này mới ngô hạt giống lại trọn vẹn năm năm mới sơ bộ thành hình công hiệu dùng tự nhiên không chỉ là vì để cho người tập võ chuẩn bị đối với người bình thường tới nói hiệu dụng lớn hơn mới ngô sản lượng so với nguyên bản ngô sản lượng càng lớn bởi vì nó tiêu hao độ phì của đất càng nhỏ hơn cần thiết là thiên địa linh k h í mà lại mới ngô càng dễ chắc bụng nhưng muốn đem nó phát triển ra đến lại không phải dễ dàng như vậy nhất định là muốn một cái cực kỳ quá trình khá dài sơ tự nhiên là cần rất nhiều đại tô n g môn cùng triều đình xuất lực b i ế t mầm móng mới tiềm lực chuyện kế tiếp liền dễ dàng nhiều lắm lấy một cái tương đối rẻ tiền giá cả hắn đem cái này một nhóm hạt giống điểm bán cho lưu diên trường tiến c ù n g đồ vương hàng l o n g b ọ n người mấy người đối với hạt giống này có chút để ý đạt được về sau cũng không có lòng lưu thêm liền từng cái c á o tử mà vốn cho rằng an kỳ sinh sẽ còn có lời gì nói với bọn họ ngũ linh thành mấy người hơi có chút ngạc nhiên nhưng cũng mừng rỡ như thế đương nhiên sẽ không có chút lưu luyến so với trong giang hồ khả năng đối bọn hắn nhìn chằm chằm võ lâm cao thủ an kỳ sinh đối với uy hiếp của bọn hắn lớn hơn gấp 10 gấp cho dù hắn thái độ nhẹ nhàng không có chút nào ác ý nhưng thì thật lực quá cao cường hành vẫn là để bọn hắn như ngồi bàn trông đạo trưởng ra ra tôn ân có chút không người cáo tử đệ tử cái này liền đi trên đường cẩn thận an kỷ sinh không có giữ lại nhìn xem bất quá mười ba tuổi liền đã già thành tôn ân khẽ thở dài một cái huyền tinh phía trên mười ba tuổi vẫn chỉ là đứa bé còn tại hưởng thụ lấy phụ mẫu yêu thương đi đệ tử cái này liền cáo tử tôn ân nghe thở dài âm thanh trong lòng cũng có chút chỗ sót nhưng vẫn là cắn răng một cái quay người muốn đi đợi một chút an kỷ sinh gọi lại tôn ân cái s o hơi s ư ơ n g sở hắn mới chậm rãi mở miệng thiên nhân thần binh cố nhiên là thế gian tuyệt đỉnh cơ duyên nhưng mà nhưng cũng là giam cẩm các đ ộ i binh chủ có lẽ có dùng cái này khai thiên m ô n người nhưng không có có thể siêu việt tiền nhân cũng là bởi vì đây thiên nhân thần binh là cơ duyên sao đích thật là thiên nhân thần binh thông cảm cổ kim võ công truyền thừa cùng diễn biến mỗi một cảnh giới đều trải vớt mấy vị hoàn thiện chỉ cần máy móc tương tính tương hợp liền có thể tấn thăng thần mạch i ể u phu giới cổ kim đến nay lại vô năng cùng nó sánh vai cơ duyên nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như thế các đợi binh chủ đều không thể siêu việt tiền nhân không có dù là một cái trở thành chân chính tiên nhân ta tôn ấn nao nao thẳng đến lúc này hắn cũng không có muốn xuyên qua tiền nhân dã vọng an k ỳ sinh ý tứ trong lời nói hắn hiểu lại không cách nào cảm động lây chúng ta duyên phận không cạn vô luận tương lai như thế nào chí ít lúc này ngươi là có hiếu tâm hải tử an k ỳ sinh tiện tay dâng ư lên một chương vông vức trang giấy phiêu hốt ở giữa rơi vào trong tay của h ắ ngươi Đây là h ị của n g tôn ấn tiếp nhận trang giấy túi đầu nhìn lại không khỏi thì thào nói ra đến đau mà quên nào trên trang giấy chỉ có năm chữ nhưng cái này nằm chữa bên trong lại ẩn chứa mãnh liệt đến cực hạn thần ý tôn ân nhất thời thất thần đợi cho hắn lại lần nữa ngầm đầu đã không thấy an k ỳ sinh thân ảnh hắn trân trọng thu hồi tờ giấy này cung kính mê cung mới mang phức tạp tâm tình đi xuống núi vương quyền đạo nhân nóng nhìn ngoài trăm dặm ẩn ẩn có thể thấy được dây núi ngũ linh thành thần sắc ba động trong lòng khó bình vương quyền sơn trên kiến thức đối với hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng một thanh phong cùng vương quyền đạo nhân trận chiến kia càng là san bằng hắn thân là binh chủ kiêu ngạo một thanh phong kia cuối cùng một kiếm đã vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài mà mạnh mẽ như vậy một kiếm. lại cũng không có thương tổn đến lao đạo kia mảy may thực lực như vậy cho dù các đời binh chủ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này nói cách khác lúc này vương quyền đạo nhân liền đã có khai thiên môn thực lực ý khó bình không chỉ là hắn nguyên hành nhất thương lưu b ọ n người cũng là nỗi lòng ba động nhìn ra xa tại chỗ rất xa vương quyền sơn thật lâu không nói tốt một cái thiên hạ đ ệ nhất tốt một cái vương quyền đạo nhân hồi lâu sau thương lưu mới thở dài một hơi tuy là thở dài trên mặt hắn thần sắc lại càng phát ra sục sôi các vị đạo hữu không cần độ trí trong thiên hạ có nhân vật như vậy là chúng ta chi đại hạnh mới là sinh thời nếu có thể đấu bại nhân vật như vậy đó mới là không nguồn công cả đời thương minh lời nói rất đúng nhân vật như vậy các đời hiếm thấy chúng ta có thể đ ụ n g tới là đại hạnh vận mới l à thiếu hoa sầm váy lục phiêu khởi trong lòng bàn tay dao găm chuyển động chỉ là bây giờ phiến phức của chúng ta tới mấy người hờ hức nhìn lại chỉ thấy bốn phía ẩn ẩn dâng lên đạo đạo khí cơ tại chỗ rất xa đã có bóng người chất động trong đó không thiếu khí tức cường hành thân thủ mạnh mẽ hàng người một chút đạo trích cũng dám đánh chúng ta chủ ý nguyên hành nhất phát ra hừ lạnh một tiếng xoay người nhảy lên mặt mã hồng anh thương quét qua nhanh chóng đi các vị đạo hữu như vậy cá biệt hy vọng lần sau gặp lại chúng ta đã có khiêu chiến vương quyền đạo nhân thực lực c h ư vị gặp lại sau này còn gặp lại mấy người còn lại cũng riêng phần mình có người tùy ý tìm một chỗ phương hướng dậm chân rời đi không lâu sau đó rộng lớn bình nguyên phía trên tiếng la rết vang lên kèm theo là trận trận trùng thiên mùi máu thanh gió nhẹ lay động bạch b à o an kỷ sinh lập thân vương quyền sân đỉnh n g ó n g về nơi xa xăm dường như nhìn thấy cái gì vân đông lưu xếp bằng ở một tảng đá lớn phía trên nói đạo trưởng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lưu bọn hắn lại mấy năm trôi qua vân đông lưu võ công tiến triển có phần nhanh tại an kỳ sinh chỉ điểm phía dưới đã ngưng luyện khí mạch đại c h u thiên chỉ là hắn không muốn về hiệp nhiễm môn cũng sẽ không hành tẩu giang hồ nữa cả ngày tại quần sơn trong du đãng cùng chim thú làm bạn không cùng người gặp thiên nhân thần binh cố nhiên chân quý đối ta cũng đã vô dụng an kỳ sinh ánh mắt yếu đớt theo hắn tu thành ngũ khí triều nguyên linh đục hợp nhất phía dưới thể phách của hắn thần ý đều lại lần nữa kéo lên đã triệt để đẻ xuống long vương khải bên trong các đời binh chủ thần ý thiên nhân thần binh đối với hắn mà nói đã, đã mất đi ma luyện hiệu dụng long vương khải đều bị hắn tiện tay ném cho lệ linh cái khác thiên nhân thần bình sẽ không vượt qua l o n g vương hải đối với hắn tự nhiên cũng không hề có tác dụng về phần trong đó thiên nhân đạo thống theo ngũ linh thành một khinh lưu mấy người lên núi cũng đã bị hắn từng cái chiếu dọi tại thị giác bên trong không có gì ngoài kia h ắ n hải đại long kỳ bên ngoài còn lại thiên nhân truyền thừa đều đã vì hắn đ o ạ t được lưu không lưu lại ngũ linh thành b ọ n người đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào vô dụng vân đông lưu không khỏi thẳng tắp thân thể nhìn xem càng phát g a thâm bất khả chắc án kỳ sinh sắc mặt động dùng đạo trưởng ngài đã muốn trở thành thiên nhân rồi hay là nói có thể cảm giác được thiên môn khí cơ khó mà nói khó mà nói an k ỳ sinh khẽ lắc đầu hắn lúc này xa xa nhìn lại đã có thể tùy thời tùy khắc cảm nhận được mà cổng trời khí cơ chỉ cần hắn nghĩ tựa như lúc nào cũng có thể mở ra thiên môn bất quá thiên nhân cùng thiên môn không thể nói nhập là một thiên nhân có thể mở ra thiên môn có thể mở ra thiên môn chưa hẳn là thiên nhân con đường của hắn đã trệ hướng cựu phù giới võ đạo thiên nhân thần binh bên trong thiên nhân đại đạo đối với hắn mà nói cũng chỉ có tham khảo không thể cho hắn lấy dẫn dắt bàng vạn dương đã là thần mạch c h i cực hạ lúc này mình so với trước đó bàng vạn dương đã mạnh hơn rất nhiều một thanh phong một kiếm kia đã là không hoàn thiện thiên nhân chi kiếm nhưng cũng không đả thương được hắn long vương khải bên trong thiên nhân thần ý cũng vô pháp vượt trên hắn theo lý thuyết hắn đã là thiên nhân chỉ là hắn nhưng lại chưa cảm nhận được thiên nhân cánh cửa bất quá hắn cũng không quan trọng bởi vì hắn không giống với cựu phụ giới cổ kim bất luận cái gì võ giả hắn sợ cầu không phải thiên môn cũng không phải thiên nhân đạo trưởng thật sự là thần nhân vân đông lưu từ đáy lòng cảm thán một tiếng giới này chi đạo ngài đã đi đến cuối cùng đi hắn không biết các đời thiên nhân cảnh giới là thế nào cái bộ dáng nhưng lúc này an kỳ sinh trong mắt hắn đã là t h i ê nhưng n mà đình phong không có nghĩa là cuối cùng theo binh chủ xuất thế trong giang hồ gió nổi mây phun người chi tham lam vô cùng vô tận cho dù là an kỳ sinh đạt được lòng vương khải về sau còn có người nghĩ cách không nói đến chưa trưởng thành binh chủ là lấy mấy đại binh chủ tất cả đều bị kinh khủng nhất truy sát nương theo lấy do tanh m ư a máu mấy tôn binh chủ trưởng thành cho đến một ngày nào đó theo ngũ linh thành đúc thành thần mạch tất cả nhằm vào binh chủ truy sát mới có một kết thúc mà về sau thay vào đó thì là mấy đại binh chủ đối với đã từng kẻ đuổi giết huyết tinh thanh tẩy trong quá trình này binh chủ không còn trước đó suy nhược hoặc là hùng bá chư châu hoặc là hoành hành thiên hạ hoặc là chủng kiến sân môn thời gian dần trôi qua thay thế, thế hệ trước cao thủ trở thành nhất là chạm tay có thể bỏng nhân vật giang hồ ân đoán giang hồ đuổi giết hắn người bị người giết sự t ì n h là lại chuyện không quá bình thường an kỳ sinh cũng không thèm để ý những n à y c h é m giết cũng không có chút nào để ý tới bởi vì những sự t ì n h này mà cầu tới môn người trong võ lâm so với cái này hắn càng để ý kia được mệnh danh là linh mễ kiểu mới ngô tại thiên hạ ở giữa lưu truyền tại mấy thế lực lớn cùng triều đình vận hành phía dưới linh mễ quy mô càng lúc càng lớn từ ban sơ chỉ có chút ít một chút thế lực có thể đạt được tới về sau dần dần vì thiên hạ người truy đuổi vương quyền đạo nhảy lên trở thành lớn nhất thương nhân lương thực nắm lấy lượng lớn tài phú mà theo linh mễ cùng nhau lưu truyền ra tới là từng đám vương quyền đạo đệ tử nói phạm vi mở rộng từ phong châu khuyết t á n đến thanh lương hai châu lại đến trung châu ưu châu chờ một chút đại châu vương quyền đạo đối với thế giới cải biến cũng càng ngày càng rõ ràng tự nhiên cũng gặp phải vô số người chống lại bọn hắn có lẽ không dám đối kháng chính diện triều đình cùng vương quyền đạo vụ trộm tiểu động tác lại càng ngày càng nhiều thẳng đến có vương quyền đạo đệ tử bị ám sát về sau vương quyền đạo rốt cuộc không còn trước đó không nóng không lạnh hướng lên trời hạ triển khai giang lanh rất nhiều vương quyền đạo môn nhân xuống núi đối với có căn đảng hạ độc thủ thế lực triển khai từng tràng trả thủ giết chóc thanh tẩy thẩm phán đã từng chỉ có vương quyền đạo nhân danh tự là thế nhân biết vương quyền đạo rất nhiều đệ tử thanh danh cũng rốt cuộc lưu truyền ra tới theo từng trang đối kháng rất nhiều sự tích lưu truyền khương đình đình trương h ạ o hạo t i ế n khai vũ lục minh thiết sơn vân đông lưu phạm tử dân bạch tiên nhi bảy người cũng bị ca tụng là vương quyền thất tử trở thành vương quyền đạo chủ cột v ư ơ n g vàng trở thành trong thiên hạ tên tuổi gần với tám đại binh chủ mới cao thủ một đời mà một ngày này h ù n g ngồi thiên hạ đệ nhất tri vị gần như mở g á p đỉnh núi tính tọa năm mươi năm ăn kỳ sinh chậm rãi mở mắt ra chương hai trăm tám mươi hai vương、quyền、kiếm 50 năm mươi năm giang hồ phong ba liệt một đời người mới thay người cũ đã từng thiếu niên rút đi ngây ngô trở nên trầm ổ n tiếp nhận đời trước trở thành chân chính nhân vật phong vân an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong giường như thấy được gần như một giáp đến nay tuế nguyện tăng thương một giáp tinh mịch ánh mắt bên trong hình như có ngàn vạn đạo khí cơ tùy theo mà lên tung hoành sen lẫn ở giữa hợp thành toàn bộ t h i ê n địa, lại như trời cao phía trên thần c h i nhìn xuống t h i ê n địa, mặt đất bao la phía trên hết t h ả sướng vui giận buồn đều ở trong mắt vô tận quang ảnh ở trong đó lộn xộn lấp lóe vô cùng vô tận cũng giống như thuận theo trong lòng tụng niệm một người chi danh kia vô tận khí cơ bên trong liền có một đạo tùy theo hiện lên phim đèn chiếu cũng giống như lấp lóe qua hắn từ khi ra đời cho tới bây giờ tất cả quá khứ đã từng nhập mộng dị năng tại hắn lúc này cường tuyệt thần ý quán triệt phía dưới phát huy ra làm người kinh dị năng lực thậm chí theo hắn niệm động làm sâu sắc thậm chí có thể nhòm ngó đến một cựu phù giới bên trong thái âm vô cực theo thần ý làm sâu sắc ngẫu nhiên ở giữa có thể từ minh tưởng bên trong nhìn thấy tương lai nào đó một tuyến biến hóa như bái nguyệt chân nhân hàn thương cung cùng kia nhất h ư u láo hòa thượng nhưng kia đối với bọn hắn mà nói chỉ là ngẫu nhiên không xác định nhìn thấy nửa thật nửa giả nhưng lúc này an kỳ sinh lại có thể đem nó ổn định lại đáng tiếc quá khứ không thay đổi tương lai không chừng khả năng có vô số loại nhìn thấy chưa hẳn liền sẽ chính xác phát hiện ngươi thấy được có lẽ liền sẽ cải biến thiên địa nhân tinh khí thần an kỳ sinh có chút tự nói là lúc này rồi một loại không h i ể u biến hóa trong lòng của hắn bắt đầu sinh dường như một đoá hoa chầm chầm nở rộ một đám không h i ể u này mầm từ hắn trong lòng phát ra đồng bền hồ không bản mà hợp thiên địa khí cơ khuyết tán bắt vương mưa gió đập năm mươi năm vương quyền sơn bên trong rất nhiều phòng thủ đệ tử dường như trong lòng có phát giác không khỏi ngửa mặt lên trời nhìn lại vô thanh vô tức ở giữa thiên tượng đấu chuyển ô ô giống như quỷ minh tiếng gió rít gào tại dài trăm dặm không phía trên một điểm mây đen như mực tản ra cấp tốc phủ lên chân trời trong khoảnh khắc không trời đã đen kịt một mẩu một cố kiểm chế đến cực điểm khí cơ tại trong lòng của mỗi người dâng lên trời thay、đổi. đây là thổ sư nói tới thiên biến nam lương huyện bên trong lý nhị cầu ngưỡng vọng không trời trong mơ hồ có thể cảm nhận được một đạo vô cùng hùng vị khí cơ khí cơ kia cao xa như trời như m â y bên trong thần tri quan sát nhân gian trong lúc vô hình đúng là cùng thiên địa khí cơ tương hợp từ nơi xa vương quyền sơn đỉnh lan tràn g ra trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy như mực mây đen hội tụ là hướng về vương quyền sơn hội tụ mà đi không khỏi hắn nhớ tới trước đó đại sư huynh từng nói thời điểm đến lý nhị cầu chấn động trong lòng lập tức trên mặt hiện hiện như là triều thánh đồng dạng trang nghiêm tri sắc、hồ. một cái cất b ư ớ c ở giữa hắn vượt ngang trăm trượng tại vô số người tiếng kinh hô bên trong rơi vào nam lương huyện chính giữa một tòa cao tới một ư ơ i trượng đạo đài phía trên hôm nay bắt đầu bài giảng lý nhị cầu cao dọn g phát âm sóng âm quanh quẩn tại toàn bộ nam lương thành bên trong động tĩnh cơ hội âm dương chi mẫu âm không r ờ i dương dương không r ờ i âm âm dương tương tế là vì thái cực thái cực người lý nhị cầu phồng lên nội lực trân khí lấy miệng lưỡi t ụ n niệm thái cực n g ư h ị cầu phồng lên n ộ â n khí lấy miệng lưỡi tụng niệm thái cực ca không biết nhiều ít người nghe cái này sớm đã vô cùng quen thuộc thái cờ ca không khỏi trong lòng dâng trăm ngàn người cùng nhau phát ra tiếng trong chốc lát nam lương thành bên trong thái cực ca trong chốc lát vì đó oanh minh tùy theo mà lên là đạo đạo khí cơ rung động không có cảm giác ở giữa không trời cao ra tràn ngập lôi vân tựa hồ biến chậm năm mươi năm năm mươi năm tổ sư đại thế rốt cục dưỡng thành rốt cục dưỡng thành vinh hoa phủ bên trong một trung niên đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy không để ý bốn phía hiến t h ỉ n h thân sĩ danh lưu biến sắc bước ra một bước phong lôi đi theo bên trong rậm chân s ẹ t qua trời cao rơi vào vinh hoa phủ trong thành k i ê một tòa cao mười trượng đạo đài phía trên năm mươi năm đến vương quyền đạo đệ tử trải rộng tiến hạ mỗi đến một chỗ so tuyên truyền p h á p độ dạy học luận đạo cần thiết vẹn vẹn một đạo đài qua nhiều năm như vậy đại phong rất nhiều thành trì bên trong đều có vương quyền đạo đạo đài động tĩnh cơ hội âm dương chín mẫu trung niên đạo nhân ngồi xếp bằng đồng dạng chân khí phát ra tiếng miệng tụng thái cực ca vô hình khí cơ k h u y ế t tán tùy theo chính là trăm ngàn người cùng nhau tụng s ư ớ n g thái cực ca n cự âm thanh hình như có linh tính bình thường từ phong châu thanh châu lương châu yến châu mặc châu ưu châu từng cái châu phủ từng cái thành trấn lan tràn ra vô số đang dạy học rất nhiều vương quyền đạo đệ tử đều là lòng có cảm giác cùng nhau tụng niệm thái cực ca vô hình khí cơ nhất thời từ mặt đất bao la phía trên t o i lên không biết mấy ngàn mấy v à n ó i ngàn vạn đạo khí cơ chuyển động theo dẫn động vạn giảm thiên tượng mây đen gào thét cồn phong phấp phối càng có nhiều địa mưa to như trũng nước mưa đá lan xuống sấm xét vắn g rội phong đô trong vương thành hàn thường cung ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên nghe quần thần kể ra c h i ề u chính thần sắc của hắn cẩn thận tỉ mỉ nhưng trong lòng sinh ra mệt mỏi tới như vậy thời gian ngày qua ngày năm qua năm đã gần như một g i một đoạn thời khắc hắn hình như có cảm giác n g đầu ánh mắt tự đại điện cửa chính lộ ra cảm nhận được vô cùng xa xôi chỗ khí cơ biến hóa vương quyền đạo khí cơ giữa thiên địa khí cơ biến hóa kịch liệt như thế hắn tự nhiên không có khả năng cảm giác không đến mà tại đạo này khí cơ bên trong hắn thấy được vị k i a hùng ngồi thiên hạ đệ nhất đã gần đến một giáp vương quyền đạo nhân thân ảnh đạo trưởng hắn thường c u n g ánh mắt bên trong nổi lên một tia lo lắng âm thầm một giáp n g ư ơ i thiên thọ đã nhanh đến một giáp đối với người tờ nói tự nhiên là dài rằng g ặ c đủ để cho một cái bi bô tập nói hài đồng trở thành phụ thân tổ phụ nhưng tương đối thiên hạ tờ nói lại là ngắn ngủi gần như một giáp bên trong hạ tại an kỳ sinh thụ ý phía dưới hoặc quyết đoán hoặc luận vật im ăng cải biến rất rất nhiều đồ vật đã từng trải rộng thiên hạ trường dạy vỡ lỏng dạy trong quán đã bồi dưỡng được từng đám đại tân sinh đ ệ tử đã từng nắm giữ triều đình lời nói ngàn năm môn thiệt thế ra đã sớm bị triệt để tăng ă n giã chư quốc ở giữa lại không chiến l o ạ n thái bình nhiều năm thậm chí k i a từng tôn đăng đ ỉ n h thần mạch binh chủ môn cũng không từng q u ấ y thiên hạ đại thế yên tĩnh người tu hành nhưng hắn biết được chư quốc ở giữa ám lưu hùng dũng p h i ế đại địa này phía trên thế giới môn thiệt cũng chưa từng chết hết bọn hắn sở d hoặc là nói vương quyền đạo nhân là nhất là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân là hắn một người ngồi một mình đỉnh núi hoành áp thiên tiếp theo giáp không chiến l o ạ n nhưng nếu hắn rời đi vô luận là tạ thế vẫn là khai thiên môn mà đi trong thiên hạ thật vất vả duy trì thái bình chắc chắn bị đánh vỡ thái cực người vô cực mà sinh cái này ánh mắt của hắn dâng lên n g h e được tại phong đô thành bên trong quanh quẩn mà lên thái cực t i ế n g ca hô cảm thấy khé động h à n g thường cung vô thành thế cả người đã tại cả triều văn vo biến sắc ánh mắt bên trong biến mất không thấy gì nữa hắn đứng ở trời cao quan sát mà đi chỉ thấy vương thành bên ngoài đại phong thái tổ tượng đồng bị tan giã về sau khí lực m ư ờ i trượng chất gỗ đạo đài phía trên một thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng đạo bào phần phật ở giữa miệng tụng thái c ự ca trương hạo hàn thương cung ánh mắt ngưng tụ đạo đài phía trên trương hạo hạo cũng trở về một trong lễ tiếp theo tiếp tục tụng niệm thái c ự ca vô hình khí cơ chuyển động theo trong lúc mơ hồ khí cơ tràn ngập mà tới lấy vương quyền sơn là bên trong phong đô chiếm giữ hướng tây bắc nơi đây là cản đang đang đang hoàng giác tự bên trong tiếng chuông q u a n quẩn phật vận chạy xuôi mấy ngàn võ tăng tại trên diễn võ trường tập luyện quân cước hô quát ở giữa khí lưu gào thét giống như thổi tan chân trời mây lưu một đoạn thời khắc xá lợi trong tháp nghiêm bại quét dọn lá rụng lao tăng hình như có cảm giác ngẩng đầu lên thật dài mày trắng rung động một cái trước mắt thật là lớn chiến trận a cảm t h ắ n một tiếng về sau hắn ánh mắt hơi đ ộ n g một chút đục ngầu chi sắc tiêu tán không ít lại là tiếng chuông quanh quẩn ở giữa một người đã từ phương xa mà đến thuận cửa chính mà vào tam không lão phương trượng lần này muốn mượn quý bảo địa dùng một lá、đá. đạo bào tung bay ở giữa một bạch đ đạo nhân dạo bước mà vào mỉm cười thở dài nguyên lai là phạm đạo trưởng tam không chắp tay đáp l ấ lại đây là phải có chi ý. lại là giống như đã sớm biết đạo nhân một tới đa t ạ n phương trượng thành toàn phạm tử dân có chút không người tiếp theo dậm chân trước trực tiếp nhảy lên gác h u ồ n g khoanh chân ngồi xuống miệng tụng thái c ự ca c lấy vương quyền sơn là bên trong nơi đây là phía tây nam là khôn cực tây tri địa kim lang quốc chuyển luân sơn rộng lớn trang nghiêm trong cung điện chuyển luân vương đang giảng kinh giờ khắc này đột nhiên than nhẹ một tiếng thượng sư cớ gì thở dài có tăng lữ không hiểu hỏi thăm phật thổ phía trên sẽ có dị giáo t h a nhâm lòng có cảm giác không khỏi thở dài chuyển luân vương khẽ thở dài một tiếng không để ý rất nhiều tăng lữ b i ế n sắc đã dậm chân mà ra giương mắt nhìn lại chỉ thấy trong mây hàn giao hối lượn g vương quyền tám tử một trong vân đông lưu cưới rồng mà tới từ tây là đói ù châu đại long môn đại long môn theo thành là môn hắn trong thành người không hạ ba mươi vạn cung khuyết lầu các không biết bao nhiêu giờ khắc này t i ế n quần đồ tâm hữu sở động dậm chân đi ra nơi bế quan chỉ thấy tiếng gió rít gào ở giữa một bạch di tuấn mỹ đạo cô đã chậm rãi ra đời nguyên lai、like、là bạch sư điện thần ý khẽ động đuổi rất nhiều ngăn trở cao thủ t i ế n quần đổi lớn một tiếng động tắc một mực mau mau lao phu có chút không thể chờ đợi đa tạ sư thúc Mạch Tiên Nhi có chút không người, bước Nhi không Tiên người, giữa ở đại ã rơi vào đ long môn chính điện trước đó sớm đã đúc cực ca. phía thái điện trên, tụng niệm thái ca. Đại Long đó đã đạo đài Đại tốt sớm Môn, ở vào chính bắc hắn vị lạc khảm cơ h ộ i là đồng thời thiết sơn dậm chân ở giữa đang lâm chân cương đạo nơi đây là đông bắc hắn vị lạc cấn hiến khai vũ giáng lâm tại t ề châu quần sơn trong đi vào thanh sơn bích thủy ở giữa vạn kiếm sơn trang bích thủy h o bờ một khinh lưu mí mắt nhảy lên mấy lần chưa từng mở ra hiến h a i vũ mỉm cười thi lễ về sau tại trước mắt bao người t ụ n i ệ m nói ca đây là phía đông nam vị tốn hãn long khách sạn mặc châu trong bao cát một thân hình khôi nô sắc mặt hùng kỳ đạo nhân chậm rãi rơi vào một chỗ ốc đảo bên mở, chính n g h e bên trong có cái lao thái thái thổi phồng năm đó nói cho các ngươi năm mươi năm trước vương quyền đạo nhân bãi nguyện chân nhân các loại đại t ô n g sư chính là ở đây gặp nhau cùng ngồi đàm đạo ngươi nói là ở đâu này tự nhiên là bởi vì bà n g ư ờ i ta năm đó phong hoa tuyệt đại d i ễ m áp của phương lao thái thái tiên nói nhìn thấy đạo nhân trên người hai màu đảo bảo sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi ngươi là ai dễ nói dễ nói đạo nhân c ư ờ chắc tay vương quyền đạo muôn hạ lục minh nơi đây là nam hãn vị là cách mây mù lượn lờ bái nguyệt trong sân trang bái nguyệt chân nhân chậm rãi mở mắt ra, hình như có cảm giác tự nói sáu mươi năm sắp tới nói xong cửa phòng không gió mở rộng nóng thấy trời cao ở giữa một thanh niên nói cô chậm rãi rơi xuống văn bối khương đình đình gặp qua chân nhân người chi la i ý ta đã biết hết bái nguyệt chân nhân cười nhạt một tiếng chỉ mong đạo trưởng có thể thành công đi đa tạ chân nhân khương đình đình có chút không người lập tức quay người tại trên đỉnh núi phồng lên chân khí lấy tụng niệm nói ca nơi đây chính đông hán vị là trấn đến tận đây tám người chiếm cứ bắc phương hợp l ấ quần quần, ở, ở giữa đại phong trí địa ngàn vạn đạo khí cơ chuyển động theo lấy kia vương quyển sơn trên đen trắng sen lẫn thái cực đồ làm trung tâm diễn sinh ra được một bộ ý vi tráng quan thái cực bắt quái đồ như thế đại trận nhìn mà thác thở Ngũ Linh Thành ánh mắt yếu đớt, dường như thấy mắt đớt, yếu được vương ị kia tải thái quái giữa, tựa bắt chính h cực đồ n chia cắt âm d ư nói tuyến đồng dạng áo trắng đạo nhân. Người, muốn đi sao? Ông ba, vương đi đạo áo sao? ba, quyền sân đỉnh an kỷ sinh tóc dài không gió mà động ở trước mặt hắn một viên đen trắng lưu c h u y ể n hình như thái cực viên châu rung động nhẹ nhẹ phát ra du dương như dòng vù vù âm thanh lại chính là thiên nhất châu cái này một viên sáu mươi năm trước an kỷ sinh đánh giết khổng tam về sau đạt được dị bảo viên châu hắn cực kỳ kỳ dị có thể chín độ thuần hóa nội lực chân khí bất quá hai mươi năm trước cái này một viên thiên nhất châu đã không thể thuần hóa chân khí của hắn trái lại sau bốn mươi năm là chân khí của hắn thần ý huyết khí đều tại phản bổ cái này một viên thiên nhất châu đồng thời hắn đúc thành kia một thanh vương q u y ề n thường đã ở trong đó lắng động gần như một giáp cái này một viên nho nhỏ hạt châu liền ẩn chứa hắn tinh khí thần thời cơ không sai bị lắm một đoạn thời khắc hắn trong lòng hơi động kia một viên thái cực châu nhảy lên đằng không mà lên vụ t r ư ờ n g không phía trên kịch liệt lưu chuyển t h ô n tính giữa thiên địa vô hình khí cơ trong khoảnh khắc giữa thiên địa khí cơ đấu chuyển ngàn vạn đạo khí cơ tùy theo quần quận mà đến chui vào trong đó hiu sóng âm khí lưu gào thét ở giữa hắn ánh mắt lớn t i ê u đốt nương theo lấy trời cao bên trong lôi vân gầm thét một đạo thần ý chi quang bắn thẳng đến trời cao chui vào một viên thái cực châu bên trong vê anh tiếp theo một đạo vô cùng kinh người kinh khủng chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh chấn động trời cao đạo này tiếng oanh minh lớn không thể tưởng tượng nổ vang trước mắt liền thông qua giữa thiên địa kia từng đạo tối t ă m khí cơ không bàn mà hợp thiên địa ba động trong trước mắt không biết chuyển đến nơi nào ẩm ẩm nam lương thành vinh hoa phủ phong châu thanh lương hai châu thậm chí cả toàn bộ đại phong tất cả vương quyền đạo đệ tử đều là thân thể chấn động không hiểu khí cơ tương liên phía dưới bọn hắn tại dài thiên chi bên trên thấy được kia một bộ vô cùng lớn thái cực đ ồ cùng kia đen trắng lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn thai ngén mà ra vương quyền kiếm chương hai trăm tám mươi ba thiên hạ chấn động thiên biến đúng thế vương quyền đạo thái cực đ ồ sao trời ạ to lớn như vậy thái cực đ ồ đến cùng xảy ra chuyện gì vô số người ngưỡng vọng không trời chỉ thấy màu mực xâm nhiễm hai màu xen lẫn quang ám thay đổi tình cảnh như vậy quá mức hùng vĩ không ai có thể tưởng tượng ra vương quyền đạo là làm sao có thể làm thiên tượng phát ra biến hóa to lớn như vậy nhưng trong lòng vẫn là rung động khó tả kia là một thanh kiếm vương quyền đạo nhân náo ra như thế đại động tĩnh chính là vì một thanh kiếm này lương châu dậy núi c h i đ ỉ n h nguyên hành nhất đứng c h ắ p tay quần áo hào hào hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ kiến thiên địa ở giữa quang ảnh sen lẫn ở giữa kia nửa thật nửa giả đèn trăng thái cực đ ồ bên trong một thanh chậm d ã i dựng dục đạo kiếm đang thai ngén mà thành hắn kiếm vô bệnh hai màu đen trắng trên đó ẩn ẩn có thể thấy được minh văn lưu truyền dường như ẩn chứa một loại nào đó đừng có nói dụ đạo ẩn thanh thế như thế to lớn kiếm này đúc thành chỉ sợ tiêu ngạo đại vũ thương cảm thụ được thể nội vụ vụ chấn động giống như đang không ngừng thúc giục mình đ trong lòng rung động chẳng lẽ chẳng lẽ vương quyền đạo nhân đã trở thành thiên nhân đại vũ thương chính là thiên nhân thần m i n h ẩn chứa thiên nhân truyền thừa có thể so sánh cùng nhau chẳng lẽ không phải cũng là thiên nhân thần m i n h nhưng là cổ kim đến nay chỉ có thiên nhân mới có thể đúc thiên nhân thần m i n h chớ có thể ngoại lệ kia vương quyền đạo nhân có thể náo ra như thế chiến trận chẳng lẽ không phải là vô cùng có khả năng thành t i ể u thiên nhân không chỉ là nguyên thánh nhất thương lưu ngũ linh thành mục k h n h lưu triệu thiên phong thậm chí cả tôn ân lúc này cảm thụ được thể nội vụ vụ chấn động nóng lòng muốn ra thiên nhân thần binh tất cả đều chấn động theo thậm chí, bọn hắn có thể cảm nhận được thể nội thần binh thúc giục muốn để bọn hắn xuất thủ ngăn chặn quá trình này đây là vì cái gì trung châu vạn long hồ vạn long phong t r ứ n g kiến long tức môn sơn môn trước đó tôn ân sắc mặt ngưng trọng cảm nhận được thể nội thiên nhân thần binh rung động trong lòng không khỏi hiện lên một vòng ấ m ảnh thanh kiếm này xuất hiện tựa hồ đối với xuân thu long tức đao là một loại to lớn uy hiếp hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được nếu không phải là mình lấy thân ý trường khống giờ phút này xuân thu long tức đao đã muốn khôi phục xuất thế ngăn cản kiêm ộ t thanh đạo kiếm xuất thế tôn ân quay đầu nhìn thoáng bây giờ l o n g t ứ ớ c môn so với trước đó cường thịnh đầu chỉ gấp mười đến đao mà quên đao thôn ân quần áo không gió mà động tự lẩm bẩm năm mươi năm bên trong hắn đã sớm đem long t ứ c thiên công tu đến đại thành đao quang chỗ hướng không có đối thủ không có gì ngoài cùng là bình chủ những người khác trong giang hồ đã ít có đối thủ của hắn cho dù là đã từng thái âm vô cực đại tông sư cũng chưa chắc có thể ngăn cản đào pháp của hắn mà một khi thúc làm xuân thu long t ứ c đao hắn dám khẳng định trong thiên hạ không có gì ngoài vương quyền s ơ trên vị kia không ai có thể ngăn cản nhưng là nguyên nhân chính là như thế hắn mới không cách nào quên đao long tước đao tồn tại sớm đã khắc vào hắn trong xương thủy muốn quên mất nói nghe thì dễ giờ phút này c ả m thụ được long tước đao thúc giục trong lòng của hắn không khỏi lại lần nữa hồi tưởng lại an kỳ sinh ơ n càng là phong vân là h ộ tụ. Gào thét Gào mà l ê cùng p o hoành ngoài, n rồng cũng giống như tung hoành tại Vương Quyền Sơn bên ngoài, nhắc g vòi tại lời ê n bùn vô số b đất cho t nói g cây dạo vì đ ngược lại gây, đánh lấy xoáy bị ném đi đến gãy, trên bầu tựa hồ lệ ậ p tức Trôi sẽ đại nạn lâm đầu. nạn kiếm này. lâm l linh lập thân sơn môn trước đó ngóng nhìn c u n g tiên h c h i trên kia chậm rãi chìm nổi trong mây đạo kiếm hư ảnh ẩn ẩn cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm bất quá nàng nhưng lại chưa cảm nhận được long vương khải bạo động bởi vì long vương khải đã sớm bị triệt để luyện hóa đạo chủ lao nhân ra người chiêu này nhưng quá lớn lệ linh tự lẩm bẩm sở dĩ tại vương quyền đạo tất cả cao thủ tất cả đều ra ngoài chỉ để lại nàng một người ở đây cũng là bởi vì bây giờ vương quyền đạo không có gì ngoài an kỳ sinh bên ngoài nàng liền là người m ạ n nhất tự nhiên đúc kiếm sự tình nàng tự nhiên rất rõ ràng nguy à n mặc dù không n g biết nguy cơ đến từ nơi nào, nhưng biết được, này, đến nào, n từ hiểm ư n cũng g b ế đến t phút tất một thời được, đạo vương khắc giờ gần giáp nguy nhiên khai phái i h này quyền nay, là như ấ t t Ai, phiền ca. phiền Giải phức kiếm r ớ c cung thức, hoàng phủ ngồi xếp bằng, ngóng nhìn cung trên khí thức, không khỏi thở dài. Nguy hiểm dài. ngồi bằng, ngóng tiên trên Nguy như xếp tri vậy địa phương nếu không phải là bởi vì an kỳ sinh nếu không phải là bởi vì sư phụ hắn hắn bị điên phạm vào mới có thể tới trên thực tế bây giờ một màn này là hắn cùng an kỳ sinh một tay sáng lập cái trang diện này là hắn bỏ ra trọn vẹn thời gian năm mươi năm mới tạo nên tới tự nhiên hắn cũng nhất là biết được giờ khắc này nguy hiểm c vì hôm nay triều đình vương quyền đạo an kỳ sinh hàn thường cung dùng trọn vẹn năm mươi năm đến mưu đồ từ địa vận đến nhân đạo khí vận từ phong châu lan tràn cả nước nỗ lực chi lớn quả thực không cách nào tưởng tượng nếu là hoàng phủ tại thời khắc này chạy đi hắn tự sát tâm đều có quy tiểu nhị ngươi nhưng im lặng đi hoàng phủ rũ cụp lấy mặt cắn răng nói bản quan chính là khâm thiên giám chủ tâm ý đạm phách há lại ngươi có thể suy đoán chỉ là nguy hiểm có thể làm gì được ta hô hô c u n g phong phấp p h ố i biển mây cũng nhấc lên an kỳ sinh tóc dài hắn ánh mắt n ử a khép tâm thần dường như lên tới vô tận trên bầu trời như nhật nguyện quan sát nhân gian năm mươi năm tính toạ thể phách của hắn chất khí thần ý sớm đã đạt đến một cái cái khắc thần mạch đại t ô n g sư đều muốn theo không kịp độ cao giờ k h ắ c này ở vô số vương quyền đạo đệ tử phồng lên khí cơ phía dưới càng là vô hạn cất cao mở rộng ngàn vạn người tụng n i ệ m thái cực ca trong lòng của hắn lấp lóe như muốn dâng lên mà ra lấy cảnh giới của hắn hôm nay sớm đã có thể ẩn ẩn thăm dò đến rất nhiều thứ nhân đạo quốc vận thậm chí cả thiên địa khí cơ biến hóa tự nhiên cũng nhìn thấy mình đi ở lúc đến bây giờ vô luận có thừa nhận hay không hắn đối với giới này ảnh hưởng đã đạt đến mức độ cực cao ự c c cao đến chỉ cần hắn tại thế rất nhiều binh chủ đều không thể làm gì cho dù thiên địa khí vận lọt mắt xanh lại lần nữa sáng lập ra một tôn tiên nhân đến cũng chưa chắc có thể đẻ xuống hắn hắn không có thành tựu tiên nhân nhưng mà c ủ kim khai thiên môn trước đó thiên nhân có thể làm được hết thầy hắn hết thầy đều có thể làm đến thì như đúc thành thiên nhân thần minh thiên nhân thần minh không phải vàng không phải sắt không phải khí không phải thần tuyệt không phải bình thường chất liệu có thể đúc thành cựu phù giới bên trong cuối cùng tồn tại đủ để đúc thành thiên nhân thần minh chất liệu là kia một đầu vô biên hải vực dị thú c h i vương thiên nhân cấp khác c h ầ n long trừ cái đó ra giữa thiên địa rốt cuộc không có có thể đúc thành thiên nhân thần minh chất liệu bảy trăm năm trước đại ma đầu giáp trước đó b à n g vạn dương mấy năm trước đó một thanh p h o n g cùng kia muốn thành đương thời phật quốc t r u y ề n luân vương bọn hắn hết thệ đều là thiên cổ nhân kiệt đều là đứng ở thiên nhân cánh cửa bên ngoài hạng người kinh tài tuyệt diễm nhưng bọn hắn không cách nào thành cựu thiên nhân nguyên nhân này cũng là năm mươi năm tính tọa về sau hắn mới minh ngộ cựu phù giới cổ kim ghi chép có mười tôn thiên nhân nhưng mà đây chỉ là truyền n ôn an kỷ sinh rất rõ ràng biết được cựu phù giới thiên nhân chỉ có tám người hai người khác nhiều nhất là bản g vạn dương cuối cùng một s á t na kia trạng thái không phải chân chính thiên nhân hồi lâu trước đó an kỷ sinh ngay tại suy nghĩ vì sao những thiên nhân kia không đem mình thần binh mang đi mà là muốn lưu lại hiện tại hắn mới hiểu được không phải là không muốn mà là không thể thiên địa là mẫu thể thiên nhân như phôi thai muốn đi nói nghe thì dễ vậy sẽ tạo thành thiên địa thâm hụt là lấy thiên nhân thần binh theo thời thế mà sinh thiên nhân thần binh có được thiên nhân khai thiên môn trước đó tất cả cảnh giới kinh nghiệm cũng chỉ có như vậy thiên nhân mới có thể thong d o n g rời đi một bước này lại gọi minh còn n h ậ n nguyện ám hoàn hư không thiên nhân thần binh vốn là thiên nhân lưu lại thay thế mình tồn tại đáng tiếc biết là biết an kỷ sinh nhưng không có bước vào thiên môn ý nghĩ bất quá vương quyền kiếm bất thành cũng là bắt buộc phải làm không chỉ là vì để cho tự mình làm qua hết t h ạ không đến mức tại mình sau khi đi thất bại cũng là vì nếm thử đem mình lực lượng đưa đến huyền tinh hắn biết rõ mình nhập mậu cựu phụ giới mậu tỉnh về sau chỉ có thể mang đi kinh nghiệm của mình ký ức nhưng hắn cái này một thân lực lượng hắn cũng sẽ không bỏ qua muốn đem lực lượng mang về huyền tinh tự nhiên rất khó nhưng cũng không phải là không có thời cơ cơ hội kia ngay tại ba ngàn năm về sau hắn vô cùng rõ ràng biết được ba ngàn năm về sau theo thiên địa vũ trụ một lần trao đổi cựu phụ giới bên trong sẽ có một người đạt được cơ duyên to lớn nhục thân xuyên qua giáng lâm huyền tinh người kia liền gọi là thông chính dương kia là mình duy nhất thời cơ mà muốn đạt tới mục đích này vương quyền kiếm át không thể thiếu、Hô. suy nghĩ lóe lên liền biến mất an kỷ sinh bỗng nhiên mở mắt thần ý chấn động hư không không bàn mà hợp thiên vận linh cơ dùng cái này lúc thiên địa chấn động mà lên ngàn vạn khí cơ làm dẫn mở miệng nói b ă n g vào ta chi danh t i ế p trư quân một sợi đao binh chi khí ầm ầm thiên khung bên trong thiên lôi đánh nổ không trời tựa như một chút bị chọc giận bình thường ngàn vạn lôi vân vì đó cùng lật đè xuống phát ra quỷ khóc thần hào đồng dạng tê minh thanh âm mà tại đạo đạo lôi đình đánh nổ bên trong an kỷ sinh thần ý phát â m lại thông qua giữa thiên địa kia ngàn vạn đạo bay lên khí cơ làm dẫn trực tiếp tại vô số người trong lòng vang lên、Ai? thanh châu trong phủ một cái đang ngắm nhìn võ lâm nhân sĩ nghe được cái này thở dài không khỏi giật này mình mới một cái vòng thủ tứ phương liền sát mặt của biến ta bảo kiếm của ta hắn khẽ vươn g tay lại nơi nào đến được đến trơ mắt nhìn xem mình trọng kim chế tạo bảo kiếm bay lên giữa không trung ta hắn đang muốn bay lên không đột nhiên thân hình c ứ n g đờ thấy được suốt đời khó quên một màn theo cái này thở dài một tiếng thanh châu phủ v a n h minh chấn động giữa không trung ngàn vạn đao binh cùng múa nào chỉ là thanh châu phủ nam lương thành vinh hoa phủ phong châu thanh lương bên trong gũ đủ mạc chư châu thậm chí cả đại phong cương vực bên ngoài kim lang quốc tại lúc này đều vì thế mà chấn động giờ khác này tựa như toàn bộ thiên hạ đao binh đều lên không m à c h ấ n vô số đao binh cùng nhau chấn động ở giữa phát ra so lôi đỉnh kinh khủng hơn tiếng sắt thép v à chạm vô số người rung động trong ánh mắt trời cao bên trong phô thiên cái địa đồng dạng đao binh chấn động riêng phần mình hưởng ứng chỉ một thoáng vô tận binh qua ý sát phạt phóng lên tận trời vạn xuyên về biển cũng giống như hướng về kia đen trắng sen lẫn thái cực đồ bên trong kia một thanh sắp thai n é n mà ra đạo kiếm mà đi ầm ầm vô số người chưa từ một màn này bên trong lấy lại tinh thần không thiên chi trên đột nhiên trên sáng lên đột một vòng viêm dương Kêu một vòng viêm vòng d rơi n g c h ế u dọi bắt phương, quang phía, mắt, động, xuống, 284, Quyền, 4, không ư n gặt mang ra vạn khoảnh khí lãng chung chung điệp điệp khí lưu thổi lượn toàn bộ nam lương thành pha vi càn quét vô tận bụi mù đó cũng không phải một vòng chân chính mặt trời nhưng kia vô tận quan g ảnh phát h ỏ a thêm nữa kia những nơi đi qua vô cùng sôi trào hư không khí lưu tất cả đều tại hướng về thiên hạ người tỏ rõ lấy hắn uy lực kinh khủng nam lương thành trong nháy mắt cắt vàng bao phủ đ ạ o đạo gió lốc như dòng chảy ngược mà xuống kinh khủng khí áp phía dưới không biết bao nhiêu phòng ốc vì đó sụp đổ vô số người bông c h ố c bị áp đảo trên mặt đất h ã i nhiên không thôi có võ giả chân khí bừng bừng phân chấn d ơ thẳng lên trời nhìn lại chỉ thấy kia viêm dương lớn không thể đo đến được đột nhiên rủ xuống hắn âm ảnh bao phủ không biết bao nhiêu d ạ n viêm dương bên trong ngũ linh thành sắc mặt cực kỳ âm trầm. viêm dương thất xá thức vì hắn chỗ điều khiển cho dù các đời binh chủ hàng thế cũng tuyệt không có khả năng cải biến nhưng ở cái này một cái trước mắt hắn không cách nào k i ể m chế dục vọng trong lòng viêm dương thất xá thức cố nhiên vô cùng sinh động muốn ngăn cản tia thần binh đạo kiếm đức thành cũng là bởi vì trong lòng của hắn đối với vương quyền đạo nhân khiêu chiến dục vọng xưa nay không từng dập tắt viêm dương thất xá thức ngũ linh thành trong lòng nổi lên một tia âm ảnh hắn cố nhiên muốn khiêu chiến vương quyền đạo nhân nhưng tuyệt không phải như vậy một cái thời khắc nhưng lúc này hắn không có lựa chọn các đời binh chủ thậm chí cả viêm dương thất xá thức bản thân ý chí đối ả hắn cố nhiên có thể phản kháng nhưng kia vô cùng có khả năng dẫn phát để hắn không thể đoán được phong hiểm thiên nhân thần binh vương quyền s ơ n đỉnh an k ỳ sinh thần sắc hở h ữ n g ngóng nhìn mặt trời rớt xuống trong lòng một mảnh yên tĩnh thiên nhân thần binh không bàn mà hợp thiên địa đại vận lần này giáng lâm trong đó cũng có hơn phân nửa là bởi vì hắn một k h ắ c cuối cùng đối mặt thiên nhân thần binh chặn đánh không thể bình thường hơn được không đến mới kỳ quái một màn này trong lòng của hắn đã diễn toán trăm ngàn lần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ba đậu mặt trời rủ xuống trước mắt hắn thậm chí hai mắt nhắm nghiển tất cả tâm thần đều thu liễm hội tụ tại trời cao bên trong tre thiên địa đen t r ắ n g thái cực bắt quái đ ồ bên trong sơn môn trước đó lệ linh thần s ắ c nghiêm trọng cùng là binh chủ cho dù long vương khải sớm đã triệt để bị luyện hóa nàng đối với cái khác binh chủ vẫn là có cảm ứng lúc này liền vô cùng rõ ràng cảm giác được ngũ linh thành tâm ý nhưng nàng không có động tác k h í tức mặc dù là chi khôi phục nhưng vẫn là l ặ n g lặng chờ đợi viêm dương thất sát thức cố nhiên cường hành nhưng nếu là một chút liền có thể đả diệt vương quyền đạo năm mươi năm nhu đồ nàng cũng không cần ra tay ta giải kiếm thích trước hoàng phủ nhìn xem rơi trống không viêm dương n h ẹ n họng nhìn chân chối viêm dương thất sát thước binh chủ hiện thế đã hơn năm mươi năm ngũ linh thành mấy lần xuất thủ viêm dương thất s á thức t là thế mọi người đều biết một vòng này viêm dương rơi xuống hạo đãng thanh thế bên trong hắn một chút liền nhìn ra trong đó lõe lên một cái rồi biến mất áo tím ngũ linh thành không oán không cừu hắn điên rồi sao quy tiểu nhị nhảy lên một cái da mặt có chút run rẩy hắn dự liệu được sẽ có trở ngại nhưng không nghĩ tới sẽ là viêm dương thất s á thức t chủ tự mình xuất thủ mấy chục năm qua vương quyền đạo cùng binh chủ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông vì sao lại đột nhiên xuất thủ binh chủ hoàng phủ k h ỏ mắt có chút run rẩy một màn này sớm tại hắn trong tính toán nhưng chính xác phát sinh đã nói lên hắn xấu nhất đoàn trước thực hiện vương quyền kiếm đúc thành sẽ dẫn động binh chủ phản vệ điểm này là kinh khủng nhất bởi vì khả năng không có gì ngoài lệ linh bên ngoài tất cả binh chủ đều có thể xuất thủ ầm ầm như sấm r ơ i không hạo đ n g khí lưu quét ngang khắp nơi giải kiếm thạch bốn phía cỏ cây đều b ẻ gãy cho bụi càng là phóng lên tận trời hoàng phủ áp chế g ắ t gao trốn bán sống bán chết ý nghĩ hắn cẩn thận nhỏ bé cả một đời muốn đột nhiên gan lớn bắt đầu vậy cần dũng khí quá lớn quá lớn nếu không phải quy tiểu nhịn chằm chằm hàn thường cũng khuyên bảo còn tại trong lòng vương quyền đạo nhân kinh khủng để hắn ghi khắc giờ phút này hắn đã trốn b á n s ố n g b á n chết chỉ là một cái ngũ linh thành hoàng phủ k h ẽ cắn ngôi vươn người đứng dậy chỉ thiên họa địa chân khí dâng lên mà ra khí cơ quán thông hư không dẫn động sớm đã bày ra trật thế bàn quan thì sợ gì ầm ầm theo hoàng phủ phát tâm vương quyền sơn có chút lay động mắt trần có thể thấy từng đạo khí cơ bay lên dính dấp rất nhiều vương quyền đạo đệ tử khí cơ tại giữa không chúng phát h ỏ a ra từng bước từng bước thái cực độ ảnh ông đen trắng thái cực độ tùy theo mà sinh tùy theo khuyết tán mấy chục dặm hư không âm dương lưu chuyển tứ tượng diễn biến mỗi một tấc đều ẩn chứa để người kinh dị thuần túy khí cơ chỉ một thoáng phóng lên tận trời đón nhận k i a rơi không mà xuống viêm dương thất s á c thước vương quyền sơn phong ba đột nhiên liệt đến mãi không hết núi đá vì đó lắc lư rơi xuống vùng đất cắt đá tựa như đạo đạo nê long tung hành đại điệu bên trên giơ lên nhàn n h ạ t gợn sóng gợn sóng vương quyền sơn môn u trước đó rất nhiều đệ tử tại dạng này va chạm âm thanh bên trong cũng không khỏi thân thể chấn động máy liệt miệng mũi đổ máu nhưng cho dù như thế bọn hắn tụng niệm nói ca thanh em vẫn không có một tia dừng lại vương một lần va chạm về sau viêm dương tùy theo phá d i ệ t từ ý phần phật ở giữa ngũ linh thành giữa trời bổ nhào xuống vô tận thiên địa tinh khí chuyển động theo hội tụ tại cái kia dơ cao đập xuống xích hồng trường xích phía trên trung điệp hướng về vương quyền s ơ n đ ỉ n h kia nhắm mắt áo trắng đạo nhân đập mà đi ngũ linh thành giải kiếm thách trước hoàng phủ cắn răng phun ra một ngụm máu tươi giữa thiên địa kia vô hình khí cơ theo hắn phun ra một ngụm máu tươi mà đột nhiên vì đó hội tụ tựa như một thanh thiên kiếm phóng lên tận trời loé ra ngàn vạn đạo con mang xuyên thủng đếm mãi không hết khí lưu tầm mây đâm về phía giữa trời mà xuống ng Nguyên lai trận pháp này là hắn bày ra. ngũ u y này bày ê n trận hắn n lai là ra. pháp g linh thành t cùng t hoàng h phụ tại vương quyền sơn trên không triển khai kịch liệt kịch chiến thời điểm lương châu bên trong nguyên hành nhất lông mày lại là có chút ngưng tụ đại vũ thương phát ra dòng lâm h ổ gầm cũng giống như ông minh c h i thanh chỉ hướng giữa không trung rậm chân mà đến tôn ân nguyên h u n h một thế anh hùng không nên lúc này xuất thủ tôn ân bàn tay rủ xuống từng đạo lưu quang sen lẫn bên trong một ngụm bốn thức trưởng giữ t ậ n trưởng đao tựa như một đầu đạp tức bay lên chân long phát ra âu quát khẽ âm thanh như khu cánh tay r ù n g nhìn xem vẫn chấn động lại bị tôn ân vững vàng đẻ xuống x u â n thu long tức đao nguyên hành nhất con ngươi có chút co giự lại lập tức gật đầu ngươi nói không sai bạn không nên lúc này xuất thủ nguyên h u n h như thế vui mừng tôn ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. ha ha ha nguyên hành nhất cười to lên ta cố nhiên muốn khiêu chiến vương quyền đạo nhân nhưng cũng tuyệt không phải lúc này dậu đổ b ì m leo như thế nào là anh hùng gây nên tiếng nói phiêu đáng tại dãy núi ở giữa nguyên hành nhất t r ư ờ n g thương dơ lên trực chỉ tôn ân thần s ắ c sục sôi so với lúc này vương quyền đạo nhân nguyên mộ đối ngươi thanh này lòng t ứ c đ a u càng dám hứng thú vờ anh theo t r ư ờ n g thương dơ lên mười mấy dặm dài không đột nhiên phát ra chấn động tiếng oanh mình đâu đâu cũng có khí lưu cũng vì đó kêu dền thoát đi không thể hình dung sắc bén thương mang chỉ một thoáng đã trải rộng trời cao tựa như dãy núi đột nhiên bay lên không hướng về giữa không t r ú n g cầm đao mà đứng tôn ân h o à n h kích mà đi tới tới tới điểm cái thắng bại ẩm tôn ân đạp chân xuống khí lưu bạo liệt ở giữa long tước đao hành không mà xuống t r u n g t r u n g điệp điệp đao quang tựa như thiên hà rủ xuống chạy xuống tiếp theo hóa thân thành lòng phát ra kinh thiên động điệu tiếng gầm g ừ hoành kích mà xuống thẳng chém về phía k i a đầy trời thương ảnh ẩm ẩm mặt đất lay động dây núi chấn động nguyên hành nhất dưới chân sơn nhạc trong nháy mắt vì đó băng liệt đến mại không hết bùn đất núi đá quần quần tư tán to như vậy đỉnh núi trong nháy mắt vì đó sụp đổ、Tốt. nguyên hành nhất phát ra hét dài một tiếng đạp không phía trên. t r ư ờ n g thương v u n g đ ẩ y quất nát dài mấy r d n g không, tung t ù m thương mang trong khoảnh khắc xuyên t h ủ n g quần quận m â y lưu, đón nhận từ trên xuống dưới lộng l â y la o quang. Lương châu d â y núi, l o n g tước đ a o c h ủ cùng đại vũ thương c h ủ kịch chiến say x ư a c h e n h c h e n h c h e n h c h e n h ba. Trời cao bên trong, đ a o binh như mưa, đến m ã i không hết binh qua sát phạt chi k h í t r ù n g t r ù n g điệp điệp phóng lên t ậ n trời. Tiếu h hoa sầm lập thân trời cao bên trong, t h o n d à i ả năm ngón tay nắm thật chặt bích huyết l á n h nguyện nhật, khen h ư mày. Vì sao vương quyền đạo nhân đúc thần binh sẽ dẫn động thần binh phải. Sắt ý từng lớp từng lớp từ trong lòng cũng là bởi vì nguyên nhân này thiếu hoa sầm trong lòng suy nghĩ hồi lâu so với ra tay với vương quyền đạo nhân sẽ đưa tới hậu quả nàng càng để ý là thiên nhân thần b i n h cử động khắc t h ư ờ n g cái này nói rõ binh chủ đối với thiên nhân thần b i n h không phải là tuyệt đối trường khống còn có một cái khác tầm nhân tố tại ảnh hưởng thiên nhân thần b i n h thiên nhân vẫn là các đời binh chủ hoặc là thiên địa linh cơ nàng trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ đột nhiên buông lòng tay mặc cho bích huyết lãnh nguyện nhận rời khỏi tay sát mặt đóng băng không triệt để bị chính mình trưởng khống lực lượng muốn có ích lợi gì nhìn xem bích huyết lãnh nguyện nhận hóa thành một đạo trường hồng phá không bay đi thiếu hoa sầm sắc mặt đ ó n g băng chém tới trong lòng k i a m ộ t k i a trống giống như như ta sở liệu cái này thần binh không cần cũng được vê anh bích huyết lãnh n g u y ệ t nhận xông lên trời không lôi cuốn lây trùng trùng điệp điệp tiên điệp tinh khí đơn giản là như quán nhật trường hồng bình thường tại bức tường âm thanh vỡ tan âm thanh bên trong thẳng đến vương quyền sơn mà đi bích huyết lãnh nguyện nhận vương quyền đạo sơn môn trước đó lệ linh chậm rãi thở ra một hơi dài vu t r ư ờ n g không bên trong khí lưu đánh nổ ở giữa đạp không mà lên ngang ba rất nhiều vương quyền đạo đệ tử n g a mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy hai màu trắng đen sen lẫn ở giữa một đạo xích kim sắc trường lòng phóng lên tận trời v ố n lượn vài dặm thân rồng đón lấy sâu không mà đến bách sắc trường hồng tiếp theo vô tận mây khói đáng vu t r ư ờ n g không thế châu dây núi ở giữa vạn kiếm sơn trang bên trong kiếm m i n h e m thanh như rồng gầm văn g vọng nước xanh bên m ờ một khinh lưu thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trời cao bên trong như rừng đao binh nhẹ nhàng rơi chỉ ấn ở dung động vù vù cực ma c h ạ m thiên kiếm ta không phải ngũ linh thành kia ngu xuẩn ngươi nếu muốn rời đi liền không cần trở lại nữa trong thiên hạ không có người so với hắn càng muốn hơn khiêu chiến vương quyền đạo nhân nhưng chính như đã từng mình lúc nhỏ yếu vương quyền đạo nhân chưa từng hướng tự mình ra tay mình tự nhiên càng sẽ không lựa chọn lúc này xuất thủ cái này làm trái kiếm đạo của hắn bất luận cái gì cùng mình kiếm đạo có xung đột đồ vật cho dù cực ma c h ạ m thiên kiếm cũng có thể từ bỏ cực ma c h ạ m thiên kiếm chủ h o n g nong d é o vang giống như tại kể ra cái gì gặp một khinh lưu t ự hồ không mà thay đổi đột nhiên phát ra một tiếng như k h ó c giống như k h ó c kiếm minh âm thanh có chút rung động ở giữa đằng không mà lên chỉ một thoáng chỉ thấy một đạo vô tận hung lệ kiếm quang đằng không mà lên đâm xuyên trời cao trăm dặm khí lưu chung chung điệp điệp chạy về phía v khe nhữ mày về sau chậm rãi nhắm mắt kiếm hai mươi ba hơi anh ầm ầm mắt thấy trùng trùng điệp điệp mà đến kiếm khí trường hạ hoàng phủ túi đầu ho ra một mũ máu cười được rồi mất linh xấu linh xấu nhất suy tính từng cái ứng nghiệm liều mạng liều mạng hắn d ơ thẳng lên trời hét giận dữ dâu tóc đều dự đón viêm dương thất s á t thước oanh kích dẫn động giữa thiên địa vô hình khí cơ đúng là lại đón nhận lao nhanh mà đến cực ma trạm thiên kiếm uy tiểu nhị nẹn họ nhìn chân chối có chút khó tin cơ hội hoài nghi người trước mắt có phải hay không hoàng phủ mục thanh phong thiếu hoa sầm ngược lại là thật tâm lòng phong châu nào đó địa thương lưu cầm trong tay một chương so với hắn còn lớn hình r ồ n g trường cung nóng nhìn khung tiên chi trên phát sinh hết thảy không khỏi nổi lên một tia k i n h sợ hắn tự nhiên sẽ hiểu bích huyết lãnh nguyệt nhận cùng cực ma c h ạ m thiên kiếm đến ý vị như thế nào hắn đồng dạng không muốn dậu đổ bìm leo nhưng giống như này từ bỏ không thiên phá nhật cung hắn là tuyệt nhiên không bỏ được hắn biết được một khi thiên nhân thần binh lý thể đem cũng không tiếp tục thuộc về hắn một tiễn chỉ phát một tiễn vô luận thành bại như thế nào ta sẽ không phát múi tên thứ hai thương lưu hít sâu một hơi chậm rãi kéo ra trường cung mắt trần có thể thấy mấy chục dặm thiên điệu tinh khí chạy ngược mà đến tại trường cùng kéo ra trước mắt hóa thành một cây không màu không chết lại như là ẩn chứa vô tận phong mang sát ý mũi tên chỉ là dương cung lắp tên dài trăm dặm không bên trong đâu đâu cũng có không khí liền phát ra từng tiếng thê lương teo trên điên cuồng chạy trốn vô hình mà lạnh lùng sắc cơ trong trước mắt dường như đã vượt ngang nàng g dặm khóa chặt vương quyền sơn đỉnh nhắm mắt tính tọa an kỳ sinh không thiên phá n h ậ t cung là tám đại thiên nhân thần binh bên trong đơn thuần sắt lực mạnh nhất một kiện tương truyền từng tại thiên nhân trong tay có thể một tiễn rơi tinh thần hắn đơn thuần sắt lực trí cường cho d xuân thu long tức đao cũng không thể bằng được hô hô hô ba giống như như đại mạc dương cát bao cắt nhất thời đầy trời lấp mặt đất、ừ. thương lưu thần sắc khé động cung tiễn thuận theo ánh mắt rời nhìn về phía nơi xa chỉ thấy vô tận báo cắt tùy theo mà đến ngàn dặm bình nguyên dường như hóa thành vô biên hán hải đường chân trời cuối cùng một đạo thể phách thon dài vai kháng phần phật cờ xí mà đến thân ảnh tùy theo đập vào mí mắt người kia gánh cờ mà đến dầm chân báo cắt tràn ngập đại địa chấn động khí thế hùng tráng vô cùng mà theo hắn dậm chân mà đến kia một đạo cổ pháp đại kỷ phần phật mà động vô tận cổ lao thê lương tri ý tùy theo t thẳng tựa như vô biên h á n hải trong báo cát mặt trời rủ xuống nói không hết thế lương thô lệ kia là h á n hải đại long kỳ thương lưu ánh mắt n g ư n g tụ tám đại binh chủ lẫn nhau ở giữa đều có cảm ứng ngũ linh thành bọn người hắn càng là gặp qua nhiều lần chỉ có cái này triệu thiên phong ở lâu h á n hải cơ hồ chưa từng đi ra mặt châu không muốn lần này đúng là trở ra mặt châu là vì vương quyền đạo nhân mà đến chưa nghe nói qua hai người có giao tình a thương lưu trong lòng chuyển qua suy nghĩ trăng tròn cũng giống như phá nhật cung phát ra khuấy động như dòng ầ m chấn động âm thanh ngươi là đại long kỳ chủ triệu thiên phong thương lưu h u n h tại chỗ rất xa triệu tiên h phong gánh cờ mà đến ngóng nhìn cuối tầm mắt thương l ư u cất cao giọng nói nghe nói phá nhật c u n g sát lực thiên hạ đệ nhất tạm thời phóng tới nhìn xem thiên hạ phong vân hội tụ vương quyền sơn nhất thời trở thành mục tiêu công kích trên đỉnh núi an kỳ sinh lại giống như chưa tỉnh tâm thần ngưng ở khung trời dẫn động thái cực độ chậm rãi vận chuyển Phúc. lại một lần va chạm về sau hoàng phụ rút lui ho ra máu thất khiếu đỏ thấm vương quyền đạo sơn môn trước đó rất nhiều đệ tử cũng theo đó ho ra máu không có đệ tử muốn rách cả mí mắt chỉ thấy kêu khung tiên tri bên trên kiếm khí trường hà quần quận mà xuống bài không trăm dặm lôi cuốn vô tận phong rệ chi khí từ trên trời gián g xuống kỳ thế hung lệ tuyệt luân không thể ngăn cản nghĩ không ra t ă ngũ linh thành cũng muốn d ộ u đồ b ì m leo trời cao phía trên mắt thấy hoàng phụ tại đồng thời nên kích hắn cùng c h ạ m thiên kiếm ho ra máu rút lui về sau trong bàn tay hắn kia muốn chụp về phía vương quyền sơn đỉnh m ộ t thước vẫn không khỏi trì trệ t h ầ n s á c h o à n g hốt một cái c h ư ớ c mắt về sau hắn nhìn thoáng qua trời cao bên trong trường hồng cũng giống như cùng long vương khải tranh chấp bích huyết lãnh n g ệ n nhận vốn vô cớ mà h á n ta ngũ linh thành há có thể ngay cả cho nữ nhân đều không bằng thở dài bên trong hắn chạm diệt trong lòng một chút do dự viêm dương thất s á t t h ư ớ c ẩm v a n g ở giữa nương theo lấy quần c u ộ n kiếm khí trường hạ rủ xuống hướng đỉnh núi việc đã đến nước này lại há có lại lui lý lẽ hợp chi lấy âm dương động chi cùng tứ tượng diễn chi lấy ngũ hành hóa chi tại b ắ t q u á i cái này vương quyền sân đỉnh một tiếng thở dài nhẹ nhẹ âm thanh bên trong an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt lướt qua kia viêm dương thất s á t t h ư ớ c cùng quần c u ộ n kiếm khí trường hạ nhìn về phía kia k h u n g thiên chi bên trên chuyển động kịch liệt thái cực đồ kiếm thành chương hai trăm tám mươi lăm giáp mài một kiếm xương lưới đao chưa từng thử người có khí quân có thế quốc hữu vận giữa thiên địa tự nhiên cũng c ó đại vận cái này đại vận không phải là thiên địa có linh trí mà là từ xưa đến nay mấy vạn năm tới nay chúng sinh tâm niệm chỗ hội tụ nếu nói người tụ vì nước vận đạo này xuyên qua c ử u phụ giới mấy vạn năm tới nay đại vận chính là nhân đạo thiên vận cổ lao tương truyền thiên nhân thần binh theo cướp mà hàng chính là bởi vì như thế mà thế này đại kiếp chính là mình điểm này sớm tại mấy chục năm trước an k ỳ sinh liền đã hiểu trước mắt một màn này hắn ở trong lòng sớm đã thôi diễn không biết bao nhiêu lần là lấy hắn nhàn nhạt nhìn về phía thiên không phía trên không thèm để ý chút nào sắp r ụ i xuống kiếm khí trường hà cùng v u n g tiêu viêm dương thất s á t thước ngũ linh thành ông giữa thiên địa có chớp mắt đình trệ c u n g phong gào thét nhấc lên bụi mù k i a quần quận mà xuống sẽ rách hư không kiếm khí trường hà cùng k i a trùng thiên ánh l ử a lượn lờ bên trong viêm dương thất s á t thước tựa hồ cũng ngưng trệ ở không trung chỉ có kia một đạo bắt nguồn từ đỉnh núi bình thản lại kéo dài không thôi tiếng thở dài chậm dãi phiêu đãng bắt phương khuyết tán khắp nơi ừ n trời cao bên trong ngũ linh thành ánh mắt ngưng tụ trong lòng đoạn một màn này hắn đã từng thấy qua kia là mấy chục năm trước Một thanh p so n g với an u kỳ sinh thở dài bình thản đạo này kiếm minh âm thanh vụ vụ chấn động tựa như đám mây che trời chúng t h u n g điệp điệp từ chân trời rủ xuống chạy xuống long ngâm cũng giống như kiếm minh âm thanh trong khoảnh khắc quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa vài dặm, mấy chục dặm, mấy chục trong ă m dặm. Nam Lương Thành, Vinh h a Phủ, p h o chốc â u Trong c h lát vô số trong lòng người chấn động chỉ cảm thấy kia kiếm minh âm thanh bằng mọi cách h á n âm giống như không phải tại trời cao bên trong truyền bá mà là tại trong lòng đột nhiên vang lên vô cùng thần kỳ cũng vô cùng sợ hãi bởi vì theo đạo này kiếm minh dâng lên vô số người chỉ cảm thấy mi tâm phát l ạ n h tựa như đỉnh đầu trong lúc đó treo một thanh kiếm ung tù mỹ lạnh thẳng vào c ố t thủy trôi kiếm này ổ quay đại điện bên trong không thấy có chút thuế nguyệt trồi qua dấu vết chuyện luân vương ánh mắt bên trong hình như có tinh quang sáng lên tại ố t một c vô ư ơ n quyền đạo nhân, g đạo đây là số người nhìn chăm chú phía dưới tia bao trùm khung trời không biết mấy phần như mực mây đen đột nhiên ở giữa bị một chút chém ra không cách nào hình dung một kiếm này lộng lẫy một trải qua xuất hiện giữa thiên địa trầm thấp kiếm minh âm thanh liền dường như vì đó đ ạ i tác phong châu bên trong giang co lẫn nhau triệu tiên h phong cùng thương lưu sắc mặt cùng nhau biến đổi ngước mắt nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một vòng sán lạn đến không cách nào hình dung kiếm quang tự nhiên mực trong mây đen xe qua vô thanh vô tức ở giữa hư không tựa hồ bị chém thành hai nửa hắn kiếm quang rủ xuống chạy xuống hát á m quan minh tại lúc này vì đó tách ra không được triệu tiên phong giật mình trong lòng giờ khắc này dù cho là hắn cũng đẻ không được trong lòng bàn tay phần phật p h ấ i đại long kỳ đại long kỳ vơ ý mà rời khỏi tay g i n g giống như như rồng gầm đại long kỳ p h ầ n phật ở giữa đã đằng không mà lên vung vẩy ở giữa bao cắt đầy trời vô tận khí lưu tại cái này cờ xí p h ầ n phật phía dưới tựa như hóa thành một đạo không thể hình dung khí long hoành kích trời cao làm sao lại như vậy thương lưu sắc mặt cũng biến đổi mở ra đại cung trong lúc đó đúng là lại đầy ba phần kiên một đầu thiên nhân gân rồng làm thành dây cung tại lúc này thế mà phát ra không chịu nổi gen gì âm thanh mà mắt trần có thể thấy cồn phong gào thét thiên địa tinh khí vì đó chảy ngược mà đến ngưng tụ thành một cây sán lạn như hoàng kim mũi tên tiếp theo một tiến này đã tại thương lưu biến sắc bên trong phá không mà ra Vâng. thoáng, múi tên đã biến mất đang giận sóng bên trong, Chỉ chỉ chỗ lưu lại một múi mất tại đã ở lương u xuyên lại là là đạo biết vài giảm một mấy chục giảm thủng t Nào không không chục chân chỉ h vẫn giận. cả ư lưu cùng triệu thiên phong. Lương châu ù n g triệu t i ê n phong. Lương h Ừm. c dãy núi chiến trường kịch liệt bên trong đạo đạo thổ long gào thét ở giữa nguyên hành nhất ánh mắt hướng tụ năm ngón tay đột nhiên tăng lực g ắ t gao nắm chặt đại vũ thương nhưng tiếp theo một cái trước mắt cái k i a đủ để bóp kim đoạn ngọc năm ngón tay răng rắc một tiếng n ứ t gãy cả ngựa như bị xét đánh cứng tại tại chỗ đại vũ thương đã xúc địa thông thiên tựa như một đạo điện xà như xét đánh biến mất tại khung thiên tri bên trong tôn ân ánh mắt sắp vỡ sinh sinh k h ố n g chế được muốn bổ x u ố n g đao quang năm ngón tay đột nhiên phát lực gắt gao cầm trôi đao thiên địa này giao cảm đại vận l a n lộn đúng là dẫn dắt thiên nhân thần minh thiên nhân thần minh cùng binh chủ là hỗ trợ lẫn nhau tuyệt không có khả năng vô duyên vô cơ phản vệ binh chủ hắn vô cùng cảm giác bén nhạy đến giữa thiên đ ị a theo cái này một đạo kiếm quang trở xuống về sau dẫn động khí cơ biến hóa kia là giữa thiên đ ị a đại vận ba động khiến động thiên nhân thần minh đạo này thiên đ ị a đại vận không cho phép trôi kiếm này sinh ra tạch tạch tạch ba n i ệ m động ở giữa tôn ân hai tay nắm ở trôi đao sắc mặt một chút đỏ lên chân khí trong cơ thể nội lực cùng huyết dịch tất cả đều vì đó bạo tẩu sôi trào gân cốt càng là phát ra không chịu nổi rên gì âm thanh hắn từ không trung ra đời đ ạ p vỡ đỉnh núi cự thạch lấy đến trụ sở phát ra quát khẽ một tiếng ta làm đao chủ không có lệnh của ta người muốn t ạ o phản giờ khắc này tôn ân mới từ đáy lòng cảm nhận được mình đã từng học được khổ luyện chi pháp là bực nào thần kỳ cường hành thể phách cùng chân khí thần ý cộng minh ở giữa hắn mới chính thức có áp chế long tức đao không để cho t u ậ t tay lực lượng cái gì nguyên hành nhất chân chính động dung tôn ân có thể cảm giác được đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được thiên nhân thần binh tại đại vận bên trong chìm nổi vô số năm vận khởi mà ra vận rơi mà đi hắn sớm đã cùng từ nơi sâu xa đạo này đại thế tương hợp một khi vì đó dẫn động cho dù là binh chủ đều không thể kháng cự bởi vì trình độ nào đ ó tới nói thiên nhân thần binh sớm đã cùng kia từ nơi sâu xa đại v ậ n không thể chia cắt hắn nhìn vô cùng rõ ràng nơi xa rét lạnh đao khí như lôi long gầm thét vờn quanh ở giữa cả tòa núi hoang đều bị một chút săn bằng nhưng kia tràn ngập trong bụi mù tôn ân lại cố để xuống xuân thu lòng tức đao chấn động ít nhất là t mặc giáp cùng bích huyết lãnh n g u y ệ t nhận ác chiến lệ linh đồng dạng cảm nhận được đạo này lại vận trong lòng một chút kéo căng như lâm đại địch bởi vì giờ khác này nguyên bản đã bị vương quyền đạo nhân triệt để luyện hóa long vương khải vờ ợ ơ y mà cũng có d ị động tựa hồ nàng không quay người thẳng hướng an kỳ sinh cái này long vương khải liền muốn thoát thân mà đi thậm chí nếu không phải là cái này long vương khải tuần tự trải qua hai lần luyện hóa lúc này đã thoát thể mà ra nhưng kể từ đó nàng cũng vô pháp cùng bích sắc trường hồng như dòng chuyển hướng hóa lúc này gặp đến mấy đạo thiên nhân thần binh cùng đến cũng chỉ có thể trơ mắt thấy bên cạnh hắn quy tiểu nhị giải thở dài một hơi con tốt con tốt cái này con tốt hoàng phủ háo nghiệm ra máu tươi từ cuốn họng ra bên ngoài bước lên lại mở to hai mắt nhìn chỉ thấy k i a quang ám thay đổi tiên h khung bên trong một đạo k i ế m quang ốn lượn mà xuống tựa như chia cắt âm dương nói tuyến đồng dạng xuyên qua hư không tại rất nhiều thiên nhân thần binh khôi phục chặn đánh trước một cái trước mắt đã na di mà đi thuấn di cũng giống như xuất hiện tại vương quyền s â n đỉnh vẹn vẹn tranh lệch một cái trước mắt lại xông phá cái khác thiên nhân thần binh phong tỏa đại thế đã thành hoàng phủ nhịn không được xoay người ngồi dậy phốc phốc nôn mấy n g ù máu tâm thần một chút kéo căng hô hô đỉnh núi an kỷ sinh vẫn ngồi xếp bằng kêu một đạo kiến quang rủ xuống chạy xuống chính trôi nổi tại hắn bình thân trên bàn tay hắn không hầu thông thấu ban đầu chỉ có ba phần thoáng qua hóa thành ba thước lớn nhỏ sắt cũng không phải sát giống như khí không phải khí vô hình vô chất như có sinh mệnh bình thường rung động nhẹ nhẹ vương quyền kiếm nhìn thoáng qua lòng bàn tay lơ lửng đạo kiếm an kỷ sinh chậm rãi thở ra một hơi dài vương quyền kiếm lúc thành sơ tại mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu từ khi hắn tan binh nhập thể về sau hắn không còn vận dụng t h ầ n binh không phải là khinh thường tại dùng cũng không phải là như hồng nhật pháp vương tạo thiên cương như v ậ y luyện vào cương khí bên trong mà là bị hắn đưa vào thiên nhất châu bên trong mấy chục năm như một ngày lấy thần ý cùng chân khí tẩy luyện nó đến lúc này mới xem như công thành cái này đúc thành rồi ngũ linh thành trong lòng cả kinh không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh chóng cũng đã muốn đại công cáo thành đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi đừng nói là thần minh chính là đánh một thanh n ô n g cụ cũng không có nhanh như vậy à kinh hãi trước mắt trong lòng của hắn đột nhiên quyết tâm như lửa chân khí sôi trào khuấy động ở giữa liền muốn thấu thể mà ra hắn không còn là đã từng cái k i a đối mặt đương thời tuyệt đỉnh không thể chống đỡ một chút nào thiếu niên hắn hôm nay là tung hoành thiên hạ ít có địch thủ viêm dương thất sát thất chủ như thế chính hảo lại hắn mấy chục năm qua tâm nguyện nhìn một chút uy lâm thiên hạ một giáp vương quyền đạo nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào ẩm ẩm như mặt trời giữa trưa xích diễm như biển bao trùm khắp nơi to như vậy vương quyền sơn vì đó lay động đạo đạo khí cơ tản mát phía dưới mảng lớn mảng lớn đất đá hóa thành bột mịn bay lên thượng tiên giờ khắp này tại ngũ linh thành độ cao ngưng thần phía dưới viêm dương thất sát t h ư ớ c bắn ra càng tăng lên q u a n huy một chút quật như là thái cổ thần sơn ngược lại ép thẳng tựa như muốn đem toàn bộ vương quyền sơn đều nện thành bột mịn hắn uy thế chi thịnh một chút che đậy vô chủ thúc làm cực ma trảm thiên kiếm cùng từ trời cao k h ắ nơi quét tới cái khác mấy đạo thiên nhân thần minh an kỷ sinh tĩnh tỏ thẳng đến gào thét khí lưu nhấc lên mái tóc dài của hắn mới có ngón búng ra vương quyền kiếm thân kiếm minh tranh tranh đi chương hai trăm tám mươi sáu bắt quái lô bên trong lò lửa liệt bốn năm chữ ông trong n g á y mắt kiếm bay lên không tùy theo mà đến kiếm âm như dòng khóe động trời cao trong chấp nhoáng đã lan tràn trăm n g à n trượng chính là đến càng xa giống như vô cùng tận những nơi đi qua h ư không như mặt nước tạo nên tầng tầng g ợ n sóng quang ảnh thay đổi ở giữa đúng là có mấy phần sóng nước lấp l o n g chi cảnh thiên địa nhất thời tựa như hóa thành vô tận đại dương mênh ngông mây đen lăn lộn ở giữa đơn giản là như thiên hà đảo n g ư ợ n để vô số nhìn thấy một màn này người trong lòng rung động khó tả dạng nay một kiếm ưu châu đại long môn tiến cùng đồ lên cao trông về phía xa thần s ắ c h o à n g hốt đây là thành tựu thiên nhân sao chỉ thấy một đạo kiếm quang giống như kình thiên tri trụ từ vương quyền sơn đỉnh dâng lên xuyên thủng mây đen quần quận thẳng vào vô tận chỗ cao vạch phá khí lãng từ hai bên l a n lộn tựa như cự thuyền theo gió v ư ợ sóng cũng giống như thật lâu không tiêu tan h á n uy năng chi đáng sợ đã vượt xa nhân gian cực h ạ thân mạch xuất thủ nhất n i ệ m có thể dẫn động mười dặm thiên địa linh khí có thể phát ra kinh thế chi uy nhưng mà một kiếm này hãn chỗ lan tràn tri địa làm sao dừ kiếm quang s ụ p sôi bên trong giữa thiên địa quang ám thay đổi ở giữa tùy theo diễn sinh đen trắng thái c ự c đồ càng là bắn r a cực kỳ kinh dị đ ạ c ẩn trong chốc lát hai màu trắng đen tựa như trở thành thiên địa duy nhất một kiếm chém ra â m dương chia cắt hai màu trắng đen thay đổi x e n lẫn nhét đầy thiên địa thị giác lọt vào trong tầm mắt c h i cực hết thể sắc thái cũng vì đó ảm đạm vô quang mất đi nhan sắc cái này một đạo kiếm quang quá mức sáng chói một kiếm dơ thẳng lên trời thuận tiện giống như đem thiên địa đều cùng nhau chém ra kỳ thế mới phẩn đồng thời nên hướng tất cả đánh thẳng tới thiên nhân thần minh t h a n h thế chi to lớn mấy chục trên trong vòng trăm dặm tất cả người trong võ lâm tất cả đều nghẹn nào triệu tiên phong cùng thương lưu hai người ngóng nhìn chân trời nhìn xem kia một đạo tựa như đem trời đều sẽ rách kiếm quang trường hạ nhất thời cũng theo đó nghẹn nào đứng ngoài quan sát đã là như thế đứng m ũ ủ i chịu xào ngũ linh thành càng là thừa nhận t h ư ờ n g nhân khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp bách tiêu kiếm quang cùng một chỗ hắn đã cảm giác không đến thiên địa bóng tối vô cùng vô tận đã một chút đem hắn chìm thiên đ ị ệ tựa như tại cảm giác của hắn bên trong biến mất nay chỗ nào vẫn là kiếm quang quả thực liền là kiếm khí hải dương suy suy, suy ba trong t r ớ c mắt gi đã cùng ngũ linh thành quanh thân viêm dương thần cương phát sinh ngàn vạn lần va chạm làm sao lại mạnh như thế ngũ linh thành tâm thần chấn động chỉ cảm thấy hắn cầm chi lấy viêm dương thất s á t thức mà thành thần cương đều có chút không cách nào ngăn cản cái này t à n mát dòng t h á c kiếm khí đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nên biết được t i ê u đạo kiếm bản thể còn chưa tới đến năm mươi năm giang hồ lịch luyện ngũ linh thành sớm đã thân kinh b ạ c h chiến trong lòng biết đến trong cả đời nguy hiểm nhất đầu t r ọ c viêm dương thất s á t thức quanh kích mà xuống quanh thân khí mạch phồng lên ở giữa như lửa cực nóng chân khí dâng lên mà ra viêm dương thất sắt tất cả thiên địa giết hồng quang lớn t i ê u đốt tựa như một vòng mặt trời tại trong một chớp mắt bắn ra tất cả ánh sáng cùng nóng hư không sôi trào mười mấy dặm dài không tựa như một chút vì đó đun sôi nhân ân chi khí tựa như mây mù đồng dạng lượn lờ toàn bộ vương quyền sơn sơn môn trước đó rất nhiều vương quyền đạo đệ tử chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ lên cao giữa mũi miệng hô hấp không khí đều rất giống biến thành t h a n lửa đầy khắp núi đồi có cây càng là trong nháy mắt vì đó chết h é o cùng lúc đó một đạo tàn khốc càng là trong nháy mắt vì đ không trời đẻ xuống trong nháy mắt tràn ngập mười mấy dặm dài không hàn lưu cùng hỏa diễm cùng tồn chân khí cùng sát ý cùng tóe đúng là sinh sinh ngăn cản k i a tựa như đại dương m ê n h mông kiếm quang trường h ạ nhưng tiếp theo một cái trước mắt ngũ linh thành con người đột nhiên vì đó ngưng tụ trước mắt quang minh tái hiện trước mắt hắn thấy được một đạo không thể hình dung đạo kiếm k i a kiếm vô hình vô sắc bởi vì thiên địa quang ám thay đổi mà hóa thành hắc bạch c h i sắc hình như thái cực kiếm như b ắ t quái c h ầ m c h ầ m chuyển động ở giữa k i a tựa như ẩn chứa giữa thiên địa hết thể bình qua ý sát phạt kiếm quang gào thét mà tới t h ư n h ư ngược dòng thiên hà trong nháy mắt đem hắn bao phủ hoàn toàn chỉ một thoáng một có diện độ hết thể kiếm y quán xuyên viêm dương thần cương quần quận cương khi bi một cỗ không thể hình dung chết điểm báo tại ngũ linh thành trong lòng dân g lên thân thể của hắn tâm linh thần ý thậm chí cả càng thêm nhỏ bé không thể g ặ p chỗ hết thảy thật giống như bị thế gian nhất là sắc bén c h i ý tính trước mở chạm diện ta phải chết một mảnh trống rông trong óc đột nhiên hiện hiện một cái ý niệm như vậy ngũ linh thành tâm thần hoảng hốt trong chốc lát đúng là quên đi hết thảy mặc cho kia như sóng đánh ra ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất lực lượng kiếm quăng gào thét mà qua trung điệp đánh bay viêm dương thất xác thước cùng chạy ngược mà xuống cực ma trạm thiên kiếm có hơn thế không giảm phóng lên tận trời đây là ngũ linh thành trong lòng hiện lên một kia hoang、mang. trên thân đúng là không có chút nào đau đớn tựa hồ ngay cả một điểm tổn thương đều không có hãn tử sôi trào khuấy động khí lưu kiếm quan g bên trong nhìn xuống dưới chỉ thấy vương quyền sân đỉnh kia vương quyền đạo nhân ngồi xếp bằng ánh mắt dường như nhìn xem mình kỳ thực là nhìn về phía trời cao hắn d ơ thẳng lên trời nhìn lại chỉ thấy đạo đạo binh qua chi ý vẫn như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng mà đến chui vào kia đạo kiếm kiếm quan g bên trong vì đó ra chỉ lấy chi chém giết trong thiên điệu tung hoành mà đến đạo đạo thiên nhân thần binh ẩn ẩn có thể nghe thái cực ca bên trong một bộ to lớn đen trắng thái cực đổ theo không mà chạy hai màu trắng đen xen lẫn ở giữa. hình như có vô tận biến hóa sinh ra hợp chi lấy thiên vận động chi lấy linh cơ đúng là cứ thế mà đem kia từng đạo thiên nhân thần binh kéo tại thái cực đồ bên trong một kiếm này mục tiêu từ đầu đến cuối đều là thiên nhân thần binh ngôi lai、like, hắn căn bản không có đem ta xem như đối thủ ngũ linh thành cảm thấy giật mình đến khinh thường khó khăn mừng rỡ không còn sót lại chút gì vô tận đắng chắt tràn ngập lồng ngực tiếp theo dâng lên hóa thành một n g ụ m máu tươi phun ra trời cao trong cả đời coi là địch thủ lớn nhất vương quyền đạo nhân từ đầu đến cuối đúng là căn bản không có đem hắn để vào mắt đây là cỡ nào bị thương ngũ linh thành trong trước mắt lòng như trong n ộ i từ trời cao rơi xuống mà xuống ngược lại cắm nhập quần sân trong viêm dương thất sát t h ư ớ c chủ một chiêu mà bại không thậm chí không tính là một chiêu chỉ là bởi vì ngăn cản tại đạo kiếm phải qua trên đường dư ba quét qua đúng là đã bị càn quét hộ thân chân cương nhìn thấy một màn này rất nhiều người trong võ lâm vì đó đ ộ n g d u n g sinh lòng hãy nhiên từ xưa đến nay các đời binh chủ không có chỗ nào mà không phải là đứng sừng s ứ c nhân thế đỉnh cao nhất cái thế cường giả không có gì ngoài lẫn nhau bên ngoài căn bản không có đối thủ thiên hạ đệ nhất chỉ ở giữa bọn hắn sinh ra thậm chí có ít thay mặt binh dễ chính bản chưa từng phân ra tháng bại tới càng cực kỳ ít có không phải binh chủ người chiến bại binh chủ không nói đến như thế gọn gàng mà linh hoạt như thế tùy tiện một màn này đối với rất nhiều võ lâm nhân sĩ xung kích quá lớn quá lớn v â e n hoen h dài vạn dằm giữa không trung lôi vân la lột từng đạo thiên nhân thần bình tung hoành hư không huy sái xuất ra đạo đạo làm người sợ hãi công kích c h i t để khôi phục thiên nhân thần bình mỗi một chôi đều muốn so đã từng phong đô thành bên trong chưa triệt để khôi phục lòng vương khải mạnh hơn gần như là thiên nhân hóa thân vô luận võ công thần ý đều là thiên hạ tuyệt đỉnh nhưng lúc này trời cao bên trong thái cực đồ lưu truyền đạo kiếm như dòng tung hoành khuấy động ở gi cứ thế mà đem đại vũ thương hãn hải đại long kỳ bích huyết lãnh n g u y ệ t nhận cực ma c h ạ m thiên kiếm không thiên phá n h ậ t c u n g viêm dương thất s á t thức hết thảy vây nốt tại trong đó cái này không thể nghi ngờ là sức một mình chống lại sáu thanh thiên nhân thần binh dù cho là có thiên hạ đao binh chi khí vô số khí cơ gia trì một màn này cũng làm cho người trong thiên hạ khó có thể tin a di đạo phật cực tây ổ quay trong điện chuyển luân vương giải tụng n i ệ m vật hiệu thần xác động dung không thôi sơ tại vương quyền kiếm đúc thành thời điểm hắn liền lòng có cảm giác chỉ sợ kia vương quyền đạo nhân không ai có thể ngăn cản nhưng là ngũ linh thành một chiêu liên Vẫn là đ thiên n nhân không mặc ngũ biết n h h à n chưa từ t ớ khi nào bắt đầu đã trở thành một cái xa xưa ẩn ký mấy ngàn năm qua lại không một tôn thiên nhân ra đời hẳn là đương thời lại sẽ sinh ra ra một tôn thiên nhân sao hô hô ba vương quyền sân đỉnh an kỷ sinh ánh mắt tính mịch bên trong thấy ẩn hiện vương quyền kiếm hoành kích chư thần binh hình tượng năm mươi năm tính toạ hắn thần ý sớm đã đạt đến mức độ cực cao ự c c so với bất luận cái gì thiên nhân thần binh bên trong lẩn chứa thần ý cũng mạnh hơn một bậc cho dù đối mặt sáu chuôi thiên nhân thần binh vây công dù không thể t ố thắng t lại cũng không trở thành rơi vào hạ phong bất luận cái gì một tôn thiên nhân võ công kinh nghiệm chiến đấu đều là gần như không t h vết cho dù lấy hắn lúc này võ công trong ngậu ngàn vạn lần giao chiến cũng không thể nói so trải qua các đời binh chủ bù đắp thiên nhân võ đạo càng mạnh chỉ là một màn này hắn nhập mộng bên trong đã sớm trải qua không chỉ một lần tự nhiên liền lộ ra thành thạo điêu luyện làm người hai đời hắn sớm đã không phải cái thanh niên nhiệt huyết người mang nhập mộng chi pháp hắn đương nhiên sẽ không bỏ đi không cần bất kỳ cái gì sự t ì n h chỉ cần có một phần khả năng với hắn mà nói liền vô hạn tới gần tại mười thành đáng tiếc muốn t ố c thắng cho dù một năm cũng chưa chắc đầy đủ an kỷ sinh trong lòng nổi lên một ý niệm trong mắt mà rơi ở giữa hạ quyết tâm ông theo hắn tâm niệm vừa động vương quyền sơn đỉnh hình như có phích lịch đánh rơi xuống nơi xa đang chấn áp long vương khải lệ linh lòng có cảm giác nhìn ra xa đỉnh núi cái này xem xét phía dưới không khỏi vì đó biến s á c hãy nhiên đạo chủ thị lực của nàng tuyệt đối là cực tốt mười dặm bên trong cho dù con mũi rơi xuống một cọng lông tóc đều thấy được lúc này nàng tuy là nhìn thoáng qua lại cũng nhìn thấy để nàng không thể tin một màn vương quyền sơn đỉnh kia một đạo hùng hồn tựa như thiên sơn hội tụ vạn xuyên về biển mênh mông như trời khí cơ trong lúc đó rơi xuống đáy cốc khí tức gần như tiêu tán nàng có thể rõ ràng nhìn thấy kia cho tới bây giờ lưng đều là thẳng tóc xanh hóa thành trắng bệnh trong suốt như ngọc làn da càng là một chút lỏng trở nên vang như nến nguyên bản mạnh mẽ tràn đầy như mặt trời giữa t r ư a sinh cơ lúc này vợ m im mà cũng giống như mặt trời lặn phía tây đồng dạng tản mát ra cây gỗ khô đồng dạng mục nát chi khí không lệ linh tâm thần một chút thất thủ điên cùng rẽ r u i long vương khải trong nháy mắt nắm lấy thời cơ thoát khốn mà ra nhưng nàng cũng đã hoàn mỹ cố kỵ long vương khải thân hình một cái chập trùng đã l ư ớ t ngang vài dặm c h i địa phóng tới vương quyền sân đ ỉ n h giống giống gấm rung trời âm thanh bên trong xích kim trường long đẳng không mà lên bỗng nhiên trăm dặm tựa như một đạo xích kim trường hồng thẳng tắp đánh tới mây đen quay cuồng ở giữa chiến trường lương châu quần sơn trong đ u ổ i mù đại tác sơn nhạc đổ sụt đến mại không hết bùn đất cắt đá gì rảo mà rơi、Phúc. bảy đại thiên nhân thần bình tề tụ trước mắt tôn ân như bị xét đánh chỉ cảm thấy kia trong lúc vô hình dẫn dắt chi lực sinh sinh lớn mấy lần bất ngờ không đề phòng h ắ n toàn bộ cánh tay tính cả cánh tay gân cốt toàn n á t tôn ân thân hình một cái lào đ ả o nhưng một cái tay khác lại vẫn gắt gao cầm lòng thức đao mặc cho toàn thân gân cốt phát ra bắn liên thanh đồng dạng nổ vang l ò thanh cũng không đúng tay giống nhau mấy chục năm trước kia rơi xuống vách núi sinh sinh đem mười ngón chụp san bằng để cầu sinh hài đồng、và、anh tôn ân một cánh tay dâng rét lạnh đao quang như rồng hành không vài dặm xinh xinh chém nát một toàn núi nhỏ ta làm đao chi chủ mà không phải đao là ta chủ người điên rồi nguyên hành nhất thốt nhiên biến sắc không nghĩ tới tôn ân như thế cương liệt nhưng đại vận liên lụy giờ khác này tác dụng trên người tôn ân lược đạo so với trước đó còn muốn lớn mấy lần cho dù tôn ân thể phách cường đại cũng tuyệt đối không chịu nổi cuối cùng rồi sẽ rời khỏi tay tôn ân không nói tại quần sơn trong m ố i long tức đao đúng là một cánh tay thi triển l o n g tức đao pháp long hành xuân thu đại long g i thẳng lên trời trời cao long ngâm tôn ân tóc dài bay lên ở giữa từng chiêu đao pháp u y sái mà ra chỉ một thoáng đao quang khuấy động giống như lôi long thăng tiên tứ nghiệt mấy chục dặm dây núi ở giữa đến mại không hết bùn cắt đất đá nhao nhao sụp đổ mặt đất phía trên lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy to lớn khe d á n h nguyên hành nhất vừa lui lại lui xa xa quan sát chỉ thấy lăng liệt đao quang c ư ơ n g phong bên trong tôn ân từng cái thi triển lòng t ứ c đao pháp để hắn kiếp h sợ là tại long t ứ c đao vẫn dãy r u a bên trong tôn ân đao pháp đúng là tiến thêm một bước ẩn ẩn có chỗ thăng hoa càng có một phần bình thường tuyệt không thảm liệt chi ý ngút trời t r i t đ i ệ dường như hồi lâu kỳ thức bất quánh tay bay bay xuống l tựa hồ là bị khuất phục đây không có khả năng nhìn xem đơn đao trụ sở loạn phát khoác mặt tôn ân nguyên hành nhất trong lòng giật mình đều là không thể tưởng tượng nổi tự mình trải nghiệm qua một khắc này to lớn l ư ợ c kéo hắn mới hiểu một màn này là như thế nào gian nan nhưng tiếp theo một cái trước mắt sắc mặt của hắn lại là biến đổi chỉ thấy kia quỳ một chân trên đất tôn ân chẳng biết tại sao tại long tức đao không dễ rủa nữa về sau đ ú n g là run tay d ơ n g lên chủ động bông ra long tức đao hô gió nhẹ thổi tới tôn ân khoe miệng máu tươi nhỏ xuống tại kia một mảnh chẳng biết lúc nào từ hắn trong ngực rơi xuống tại gió lớn nào hạt bên trong như cũng không có mà thay đổi trên t r a n giấy g đến đ a u mà q u ê n đ a u như thế mà thôi như thế mà thôi tôn ân trong lòng hình như có giác nộ dâng lên ngay tại châu nga xuống ngựa mặt chỉ lên trời nhìn về phía trời cao nguyên hành nhất lòng có cảm giác cũng là ngưỡng vọng không trời kia vương quyền đạo nhân đến cùng muốn làm gì chỉ thấy l o n g tức đ a o nhân đến cùng muốn làm gì c h lôi vân t r ớ c mắt biến hóa nảy sinh giữa thiên địa kia vô hình khí cơ không thể tính toán quần quận đao binh chi khí tại tám đại thiên nhân thần bình tể tụ chi trước mắt đột nhiên sôi trào lên tại một cỗ kỳ dị dẫn dắt phía dưới hướng về đạo kiếm cùng tám đại thiên nhân thần bình chiến đấu chiến trường hội tụ vô số người nhìn chăm chú phía dưới một tiếng đạo âm run dậy bên trong vô tận quang ảnh khí cơ binh qua chi khí tung hoành x e t lẫn lẫn nhau phát h o ạ ở giữa đúng là hóa thành một ngụm cựu khiếu tám lô đan lô đem tám đại thiên nhân thần bình đều bao phủ tại bên trong Trưng 287, năm cũng là hóa thân thần binh vô hình không phải là vì biến hóa rất nhiều binh khí thi triển mà là bởi vì vô hình hóa hữu hình vô hình chi binh mới mới có thể phát huy tất cả v õ c ô n g quyền l à thương l à kiếm là tăng thủ cũng có thể là hết thảy theo ngàn vạn khí cơ cùng a n kỳ sinh mượn tới thiên hạ đao binh chi khí hội tụ đạo kiếm rốt cục bắn ra thi t r i ể n ra bắt quái lô đem tám đạo thiên nhân thần binh hết thể dung nạp trong đó ầm ầm đạo đạo khí cơ sen lẫn phát hỏa mà thành bắt quái lô tại trong lôi vân quần q u ầ lấy đạo đạo lôi đình thích lịch tiến non về rừng n h a nhau đánh rớt tôn ra sáng chói điện xà hỏi mà bắt quái lô bên trong thần binh sôi trào xung kích h ổ khiếu tiếng long ngâm không dứt ngoài có lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n bên trong có thần binh phản công bắt quái con lửa oanh minh chấn động phát ra đinh t hai nhức góc và chạm thanh â m sơ thành c h i vương quyền kiếm là tuyệt không có khả năng dốc hết sức chấn áp tảm trôi thiên nhân thần binh nhưng lúc này bắt quái lô mặc dù tại c u ộ n c u ộ n trong biển lôi lắc lư càng liệt lại từ đầu đến cuối không tiêu tan trong ngoài oanh kích khí cơ giao cảm phía dưới đúng là duy trì một cái vi diệu cân bằng c u ộ n c u ộ n sóng âm nương theo lấy trăm ngàn lôi đình đánh nổ thanh âm rủ xuống chạy xuống t r u n g t r u n g điệp điệp như ngàn vạn hung thú dẫm đạp hư không cho đến khắp nơi b á t hoang vang vọng đất trời trên trời đột nhiên xuất hiện b á t quái lô chấn áp tám trôi thiên nhân thần minh vương q u y ề n sơn bên ngoài nam lương thành thậm chí cả vinh hoa phủ bên trong rất nhiều võ lâm cao thủ tất cả đều nghẹn ả o nhìn chòng chọc vào khung trời trong biển lôi b á t quái lô bọn hắn còn đoán không được an kỳ sinh muốn làm gì nhưng là bọn hắn còn có thể nhìn ra một trận chiến này là an kỳ sinh chiếm cứ thượng phong lấy một thanh sơ bộ đúc thành thần minh lấy một đức lại còn có thể chiếm tờ phong đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình thiên nhân vạn năm dĩ hằng giữa thiên địa rốt cuộc ra đời thiên nhân chúng ta có tài đức gì lại may mắn cùng thiên nhân cùng tồn một thế t r á n g q u á thay vương quyền đạo nhân t r á n g q u á thay vương quyền đạo thiên nhân thiên nhân vô số võ lâm nhân sĩ vì đó sôi trào nhìn xem khung thiên chi trên một mặt này tất cả đều sắc mặt cuồng nhiệt vô cùng nếu nói trong thiên hạ này còn có cái gì so với thiên nhân thần bình càng thêm hấp dẫn người trong võ lâm như vậy tất nhiên liền là thiên nhân thiên nhân là từ xưa đến nay vô số người trong võ lâm tha thiết ước mơ giờ khác này tất cả mọi người căn bản không có nhìn thấy an kỳ sinh không trời trong biển lôi phát sinh sự t ì n h cũng thấy không rõ lắm nhưng trong lòng chi của nhiệt kích động lại vượt xa khỏi d i vãng bất cứ chuyện gì nhất là tân sinh một đời cao thủ từ nhỏ nghe an kỳ sinh truyền kỳ lớn lên lúc này càng là tâm thần chập trởn không thể tự k i ể m chế phá n h ậ t cung k h í tức bị triệt để khóa tại trong đó phong châu nơi nào đó thương lưu cầm cung mà đứng lúc này không khỏi hít một tiếng vung xuống trong lòng bàn tay ảm đạm phai màu t r ư n g cung cùng cái khác thiên nhân thần binh chỗ khác biệt không thiên phá nhập cung hắn thần uy không ở chỗ cung mà ở chỗ tiễn nó cho nên được xưng là thần binh bên trong sát lực mạnh nhất chính là bởi vì yêu một đạo mũi tên một khi bắn ra chính là nhất là hung lệ một kích mà bị giam ở trong đó phá nhật cung tự nhiên cũng liền đã mất đi tinh túy đại long kỳ triệu tiên h phong khe k h ẽ thở dài tiếp theo cười một tiếng dài dậm chân rời đi duyên tới duyên đi như thế mà nói chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta sự tình đã hết không bằng trở lại không bằng trở lại t h a n g bằng h n phiêu trở i t lại trong u n g lòng của hắn ẩn có cảm giác sau ngày hôm nay trong thiên hạ lớn nhất biến đổi liền muốn tiến đến vương quyền đạo sẽ thành toàn bộ cựu p h ù giới vua không ai lại không bất luận cái gì tranh luận rất nhiều đại tôn g môn chư quốc vương đình phía trên nhiều một tôn mới quái vật khổng lồ bất kỳ cái gì muốn người phản kháng đều sẽ thành một miệng vô luận là người bình thường vẫn là thần mạch đại tôn g sư đồng thời trong lòng của hắn l ầ n l ầ n có một cái càng thêm sợ h ã i suy nghĩ kia vương quyền đạo nhân vây k h ố n tất cả thiên nhân thần binh nếu là suy nghĩ l ó i lên bái nguyện chân nhân lại là lắc đầu áp chế thiên nhân thần binh cùng luyện hóa thiên nhân thần binh không phải một cái khái niệm thần binh hợp chi lấy thiên địa đại vận muốn luyện hóa toàn bộ cơ hồ muốn lấy sức một mình đối kháng tám lớ vương quyền đạo nhân cho dù thành tựu thiên nhân cũng chưa chắc có thể làm được hoặc là nói căn bản không có tất yếu sau ngày hôm nay thiên nhân thần binh liền đem biến mất trong thiên hạ lại không vương quyền đạo đối thủ đối cứng thiên địa đại v ậ n cũng muốn cưỡng ép luyện hóa thiên nhân thần binh không phải trí giả gây nên không tầm thường chuyện như vậy lại cũng thật làm cho hắn làm thành đại long trong môn tiến quần đ ổ kinh t h á n không thôi hắn so bái nguyệt chân nhân biết được càng nhiều bởi vì đúc thành vương quyền kiếm sự t ì n h hắn vốn là có tham dự không chỉ là hắn vân hải thiên vương hằng long hoàng giáp tự rất nhiều đại hòa thượng cũng đều tham dự trong đó nhưng cho dù đối với an kỳ sinh cực kỳ kính nghệ tiến quần đồ cũng không cho rằng việc này có thể thành rốt cuộc đây chính là thiên nhân thần b i n h a thậm chí thẳng đến lúc này trong lòng của hắn cũng tận là không thể tưởng tượng nổi hô hô chân cương đạo sơn môn cao ngất gác c h u n g phía trên thiết sơn ngồi xếp bằng tụng nói ca tại bắt quái lô hình thành k i a một cái trước mắt sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên kích động cảm xúc bành trướng khó mà ức chế năm mươi năm bên trong tại an kỳ sinh chỉ điểm vương quyền đạo khổng lộ tài nguyên phía dưới hắn tu thành đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ thân mạch nhưng mà cho dù thân mạch thành tựu ngày đó vui sướng h ắ n cũng tuyệt không lúc này vắm nhất hắn ngưỡng vọng không trời trong lòng thì thảo vương quyền kiếm vương quyền kiếm hắn đến nay không thể quên lại từng tại thiên vũ phong dưới thất hồn lạc phép hắn thấy an kỳ sinh thời điểm hắn bình tĩnh nói câu nói kia dưới trời này chư vương trên đầu treo một thanh vương quyền chi kiếm vì một câu nói kia một g i á c bên trong hắn không có một khắc thư giãn chính là vì một ngày này không thiên chi trên lôi vân lan lộn vô số phích lịch lôi xả bổ trên bắt q u á i lô bên trong thiên nhân thần bình k h o á động xung kích kiếm quang đao minh không ngừng bên h a y thiên hạ vô số người hoặc là chân kinh kích động ghen ghét hoang sợ hãi vương quyền sơn đ ỉ n h lệ linh sắc mặt khẩn trương quỳ gối an kỳ sinh bên cạnh thân chân tay l u ố n g cuống thế gian này có thể để cho một tôn binh chủ tay chân l u ố n g cuống sự tình rất ít đi mà lúc này lệ linh lại đụng phải đạo chủ cảm thụ được an kỳ sinh trên thân gần như không thể phát giác sinh cơ cùng tiết mục nát khí tức suy bại trong lòng nàng đều là lo lắng quá khứ năm mươi năm nàng có thể từ một cái nho nhỏ nữ tặc trưởng thành đến bây giờ tình trạng này đều là an kỳ sinh một tay tài bồi chớ nói cái khác nếu không phải là hắn đem long vương khải cho mình mình làm sao có thể trở thành binh chủ lúc này thấy hắn như thế bộ dáng trong lòng tự nhiên sợ hãi lo lắng đạo trưởng một tiếng kinh hô vừa mới đỡ lấy hoàng phủ đi vào phía sau núi quy tiểu nhị sắc mặt đại biến v u n g ra cái trước một cái cất bước đi tới gần lại bị lệ linh ngăn cản tại bà trượng bên ngoài hoàng phủ một chút mất tập trung lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống đang muốn giận mắng quy tiểu nhị nhìn thấy an kỳ sinh bộ dáng trong lòng lập tức cũng là nhảy một cái đạo trưởng trong lòng của hắn lột bột một tiếng cũng đi lên phía trước nhìn xem an kỳ sinh mái đầu bạc trắng thân thể loạn khoọn g trên mặt hiện hiện lo âu nồng đậm cái này khí huyết hai thua thiệt thần ý đại t ư ờ n g làm sao lại như thế làm sao lại như thế hắn đi qua đi lại sắc mặt không ngừng biến hóa mấy chục năm khâm thiên giám chủ kiếp sống của hắn tầm mắt cực kỳ khoáng đạn tự nhiên nhìn ra được a n kỳ sinh lúc này trạng thái hắn lúc này khí huyết tinh thần đều rơi xuống đáy cốc quả thực cùng dầu hết đèn tắt giống nhau như lúc hắn không biết như thế nào sẽ biến thành dạng này nhưng hắn biết được cái này tất nhiên cùng giờ phút này trời cao bên trong va chạm có quan hệ quả nhiên cho dù là đạo trưởng muốn chấn áp tám trôi thiên nhân thần minh cũng không phải dễ dàng như vậy hoàng đại nhân như thế nào cho phải lệ linh mặt ngậm lo lắng cái gì cũng không làm được đón lệ linh quy tiểu nhị ánh mắt hoàng phủ khẽ lắc đầu an kỷ sinh thể phách sao mà mạnh mẽ k i ê m một đầu hàn d a o cũng không có thể cùng nó so sánh dạng này thể phách ở đâu là hắn có thể trị đừng nói là hắn đem từ xưa đến nay tất cả đại phu đều tìm đến cũng là vô sự vô bổ chỉ có thể chờ đợi q uy tiểu nhị sắc mặt nghiêm trọng nhìn thoáng qua hoàng p h ủ lệ linh hai người chắp tay nói ta đi đề phòng lúc này tuyệt đối không thể bị người biết hiểu đạo trường trạng thái nói q uy tiểu nhị liền muốn rút đi cái này an kỷ sinh lại chậm rãi mở mắt ra nói khẽ không cần ta vô sự ánh mắt của hắn tính mịch vẫn như cũ thanh âm cũng không thấy dàn u a đạo chủ đạo trưởng ngài không sao a thấy hắn mở lời hoàng phủ ba người lập tức nhẹ nhàng thở ra giờ phút này chiến đấu chưa kết thúc nếu là an k ỳ sinh bại rất khó nói ngày đó nhân thần bình có thể hay không rơi xuống chỉ để hủy diệt vương quyền sơn mặc dù hắn lúc này trạng thái nhìn thấy mà giật mình nhưng hắn nói vô sự vậy liền nhất định vô sự một giáp đến nay hắn luôn luôn không gì làm không được có thể làm được thế gian hết thệ không thể tưởng tượng nổi sự tình vô sự an k ỳ sinh chậm dại nhất l ô ngày m cái cổ phát ra cũ kỹ máy móc phát ra tiếng rên g ư ờ i mang nhập mộng chi pháp năm mươi năm trù tính như còn muốn hiểm tử hoàn sinh không i a k khỏi quá xem thường hắn mấy chục năm trước hắn thành tựu ngũ khí triều nguyên đã ẩn ầ n đụng chạm đến tinh thần thể phách ở giữa tầng sâu huyền bí vì để phong vắn nhất mới có thể đem chất khí khí huyết hết thẻ t h i ê u đốt vô cùng tận tiêm một cái chớp mắt trí cường thần ý là dẫn khu động vương q u y ề n kiếm mới có thể triệt để đem tám đại thần binh chấn áp tại b á t quái lô một thức này tán thủ bên trong vương q u y ề n sơn các nơi hàng ngàn hàng vạn chim ưng đưa thư đã đẳng không mà lên như mũi tên rời c u n g bay về phía bốn phương t á m hướng đạo trưởng hoàng phủ từ hắn lời nói bên trong nghe ra cái gì sắc mặt không khỏi có chút tối sầm lại hắn thiên nhân vọng k ý thuật chưa đại thành nhưng đơn thuần tướng thuật đã không kém hơn hàn thường cung tự nhiên có thể nhìn ra đã từng hàn thường cung nhìn thấy đồ vật thậm chí lúc này an kỳ sinh khí tức rơi xuống máy cốc hắn nhìn rõ ràng hơn ba mươi sáu tháng ba mươi sáu tháng sau hôm nay chính là an kỳ sinh thiên thọ hắn không thể nào hiểu được không hơn trăm năm mươi tuổi an kỳ sinh tại sao lại chết yểu nhưng cũng cảm thấy ảm đạm hắn biết được an kỷ sinh tiếp xuống liền muốn a n bài hậu sự duyên tới duyên đi phải có lúc không cần trong lòng còn có tiếp v ố i an kỷ sinh nhàn nhạt trả lời một câu giơ tay nhẹ nhàng một c h i ề u ầm ầm trời cao bên trong khí lưu khoái động mê ngông đã như g n thiên hà đào lưu quang ám sen lẫn ở giữa đen trắng thai cực đồ hư ảnh nhất tránh mà qua lập tức kêu một ngụm chấn áp người tám đại thiên nhân thần binh bắt quái lộ như lưu tinh truy lạc lôi kéo ra một đạo dài không biết mấy phần to lớn đôi viêm tại lôi vân đi theo lôi hải lăn lộn bên trong hướng về vương quyền sơn mà tới thiên tượng tùy theo biến hóa nam lương thành vinh hoa phủ thậm chí cả toàn bộ phong châu phía trên mây đen đều là tụ đến mà đại phong cái khác trư châu phía trên lôi vân theo vương quyền đạo đệ tử không còn tụng nghiệm thái c ự ca c mà chậm rãi tiêu tán lộ ra tinh không vật lý、vâng. vương quyền sơn đỉnh cao trăm triệu chỗ đen trắng thái cực đồ sen lẫn bên trong bắt quái lô h ồ n g nong chuyển động tựa như một phương vòng xoáy khổng lồ hấp dẫn lấy từng đạo lôi đỉnh tờ ơ ý lễ vương quyền kiếm không thể dẫn động lôi đỉnh dẫn động vô số lôi đỉnh kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mà đến là an kỷ sinh thần mỗi một tia chớp đánh rớt cho dù tại ngàn vạn khí cơ vô tận binh qua chi ý dẫn chuyển phía dưới. cái t dụng ê này lựa không ngừng xung phải là phám hỏa là lôi đình điện xả cùng thiên nhân thần binh bắn ra huy năng tại bắt quái lô trình hợp phía dưới tạo ra kỳ dị hòa diễm lấy tự thân võ đạo thần binh là lô lấy ngàn vạn đạo khí cơ cùng mượn tới thiên hạ đao binh chi khí làm tuổi tuổi lấy thiên nhân thần bình cùng lôi đình điện x à va chạm chi lực là h ỏ a trùng số người đặt ra mới hiện ra bây giờ một màn này hắn có thể cảm thụ được k i a một ngụm bắt quái lô hư ảnh tại lôi hải lăn lộn quật ở giữa chậm rãi thu nhỏ trở nên càng phát ra cô động trong lúc mơ hồ hắn có thể nhìn thấy k i a hư ảo bắt quái lô trên khuôn mặt chậm rãi hiện hiện minh văn đạo văn ba năm an k ỳ sinh chậm rãi trong mắt tâm thần bốc lên ra chỉ tại bắt quái lô bên trong thúc giục lôi hải bốc lên bên trong bắt quái lô diễn biến vâng ẩm vương quyền s â đỉnh lôi vân lăn lộn bị liệt thoáng qua đã là sau ba tháng ba tháng bên trong trải rộng rất nhiều châu phủ tất cả vương quyền đạo đệ tử tất cả đều trở về mà vân h ả i thiên vương h à n g long tiến cùng đồ bái nguyệt chân nhân các loại thần mạch tông sư cũng đều tới vương quyền sơn Vâng, theo cuối cùng một tia chớp đánh rớt tia ba tháng không tiêu tan cơ hồ chấn sát phạm vi mấy chục dắm hết thẻ con m u ô i chim thú lôi vân rốt cục tán đi đã lâu quan g mang rủ xuống chạy xuống đưa tay nâng một viên cơ hồ hóa thành thực chất bắt quái lộ an kỳ sinh bao phủ trong đó vương quyền kiếm rốt cục thanh cựu an kỳ sinh trong lòng nổi lên một vòng vui sướng tới đây dưới một giáp thành là thiên hạ đệ nhất hắn chỉ dùng ba năm mà vì cái này vương quyền kiế hắn lại trọn vẹn dùng hơn năm mươi năm tính đến nhập mộng tự thân đã vượt qua trăm năm tâm lực hao phi chỉ lớn lại là khó có thể tưởng tượng hô hắn chậm rãi thở ra một hơi ánh mắt rủ xuống phía sau núi rất bình tĩnh t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được nhưng lại không phải không người tương phản an kỷ sinh ba t r ư ợ n g bên ngoài toàn bộ phía sau núi đã đứng đầy người một chút q u é t tới một mảnh đen kịn tựa như biển người trong đó hàn g thường cung thần sắc tiêu điệu vân hải thiên sắc mặt phức tạp hoàng phủ mắt lộ ra không bỏ bái nguyệt t r â n nhân mang theo kính nghệ tiến quần đồ mang theo đáng t i ế t khương đình đình mang theo nước mắt thiết sơn sắc mặt buồn vô cớ bạch tiên nhi lạ t r ả chữ khóc tôn ân mang theo lo lắng cùng trong đó duy nhất khắc loại phạm tử dân tại tất cả mọi người đang chờ đợi thời điểm phạm tử dân ngồi xếp bằng trước mặt phủ lên chất trưởng lấy đầu lưỡi điểm mực không ngừng tại trên trang giấy tô tô vẽ vẽ không biết tại ghi chép cái gì bình thản ánh mắt từng cái đảo qua đám người ở trong đó có bạn tốt của hắn có đệ tử của hắn còn có rất nhiều độ tôn có thật nhiều thậm chí là lần đầu nhìn thấy chính mình nhưng hắn lại đối mỗi người đều rất tin tưởng đạo hình vân hải thiên tiến lên trước một bước có chút chắc tay vân minh không cần nhiều lời an kỷ sinh khẽ lắc đầu đem trong lòng bàn tay nâng bắt quái lô ném đi ra ngoài thiết sơn theo bản năng đưa tay tiếp nhận bắt quái lô mới trong mắt của mọi người hơi kinh hãi đạo chủ ngài đây là lúc này phía sau núi hội tụ cơ hồ vương quyền đạo tất cả đệ tử vương quyền tám tử đều tại trong đó còn có h ắ n thân truyền đệ tử khương đình đình trương h ạ o hạo, hạo t i ế n khai vũ lục minh mọi người tựa hồ không có lý do giao cho mình người ta sớm nhất ước định lúc này công thành tự nhiên do ngươi thân khải an kỷ sinh chậm rãi đứng dậy ánh mắt từng cái đảo qua ở đây tất cả mọi người vương quyền kiếm là ý ta trí vị trí cách mỗi trăm năm sẽ tại thiên hạ nhắm người truyền thừa bất kỳ người nào đến vương quyền kiếm người tức ta chi đ ệ tử vương quyền tám tử tám tử bên trong vận công kẻ cao nhất nhận tên của ta làm hậu thế chi vương quyền đạo nhân thanh âm của hắn không cao không thấp lại tại ở đây trong lòng mọi người bên thai vang lên càng mang theo cực kỳ cường đại sức cuốn hút tựa hồ phải sâu sâu lạc ấ n tại trái tim tất cả mọi người ngọn vườn vương quyền kiếm xem như thứ tám thất tử một mẹ cường giả là mẫu hiệu lệnh thất kiếm là một đời mới vương quyền đạo nhân tất cả nghe ra an kỳ sinh lời nói bên trong hàm nghĩễn người đều là chấn động trong lòng. đây là bàn giao hậu sự vương quyền đạo nhân muốn khai thiên môn vẫn là cần tuân tổ sư sư tôn c h i mệnh phía sau núi bên trong hàng ngàn hàng vạn vương quyền đạo đệ tử cùng nhau quỳ xuống t r u n g điệp dập đầu từ đệ tử cho đến đời đời truyền thừa c h i vương quyền m ô n nhân chắc chắn ghi khắp tổ sư c h i lệ ngàn h n vạn người cùng nhau xác nhận sóng âm hạo đảng giống như so lôi đỉnh càng dữ dội hơn nhấc lên khí lưu c u ồ n g phong gào thét đợi cho tiếng nói biến mất đám người ngẩng đầu nhìn lại giữa thiên địa dường như đã mất an kỳ sinh thân ảnh chỉ có một đạo trong bình tĩnh mang theo một tia buồn vô cớ thanh âm theo gió ma đảng chư quân sau này còn gặp lại vọng có gặp nhau ngày không có người biết được hắn là như thế nào biến mất cho dù là mạnh như yến cổ đồ tôn ân cùng trong đám người cái khác mấy tuân thái âm vô cực đại cao thủ đều không nhìn thấy nhưng bọn hắn trong lòng lại đồng thời dâng lên minh ngộ cái này chính là mình một lần cuối cùng nhìn thấy an kỳ sinh cho dù hậu thế lại có trăm ngàn vương quyền đạo nhân lại sẽ không còn là hắn lao sư lao sư khương đình đình trương h ạ o hạo yến khai vũ lục minh bạch tiên nhi các đệ tử lấy đầu đập đất nước mắt chảy ngang trong lòng dâng lên vô hạn không bỏ chi ý đây là yến khai vũ trùng điệp dập đầu về sau ngầm đầu bàn tay run lên đột nhiên nắm đến dị vật hắn nhẹ nhàng bóp vật kia trắng nõn v ư ơ n g vức nhìn như da dê kỳ thực là da người một khối sư tôn chữ viết đây là sư tôn để lại cho ta nhìn xem trên giấy chữ viết tiến khai vũ run lên trong lòng từ từ mở ra ra người quyển chỉ thấy trên đó tám chữ to xếp thành một hàng ẩn chứa thâm trầm ý niệm ba năm về sau tốn kiếm chính dương chương hai trăm tám mươi tám vương quyền đến tiếp sau đại trương a tái ngoại minh ngông sanh hóa vô biên vô hạn chuyển luân sơn nguy nga cao ngất đại điện bên t r o n chuyển luân vương nhìn ra xa trời cao một đoạn thời khắc c h ậ m rãi thu hồi ánh mắt trên mặt hiện hiện một vòng u ám thần s á c hắn chưa từng đi vương quyền sơn nhưng hắn thần ý lại mượn thể mà đi gặp được vương quyền sơn trên phát sinh hết thảy hắn thần ý nghèo tắc thiên địa đều chưa từng phát hiện vương quyền đạo nhân khí cơ hắn đi thật hắn cuối cùng đã đi c h u y ế n luân vương giống như vui vẻ giống như phiền muộn vui vẻ ở chỗ cái này áp chế mình một giáp đại địch rốt cục m u ố n đi phiền muộn chính là mình trung quy là không có có thể cùng giao thủ thượng sư cớ gì vui vẻ khổ sở có tăng lữ nhìn ra tâm tình của hắn không khỏi hỏi tham đạo hữu mất đi trong lòng muốn vô cớ p h ậ trong quốc đến, t lòng lại từ vui từ vẻ. của h u luân y ể n v ư ơ hắn rất rõ ràng kia vương quyền đạo nhân không giống với tâm duy thiên đạo bàng vạn dương mình một khi làm việc át gặp kỳ phản vệ ban sơ hắn cũng không e ngại bởi vì hắn tọa t h ấ n minh ông một nước chi thế vạn dân chi khí đều tại hắn thân đối địch với hắn chính là cùng cái này trăm triệu g i ả m thảo nguyên thương thiên là địch cho dù đã từng bàn g vạn dương tại trên thảo nguyên cũng vô pháp đối với hắn sinh ra uy hiếp nhưng kia vương quyền đạo nhân thì lại khác phật quốc đến kia phật địch cuối cùng đã đi sao ngã phật từ bi ngã phật từ bi trong điện rất nhiều tăng lữ đều là cao tụng phật hiệu vui đến phát khóc không có người hoài nghi chuyển luân vương có phải hay không nhìn lầm chính như vương quyền đạo người sẽ không hoài nghi an kỳ sinh thượng sư nhưng cần gọi vương đến đây ít kiến một tăng lữ có chút không người hắn tên nhiều cát đổi lại đại phong ngôn ngữ liền là kim cương là chuyển luân vương tọa hạ đại đệ tử thần m ạ n h c h i thân chuyển luân tự hộ pháp một thân gầy còm thấp bé toàn thân vàng như nến lại không có chút nào không khỏe mạnh tương phản chính như k ỳ danh tựa như kim cương đúc thành đồng dạng thanh âm của hắn cũng như kim t i ế t va chạm âm vang có âm một giáp đi qua ta s ó i nước ngàn vạn tướng sĩ vạn vạn tín đồ đối với một ngày này sớm đã khao khát nhiều năm một lao tăng đơn trưởng dọc tại trước ngực có chút cảm thán hắn tên mới khiến cho no ý trường thọ trên thực tế hắn là chuyển luân tự dài nhất thọ người chuyển luân vương sư thúc đã sống thiện hai trăm năm thiệt hay thiệt còn lại tăng nhân c ũ nghe đ vậy mịn Vương Quyền cười. lại o nhân hoành t ê n t i là xem thường chỉ là không ít tăng nhân tựa hồ rất là e ngại người này đều chưa từng phản bác đã từng s ó i quốc chiến loạn không nớt từng cái bộ lạc ăn bữa hôm lo bữa mai dùng cái gì bây giờ đoàn kết nhất trí cũng không tiếp tục sinh chiến loạn mới khiến cho lão tăng khẽ lắc đầu nói người có vô cùng dục vọng dục vọng sinh ra vô tận cực khổ p h i ề n não phật nhưng lại không cần đây hết thảy vương trị thiên hạ thế nào phật độ thế nhân ngã phật từ bi di nhìn dưới trời lên bao binh trung niên tăng nhân thở dài một tiếng phật độ thế nhân nhưng chúng ta không phải phật cái khác tăng nhân lúc này biến sắc nhao nhao mở miệng phản bác thẳng đến thấy chuyển luân vương ánh mắt rủ xuống lúc này mới không nói l ạ tang c h đội nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài tại trong đại điện quanh quần ra cái này tiếng thở dài nhẹ nhàng đến cực điểm quanh quần đồng thời lại đẻ xuống toàn bộ trong đại điện thanh nhâm cả đám cùng nhau biến sắc v nô, cái này, cái này, đây mới thực là thiên lý truyền âm thế gian này có thể làm được cử động lần này người sợ là chỉ có một người đương thời đệ nhất vương quyền đạo nhân hán tới c h u y ể n luân vương trong lòng bàn tay phật c h â u không còn chuyển động sau đầu một vòng như ánh nắng vòng chậm rãi dâng lên huy sái quang minh ở giữa chắp tay trước ngực nhìn về phương xa ngươi lai ngươi còn không có đi hắn ánh mắt bên trong khí cơ lưu chuyển quang ảnh phát h o ạ dường như lần theo một đạo khí thế không tên thấy được ở ngoài ngàn dặm đại thảo nguyên không vân khung trời ở trên vô ngần bãi cỏ tại hạng mênh mông giữa thiên địa một cái áo trắng tóc trắng thân ảnh dán mua chậm chậm từ phương xa đi tới tại truyền luân vương nhìn ra xa đồng thời bóng người áo trắng chậm rãi ngầm đầu nhàn nhạt, nhạt ánh mắt dường như đồng dạc thấy được ở chuyển luân vương t o a c h ấ n chuyển luân sơn tâm thần vô tận cao lớn dường như cùng cái này mênh mông bắt ngát mặt đất khí cơ lẫn lộn nguy nga tựa như tại thế t h ầ n phận người không nên tới nhìn ra an k ỳ sinh bây giờ trạng thái chuyển luân vương ánh mắt nổi lên vận sóng khe khẽ thở dài một thế vô địch không nên t r ô n vùi b ẩ n tăng trong tay hắn trên chuyển luân sơn đã làm một trăm năm toàn bộ chuyển luân sơn liền là đạo trưởng của hắn vô biên đại thảo nguyên liền là hắn v h á t quốc lấy hắn bây giờ trạng thái tới đây như thế nào là đối thủ của hắn tốt đẹp thiên địa trước khi đi không nhìn kỹ một cái như thế nào bỏ được an kỷ sinh ánh mắt bình thản giống nhau hắn lời nói nhạt như mây khói thân thể của hắn giàn mua không chịu nổi tinh khí thần sớm đã đều ngưng tụ tại vương quyền kiếm bên trong lúc này tựa như nhục thể p h ả m thai khí tức sẽ không mạnh hơn bên đường cỏ cây trên mặt đất cắt đá l o n g người bản yếu bởi vì hết thể bên ngoài lực lượng võ công thể phách quyền thế tài phú mà mạnh võ công người quyết định khí thôn thiên hạ hoành hành v ạ n có tâm trí kiên định phú giáp thiên hạ hàng người tiền tài có thể thông thần bất kỳ cái gì trường hợp đều là vạn chúng trú chú mục tâm tính cường đại quyền thế nơi tay một khi ra lệnh vạn giảm đồ trắng ngàn giảm hai điếu đồng dặng có quyền sinh sắt trong tay chi tâm trí nhưng mà đã mất đi cái này một chút đâu lại có bao nhiêu người có thể tâm trí cường đại kiêu ngạo trước đó tâm cảnh là sẽ đảo ngược mà lúc này an k ỳ sinh tâm cảnh đã sẽ không đảo ngược bất kỳ cái gì tao nộ bất kỳ cái gì sự tình đối tâm ý của hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì xa xôi ngàn dặm hai người ý hợp tâm đầu cảm nhận được an k ỳ sinh tâm ý chuyển luân vương ánh mắt nổi lên thật sâu gợn sóng một sát na này hắn có loại h ảo giác cái này đã mất đi hết thể lao đạo sĩ ngược lại càng thêm cường đại lập ở giữa thiên địa tựa như bồ tát phật đà lòng người duy nguy đạo tâm duy hơi duy tinh duy nhất đồng ý chấp quyết bên trong người chi vô địch không tại thể phách không tại võ công mà ở chỗ một trái tim an k ỳ sinh ánh mắt đạo mạng người nhìn không thấu điểm này cuối cùng khó thành đại giới thường trú đại giới thường trú người không thông、Phật、pháp ậ t p h có thể tu thành chuyển luân vương sắc mặt rốt c ụ c đ ộ n g dung ma thiên chuyển luân pháp bên trong có kiến nhân kiến ngã kiến chúng sinh kiến thiên địa ngã thông thiên địa đại giới thường trú lục trọng cảnh giới nhưng mà cho dù trăm năm tu trì gặp qua chúng sinh thông đến thiên địa vượt qua hết thệ tiền nhân thậm chí chuyển luân pháp người sáng lập đại ma t i ê n hắn vẫn là không cách nào t h a m dò kia đại giới thường trú cảnh giới trí cao cái này vương quyền đạo nhân hẳn là tu thành chư đạo tương thông phật đạo nho vốn không khác nhau chỉ có quán triệt tự thân tâm ý mới có thể thành tựu đại tự tại an k ỳ sinh chậm rãi nhất lông mày một vị nào đó tiên hiền xưng là chi hành hợp nhất đại tự tại chuyển luân vương ánh mắt vì đó ngưng tụ bốn chữ này bình bình đạm đạm trong đó lại tựa hộp như có thể nhìn thấy cuộc đời của mình ta muốn thế gian mở phật quốc không phải là không chi hành hợp nhất ông hắn song trường hợp lại sau đầu vòng ánh sáng tỏa ra ánh sáng trói lọi như nhật bản chiếu dọi toàn bộ c h u y ề n luân sơn xuyên thủng mấy chục dặm tầng mây qua n g ảnh phát họa ở giữa giữa thiên địa dường như xuất hiện một tôn đại phật hình bóng đại phật ngồi xếp bằng đỉnh núi h á n thân như sơn nhạc h á n phật thủ cao vút trong mây nguy nga vô thận phật quang phổ chiếu mặt đất trong lúc nhất thời c h u y ề n luân sơn thậm chí cả phụ cận vô số bộ lạc kim lang vương trong đ ỉ n h vô số tín chúng nao h n h a o quỳ d i m xuống đất vô hạn thành kính l ê bái tụ n i ệ m bần tăng đời này duy nguyện thiên hạ về phật đạo hữu ngươi đã muốn đi làm gì ngăn ta truyền luân vương phát ra hồng đại phật tâm hắn thần ý hợp chi lấy thương phật â m khắp nơi càng dẫn phát vô số tín chúng càng thêm thành kính c u n g bái tinh thần tu chỉ đến tận đây đại ma thiên tại thế đều muốn quỷ gối trước người ngươi không hổ là trên đại thảo nguyên trước nay chưa từng có c h i thiên kiêu an kỷ sinh nhìn biển mây không khỏi gật đầu đáng tiếc càng là như thế ngươi liền càng là không thể lưu thế bàn g vạn dương mục thanh phong c h u y ề n luân vương hàn g thường cung nhân vật như vậy đều là thế gian tuyệt đỉnh binh chủ c h ì thiên nhân thần bình có lẽ có thể thắng qua bọn hắn nhưng đơn thuần tâm ý tại tỉnh chưa hẳn bị kịp được bọn hắn t r u y n luân vương so với bàn vạn dương tựa hồ có chút kém nhưng có thể, chỉnh hợp một nước, chính giáo một thể. so với s í c h vân nước giáo hoàng còn muốn càng thêm c h i t đề là chân chính nhân vật cái thế vương quyền đạo nội tình không sâu khương đình đình bọn người chưa thể trưởng thành cho dù cầm vương quyền kiếm có thể thắng qua trong thiên hạ cũng tất nhiên đao binh nổi lên m ộ n phía một giáp vất vả đều đem phó mặc hắn cố nhiên muốn đi lại sẽ không lưu một cái cục diện rồi dám lấy tên đẹp lịch luyện đệ tử bởi vì thiên hạ chúng sinh lịch luyện đệ tử mặt của hắn không có lớn như vậy như thế b i ể n mây ở giữa phật thủ rủ xuống phát ra tiếng thở dài đạo hữu đại giới ở đâu tâm ta chỗ ta thân chỗ dù cho đạo trường tức là phất quốc tức là đ ộ n tiên tức là phúc điệp an k ỳ sinh chậm rãi xuể bàn tay ra ông theo an k ỳ sinh chậm rãi đưa tay một đạo không thể hình dung nhàn nhạt ông minh chi thanh vang vọng chuyển luân sơn vô số tâm tính tu trì khá cao người liền lòng có cảm giác trong lòng thản nhiên sinh ra lớn sợ hãi ngược lại là tâm tính tu trì đồng dạng lại không phát giác gì ừng mà tâm tính tu trì đến một cái cảnh giới cực cao chuyển luân vương càng là cảm thụ trước nay chưa từng có to lớn thân lâm kỳ cảnh trong chấp nấm này an kỷ sinh chỗ cảm nhận được hết thảy hết thảy dáng lâm tại trên người hắn huyết khí rơi xuống chân khí biến mất khí mạch thải gân cốt mềm、đúng. trong i n thần h ơ i triệt triệt Kinh Đại xuống. bố! hắn rụng thành nhân. khủng! khủng Tự trước mắt, hết thầy, trở t hồ chỉ chém phạm là đã để để khủng. Khủng bị nhân thế kinh khủng nhất không phải không thể được mà là đến mà phục mất một nước vương hầu lưu lạc làm tên ăn mày thiên hạ tuyệt đỉnh trở thành phế nhân cự phú biến thành là cùng chó danh ăn đây là thế gian kinh khủng nhất c h u y ể n luân vương tâm tính tu trì cường đại sợ hãi hiện hiện trước mắt đã bị hắn chém giết hắn biết được đây hết thảy đều là ảo tưởng hết thảy đều không phải thật nhưng là nếu là tâm cảnh của hắn bị đánh vỡ đây hết thảy liền sẽ trở thành thật t â m linh giao phong liền l ạ như thế hữu hiểm A. Đà. p h ậ t c h u y ể n luân vương giải tụng phật hiệu sau đầu vòng ánh sáng chuyển động ở giữa hình như có đoá đoá kim liên nở rộ phật âm thiện sướng âm thanh vì đó đ ạ i tác trong lúc mơ hồ hình như có từng tôn tăng lữ la hán bồ tát tại quanh người hắn hiện hiện biển mây giống như thành phật quốc c h u y ể n luân sơn bên ngoài vô số đối chuyển luân vương thần vì thâm căn cố đế tín đồ nông nô vì đó q u ỳ bái dập đầu không thôi đột nhiên biển mây ở giữa âm ảnh rủ xuống lưu hình như có từng chiếc trụ lớn thông thiên triệt đ i ệ xuyên qua biển mây khung trời che đậy phật t ổ phật quốc Một đạo hình như đạm có ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang ở giữa năm ngón tay ghép lại hết thể vì đó biến mất vô số người giơ thẳng lên trời nhìn lại chỉ cảm thấy giữa thiên địa trống giống biển mây như cũ gió nhẹ trầm trầm nơi nào có cái gì phật quốc tự trưởng hết thể tựa hồ chỉ là hư hảo t h ư n g như hết thể đều chưa từng xảy ra trong chốc lát vô số người vì đó hoảng hốt không biết thực hư thượng sư thượng sư ổ quay đại điện bên trong chuyển luân vương quanh thân kim quang đều biến mất sau đầu vòng ánh sáng ảm đạm phai mở rơi xuống trên mặt đất rất nhiều tăng lữ hãi nhiên bi thống k i n h hô a di đạo phật một mảnh bi thống âm thanh bên trong chuyển luân vương nỗ lực mở mắt ra tay khô héo chỉ điểm hướng nơi hẻo lánh chỗ l ạ c tang ta trở về trước đó ngươi trưởng chuyển luân ấn là chuyển luân vương một câu lời còn chưa dứt hắn đã hai mắt nhắm lại khi tức cùng kim quang cùng nhau rơi xuống đáy cốc tựa như biến mất không thấy gì nữa hô hô trên đại thảo nguyên an kỷ sinh trầm rãi năm trưởng trong bàn tay tựa hồ chuyển ra đạo đạo đ Tâm ta t chỗ, dù cho dù đạo r ư ờ người đạo t r n g c tư h ể là giữa thiên địa thiên địa là không gian trong cơ thể con người còn có vô số vi sinh vật sống sót người phải hay không là rộng ở giữa vạn vật tương hô y tồn chính như trong âm có dương trong dương có âm không gian là không Vật Vương sắc, sắc không, không thật thật chất bất bất thế thôi. sắc, sắc sắc, chống chân sắc sắc, như thế mà thôi. Chuyển không, không như là Luân mà gì gì giả giả, còn đối ể để ý ý. một núi một chỗ, một nước một、nhà. Mà thèm một thiên tháng, thời rất núi nước nhà. hắn, ngay không không gian lại phải cái dài. chỗ, cả địa đều đ với rất nhiều người mà nói ngay cả đi ra một châu còn không đủ mà đối với có ít người tới nói cũng đã đủ đi khắp đại giang nam bắc hải ngoại chư quốc kim lang quốc hắn cùng truyền luân vương luận đạo đại viêm nước hắn cùng quốc quân quốc sư đánh cờ xích vân nước hắn cùng giáo hoàng ngồi đối diện uống trà đảng tiên luận đ i ệ biển lâu nước định quốc vạn quốc đại mạc vô biên vùng biển vô thợ các loại địa phương cũng đều lưu lại dấu chân của hắn khương đình đình trương hạo hạo yến khai vũ lục minh thậm chí cả các đ ờ i vương quyền đạo đệ tử đều đang tìm kiếm a n kỳ sinh hạ lạc đáng tiếc cuối cùng không đọc được, được lại không cách nào tìm được a n kỳ sinh hạ lạc thời gian như tiễn tuế nguyệt như thoi đưa mười năm hai mươi năm một trăm n ă m năm trăm n ă m một n g à n năm ba n g à n năm ba n g à n năm n h o á n một cái liền đi qua các triều đại đổi thay đều có người nói chắc như đinh đóng cột nói mình gặp trong truyền thuyết vương quyền đạo nhân đáng tiếc phần lớn là tin ổn nhưng cho dù như thế mỗi lần có vương quyền đạo nhân tin tức thiên hạ vẫn muốn gió nổi mây phun dẫn động vô số người tiến đến tìm kiếm trong ba ngàn năm theo linh mễ lưu truyền cùng vương quyền đạo truyền bá một chút công pháp giang hồ võ học đời đời thay đổi vô số thiên kiêu h ả o kiệt tầng tầng lớp lớp người mới càng hơn người cũ tám trôi vương quyền kiếm càng là trở thành thiên hạ vô số võ lâm nhân sĩ truy đổi mục tiêu mà cách mỗi một trăm n ă m tám trôi vương quyền kiếm liền sẽ chạy vào thiên hạ tìm kinh tài tuyệt diễm nhất đệ tử lấy kế thừa cũng thôi diễn hoàn thiện công pháp bởi vậy vương quyền đạo từ đầu đến cuối sừng sững không ngã uy lâm giang hồ thiên hạ ba ngàn năm trong ba ngàn năm cho dù thiên l chương hai trăm tám mươi chín trở về huyền tinh đại phong lên đi khắp thiên hạ du lịch tứ hải nhập tiệc địa không phải muốn đo đạc thiên địa mà là muốn giấu thiên hạ nhập tâm ba mươi ba tháng an kỷ sinh đi người bình thường cả một đời đều đi không hết đường cuối cùng hắn đi vào hãn long khách sạn đọc trên lầu bà dựa cửa sổ uống rượu không có ai biết cái này nhìn dần dần già đi láo giả trong lúc mơ hồ có thể thấy được trong đó hoa cỏ cây cối sông núi non sông cùng một tôn nhắm mắt đợi chết gầy gò tam nhân kia là t h u y ề n luân vương lúc này truyền luân vương thần ý ảm đạm tựa như sắp đốt hết ngọn nến nhìn không chỉ là gầy gò cơ hồ phải biến mất hai người tranh đấu s ớ m g tại giao thủ một cái lúc liền đã kết thúc mà hắn thần ý hoặc là nói âm thần cũng đã bị vây lại ba mươi ba tháng hắn thần ý cường hành đến cực điểm s ớ m đã phát họa ra thuộc về mình và quốc nhưng là lúc này hắn lại gần như giàu hết đ è n tắt vương quyền đạo nhân chẳng hề làm gì chỉ là ngăn cách tinh thần cùng tiên h địa liên hệ hắn đã phải chết mà lại sẽ là thần hình câu diện truyền luân vương c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn xem thương thiên đạo huynh đến tội cùng ý muốn như nào là tâm tính của hắn tu chỉ cực cao cho dù đến bây giờ sắp nhập diệt vẫn là thật t i ê n lặng không có mảy may tạp niệm là một cái nếm thử thôi an kỷ sinh ánh mắt bình thản minh ngộ ngũ khí triều nguyên về sau hắn linh lục đã độ cao thống nhất thế giới tinh thần gần như chân thực có thể tồn tại ở trong cơ thể của hắn tâm h linh cảnh giới càng cao cần dinh dưỡng càng lớn tại cựu phù giới có thiên địa linh khí trèo trống còn không phát hiện được cái gì nhưng mà huyền tinh là chân chân chính chính không linh chi địa nhất định phải tìm ra một con đường khác tới c h u y ể n luân vương là cựu phù giới bên trong tinh thần tu chỉ gần với hắn một người đại cao thủ dùng hắn tới làm cái nếm thử tự nhiên là thích hợp nhất hắn ngăn cách thiên địa linh khí quả nhiên bất quá ba mươi ba tháng truyền luân vương tinh thần phật nước đã độ sụt gần như hôi phi ê n diện mấy trăm năm tu trì đúng là ngay cả ba mươi ba tháng đều không chịu được nổi trên thực tế nếu là chân chính tuyệt linh c h i địa thời gian sẽ còn ngắn hơn nhưng có kết quả c h u y ề n luân vương hỏi hắn cực kỳ thông minh mặc dù an kỳ sinh không có lộ ra nửa điểm nhưng hắn cũng hiểu biết hắn là tại vì khả năng sẽ đi một cái không có chút nào linh khi tuyệt địa làm chuẩn bị chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao muốn làm dạng này nếm thử thiên môn về sau chẳng lẽ còn sẽ là từ điện có chút đầu mối cụ thể như thế nào còn muốn thân tử nếm thử nói an kỳ sinh thở dài rốt cuộc ta mạnh ngươi gấp mười khác nhau còn là rất lớn c h u y ể n luân vương có chớp mắt sáng tác cơ hồ muốn hồi phi yên diện thôi thôi an k ỳ sinh than nhẹ về sau bàn tay nghiêng b u n g ra c h ó i buộc c h u y ể n luân vương lại không có động tác hỏi đạo huynh liền không sợ tiểu tăng lại gây sự với vương quyền đạo c h u y ể n luân pháp luân hồi đến cùng không phải chân chính luân hồi lại lần nữa trở về cũng không phải là người càng không đạt được bây giờ thành cựu an k ỳ sinh ngón tay v y nhẹ một đạo lưu quàng đã biến mất tại trong báo cát đợi ngươi luân hồi trở về ai tìm ai phiền phức chưa chắc đã nói được t h u ầ n dương thần ý cũng sẽ ma diệt bất phôi kim thân cũng sẽ mục nát cựu phù giới không có trường sinh c h i pháp cho dù thiên nhân cũng không thể cho dù là đi thiên môn về sau không có đột phá cũng không thể trường sinh trừ phi thiên môn về sau quả thật là trong truyền thuyết người người nhưng phải trường sinh t i ê n giới thiên nhân còn như vậy thần mạch c h i thần ý lại há có bất diệt lý lẽ truyền luân tự b í pháp bất quá là tìm phù hợp nhất hài đồng truyền thế nhưng kia có còn hay không là mình lại không phải nói bản ta tuệ quang ô nhiễm chú định đi đạo này người càng ngày càng yếu thậm chí trở thành thành cựu người khác đã đặt chân an kỷ sinh vươn người đứng dậy nâng chén kính thiên đ i ệ tạm biệt cựu phù giới vô tận không chỉ rực rỡ trợt lóe lên an k ỳ sinh đặt mình vào ở giữa vòng thủ t ứ phương lọt vào trong tầm mắt chỗ cùng vô thiên không địa không ngày nào không t r ă n g không tinh thần không chỉ rực rỡ c h i tướng vô tận phức tạp quan g ảnh lấp lóe lưu chuyển lấy hắn giờ này ngày này cảm giác lại cũng không thấy được gì đồ vật tựa hồ chỉ là một ý niệm hắn lại lần nữa cảm giác được khí tức quen thuộc Tiếp tinh tức. nhất Niệm gi là, huyền khí động Đạo đồ. ở theo hắn nhất nhiệm động trên đó văn tự hiện hiện an kỳ sinh đạo nhất đồ chủ thọ nguyên hai mươi chín huyền tinh trạng thái hoàn hảo nam thiếu đại m ộ n g mấy ngàn thu nhất tinh cấp kỳ kỹ thái cực tán thủ nhất tinh cấp đạo vũ sơ lược bảo vật vương quyền kiếm một phần tám đời này quy tích không thể đoán trước đạo lực một trăm hai mươi vạn bốn ngàn điểm một giáp bên trong hắn cơ hồ đem cựu phụ giới từ xưa đến nay tất cả tiền nhân võ học tận học càng đặt vững võ học của mình căn cơ đạo lực cho dù đang tiêu hao qua đi cũng cao tới trăm vạn so ra nói thế lương nhưng nói là lòng trời lở đất bất quá so với đạo lực trọng yếu hơn là theo hắn thần ý ngày mạnh hao tổn bản nguyên cũng đã đạt được đền bù bản nguyên tổn thương đã không uống thuốc mà khỏi bệnh tâm niệm vừa động đạo nhất đồ trên văn tự biến mất thông chính dương an kỷ sinh trong lòng nổi lên một tia gọn sóng thông chính dương không hề nghi ngờ là thân phụ người có đại khí v ậ n có thể xuyên qua thời không kỳ n g ộ như thế cựu phụ giới trước sau vài vài năm bất quá hắn một người mà thôi thậm chí vũ trụ mênh mông vô biên tinh thần vô số hết lần này tới lần khác có thể rơi xuống huyền tinh dạng này khí vận chi cường thịnh cũng là không thể hình dung như rơi vào ngoài không gian cho dù lấy khí mạch thực lực cũng tuyệt không có khả năng sống sót bao lâu các loại cái này một mặt hắn đã t r ở một cái giáp sáu mươi năm n h ư đồ rốt cục gặp hiệu quả thời điểm mưa to rừng cây vương quyền kiếm trọng thương tay cụ thông chính dương ngoài ngàn mét biến sắc tuyệt trần đạo nhân càng xa xôi thiêu đốt ánh lửa trong mưa to khói lửa an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra thấy rõ bốn phía hết thảy cũng nhìn thấy thông chính dương tại trong mưa to nhấc lên khí lãng quyền phong chỉ là đã từng hắn thấy không thể địch lại thông chính dương bây giờ lại là lộ ra quá yếu quá yếu cho dù hắn so ba ngàn năm trước tất cả khí mạch đều mạnh hơn không chỉ một bậc trong mắt hắn nhưng cũng quá yếu quá yếu màn mưa giơ lên ở giữa hắn chậm rãi đưa tay thể nội vương quyền kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ chuyển động theo hội tụ cánh tay thẳng tới năm ngón tay lập lệ kiếm mang chậm rãi sáng lên tiếp theo trắng bệnh năm ngón tay xuyên qua màn mưa tại thông chính dương ánh mắt không thể tin bên trong vững vàng tiếp nhận kia hung lệ bá đạo m ộ t quyền ẩm ẩm chỉ một thoáng chân trời lôi vân lan lộn lôi điện đại tác cột vũ lôi xả trong t r ớ c mắt chiếu sáng bầu trời đêm cũng chiếu sáng thông chính dương cháy đen mặt mũi và mèo an kỷ sinh hắn cố nhiên trên người thông chính dương có rất nhiều mưu đồ nhưng mà lúc nào tới đến huyền tinh lại cũng không là hắn có thể làm được sự t ì n h hắn nhưng sẽ không quên nguyên bản trong quy tích thông chính dương thế nhưng l à nhấc lên huyền tinh hạo k i ế p vô số người táng thân tay hắn vê anh khí lãng xốp lên màn mưa kinh khí vô hình từng khúc quyết tán tràn đầy nước bùn mặt đất dạn n ư ớ c ra trước mắt mà thôi thông chính dương trong lòng liền dâng lên vô tận nguy cơ không thể hình dung đại khủng bố giáng lâm trong lòng của hắn tiếp theo tựa như lôi đình đồng dạng nổ tung cái này một cái t r ớ c mắt thân thể của hắn linh hồn của hắn Hắn mỗi một cho i nhỏ đang rên vọng, rên chi phát chết! Ta sẽ chết! bé cả địa, đều ra Ta Ta a tất tuyệt kêu gì? sẽ sẽ s Làm sao có、thể? Cái này sao có cùng chuyện Cho thể? thể? Trên người hắn người này đến cùng xảy sao ra chuyện gì?、Cho、dù vương quyền kiếm nhận chủ nhưng một cái tuyệt linh chi địa người làm sao có thể nhanh như vậy đủ thôi động vương quyền đạo truyền thừa ba ngàn năm chân phái thần minh mình mấy chục năm ẩn nút nhân thụ lấy không cách nào tưởng tượng khuất nục phục thị vương quyền đạo dòng giã ba mươi năm lại gặp vô số truy sát thậm chí vì thế lưu lạc tuyệt linh chi địa bị p h á hoa n h bị hỏa thiêu an thị tối an t h vị tại cá voi túi dạ dày ẩn nút mấy tháng bị vô số tạp trùng sâu kiến quái dày mình thụ lớn như thế tội mình nỗ lực nhiều như vậy vợ ơ ý mà là tiểu tử này làm áo cưới dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta không c a m lòng thông chính dương hai mắt sung huyết h á m i ệ n g ra hô n t ạ m nước mưa c u ồ n g phong đã chạy ngược nhập hắn khí quản bên trong đúng là ngay cả một câu đều nhả không ra tiếp theo một cỗ hắn không cách nào hình dung lực lượng xung kích phía dưới trong nháy mắt hai chân cách mặt đất quanh thân vô số đạo vết thương phun máu tươi tung tóe gân cốt trong nháy mắt phá toai âm thanh như pháo liên châu văng lên cả người bùn não cũng giống như bay tứ tung tại màn mưa bên trong hết thể giác hết thẻ khí diễm hết thẻ bị c à n quét thử vong tràn ngập hết thảy người chết trước đó có phải hay không sẽ thấy chuyện cũ thông chính dương không biết hắn cũng không nghĩ biết vấn đề này nhưng giờ phút này chuyện cũ lại tại trong đầu của hắn từng cái hiện lên ấu niên nghèo rất mồm tơi thời niên thiếu khoái ý nhậm hiệp thanh niên lúc có chút danh tiếng trung niên lúc danh chấn giang hồ vô số ký ức h i ể n hiện kiếm nam phụ viêm hóa hâu đại khánh quốc thiên hạ học trộm võ công gia nguy thiếu niên nảy mầm gặp được hâm mộ nữ từ lúc thấp thỏm nữ tử gà cho huynh trưởng về sau không c ă n lòng phẫn nộ cùng thí huynh dâm tàu sau liên cuồng nhu đổ vương quyền kiếm giã vọng đ ạ t thành về sau k h ó i ý bị vương quyền đạo truy sát tuyệt vọng tuyệt sử phùng sinh về sau đi vào tuyệt linh c h i địa không cam l ò n g bị một bảy kiến hôi phục s á t phẫn nộ hắn cả đời đến nay tất cả yêu hận tình cựu đều tại nhất m i ệ m bên trong hiện lên cuối cùng hóa thành một đôi đ ạ m mạc tĩnh mịch thang thương ánh mắt thông chính dương trong lòng chấn động máy liệt trước sau cách xa nhau bất quá mấy giây tiểu tử này trên thân phát sinh để biến hóa lòng trời lở đất trong thắng chốc hắn dường như thấy được đã từng bãi kiến qua thứ ba mươi ba thay mặt vương quyền đạo nhân bóng đêm vô tận bao phủ tâm thần cuối cùng t r ớ c mắt thông chính dương nghe được kia một tiếng không hiểu thấu thở dài. vất vả cái gì vất vả ai vất vả rồi hắn đang nói cái gì vô số nghi vấn trong nháy m ắ t hiện lên tiếp theo triệt để hát cám giáng lâm đem tinh thần của hắn bao phủ hoàn toàn tiếp theo thân thể giống như v ả i rách túi rơi xuống vũng bùn